Quy c hiện tại bách lý độc ư ơ n g sơ biết mình tất thua không thể nghi ngờ nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn tiếp tục bởi vì hắn còn tại ôm may mắn bởi vì lần này không riêng gì nhìn món ăn cấp bậc còn phải xem món ăn hương vị bách lý độc c ứng ôm may mắn tiếp tục nấu nương chính mình món ăn hắn nghĩ đến nếu là chính mình món ăn hương vị so chu khởi nguyên món ăn hương vị tốt cái kia cũng có thể đấu một cái ngang tay xem ra chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù bách lý độc c ưng sau khi suy nghĩ một chút hắn liền từ không gian đổ làm bếp bên trong lấy ra một cái bình m à u vàng sấm bột phấn ra sau đó giải một chút tại hắn hiện tại làm món ăn bên trong chu khởi nguyên người không nên đắc ý ta rất nhanh liền sẽ làm thức ăn n g o n phẩm lần này cũng không phải chỉ xem món ăn đẳng cấp hương vị cũng là quyết thắng một trong mấu chốt bách lý độc ưng cất ký loại này mỏ vàng sấm bột phấn về sau hắn mới ngẩm đầu hướng phía chu khởi nguyên lớn tiếng nói chu khởi nguyên trong lòng có điểm buồn b ự c gia hỏa này làm sao mới vừa rồi còn một bộ bộ dáng như đưa đám hiện tại để vào một loại bột phân đến món ăn bên trong về sau liền lộ ra một bộ bộ dáng như vậy rồi chẳng lẽ vừa rồi loại kia bột phân có vấn đề chu khởi nguyên có chút hoài nghi hắn hoài nghi cái này ám chủ phân hội hội trưởng làm không tốt muốn dở trò quỷ lại l à tám tiếng qua đi bách lý độc c ưng liền làm ra ba đạo đồ ăn cái này ba đạo đồ ăn có một đạo cấp tám thất tinh một đạo cấp tám bắt tinh một đạo cấp tám c ự tinh tính được là là bách lý độc ưng cao nhất trình độ về phần hắn vì cái gì không tiêu hao tuổi thọ của mình làm đại giới tăng lên món ăn đẳng cấp bách lý độc c ưng cũng không phải ngốc lần này chủ đấu cũng không phải cái gì sinh t ừ đấu tại sao phải tiêu hao tuổi thọ làm đại giá tăng lên đẳng cấp huống hồ tiêu hao tuổi thọ tăng lên món ăn đẳng cấp cũng không thể đem món ăn tăng lên tới cấp chín cựu tinh trình độ làm gì tự làm mất mặt đâu mà lại vạn nhất đem chính mình chơi chết vậy coi như t h ế thảm bách lý độc c ưng trong nhà còn có thân nhân hắn có thể không muốn chết về sau lão bà của mình tài giá chính mình đứa bé nhận người khác làm cha mà lại con trai mình bị nam nhân khác đánh đây cũng không phải là việc hay chu khởi nguyên bổn tọa đã hoàn thành nấu nướng có thể bắt đầu nhấm nháp nhìn xem ai m ó n ăn ngon bách lý độc hưng đem ba phần thức ăn phẩm đưa đến chủ đạo không gian trung tâm trên tế đài bàn thờ bên trên về sau nhìn xem đồng dạng mang theo ba phần thức ăn phẩm chu khởi nguyên nói bắt đầu đi chu khởi nguyên đều lười nói chuyện hắn cũng không cho rằng g i a hỏa này món ăn có thể so sánh công nhân mỹ thực ăn ngon vẹn vẹn chính là những cái k i a đổ gia vị cũng không phải là thế giới này có thể mò được thông dù sao thế giới này y dược phát triển cũng không cao xa xa không có thủy làm tinh bên trên h i ể u rõ tất cả thực vật đặc tính cũng cao như vậy bất quá chu khởi nguyên vẫn là trước dùng hệ thống giám định một chút bách lý độc hưng nấu nướng ra mấy món ăn phẩm đậu xanh ra h muốn chết ta chu khởi nguyên d á m định qua sau trong nháy mắt liền bị kinh ngạc một chút hắn sát mặt đều biến chậm đã nhìn thấy phương nguyên sinh muốn đi ăn bách lý độc c ư n g nấu nướng ra đồ ăn chu khởi nguyên giống lớn một tiếng ban g lang giang giác phương nguyên sinh bưng bắt lập tức liền rơi trên mặt đất ngã bể nát trong chén múc ra đồ ăn cũng trên mặt đất tẳng ra cái này đồ ăn cũng khó nhìn cái này món ăn là thức ăn chay bách lý độc c ư n g làm thức ăn chay dĩ nhiên không phải côn trùng loại hình nhưng cũng là các loại thực vật cũng đều là một chút kỳ hoa đồ vật có rất nhiều có độc bất quá trung hòa đứng dậy liền không có độc Đổi thành h k chu đ bếp, khởi nguyên g có độc không c、so, người người để ý đến phương nguyên sinh mà là sắc mặt nhìn không tốt nhìn chằm chằm bách lý độc ư n g nói chu khởi nguyên người đây là muốn nhận thua sao bách lý độc ứng mặc dù không biết chu khởi nguyên phát hiện cái gì nhưng vẫn là mạnh mượn nói bách lý độc ư n g ta nhận thua ngươi chỉ sợ còn không có tư cách kia chính ngươi làm sự tình gì chẳng lẽ còn muốn ta nói ra sao chu khởi nguyên lạnh lùng nhìn xem bách lý độc ư ơ n g nói chu khởi nguyên ngươi không muốn nhìn trái phải mà nói hắn có chuyện gì ngươi nói thẳng bổn tọa làm cái gì còn nói bổn tọa không có tư cách thật sự là trò cười mặc dù chu khởi nguyên là cấp chín đầu bếp nhưng bách lý độc ưng một chút cũng không hoảng hốt hắn không cho rằng chu khởi nguyên sẽ làm rơi chính mình coi như phát hiện chính mình tiểu động tác hắn cũng không cho rằng cái này chu khởi nguyên sẽ giết chết hắn ám chủ hội thế nhưng là có thể chống đỡ chủ thần hiệp hội tồn tại ám chủ hội bên trong cũng không phải là không có cấp chín cựu tinh đầu bếp hơn nữa còn không chỉ một vị hắn tại sao phải sợ nguyên nhân chủ yếu nhất là bách lý gia tộc bên trong cũng có cấp chín cựu tinh đầu bếp hắn cũng không phải chưa thấy qua như vậy lại lao Tốt, hoa anh túc trái cây thế nhưng là có thể khiến người ta nghiện đồ vật nếu qua về sau rất khó thoát khỏi ảnh hưởng nghiện về sau không ăn lời nói sẽ để cho người sống không bằng chết hoàn toàn là một loại có thể khống chế người đ ộ c vật nhưng nói là độc cũng không phải độc bởi vì dùng nghiệm độc phương pháp căn bản là không tra được có phải thế không ngươi chỉ sợ là nghĩ thừa dịp lần này chủ đấu cơ hội khống chế ta cùng phương hội trưởng đi khống chế ta có thể đạt được đại lượng thực đơn khống chế phương hội trưởng có thể tại chủ thần trong hiệp hội trôn xuống một viên cái đinh bách lý độc ưng ngươi thật đúng là dự tính tốt thật đúng là đ ộ ca chu khởi nguyên trực tiếp liền đem bách lý độc c ương định cho đ ó n mặc hắn hiện tại sắc mặt vô cùng băng lãnh cái này ám chủ hội còn thật sự là đồ chết tề ta cái này trong dị thế giới hoa anh tốt thế nhưng là so thủy lam tinh bên trên dược tính muôn cao hơn gấp trăm lần cũng không chỉ có thể tưởng tượng người n ế m qua sẽ như thế nào này hoàn toàn chính là không thể thoát khỏi cái này nghiện chu khởi nguyên cảm thấy nếu không phải hắn có hệ thống chỉ sợ lần này thật liền nguy hiểm nếu là ăn cái này món ăn về sau liền thật là ăn anh tốt phấn sau đó chỉ sợ cũng sẽ bị bách lý độc ương khống chế cái này coi như không xong mà lại phương hội trưởng chỉ sợ cũng phải bị khống chế về sau chủ thần hiệp hội liền nguy hiểm chu thân hiệp hội người đồng dạng đều sẽ không nhấm nháp ám chủ hội nấu nướng ra món ăn bọn họ ở giữa chủ đấu đều là thiên đạo đến bình phán xưa nay sẽ không nhấm nháp song phương món ăn đây cũng là sợ hai vạn nhất đối phương hạ độc vậy bọn hắn liền thật là chết không có c h ỗ t r ô n cái gì chu tiên sinh ngài là nói cái này bách lý độc ưng tại món ăn bên trong hạ độc là hoa anh tốt phấn phương nguyên sinh kinh hô một tiếng hắn thực tế không nghĩ tới sẽ là như vậy Quy một chương 908, sơ đấu ám chủ hội, chương 908, sơ á không nghĩ tới các n g ư ơ i ám chủ hội người vậy mà tại món ăn phía trên hạ độc các n g ư ơ i ám chủ hội người không xứng làm vì đ ấ u bếp chủ đấu thần thánh như vậy chuyện ngươi cũng dám hạ độc ta nhổ vào các n g ư ơ i ám chủ hội không xứng làm chủ thần hiệp hội đối thủ phương nguyên sinh rất là trơ chẽn bách lý độc cưng làm không có nghĩ đến cái này ra hỏa vì thắng cũng dám tại món ăn bên trong hạ độc đây là không muốn chính mình đ ấ u bếp thân phận sao ừ phương nguyên sinh ngồi châm chọc nói đủ rồi sao chỉ cần có thể thắng ngươi quản ta dùng thủ đoạn gì đâu nếu không phải tiểu tử này ngươi hôm nay liền sẽ biến thành nô lệ của ta bách lý độc cưng hừ lạnh một tiếng sau đó mới lên tiếng hắn tại ám chủ hội bên trong làm ra chuyện ác còn thiếu sao cái này nhiều một kiện thiếu một kiện cái này không có gì ghê gớm bách lý độc gưng ngươi cũng dám tại món ăn bên trong hạ độc ngươi đã thua ngươi là một cái đầu bếp đã vi phạm dự tính ban đầu cái này món ăn chúng ta là sẽ không nhấm nháp ngươi thua phương hội trưởng mới mặc kệ bách lý độc gưng làm sao giả biện tại món ăn bên trong hạ độc đây đã là rất tác liệt chỉ cần thông qua thiên đạo khế ước phán quyết lần này thắng thua chu khởi nguyên sẽ trực tiếp đạt được thắng lợi đã như vậy vậy bọn hắn chính là tất thắng còn có cái gì dễ nói đâu tốt rồi đừng nhiều lời trực tiếp phán quyết lần này chủ đấu thắng bại đi ta không r ả n h cùng nhiều người như vậy làm dây dưa chu khởi nguyên cũng không nghĩ để ý tới như vậy người vụ trộm làm như vậy tiểu động tác hắn nhất khinh thường ám hại người chẳng lẽ còn có lý hay sao được rồi chu tiên sinh ngài chờ một lát phương hội trưởng đáp ứng sau đó thông qua thiên đạo khế ước bình phán lần này thắng bại rất nhanh chu khởi nguyên bách lý đặc ưng còn có phương hội trưởng cùng một cái khác cám chủ hội nhân thân bên trên toát ra một đạo bạch quang trên không trung tạo thành thiên đạo khế ước n à y thiên đạo khế ước cũng toát ra bạch quang chiếu dọi tại bàn thờ bên trên lục đạo món ăn phía trên sau một lát bạch quang biến mất cuối cùng thiên đạo khế ước rơi vào bàn thờ phía trên thiên đạo khế ước bên trên nguyên bản bọn hắn viết xuống chữ viết cũng không thấy chỉ để lại đến một h à n g chữ bách lý độc ưng cùng chu khởi nguyên trù đấu đã kết thúc bởi vì bách lý độc ưng tại món ăn bên trong hạ độc cho nên tự động phán định chu khởi nguyên chiến thắng đây chính là thiên đạo khế ước phía trên lưu lại chữ nói cách khác thiên đạo đã tán thành chu khởi nguyên thực lực cũng có thiên đạo phù hộ ta thật thua bách lý độc ưng ánh mắt trống rỗng rất bị đà kích tuổi rất cao vậy mà cuối cùng bị một cái thanh niên đánh bại hắn tinh thần không có sụp đổ cũng đã là rất khó được bách lý độc ưng đánh cược đồ vật ta liền lấy đi thật đúng là phi thường cảm tạ. chu khởi nguyên từ bàn thờ bên trên cầm lấy một chiếc nhẫn nhìn một chút chiếc nhẫn này bên trong đồ vật còn cái này rất phong phú có thẻ vàng còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đây chính là bách lý độc c ư n g đẻ xuống tiền đặt cược đúng vậy tiền đặt cược này nhất định phải đặt ở bàn thờ phía trên bất kỳ người nào đều sẽ không tiếp xúc đến chu khởi nguyên ngược lại là không có gì tiền đặt cược dù sao thua hắn liền không thể tại sinh hào thành mở từ lâu người chúng ta đi chu khởi nguyên phương nguyên sinh núi không chuyển nước chuyển chúng ta chờ xem bách lý độc hưng thả một câu ngoan thoại về sau xám xịt liền rời đi chu tiên sinh cảm tạ ngài đã cứu ta ra bách ly độc hưng chủ đạo không gian về sau phương nguyên sinh mang trên mặt cảm kích biểu lộ nhìn xem chu khởi nguyên nói một bên nói còn một bên hướng chu khởi nguyên trong tay nét đồ vật có thẻ vàng còn có một viên không gian đồ làm ếch không cần cảm ơn thiện tay mà thôi thôi chu khởi nguyên lắc đầu nói hắn cũng không cho rằng công lao của mình lớn nhất đây đều là hệ thống công lao nếu là hệ thống không có việc gì nhưng phương nguyên sinh chỉ sợ cũng sẽ bị hố chết không nhất định phải tạ ơn ngài chu tiên sinh đối với ngài đến nói là tiện tay mà thôi thế nhưng là với ta mà nói đây là cứu mạng ta hơn nữa còn không ngừng không ậ m c nghĩ tới cái này bách lý độc c ư ơ n g vậy mà là một cái nhân vật hung hát vậy mà hạ độc muốn khống chế phương hội trưởng cùng chu khởi nguyên không thể tha thứ lan g ra sinh hào thành đúng vậy á bọn họ không là đồ tốt sử dụng những cái kia nguyên liệu nấu ăn quả khủng bố cái gì côn trùng cũng rắn đánh chết ta cũng không ăn côn trùng hô hô những này người xem tại biết bách lý độc ưng hành vi về sau cũng đều là trơ c h ẽ n hắn làm mà ám chủ hội tại biết bách lý độc ưng nhiệm vụ thất bại về sau bách lý độc ưng liền bị điều đi bất quá hoàn cảnh so nơi này cũng phải mạnh hơn bách lý độc ưng là bị trực tiếp điều đến đế đ ô đi công tử chúc mừng ngài khải hoàn trở về a nha chúc mừng công tử thắng lợi trở về chu khởi nguyên tiến công nhân mỹ thực các về sau chu tật đề liền dẫn theo tất cả mọi người đưa cho hắn ngược lại vui hơn nữa còn vừa lúc có một mực hỷ t h ư c bay đi đâu tốt rồi đều đi làm việc đi đừng để khách nhân sốt ruột chờ chu khởi nguyên xem náo nhiệt cũng náo nhiệt qua cho nên hắn trực tiếp liền làm cho tất cả mọi người khởi công hiện tại thế nhưng là kinh doanh thời gian cũng không thể mặt tiền cửa hàng luôn đang đóng vâng công tử tất cả mọi người đáp ứng sau đó càng thêm khí thế ngất trời làm lên chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc công nhân tộc tuổi tác ba mươi sáu nghề nghiệp quang minh chủ thần mười một cấp pháp thần hậu kỳ một triệu sức chiến đấu tu chân giả kim đan kỳ mười hai tầng hai trăm sáu mươi sáu vạn bốn ngàn điểm sức chiến đấu đầu bếp chín cấp chín tinh chân thủy đại lục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 ba mươi tám vạn tức năm sáu trăm năm mươi bảy vạn hai cấp điểm danh vọng hai trăm sáu mươi lăm tỷ ba cấp điểm danh vọng sáu mươi b ố tỷ ba thủy lam tinh thế giới sức chiến đấu chín trăm ba mươi ba vạn một nghìn một trăm bốn mươi điểm hai trăm sáu mươi mốt vạn hai n g h n thế giới ma pháp sức chiến đấu hai trăm sáu mươi mốt vạn hai n g h n điểm đầu bếp d ớ i sức chiến đấu một triệu điểm tổng sức chiến đấu một nghìn ba trăm chín mươi b ố vạn ba nghìn một trăm bốn mươi điểm chu khởi nguyên mở ra hệ thống tư liệu nhìn một chút phát hiện biến hóa của mình không nhiều lắm nhất chủ yếu vẫn là gia tăng đầu bếp d ớ i bên trong sức chiến đấu bất quá cũng là không cao q một chương chín trăm linh chín rời đi. theo ư ơ n g r lý thuyết như vậy đại lao đồng dạng đều là tại tu luyện sẽ không dễ dàng xuất hiện nhưng lần này chu khởi nguyên cùng bách lý độc ưng sinh ra lớn như vậy xung đột phương nguyên sinh thật đúng lo lắng ám chủ hội người sẽ không bỏ qua chu khởi nguyên đặc biệt là bách lý độc ưng gia tộc sợ rằng sẽ vụn trộm gây sự với chu khởi nguyên chu khởi nguyên cùng bách lý độc ưng chủ đấu về sau đã qua một tháng lâu lúc đầu dự định chỉ ở nơi này đợi nửa tháng nhưng sinh hào thành quá lớn nơi này đầu bếp thực lực rất cường đại không dạy đạo mấy cái thực lực mạnh một chút đầu bếp c h ầ n hứng dữ chỉ sợ chu khởi nguyên vừa rời đi sinh hào thành công nhân mỹ thực c á c liền sẽ bị người khác khiêu chiến chủ đấu như vậy sinh hào thành công nhân mỹ thực c á c liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát hoàn toàn không có khả năng sinh tồn tiếp Một tháng qua. sinh hào thành công nhân mỹ thực trong các biến hóa rất lớn không riêng gì bởi vì trong này năm mươi cái đầu bếp thực lực thấp nhất đều là bốn cấp đầu bếp còn có chu khởi nguyên phát hiện hai cái trù nghệ thiên tài hiện tại hai cái này thiên phú tốt thủ hạ toàn bộ đều trở thành tám cấp năm tinh đầu bếp có thể nói tại toàn bộ sinh hào thành bên trong đều là ở vào đỉnh tiêm đầu bếp cũng chỉ có như vậy chu khởi nguyên mới có thể yên tâm rời đi phương hội trưởng cái này ám chủ hội người cũng liền như thế ta còn không có để ở trong lòng chu khởi nguyên ngược lại là một điểm đều không để ý ám chủ hội người hiện tại chu tật đề đều bị hắn cho cưỡng ép tăng lên tới cấp chín đầu bếp cảnh giới hắn sẽ sợ chỉ là một cái ám chủ hội nhưng chu khởi nguyên không muốn đi tranh bá thiên hạ hắn chỉ là muốn kiếm lấy điểm danh vọng thôi tranh bá thiên hạ mặc dù cũng có thể kiếm lấy điểm danh vọng nhưng quá phiền phức nếu là thống nhất toàn bộ đại lục tốn thời gian quá lâu đồng thời muốn kiếm lấy mọi người trên người điểm danh vọng cũng không phải nói chiếm lĩnh phiến đại lục này liền có thể lấy được còn muốn mọi người sùng bái chu khởi nguyên thích chu khởi nguyên mới được không phải vậy hắn ý nguyên không chiếm được điểm danh vọng cho nên nói vẫn là mở một chút t i ể u lầu đến nhanh nhanh chỉ cần mọi người vui hái hoa hạ m ị thực các m ó n ăn chu khởi nguyên tự nhiên mà vậy liền có thể thu hoạch điểm danh vọng tuất chu tiên sinh vậy nguyên một đường khá b ả o trọng phương nguyên sinh nghĩ đến chu khởi nguyên đúng là thực lực cường đại e là cho dù là cấp chín cựu tinh đầu bếp cũng không có khả năng làm gì được hắn cho nên liền chúc phúc một câu ừ m phương hội trưởng trở về đi cầu thẳng đại hổ các ngươi hai cái cũng trở về xem trọng tự lầu tất để chúng ta lên đường đi chu khởi nguyên lên xe ngựa về sau đối phía dưới phương nguyên sinh còn có trong tiểu lầu thực lực cường đại nhất hai cái thuộc hạ nói sinh hào thành bên trong công nhân mỹ t h ự c c á c cậu thạng cùng đại hổ chính là đầu bếp thiên phú tốt nhất hai cái chu khởi nguyên tiêu tốn đại lượng tâm tư bồi dưỡng hai người bọn họ dạy dỗ bọn hắn thật nhiều món ăn mới phẩm trong đó còn có một ít là thế giới này chưa từng xuất hiện món ăn hiện tại cậu thạng cùng đại hổ đều đã là cấp tám năm sao đầu bếp hắn cũng không có đổi hai người bọn họ tên cậu thạng cùng đại hổ hai người tên đều là cha mẹ của bọn hắn lấy nghe nói hai người phụ mẫu đều chết bởi thiên hai cho nên mới sẽ lưu lạc đến người môi giới bên trong hiện Nhà bọn hắn trước kia rất nghèo, phụ trước rất kia m quản gia tên cho n gọi trương lương điền đoán chừng cũng là phụ mẫu lấy tên xem ra đối dụng đồng rất có chấp nghiệm gián vẻ trương lương điền người một nhà toàn bộ đều bị người môi giới đưa cho chu khởi nguyên bọn họ người một nhà có mười một người trương lương điền cùng vợ hắn còn có hai đứa con trai một đứa con gái tăng thêm hai vóc nặng dâu ba cái cháu trai cháu, cháu gái hết thẻ mười người coi như cũng là một cái đại gia đình lúc đầu chu khởi nguyên không có ý định muốn cái gì quản ra nhưng nhìn thấy cái này cả một nhà hắn vẫn là thu lưu nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái này trương lương điền đầu bếp thiên phú rất cao mà lại toàn ra trừ vợ của hắn cùng con dâu bên ngoài vậy mà còn lại đều có đầu bếp thiên phú nói cách khác trương lương điền bọn hắn một nhà gen rất tốt vậy mà sinh ra con trai nữ nhi đều có đầu bếp thi cái này hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một cái đầu bếp ra tột ra cho nên chu khởi nguyên mới quyết định đem bọn hắn toàn bộ đều cho nhận lấy theo chu khởi nguyên trương lương điền người một nhà hoàn toàn có thể nuôi dưỡng thành chính hắn thế lực coi như không thể đưa đến thế giới khác nhưng chỉ cần trương lương điền người một nhà cuối cùng lưu ở cái thế giới này tiếp tục phát triển tiếp chu khởi nguyên liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được điểm danh vọng đồng thời chu khởi nguyên cũng không sợ trương lương điền phản bội chỉ cần bọn hắn gia nhập vào môn phái hệ thống bên trong này trương lương điền người một nhà sinh tử liền mặc cho hắn nắm không muốn chết vậy cũng chỉ có thể lấy chu khởi nguyên danh nghĩa phát triển tiếp không phải vậy chu khởi nguyên cũng không để ý xử lý bọn hắn một nhà người sau đó một lần nữa nâng đỡ một cái đứng dậy chu khởi nguyên đương nhiên sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách trương lương điền hắn dự định nâng đỡ đồng thời những cái kia lưu tại từng cái thành thị bên trong quản lý công nhân mỹ thực các người chu khởi nguyên đều sẽ nâng đỡ hơn nữa còn có chu tật đề chu khởi nguyên rời đi về sau liền sẽ an bài cho h ắ n tốt cũng làm cho chính hắn thành lập một cái thế lực nhiều như vậy phương diện nợ hoa mới sẽ không tại trương lương điền suy sụp về sau để chu khởi nguyên không chiếm được điểm danh vọng cốc cốc cốc. công h khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn rất nhanh liền rời đi sinh hào thành, hai canh hắn nhưng hai thành chính thành thị. u nguyên sau quần đều đầu xuyên qua sau, kia liền rời đi giờ liền tiến cái tại cái biến cái tại cái núi liền cái mới ngựa bọn trong sơn, bọn vẫn đường bên trong, bên toàn từng sơn này đường này trong rừng, sơn bên xe của tòa mặc có c bộ rất một một là lâm, là lâm về về đã vào dù tử thuộc hạ phát hiện phía trước có tốt mấy chiếc xe ngựa rừng ở ven đường xuống xe ngựa thật nhiều người sau đó cầm một vài thứ tiến vào trong rừng cây chúng ta có phải là dừng lại tìm hiểu một chút chu tật đề đột nhiên liền cho chu khởi nguyên báo cáo lên Thì ra hắn phát hiện một hắn hiện chuyện ra cái lạ, đ ồ n g thời Chu vậy liên phái người tới dò xét một chút nhìn những người này đang làm cái gì quỷ là có người hay không muốn tức bóc chu khởi nguyên nghe vậy cũng không có c ỡ nào hưng phấn trên đường bọn hắn không biết xử lý bao nhiêu thổ phỉ Quy một chương 910, thế giới này này một kim kim thế thế chương cũng có sở kim giáo ý. Chương 910, thế giới này cũng có giới giáo giới giáo sở sở sau đó nhanh chóng đem chu khởi nguyên mệnh lệnh cho truyền đạt x u ố n g d ư ớ i sau đó liền có một người cưỡi ngựa đi phía trước đội xe hỏi thăm ừ đ ú n g để trương lương điền tới đây một chút ta hỏi hắn một ít chuyện chu khởi nguyên nghĩ đến trương lương điền trước kia là trong đại gia tộc quản gia g biết đến chuyện khẳng định rất nhiều cho nên liền để chu tật để bắt hắn cho kêu đến chu khởi nguyên muốn biết một chút trên sách không có có đồ vật có một vài thứ coi như hỏi thăm người khác người khác cũng chưa chắc sẽ nói cho người biết cho nên chu khởi nguyên chính là muốn biết một chút người bình thường không cách nào biết được chuyện đây mới là hắn mới biết mặc dù những chuyện này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì nhưng dù sao trên đường đi nhàm chán n g h e một chút cũng tốt công tử ngài tìm lao n ô có chuyện gì sao trương lương điển từ phía sau xe ngựa qua sau khi đến cung kính nhìn xem chu khởi nguyên dò hỏi lao trương không có gì khác chuyện ngươi nhìn xem phía trước những cái kia xe ngựa vì cái gì dừng lại hơn nữa còn chuyển xuống đến thật nhiều đồ vật giống như là muốn ở lại nơi này giống nhau kỳ quái chu khởi nguyên hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái nơi này chính là trong núi rừng thế giới này g i ã thú cũng không phải nói đùa giá thu cấp bậc cũng cùng người tu luyện cấp bậc giống nhau cho nên bình thường đội xe sẽ không ở sơn lâm phạm vi bên trong nghỉ ngơi đây là tại cầm mạng của mình nói đùa công tử những người kia chỉ sợ không phải nghỉ ngơi đơn giản như vậy mà lại cũng không phải ở lại nhiều người như vậy còn mang theo một ít người chỉ sợ những người này là thổ phu tử trương lương điền nhìn kỹ một chút phía trước đội xe dáng vẻ còn nhìn một chút trong đội xe xuống tới người rất nhanh hắn liền xác định ra đây là một cái thổ phu tử đội xe cái gì thổ phu tử chẳng lẽ những người này đều là chống mộ chu khởi nguyên xứng sở sau đó kém chút kinh hô lên đậu xanh thế giới này còn có tặc trộm mộ sao trộm mộ cấp thứ gì kim ngân châu báu vẫn là các loại thiên đạo bảo vật thiên đạo ban thưởng bảo vật liền bị mọi người gọi tắt là thiên đạo bảo vật những bảo vật này là có thể truyền thừa cũng có thể mang vào quan tài cho nên là có khả năng bị trộm cắp đúng vậy công tử những người này chính là trộm mộ trương lương điền rất nhanh liền nói ra trộm mộ sợ kim giáo vì sao chu khởi nguyên không nghĩ ra trộm mộ chẳng lẽ cấp chính là những cái kia đầu bếp đồ vật sao lao trương vậy những người này trộm mộ cấp thứ gì không hiểu hắn liền hỏi chu khởi nguyên cũng sẽ không, không hiểu còn giả hiểu công tử những người này trộm mộ cùng bình thường tặc trộm mộ không sai bị lắm bất quá bọn hắn so phổ thông tặc trộm mộ mạnh hơn bọn họ trộm mộ đều là đi trộm những cái kia đầu bếp mộ h u y ệ t bên trong sẽ có thất truyền thực đơn bảo tồn hoàn hảo nguyên liệu nấu ăn chỉ cần một cái gia tộc đạt được truyền thừa lời nói thực lực liền sẽ tăng vọn t r ư ơ n g lương điền cho chu khởi nguyên giới thiệu một chút cái này trộm mộ cấp là vật gì ồ vậy mà là như thế này à vậy cái này tặc trộm mộ còn rất có bản lĩnh à vậy mà có thể cướp đầu bếp vật bồi táng chu khởi nguyên cũng không cho rằng những cái k i a mộ huyệt đều rất an toàn còn có rất nhiều đều là mới lạ cơ quan cái này nếu là tặc trộm mộ sơ ý một chút phía dưới sợ rằng sẽ rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng đúng vậy công tử những này tặc trộm mộ rất mạnh mà lại hiện tại đã phát triển tẩy trắng bọn họ hoàn toàn có thể nói là thay thế đế quốc đào móc đồ vật đồng thời những này tặc trộm mộ nghe nói còn trong thành một vài gia tộc bọn họ bên ngoài toàn bộ đều là đồ bếp nhưng vụ n trộm bọn hắn đều là tặc trộm mộ lấy, lấy được trong huyệt mộ các loại bảo vật t h ự đơn nguyên liệu nấu ăn thu hoạch được lợi ích trương điền biết đến chuyện không nhiều cũng liền biết cái này một chút liền những vật này. hắn đều vẫn là từ người khác nơi đó nghe được ta biết vậy trong này chẳng phải là có một t o a mộ huyện nhưng ta làm sao không có phát hiện có cái gì tốt phong thủy kỳ quái chu khởi nguyên h i ể u rõ nhẹ gật đầu đáp ứng sau đó âm thầm nói thầm những người này chính là khắp nơi tìm kiếm mộ huyện sau đó đại phát một trận bất quá bọn hắn mặc dù kiếm tiền nhanh nhưng là mình mệnh là tại trên mũi lao một chút mất tập trung sẽ chết mất h n tại đạo này phía trước những người này là tặc trộm mộ về sau chu khởi nguyên liền bốn phía quan sát một chút nguyên bản phong thủy của nơi này cách cục toàn bộ đều bị phá hư là xây con đường này thời điểm khai sơn bị phá hư rơi tăng thêm thế giới này không có thầy phong thủy cho nên chung quanh phong thủy hoàn toàn chẳng ra sao cả dưới hoàn cảnh như vậy là không thể nào có người mộ huyệt đương nhiên đây là chỉ trước kia hiện tại chu khởi nguyên liền có thể chữa trị phong thủy của nơi này nhưng hắn cũng sẽ không như thế đi làm bất quá phong thủy của nơi này mặc dù bị phá hư nhưng nếu là thật lâu trước đó phong thủy không có bị phá hư thời điểm liền có người ở đây xây dựng mộ huyệt sau đó đem người mai táng tại nơi này cũng không phải là không thể được phong thủy của nơi này bị phá mất nơi này từ trường rất hỗn loạn cho nên chu khởi nguyên trong lúc nhất thời vậy mà không có phát hiện mộ huyệt ở đâu mặc dù chu khởi nguyên không muốn đi chỗ mộ nhưng cũng muốn biết một chút thế giới này trong huyện mộ tình huống công tử thám tử trở về phía trước những người kia là tặc chỗ mộ trong đó còn có thật nhiều người cầm s ẻ n khẳng định không sai chu tật đề khi lấy được đáp án về sau liền đem chính mình đạt được tình báo cho báo lên tới chu khởi nguyên nơi đó đi không tệ tặc chỗ mộ sao có chút ý tứ như vậy tật đề người dẫn người đem những này người toàn bộ đều cho ta bắt lấy không thể có một người chạy trốn biết chưa chu khởi nguyên đạt được đáp án chuẩn xác về sau thật đúng là cùng trương lương điền thuyết pháp nhất trí vâng công tử thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực bắt lấy những này tặc trộm mộ chu tật đề đáp ứng sau đó đem xe ngựa cho dừng lại về sau liền an bài nhân thủ nhanh chóng hướng phía phía trước d ừ n g xe cái kia đội xe vào tới rất nhanh chu tật đề mang theo người liền bọt tới tặc trộm mộ trong đội xe bất quá hắn không có khiến cái này người chết mà là xông trôi qua về sau liền đem những này tặc trộm mộ cho đổ nhào trên mặt đất sau đó dùng dây thừng cho trói lại chu tật đề dẫn người đi bắt người thời gian còn bất quá mười lăm phút cho nên trừng trò trói lại người đều kính sợ nhìn xem hắn các ngươi chính là lấy trộm mộ mà sống người chu khởi nguyên đi qua nhìn một chút những này bị phát hiện trong đó có đại đa số đều là chính mình trong thôn về công tử chúng tiểu nhân là chỗ mộ nhưng tuyệt đối không cấp có chủ nhà mộ cho nên đến bây giờ đều không có người tìm t h i ệ n thái trong đó một cái tặc trộm mộ nói chuyện tại hắn nhìn thấy đây chính là mua b à n lớn nếu thật là khó chịu lời nói đã sớm đem người cho b ắ t cho nên cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng phối hợp với nhìn xem là chuyện gì xảy ra ừ m ta nghe nói các ngươi bây giờ tại cái này trong núi rừng đ ả o móc mộ huyện các ngươi tiến hành thế nào rồi thật tim tới mộ huyện chu khởi nguyên hỏi thăm một chút bọn gia hỏa này tiến độ hắn phải biết trong huyện mộ đều có bảo bối gì vị công tử này vẫn là hỏi người khác đi q một chương chín trăm mười một chú thánh mộ một chương chín trăm mười một chú thánh mộ một ồ làm gì không muốn nói đúng không thất công chúa không biết ngài thủ hạ có không có tinh thông khảo vấn thị vệ mượn dùng một chút có thể chu khởi nguyên nhìn thấy những này tặc trộm mộ vậy mà đều là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng hắn liền tâm lý n ắ m chắc khẳng định là bởi vì nơi này mộ h u y ệ t rất trọng yếu có thể là đại nhân vật gì mộ h u y ệ t không phải vậy nếu là phổ thông mộ huyện lời nói những người này làm sao có thể không nói cho nên chu khởi nguyên liền hỏi một chút đã đến phía trước đến xem náo nhiệt thất công chúa một câu hàn nghị thẩm cái này hoàng cung gia thị vệ khẳng định đều là một chút trong quân đội tinh nhuệ trước kia kia cũng là đi lên chiến trường khẳng định biết một chút c h a tấn khảo vấn thủ đoạn dù sao trên chiến trường bắt lấy địch quân binh sĩ về sau vậy khẳng định là muốn khảo vấn một phen tình báo cho nên bình thường đi lên chiến trường đám binh sĩ đều tinh thông một chút tra tấn khảo vấn thủ đoạn chu công tử ta còn thật không biết hai tinh thông khảo vấn ta hỏi một chút vân phiêu phiêu suy nghĩ một chút nàng phát hiện thật đúng không hiểu rõ hộ vệ của mình nàng cũng không cần hiểu biết điểm này là được tốt vậy liền phiền phức thất công chúa tật đề những người này trước toàn bộ xem trọng chờ một lát trực tiếp khảo vấn bọn hắn ta chỉ cần kết quả chu khởi nguyên đáp ứng sau đó dặn dò chu tật đề đem những n à y người dẫn đi trông giữ tốt rồi quản g i a phân phó ngay tại ven đường bắt đầu chuẩn bị cơm trưa chúng ta ăn cơm xong về sau đang nói cái khác chu khởi nguyên trực tiếp liền dặn dò trương lương điền dẫn người nấu cơm hắn ngược lại muốn xem xem cái này mộ huyện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy mà có thể để cho đám này tặc trộm mộ coi như đứng trước nghiêm hình tra tấn uy hiếp đều không chịu nói ra tới đúng vậy Chú khởi nay g ngũ hành phong thủy bí thuật, thật đúng không sợ trong u huyệt thuật, huyệt u y này thủy ê n định nhìn hắn hành dự đi thật cái cơ mộ xem, mộ sẽ sợ bí q n n cái cái gì, cái à ngũ hành phong thủy trong bí thuật có thật vật, nhiều. Đồ vật, các loại phong thủy cơ quan các loại trong huyện mộ quỷ bí hiện tượng còn có đối phó những cái kia quỷ mị cương thi chờ một chút một chút độc vật thủ đoạn đều có mặc dù chu khởi nguyên tại cái này đầu bếp thế giới tự thân linh lực vận dụng không được nguyên anh kỳ trước đó là linh lực nguyên anh kỳ về sau là pháp lực pháp lực đại biểu cho có thể sơ bộ tiếp xúc lực lượng phát tác nhưng hắn hiện tại là đầu bếp trong thân thể xuất hiện thực khí hắn thử qua sử dụng thực khí cũng có thể sử dụng ngũ hành phong thủy bí thuật cho nên cũng là không cần lo lắng các loại bí thuật sử dụng không được chu công tử vị này là trương hoàn h ã n tại quân đội thời điểm l i ệ n tinh thông khảo vấn chuyện có thể giao cho hắn đi làm khẳng định không có vấn đề trương hoàn còn không bãi kiến chu công tử vẫn phiêu phiêu cũng là triệu tập tất cả hộ vệ họ tham qua trương hoàn khảo vẫn bản sự ở trong đó là tốt nhất cho nên nàng mới tới nói cho chu khởi nguyên tại hạ trương hoàn gặp qua đại nhân trương hoàn nhìn thấy chu khởi nguyên về sau t h ầ n s ắ c rất kích động nhưng cùng lúc cũng rất khẩn trương giống như sợ hai chọc giận chu khởi nguyên giống nhau bất quá cái này cũng không kỳ quái phía trước chu khởi nguyên cùng bách lý độc hưng chủ đấu thời điểm vân phiêu phiêu cùng nàng thủ hạ hộ vệ toàn bộ đều vào chủ đạo không gian bên trong quan sát cả chàng chủ đấu cũng nhìn thấy chu khởi nguyên toàn trường nghiền ép thắng lợi cũng biết chu khởi nguyên vậy mà là một vị cấp chín cựu tinh đầu bếp đại lao này làm sao có thể không để bọn hắn kinh hay đâu Cấp cựu t i không cần h o là đa lễ trương hoàn g đúng không nay khảo vấn chuyện liền giao cho ngươi ta muốn biết những ngày tặc trộm mộ tất cả mọi chuyện trọng yếu nhất chính là nơi này mộ huyệt là chuyện gì xảy ra chu khởi nguyên khoát tay áo để trương hoàn g đứng thẳng người sau đó mới lên tiếng vâng đại nhân tại hạ nhất định làm tốt chuyện này trương hoàn nói liền muốn đi khảo vấn những người kia c h â m rãi chúng ta trước tiên đem cơm cho ăn sau đó tại khảo vấn chuyện không nhất thời vội vã nhìn thấy trương hoàn lập tức liền muốn đi khảo vấn chu khởi nguyên cho ngăn lại hắn không nghĩ gấp gáp như vậy trong thời gian ngắn cũng không quan trọng hắn còn nhiều hơn nấu một nấu những này tặc trống mộ cái này gọi chiến thuật tâm lý chỉ có để bầu không khí biến khẩn trương lên mới có thể để áp lực tâm lý biến càng thêm lớn từ đó sẽ xuất hiện sơ hở cái này trương hoàn nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau hắn liền nhìn một chút nhà mình công chúa vân phiêu phiêu một chút tốt rồi trương hoàn đi xuống đi trước sau khi ăn cơm tại tới v â n phiêu phiêu không hề nghĩ ngợi liền để trương hoàn xuống dưới nếu chu khởi nguyên cũng không có gấp đ á p bọn họ cái này hỗ trợ người gấp làm gì à một giờ sau cơm t r ư a cũng ăn ngon uống ngon chu khởi nguyên cũng là người ta đem những tặc trộm mộ đó cho dẫn đi qua thế nào các người nói hay không cái này chuyện trộm mộ nơi này mộ huyện đến tột cùng chuyện gì xảy ra nói vậy liền còn có thể đạt được một con đường sống không nói vậy liền chỉ có một con đường chết chu khởi nguyên nhìn thấy tặc trộm mộ đều dẫn đi qua về sau hắn liền mở miệng nói ra đương nhiên vẫn là hỏi tham tăng thêm uy hiếp còn có một điểm hy vọng cái này vây khốn kẻ địch không thể để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng nếu không tuyệt vọng về sau thường thường chính là điên cuồng làm không tốt sẽ cá chết lưới rách để chu khởi nguyên muốn biết chuyện triệt để không có cách nào biết cho nên chu khởi nguyên mới nâng lên muốn thả bọn hắn một con đường sống cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho những này tặc t r ộ n mộ sinh ra hy vọng không có muốn chết ý nghĩa sinh ra thường thường một chút bị khốn trụ người có một tia hy vọng bọn họ cũng sẽ không sinh ra liều chết một trận chiến ý nghĩa ra, sẽ chỉ bảo lưu lại ý tứ này hy vọng cố gắng hướng phía cái này một tia hy vọng tới gần nhưng vừa vặn trái lại chính là liều chết một trận chiến có lẽ còn có thể có sống só nhưng đi tranh thủ này một tia kẻ địch cho hy vọng đó chính là hoàn toàn muốn chết căn bản không thể có thể sống sót t ỷ như nói thủy lam tinh công nhân cổ đại bên trong tai hạ chi chiến đây là lưu bang cùng hạ n g vũ trận chiến cuối cùng hạ n g vũ vì cái gì tại Âu giang tự vẫn bỏ mình cũng là bởi vì tranh thủ cuối cùng một tia chạy trốn hy vọng thời điểm chọn sai phương pháp cho nên dẫn đến binh bại bỏ mình tại bốn bề thọ địch thời điểm hạ n g vũ quân đội mặc dù bị vây nhưng nếu là liều chết một trận chiến chưa chắc không thể có thể phá vây mà đi nhưng hết lần này tới lần khác lưu bang quân đội vây quanh thời điểm lộ ra một tia khe hở chính là cái này một tia khe hở l i ê n đoạn tuyệt hạng vũ quân đội liều chết một trận chiến bọn họ chỉ biết chạy trốn liều chết một trận chiến sĩ khí hoàn toàn liền không có cho nên mới sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt đây cũng là hàn g tín dùng binh như thần cố ý lộ ra sơ hở như vậy tránh ngoan cố chống cự tránh kích thích hạng vũ trong quân đội các binh sĩ liều chết một trận chiến huyết tính có thể nói vừa vặn chính là cái này một chút kẽ hở dẫn đến hạng vũ cuối cùng thất bại kết cục nếu không hạng vũ trốn về gian đông cho đến lúc đó chỉ sợ lưu bang liền thật muốn cùng hạng vũ hai phần thiên h ạ mà chu khởi nguyên hiện tại sử dụng loại phương pháp này cũng chính là vì để cho những này đặt trộn h Chính còn giác. chương Chú Chương Chú mình Thánh Thánh liền sống Mộ, Mộ, sẽ ảo Quy đương nhiên chu khởi nguyên cũng xác thực không có lừa dối những n à y tặc trọng mộ hắn hoàn toàn chính xác sẽ cân nhắc bỏ qua hảo hảo hợp tác người chỉ bất quá cũng phải nhìn những người này biểu hiện nếu là biểu hiện tốt vậy hắn không ngại bỏ qua bọn hắn bất quá đây hết thể đều chỉ là tại cái mộ h u y ệ t này không có trọng yếu như vậy tiền đề phía dưới nếu là cái mộ h u y ệ t này rất trọng yếu rất chân quý lời nói này chu khởi nguyên liền sẽ không bỏ qua những người này dù sao nếu là bọn hắn hạ cái mộ huyện này đạt được một ít bảo vật vậy những người này còn sống khẳng định sẽ tới chỗ tuyên truyền chu khởi nguyên bọn hắn đạt được bảo vật cho đến lúc đó chỉ sợ toàn chân thủy đại lục người đều sẽ tới đuổi g i ế t bọn hắn chu khởi nguyên cũng sẽ không nói cho những này chính tặc trộm mộ sẽ không bỏ qua bọn hắn tặc trộm mộ tại thủy làm tinh thời điểm liền đã nghe qua rất nhiều nghe đồn những này tặc trộm mộ không có một cái tốt vì lợi ích ngay cả phụ tử đều có thể bất hòa cho nên giết chết những người này chu khởi nguyên một điểm tội ác cảm giác cũng sẽ không có thế nào các ngươi nói hay không đây chính là một cơ hội cuối cùng một lần còn sống cơ hội chu khởi nguyên ngồi tại bờ sông một cái trên mặt ghế cầm một chén lang ngọ nhìn xem chén rượu bên trên trậm rãi trượt xuống màu lam rượu dịch vừa hướng bị người ngược lại quý gối cách đó không xa tặc trộm mộ nói chu công tử cái này là rượu gì dễ uống ngọn bên trong mang theo một tia cảm giác mắt rượi uống hết về sau có một cỗ l ạ n h lạnh cảm giác mùi rượu mặc dù không lớn nhưng rất không tệ à. ta còn không có uống qua loại rượu này không biết là tên là gì sản xuất từ nơi đó v â n phiêu phiêu không có đi quản những tặc trộm mộ đó ngược lại đối rượu này rất là hiếu kỳ mặc dù nàng đi theo chu khởi nguyên đã có hơn một tháng nhưng thật đúng là có thật nhiều đồ vật cũng không biết đang nói nàng cả ngày đều chỉ biết cùng chu tật đề c k y cận cho nên chu khởi nguyên có đồ vật gì nàng không biết cũng bình thường chu khởi nguyên cũng không có khả năng chủ động lấy ra thứ gì đến cho nàng thất công chúa đây là lam ngọt n ư ỡ n g là quê nhà ta bên trong một loại rượu ngon cũng không tệ lắm phải không chu khởi nguyên cũng không nói láo tương đối vô số thế giới đến nói thủy lam tinh bên kia toàn bộ vũ trụ đều xem như quê hương của hắn cho nên lam hà tình cũng là quê hương của hắn không có mao bệ a lam ngọt sao màu lam rượu dịch tăng thêm ngọt vị thêm không tệ vẫn phiêu phiêu nhắc tới một tiếng về sau lại uống một n g ụ c rượu bất quá chu khởi nguyên cũng không nói lan ngọt n h ư ỡ n g là dùng cái gì sản xuất ra không phải vậy hắn đoán chừng cái này vân phiêu phiêu khẳng định sẽ phun ra lan ngọt n h ư ỡ n g thế nhưng là dùng vô số tôm xanh máu tươi sản xuất mà thành chứ nước ngọt cỏ bên ngoài kia là một điểm nước đều không pha t ạ p ở trong đó có thể nói cái này loại rượu chính là tôm xanh máu tươi a đến nghe đây chính là thơm lạc cây cánh thế nào dễ n g ử i không có muốn hay không ăn chỉ cần các ngươi nói ra mộ h u y ệ t vị trí cùng tin tức vậy ta sẽ tha cho các ngươi còn để các ngươi ăn vào no bụng thế nào có hay không muốn nói chu khởi nguyên tiếp lấy cũng không lý tới sẽ vân phiêu phiêu mà là chính mình đoàn một mâm thơm lạc kê cánh đi lên cùng tặc trộm mộ hỏi thăm đây cũng là hắn cùng trương h o à n ó i chu khởi nguyên muốn thử một chút thủy lam tinh bên trên trong tv sử dụng khảo vấn thủ đoạn chu khởi nguyên bưng thơm lạc kê cánh một bên nói còn vừa dùng tay bắt một con gà cánh cầm lên bắt đầu gặm một bên gặm còn một bên nói nô、no, thật là thơm ăn ngon cái này chân gà kinh ngạc hương vị vừa đúng thoải mái một bên ăn chu khởi nguyên còn một bên bưng lên đ ĩ hướng phía những này bị đệ lại tặc trộm mộ tới gần thoáng một cái toàn bộ trong mâm thơ nhìn ô xem ra ngươi chính là tặc trộm mộ lao đại đi đi không nói lời nào có thể vậy liền để chuyên môn khảo vấn người đến hỏi các ngươi đi xem ra vẫn là tiểu gia ta quá nhân tử không đến điểm h u n g á c các ngươi cũng không biết nổi là làm bằng sát chu khởi nguyên nhìn xem cái này tặc trộm mộ lão đại lắc đầu hiện tại còn chịu đựng không nói xem ra nhóm này tặc trộm mộ cũng không đơn giản khẳng định không phải cái gì lâm thời cùng một chỗ tiểu đoàn thể cái này đoán chừng là một bọn chuyên môn trộm mộ thế lực không đơn giản a trương hoàn những người này giao cho ngươi nhất thiết phải tại trước ngày mai cho ta một đáp án có thể làm được hay không chu khởi nguyên cũng không muốn cùng tặc trộm mộ ở đây hao tổn trực tiếp liền đem người gà cho trương hoàn đại nhân xin yên tâm tại hạ nhất định làm thỏa đáng trương hoàn trực tiếp liền đáp ứng xuống hắn thủ đoạn nhiều nữa đâu cho dù là những cái k i a địch quốc binh lính tinh nhuệ rơi trong tay hắn về sau đều sẽ bị t r a hỏi ra tổ tông mười tám đời thú chi là cái này khu khu tặc trộm mộ đâu chu khởi nguyên dặn dò chu tật để bọn hắn liền ở tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi sau đó chờ đợi lên chu khởi nguyên không có làm lều hắn xe ngựa rất lớn bên trong có giường còn có phòng vệ sinh phòng bếp rất dễ dàng cho nên liền không có làm lều trực tiếp trong xe ngựa ngủ ngày thứ hai an điểm tâm xong về sau chu khởi nguyên đạt được trương hoàn tin rất tốt thất công chúa điện h ạ đại nhân tại hạ đã t ừ cái kia chút tặc trộm mộ trong miệng đạt được tin tức đã toàn bộ ghi lại ở trên giấy ngài hai vị mời xem trương hoàn đến chu khởi nguyên bên này về sau liền lấy ra hai tấm giấy đưa tới một tấm cho chu khởi nguyên một tấm cho vân phiêu phiêu tốt làm k h á lắm quản g i a mang trương hoàn xuống dưới l ĩ n h thưởng đi chu khởi nguyên không có trước nhìn nội dung mà là dặn dò trương lương điển mang trương hoàn xuống dưới l ĩ n h thưởng nếu người khác chuyện làm tốt như vậy hắn đương nhiên muốn cho điểm c h ỗ t ố t tại đại nhân bất quá tại hạ không thể nhận ngài đồ vật nếu là thất công chúa không ở nơi này trương hoàn còn dám thu một chút lễ vật nhưng thất công chúa đang ở trước mắt hắn làm sao dám thu người khác lễ vật ra đây chính là thiên sai lầm lớn làm không tốt sẽ bị mất đầu tốt rồi nếu chu công tử ban thưởng ngươi đồ vật vậy liền tận lực b ồ i tiếp b ạ n công chúa sẽ không trách tội ngươi vẫn phiêu phiêu không kiên nhẫn để trương hoàn cút nhanh lên đi l ĩ n h thưởng ở đâu ra nói nhảm n h i ề u như vậy vâng thất công chúa điện hạ thuộc hạ cái này xuống dưới trương hoàn bị giật này mình vội vang đáp ứng sau đó cùng trương lương điển đi linh thưởng đi chu khởi nguyên không có để ý những vật này mà là cầm lấy tờ giấy này nhìn lại phía trên là tặc trộ kh thì ra những n à y tặc trộm mộ tổ tiên chính là chuyên môn trộm mộ vẫn là một cái trộm mộ gia tộc chuyên môn đảo móc những cái kia đã không có chủ nhân mộ huyện bình thường đều là không có đời sau cho nên phần mộ cũng biến mất tại lịch sử dòng lũ bên trong là bị lãng quên q một chương chín trăm mười ba chủ thánh mộ ba chương chín trăm mười ba chủ thánh mộ ba mặc dù bị lãng quên nhưng vẫn có một bộ phận lịch sử tư liệu ghi chép những chuyện này cho nên những n à y trộm mộ gia tộc mới có thể căn cứ một ít manh mối tại giã ngoại đảo móc những n à y biến mất phần mộ từ đó thu hoạch t í c h lợi thật lớn mà lại chân thủy trong đại lục quốc gia đều không có hạn chế trộ mộ chỉ cần không phải đào móc còn có hậu nhân phân mộ trên cơ bản không có người quản bọn họ có phải hay không c h ố n g mộ dù sao cái này chân thủy trong đại lục nhưng phạm là mộ huyện đều có bảo hộ biện pháp các loại cơ quan thậm chí còn có trận pháp còn có khảo nghiệm muốn lấy đi vật bồi táng không có dễ dàng như vậy không phải nói đào mở mộ huyện trực tiếp liền có thể lấy đi đồ vật không phải như vậy mà là muốn thông qua phá giải trận pháp thông qua khảo nghiệm mới có thể lấy đi trong h u y ệ t mộ bảo vật cùng truyền thừa thế giới này cũng rất kỳ quái nhanh phải chết người đều sẽ chính mình chuẩn bị kỹ càng mộ h u y ệ t cái này mộ h u y ệ t bị thiết t r í các loại trận pháp cùng cơ quan tâm tư rất độc người không nghĩ chính mình mộ h u y ệ t bị người khác cho đảo liền sẽ thiết t r í hạ sát trận cùng các loại giết người cơ quan đi vào người đều không có kết cục tốt không phải chết chính là tàn phế mà đ ấ y lòng lương thiện người thì là sẽ thiết t r í hạ đủ loại khảo nghiệm tại chính mình trong h u y ệ t mộ thông qua khảo nghiệm liền có thể đạt được các loại bảo vật không thông qua cũng đ ừ n g gốc sẽ chỉ đem người đưa ra trong h u y ệ t mộ trở lại chuyện chính chu khởi nguyên nhìn xem trên tư liệu ghi chép hắn mới phát hiện thế giới này xa xa so với mình nhìn thấy muốn đặc sắc chính là cái này tặc trộm mộ gia tộc cũng là có thật nhiều liền hắn bắt lấy những người này lại còn là một đám sinh động tại vân quốc bên trong đứng đầu nhất trộm mộ gia tộc một trong nguyên gia lần này tới khảo sát người chỉ là bọn hắn trong gia tộc một bộ phận rất nhỏ người thực lực không có mạnh cỡ nào một người cường đại nhất người cũng bất quá là một cái bảy cấp thích khách còn có một cái sáu cấp đầu bếp nguyên gia cũng là một cái gia tộc khổng lộ bất quá bọn hắn không phải đầu bếp gia tộc mà là một cái chuyên môn trộm mộ gia tộc mặc dù có đầu bếp nhưng đầu bếp cũng không phải là gia tộc bọn họ bên trong tinh、nguyện. nguyên gia cũng có cấp chín đầu bếp c ự n giả bất quá bọn hắn đều vụng trộm tất dấu không hiển sơn không lộ thủy vân quốc bên trong vậy mà có rất ít người biết nguyên gia tồn tại biết nguyên gia người cũng toàn bộ đều là những tặc trộm mộ đó mà thôi mặc dù nói thế giới này không có hạn chế trộm mộ mộ huyện nhưng là người người đều rất chán ghét tặc trộm mộ dù sao ai cũng không chính hy vọng về sau chết sẽ bị người đào chính mình mộ người ta đương nhiên trừ nguyên gia còn có mặt khác m ấ y nhà căn cứ những này tặc trộm mộ trong tin tức vân quốc đồ cổ giao dịch còn có trộm mộ một chuyến này toàn bộ đều là bọn hắn mấy gia tộc lớn chỗ thống trị bất kỳ người nào không có đạt được bọn hắn cho phép là không thể tùy tiện trộm mộ vân quốc mộ huyệt đây là công nhận quy tắc n g ẩm chu khởi nguyên trừ biết thế giới này tặc trộm mộ một ít chuyện bên ngoài trọng yếu nhất ngay tại lúc này bọn hắn ở chỗ đó giã ngoại một cái mộ huyệt căn cứ tặc trộm mộ nguyên đông giã lời nhắn nhủ trên tư liệu đến xem bọn họ lần này là đặc biệt tới tìm tìm một cái chú thánh mộ huyệt vị này chú thánh là mười vạn năm trước một vị cấp chín cựu tinh đầu bếp cường giả không biết vì cái gì vị này bị phong hào chú thánh cường giả v ấ lạc hơn nữa còn thành lập chính mình mộ nguyên gia gần nhất mới đến liên quan tới vị này chủ t h á n h một chút tư liệu căn cứ tư liệu bọn họ mới đến nơi này tìm kiếm bọn họ là nhóm đầu tiên đến tìm kiếm người chỉ cần mục đích sau khi xác nhận nguyên gia sẽ tiếp tục điều động cao thủ đến đây bất quá nguyên đông giã bọn hắn không nghĩ tới chính là vậy mà gặp chu khởi nguyên mà lại chu khởi nguyên trong bọn họ còn có biết trộm mộ người theo nghề này dẫn đến nguyên đông giã một đoàn người thất bại trong căn tấc thì ra là thế cả đường này cái này mộ h u y ệ t chính là một cái cấp chín đầu bếp lưu lại à sẽ có vật gì tốt sao chu khởi nguyên xem hết tư liệu về sau cảm giác có chút không thú vị chính hắn chính là cấp chín đầu bếp cũng không có cảm thấy mình có thể lấy ra cỡ nào chân quý đồ vật đến mà lại hắn cũng không cần những cái kia thực đơn quan công nhân thực đơn cộng lại là một cái tuần hoàn đều không biết bao nhiêu đồ ăn hơn mấy ngàn vạn đạo còn chưa hết đi mỗi cái địa phương nhỏ đều có chính mình đặc biệt món ăn chu công tử cái này chu thánh nếu là mười vạn năm trước một vị tiền bối hơn nữa còn có chính mình phong hảo lại còn là chủ thánh cái này nói rõ tại lúc ấy vị tiền bối này lực gáp tất cả đầu bếp lúc ấy khẳng định là cường đại nhất đầu bếp mặc dù không biết như vậy đầu bếp vì sao lại chết đi mà không phải phi thăng trở thành tiên giới tiên chủ nhưng bây giờ muốn nói chủ thánh không có đồ tốt ta là không tán thành vị này chủ thánh khẳng định là có đồ tốt cái mộ h u y ệ t này bên trong cũng khẳng định lưu lại đại lượng bảo vật bởi vì mười vạn năm trước có một chút nguyên liệu nấu ăn đến bây giờ đã t u y ệ t tích khả năng chủ thánh trong h u y ệ t mộ liền sẽ có tồn tại đâu vân phiêu phiêu lập tức liền phản bác chu khởi nguyên ngôn luận mặc dù đều là cấp chín đầu bếp nhưng sống không biết bao nhiêu năm mới chết chủ thánh khẳng định sẽ có rất nhiều bảo vật không nói mười vạn năm trước có thật nhiều hiện tại không có nguyên liệu nấu ăn chỉ bằng chủ thánh thân phận cùng thực lực cũng có thể thu hoạch đại lượng cao cấp nguyên liệu nấu ăn cùng bảo vật cho dù là hiện tại Cấp 9 đầu bếp chu được n chân quý nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên bảo thánh ứ đừng nói là mười vạn năm là trước. t chú Ồ, h là phong hào sao ta còn tưởng rằng cấp chín đầu bếp chính là chu thánh đâu chu khởi nguyên nghe được vân phiêu phiêu lời nói về sau mới biết mình lầm thì ra cấp chín đầu bếp cũng không phải là chu thánh chu thánh chi là thế nhân cho cái nào đó thực lực công nhận đầu bếp danh hiệu thôi đúng vậy chu công tử chu thánh là mọi người công nhận phong hào chu công tử ta nghĩ chúng ta lần này là thật gặp được chuyện tốt cái này chu thánh mộ bên trong khẳng định có thật nhiều độ tốt chúng ta đào móc về sau nhất định có thể đạt được đại lượng độ tốt chúng ta nhanh đi đào đi vân phiêu phiêu xác định chu khởi nguyên nghĩ hoặc sau đó lại thúc giục chu khởi nguyên tranh thủ thời gian xuất phát đi đ à o bảo ở trong mắt vân phiêu phiêu cái này chu thánh mộ đích thật là một cái đạt được đồ tốt địa phương nàng đã từng thấy qua đ à o móc một vị cấp chín cựu tinh đầu bếp mộ một màn cảnh tượng lúc đó rất h ù n g v ĩ lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn bảo vật thực đơn còn có kim ngân châu máu đồ cổ thật là bởi vì có tật có Tốt, nếu cái này chu thánh trong h u y ệ t mộ xác thực có đồ tốt vậy chúng ta khẳng định không thể bỏ qua vậy chúng ta liền nhanh đi đem trong huyết mộ đồ vật đều lấy ra để tránh bọn chúng đều rơi vào đám kia tặc trộn chu khởi nguyên trực tiếp liền đáp ứng xuống nếu chính mình đụng phải vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua cho nên cũng không có gì tốt do dự công tử chúng ta không định một vài thứ sao những tặc trộm mộ đó trang bị còn là rất không tệ chu tật đề nhìn thấy chu khởi nguyên chuẩn bị cứ như vậy tay không vào trong rừng rậm tìm mộ huyện thời điểm hắn c o i chúc mộng trực tiếp liền hỏi thăm lên tiếng không cần gì trang bị cứ như vậy đi tìm ngươi ra công tử ta có thể tìm tới mộ huyện không có bản lĩnh lời nói nào dám xuất thủ đâu chu khởi nguyên có ngũ hành phong thủy bí thuật ở trên người đâu còn muốn cái gì trang bị hắn có thể trực tiếp liền tìm kiếm được mộ huyện đại môn sau đó thông qua cái cửa này đi vào là được nhiều nhất sử dụng thực khí đạ thông thông hướng mộ huyện đại môn đường mà thôi Quy tốt h h n Chương Mộ, Mộ, Chủ Thánh, mộ, 4. Chương 914, Chủ Thánh mộ, 4. Tốt rồi chúng ta đi đi vào rừng rậm về sau ta tự nhiên có thể tìm kiếm được mộ huyện ở chỗ đó tất đ ề lần này ngươi cũng đừng đi ở bên ngoài xem trọng những tặc t r ộ n mộ đó cũng xem trọng s e n g ử a của chúng ta bên ngoài chỉ để lại những người khác bọn họ thực lực còn không phải rất mạnh vạn nhất kia cái gì nguyên gia thừa dịp chúng ta còn tại trong huyện mộ thời điểm đi tìm đến vậy chúng ta phía ngoài những người này chỉ sợ đều sẽ toàn quân bị d i ệ t chu khởi nguyên không nghĩ chu tật đề đi vào chung bên ngoài bây giờ nhiều xe ngựa như vậy mà lại hắn mang theo hạ nhân đều là đầu bếp những này đầu bếp tối đa cũng liền bốn năm cấp mà thôi cái này nếu là tại chu khởi nguyên mang theo giới người mộ về sau nguyên g i a đi tìm đến vậy bọn hắn người bên ngoài cũng không liền thảm hề hề rồi chu khởi nguyên cũng không muốn không hiểu thấu liền tổn hại nhân thủ của mình cho nên chu tật đề lưu lại là tất nhiên nguyên g i a đằng sau nhiều lắm là cũng chính là tới cường giả cấp tám chu tật đề hiện tại thế nhưng là đã đến cấp chín hơn nữa còn là đầu bếp liền càng thêm lợi hại vâng công tử thuộc hạ liền ở lại bên ngoài chu tật đề nghe được chu khởi nguyên thuyết pháp về sau lập tức liền không có nghĩ ý phản bác hắn cảm thấy rất đúng bên ngoài không có một cái thực lực mạnh chăm sóc vạn nhất những cái kia nguyên ra người chạy làm sao bây giờ không phải lo lắng nguyên ra người chạy mà là lo lắng những cái kia nguyên ra người đi bên ngoài khắp nơi nói càn nói b ậ y làm không tốt tan họ truyền bá cái gì chu khởi nguyên đám người bọn họ đạt được chủ thần truyền thừa cho đến lúc đó đoán chừng cũng không phải là đơn giản như vậy làm không tốt toàn bộ chân thủy đại lục người đều sẽ tới bắt bọn họ đây cũng không phải là nói đùa tất công chúa vậy chúng ta đi chu khởi nguyên nhìn thoáng qua còn tại thỉnh thoảng nhìn chu tật để một chút vân phiêu phiêu nói t ố t t ố t đi thôi vân phiêu phiêu bị kêu về nước thần đến sau đó đáp ứng tiếp tục xuất phát các ngươi đều theo sát ta không muốn chạy loạn khắp nơi nơi này chính là giã ngoại cách ta q u á xa vạn nhất đụng phải cái gì quá lợi hại manh thú ta có thể sẽ không kịp cứu các ngươi chu khởi nguyên một bên tiến vào rừng rậm vừa nói hắn cũng là không nghĩ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n cái này vào rừng rậm khẳng định sẽ gặp thực lực cường đại manh thú cho nên không thể khinh thường đồng thời lần này chu khởi nguyên cũng không mang người của mình hắn tất cả thuộc hạ đều ở bên ngo vâng chu công tử chúng ta đều nhớ kỹ tất cả người đáng tin đều đáp ứng rất sung sướng lưỡng nghi sinh thái cực thái cực sinh bắt quái bắt quái sinh ngũ hành chu khởi nguyên trong lòng yên lặng lẩm bẩm ngũ hành phong thủy trong bí thuật khẩu quyết sau đó đánh giá chung quanh phong thủy các cục mặc dù mười và năm địa mạo khẳng định có biến hóa hơn nữa còn bị cho giảng phá hư phong thủy nhưng y nguyên vẫn là có dấu vết để lại ồ bên kia trên núi có vấn đề vậy mà biểu hiện ra một bộ t à n g phong cách cục đây là một loại ẩn t à n g phong t h ủ y cách cục a Các xem ra là bởi vì hình dạng mặt đất thay đổi nguyên nhân tạo thành phong t h ủ y cách cục nội tú k h ô n g hiện cho nên mới sẽ ở bên ngoài nhìn không ra a chu khởi nguyên rất ít sử dụng ngũ hành phong thủy bí thuật cho nên đối này phong thủy phương diện chuyện còn không phải rất quen thuộc coi như hắn toàn bộ đều biết nhưng rất ít sử dụng cũng không phải quá quen luyện thật đúng là lần đầu tiên gặp như vậy phong thùy cách c ụ thất công chúa chúng ta đi ta đã phát hiện mộ huyện vị trí chỗ ở chính ở đằng kia trên núi chu khởi nguyên phát hiện mục tiêu về sau. Hắn cho liền trực tiếp liền báo v â n phiêu phiêu sau đó nhanh đó còn h hướng phía phát hiện mộ huyệt trên núi chạy mà đi. Ai? Vân Phiêu Phiêu ó n trên núi Vân g Ai? đi. mộ mà c chưa kịp nói chuyện liền thấy chu khởi nguyên vào tới chúng ta đuổi theo v â n phiêu phiêu nhìn ngăn không được chu khởi nguyên cho nên cũng liền cùng một chỗ xuống dưới vài phút về sau chu khởi nguyên liền đến, đến trên ngọn núi này mặt hắn nhìn t r u n g quanh sau đó cảm giác được ngọn núi này từ trường rất cường đại này chính là chỗ này thất công chúa mộ h u y ệ t ngay tại ngọn núi này bên trong ta t r ư ớ c tìm xem c ư ờ mộ để tránh phá hư tòa này mộ huyện chu khởi nguyên vẫn là không nghĩ phá hư người khác mộ h u y ệ t nếu muốn lấy đi t r ô n cùng bảo vật cùng nguyên liệu nấu ăn còn có món ăn vậy liền không nên khoáy dày người khác ngủ say mộ h u y ệ t không dễ phá xấu được rồi chu công tử lần này tất cả nghe theo ngươi vẫn phiêu phiêu đối cái này cái gì đào móc mộ h u y ệ t không hiểu rõ lắm mặc dù nàng xem qua nhưng vẫn là cái gì cũng đều không hiểu r ú t không được gì cho nên cũng liền không đi thêm p h i ề n phước mắt âm, âm dương đây là công pháp đặc thù là một loại đồng thuận cái này đồng thuận cũng không phải là thiên mọc ra lấy tới mà là thông qua tu luyện công pháp mở ra đồng thuận ở bên kia chu khởi nguyên thông qua mắt â m dương lập tức liền phát hiện một chỗ không thích hợp cái chỗ kia chính liên tục không ngừng sinh ra một chút â m khí nơi đó khẳng định là mộ huyện đại môn chu khởi nguyên phát hiện nơi này là tại một mảnh vách núi treo leo phía dưới thất công chúa ngay tại phía dưới ta trước đi xuống xem một chút không có vấn đề đang cứ gọi ngươi nhóm xuống tới chu khởi nguyên mang theo người đến bên vách núi sau đó hướng phía phía dưới nhìn thoáng qua â m khí là từ phía dưới nổi lên đến khẳng định tại bên dưới vách núi mặt được rồi chu công tử vậy chúng ta ngay tại phía trên chờ tin tức vẫn phiêu phiêu bọn hắn đáp ứng xuống sau đó chu khởi nguyên liền thân thể nhẹ bẫng hướng phía phía dưới bay xuống cấp chín độ bếp đương nhiên biết bay tất cả nghề nghiệp cấp tám đều có thể phi hành ồ cái này âm khí vậy mà không phải từ đáy vực hạ nổi lên đi vậy mà là cái này vách núi trên vách đá xuất hiện chu khởi nguyên phát hiện đáy vực hạ không có bước lên âm khí mà là phát hiện vách núi treo leo phía trên toát ra âm khí vậy đã nói rõ cái mộ h u y ệ t này ngay tại ngọn núi này phía dưới h ẩn nấp hình trận pháp sao phá cho ta chu khởi nguyên sử dụng ngũ hành phong thủy trong bí thuật phá đi quyết có thể bài trừ đủ loại chật pháp một đạo hào quang màu xám trắng từ chu khởi nguyên trong tay bay ra trực tiếp liền bải trừ trên vách đá t r ậ t pháp lộ ra bên trong hình dáng thật đúng là một cánh cửa a chu khởi nguyên nhìn xem trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cái sơn động trong sơn động còn có một cánh cửa chu khởi nguyên đi vào sơn động đứng vững về sau hạn hướng phía trên vách đá mặt hô một tiếng thất công chúa phía dưới rất an toàn có thể xuống tới nơi này có một cái sơn động các ngươi trực tiếp thông qua dưới sợi dây tới đi được rồi chu công tử các ngươi mấy cái đi xuống trước vẫn phiêu phiêu đáp ứng sau đó sắp xếp người hạ vách núi sau đó một đám người liền hạ đến trong sân động mà lại cũng nhìn thấy một cái đen xì môn chu công tử đây chính là chủ thánh mộ đại môn sao làm sao nhìn qua như thế bẩn bộ dáng v â n phiêu phiêu nhìn thấy trong sơn động ngạch đại môn về sau thật có chút ghét bỏ đây cũng quá xấu quá q một chương chín trăm m ư ơ i năm chủ thánh mộ nam chương chín trăm m ư ơ i năm chủ thánh mộ nam thất công chúa ta không biết đây có phải hay không là chủ thánh mộ nhưng cái này xác thực chính là tòa này mộ cửa mộ từ nơi này đi vào tương đối mà nói muốn đơn giản một chút nếu là nghị trực tiếp đ ạ t đến chủ mộ thất chỉ sợ còn muốn đào h a n g nhưng đào h a n g sợ là cũng không thể trực tiếp đi vào bởi vì cái này mộ huyệt có trận pháp bảo hộ chu khởi nguyên vừa rồi mặc dù đánh vỡ phía ngoài cùng trận pháp nhưng cái này phía ngoài trận pháp chính là một tầng huyết trận không phải cỡ nào mạnh cho nên mới sẽ bị hắn lập tức liền cho phá nhưng nếu là trong h u y ệ t mộ trận pháp e là cho dù hắn hiện tại là cấp chín cựu tinh đ u bếp muốn bài trừ cũng rất khó khăn đương nhiên cái tiền đề này là cái này mộ huyệt đích thật là chủ thánh mộ mặc dù nói những cái kia nguyên gia người nói nơi này là chủ thánh mộ hơn nữa còn có các loại tư liệu chứng minh nhưng tư liệu chỉ là tư liệu Có lẽ ghi chép có Cho lẽ ghi sai đâu.、Cho、nên t ạch i ư a chu ó xác đ ị n trước đó, chú đó, y ê n không quáng nhận là sẽ mù vì công h Ách. Chú u y này ệ n đúng sai. c tử thế nhưng là vì cái gì có trận pháp bảo hộ cái đại môn này cũng như thế đen như mực nhìn xem thật bẩn dáng vẻ mặc dù như thế nhưng vân phiêu phiêu vẫn là rất ghét bỏ cái này cửa mộ cũng quá khu khu thất công tử cái này cửa mộ không phải bẩn đây là thời gian dài cho nên biến s á c trên thực tế cái này cửa mộ là hoàng kim chế tạo thành chu khởi nguyên đều sớm phát hiện cái này cửa mộ vì sao lại như vậy nơi này là sơn lâm có đôi khi trời mưa rất tầm ư ớt cho nên cái này cửa mộ nhan sắc liền biến hoàng kim thời gian dài bị đặt ở trong nước cũng là sẽ biến thành đen a đây là hoàng kim sao hoàng kim vì sao lại biến màu đen vẫn phiêu phiêu nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức đôi mắt chừng lớn nhìn qua chu khởi nguyên một đ ộ ngươi không nên gạt bản công chúa biểu lộ thất công chúa hoàng kim thời gian dài nhiễm hơi nước nói liền sẽ biến thành màu đen nơi này là trên vách núi cho nên thời gian dài phong thủy giờ mưa mười và năm bởi vì trận pháp không có mục nát cũng đã là rất không tệ chu khởi nguyên nói một chút cũng không sai nơi này nếu không có t r ậ n pháp cho dù là hoàng kim mười vạn năm trôi qua đoán chừng cũng sẽ bị nước mưa cho s ố i mục nát rơi hoa hóa ra là như vậy thì r a hoàng kim cũng sẽ mục nát ta ta còn không biết đâu ta còn tưởng rằng hoàng kim là vĩnh viễn sẽ không mục nát vẫn phiêu phiêu nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cũng là lấy làm kinh hãi thì r a hoàng kim cũng sẽ cùng đầu gô giống nhau hư thối rơi à. ừ n đích thật là như vậy bất quá muốn rất nhiều năm mới có thể bị mục nát rơi hoàng kim ít nhất cũng có thể tạo dãi gió dầm mưa phơi nắng bên trong bảo tồn hơn vạn năm t r ở lên đi kỳ thật chu khởi nguyên cũng không biết chủ yếu là bởi vì thủy làm tinh bản thân lịch sử đều không lâu mặc dù không biết bao nhiêu ước năm trước kia từng có văn minh nhưng thời gian này quá xa xưa căn bản là không có cách khảo chứng thất công chúa các ngươi đều đứng cái huyệt động này hai bên ta muốn đem cái đại môn này cho mở ra vạn nhất có cái gì lao ra cũng không đến nỗi va chạm đến các ngươi chu khởi nguyên tiếp lấy cũng chuẩn bị bắt đầu đem mộ h u y ệ t đại môn cho mở ra cho nên nhắc nhở thất công chúa bọn hắn một tiếng hắn cũng là sợ cái mộ h u y ệ t này bên trong có đồ không sạch sẽ t h như một ít lệ quỷ bánh trưng loại hình đồ chơi thủy làm tinh bên trên không có những vật này nhưng nơi này chính là tu luyện văn minh thế giới được rồi chu công tử vân phiêu phiêu đám người bọn họ nghe vậy toàn bộ đều lùi đến hai bên sơn động vách tường bên cạnh đứng một loạt chu khởi nguyên ngược lại là không có dẫn người lên núi lần này chỉ có vân phiêu phiêu mang người cùng một c h ỗ t ớ i chi chi nha ầm ầm chu khởi nguyên đầu tiên là thử dùng sức đẩy một chút liền lập tức đem cửa mộ cho thôi động hướng phía bên trong mở ra mà đi mà lại trong này không khí vậy mà cũng không có mục nát khí tức ngược lại có một cỗ cùng sơn lâm giống nhau không khí xem ra tu luyện văn minh thật đúng là có một tay đây nhất định là trận pháp nguyên nhân khả năng thời thời khắc khắc bên trong không khí đều tại cùng bên ngoài liên hệ ách thất công chúa nếu môn đã mở vậy chúng ta liền đi vào tìm kiếm đi chu khởi nguyên có chút xấu hổ chỉ có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác hắn không có nghĩ đến cái này mộ h u y ệ t chủ nhân như thế không đáng tin cậy vậy mà đại môn bên trên đều không có trận pháp kỳ thật chu khởi nguyên hiểu lầm đại môn này là có trận pháp chẳng qua là bảo hộ đại môn cũng không phải là không khiến người ta vào trận pháp cái này mộ chủ nhân thật không có p h ò n n g a người đi vào dự định được rồi chu công tử vẫn phiêu phiêu nhìn chu khởi nguyên xấu hổ nàng cũng không nói thêm gì để tránh để tràn g diện càng thêm xấu hổ nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau liền mang theo người theo ở phía sau cùng một chỗ vào trong huyện mộ ầm ầm bất quá chu khởi nguyên bọn hắn vừa vào mộ h u y ệ t về sau bọn họ phía sau đại môn liền lập tức đóng lại không tốt chu khởi nguyên liền vội vàng xoay người xem xét trong này môn là kim hoàng sắc đây là bởi vì bên trong nhóm không có nhận thủy khí ăn mòn cho nên vẫn là kim hoàng sắc hiện tại môn này đã đóng lại song thất công chúa môn này từ bên trong mở không ra xem ra chúng ta chỉ có thể xông vào một lần cái mộ huyện này Không không phải vậy, liền vậy ra đ ư ợ chu khởi nguyên vẫn là hiểu một chút trận pháp mặc dù chỉ là một chút trận pháp cơ sở nhưng cũng biết trận pháp muốn làm sao phá giải mới được trận pháp vẫn là có hạch tâm cũng chính là trận nhãn chỉ cần đến trận pháp nơi trọng yếu vậy bọn hắn liền có thể khống chế toàn bộ trận pháp sau đó ra ngoài chu công tử vậy chúng ta liền đi chủ mộ thất đi dù sao chúng ta cũng là muốn đi nơi này môn đến lúc đó đi chủ mộ thất chẳng phải có thể mở ra sao vân phiêu phiêu nhìn xem cái này vàng kim đại môn phát hiện chu công tử thật đúng là không có nói sai đây quả thật là hoàng kim sau đó mở miệng nói ra nàng cho rằng nếu mục tiêu là cái mộ h u y ệ t này bảo v ậ n vậy bọn hắn trực tiếp đi qua không phải dù sao cũng không phải là không thể ra ngoài kỳ thật chu khởi nguyên muốn đi ra ngoài cũng có thể ra ngoài chỉ bất quá muốn sử dụng đầu bếp thủ đoạn công kích cái này tại trong h u y ệ t mộ sử dụng công kích như vậy chỉ sợ toàn bộ mộ huyện đều sẽ bị oanh bạo lúc kia cái này trong huyện mộ có thể còn lại thứ gì liền không được biết tốt vậy chúng ta đi chu khởi nguyên nói liền mang theo vân phiêu phiêu đám người bọn họ rời đi cửa mộ bên này từ cửa mộ sau khi đi vào đầu tiên là một cái rất vắng vẻ quảng trường bộ dáng địa phương quảng trường này bốn phía đều có từng cái thông đạo xem ra là thông hướng địa phương khác hoan n ê n các vị đến ta trong huyện mộ mặc kệ các ngươi là ai là tặc trộm mộ cũng tốt vẫn là ta về sau thay mặt cũng được nếu đến nơi này đó chính là duyên phận ta chính là chủ thánh lâm cự tử nếu đến ta mộ huyện vậy liền tiếp nhận khảo nghiệm chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể đạt được ta lưu lại bảo vật muốn thông qua khảo nghiệm đi vào bên cạnh thông đạo liền có thể chỉ cần có bản lĩnh tất cả bảo vật đều lấy đi cũng có thể q một chương chín trăm mười sáu chú thánh mộ sáu chương chín trăm mười sáu chú thánh mộ sáu người nào nghe được thanh âm này về sau chu khởi nguyên bọn hắn vây quanh một vòng sau đó để phòng nhìn xem những hang núi kia bên trong nhưng là thanh âm này tại nói một chút chuyện về sau liền biến mất căn bản không có người từ t r o n g thông đạo ra ách thất công chúa còn có các vị không cần khẩn trương t h á i quá thanh âm này khả năng chỉ là trước kia bố trí trận pháp mộ chủ nhân lưu lại xuống tới thời gian đã rất xa xưa chỉ là lưu lại thanh âm này mà thôi mà lại từ trong thanh âm tin tức đến xem tòa này mộ h u y ệ t thật đúng là chủ thánh mộ huyện ta xem ra lần này chúng ta có thể thu được rất nhiều chỗ tốt chu khởi nguyên nghe được âm thanh biến mất về sau cũng là bốn phía quan sát sau một lát hắn liền lên tiếng để vân phiêu phiêu bọn hắn không cần thật trương hắn phát hiện trận pháp là một loại dùng cho lưu âm thanh chỉ cần có người vào quảng trường này đại sảnh liền có thể phát động trận pháp này từ đó vang lên cái này mộ chủ thanh âm của người chu công tử nói đúng lắm vị này tên là lầm cự tử chủ thánh quả nhiên là kỳ nhân cũng là một vị lòng dạ rộng lớn không nạp dơ bẩn đấu biết không hộ là thế nhân khen ngợi chủ thánh v â n phiêu phiêu cũng là đồng ý chu khởi nguyên nói mà lại cũng cho rằng cái này chủ thánh là một cái tâm địa thiện lương lại sẽ để bạn h ậ u bối một vị cường giả là một người tốt ừ chỉ là đáng tiếc không biết vị tiền bối này vì sao lại vẫn lạc tại đây chu khởi nguyên lắc đầu hắn cảm giác rất đáng tiếc theo lý thuyết như vậy phong hào chủ thánh đầu bếp không đến nôi sẽ chết sớm như vậy hẳn là một vị t i ê n kiêu giống nhau người vợ ậ nói là phi thăng khả năng có thể tin tưởng nhưng là chết mất cái này sao có thể được rồi không khảo cứu cái này nếu tiền bối nói là khảo nghiệm vậy chúng ta liền tùy tiện lựa chọn một cái lối đi, đi vào đi các người riêng phần mình đến liền là không cần phải để ý đến ta các ngươi có được đồ vật đều có thể chính mình giữ lại chu khởi nguyên cảm thấy nếu không có nguy hiểm như vậy tùy bọn hắn đi cũng không hạn chế bọn hắn đạt được một thứ gì đó chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm đem bảo vật nắm bắt tới tay vậy coi như là chính bọn họ bàn sự vậy liền đa tạ chu công tử các ngươi còn không cảm tạ chu công tử vẫn phiêu phiêu nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cũng không có cảm giác kỳ quái dù sao chu khởi nguyên cũng là một vị cấp chín cựu tinh đâu biết nàng cảm thấy chu khởi nguyên khả năng cũng không phải rất coi trọng bọn hắn có thể có được đồ vật đa tạ chu công tử mà lại vân phiêu phiêu cũng không cho rằng bọn hắn có thể từ trong h u y ệ t mộ lấy đi cái gì quá chân quý đồ vật không phải chu khởi nguyên không đ ể cầm mà là càng chân quý đồ vật khả năng cần khảo nghiệm thì càng khó mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng đồ vật cầm không được vậy liền lãng phí thời gian cho nên vân phiêu phiêu mới không cảm thấy bọn hắn có thể lấy đi cái gì quá quý giá đồ vật những vật kia đều không phải bọn hắn cái này một chút thực lực có thể thông qua khảo nghiệm đây không phải vân phiêu phiêu suy nghĩ nhiều mà là nàng vốn chính là vân quốc hoàng thất công chúa vân quốc hoàng thất cũng có thật nhiều chính mình tiên tổ mộ huyện những này mộ huyện toàn bộ đều là có khảo nghiệm đây là hoàng thất tiên tổ t r á n h hậu thế t ử tôn bất hiếu vạn nhất ra một cái h ô n quân còn có thể lưu lại một vài thứ để hoàng thất đông sơn tái khởi mà lại những n à y vân quốc hoàng thất mộ huyệt đều thiết chí có huyết mạch trận pháp chỉ có còn sống hoàng thất huyết mạch mới có thể tiến nhập trong h u y ệ t mộ tham dự khảo nghiệm bất kỳ người nào khác đều không thể đi vào coi như người ngoài bắt vân quốc người của hoàng thất cũng vô dụng vào không được bởi vì hoàng thất mộ huyệt trận pháp đều là kết nối tại long mạch phía trên cũng chính là điệu mạch cái này tại trong phong thủy là có ghi lại đoàn chừng nếu là chu khởi nguyên nhìn đến khẳng định rất kinh ngạc cái này huyết mạch trận pháp cùng đ i ệ mạch nối liền cùng một chỗ c h về sau chu khởi nguyên liền nhìn xem vân phiêu phiêu mang theo người lựa chọn thông đạo đi vào cái này trong huyện mộ thông đạo đều là có cấp bậc hết thể chín cái thông đạo cấp bậc cũng là một chín cấp chu khởi nguyên cũng là nhìn thấy thông đạo bên cạnh số lượng về sau mới phản ứng được cái số này liền đại diện trong đó độ khó từ một chín cấp độ khó muốn nhiều bảo vật chân quý liền vào bao nhiêu cấp thông đạo xem gia vị này chủ thánh thật sự chính là rất giàu có vậy mà lưu lại nhiều như vậy đồ tốt đợi đến vân phiêu phiêu bọn hắn lựa chọn một chút cùng thực lực mình không sai biệt lắm thông đạo đi vào về sau chu khởi nguyên trực tiếp vào cấp chín thông đạo hắn căn bản không cần do dự liền dựa vào hiện tại hắn thủ đoạn còn sợ một cái chỉ là khảo nghiệm sao vào thông đạo về sau chu khởi nguyên thật giống như vào một cái bình chướng bên trong giống nhau một cái trước mắt hắn liền đến trong một cái phòng trong phòng này vách tường bên cạnh có một cái giá trên kệ là từng cái ngăn kéo mà lại trong phòng còn có một cái bếp lò đồng thời còn có một cái cửa có thể là thông hướng nơi khác muôn hộ chứ những vật này bên ngoài gian phòng nhất chính giữa có một cái nổi lơ lửng quang cầu quang cầu bên trong có một thanh dao phay có vẻ như là một cái bảo vật người hưu duyên mời làm ra một đạo cấp chín món ăn đề mục là thức ăn chay sử dụng nguyên liệu nấu ăn tại trong tủ chén nguyên liệu nấu ăn không thể mang đi chu khởi nguyên vào căn phòng này về sau liền có một thanh âm vang lên có thể là đã sớm chuẩn bị kỹ cảng là trận pháp nguyên nhân trận pháp cảm giác được có người đến liền sẽ thả ra thanh âm này sau đó khảo nghiệm người xem ra thế giới này trận pháp cũng rất cao minh cùng trí tuệ nhân tạo đều không khác mấy ồ một đạo cấp chín thức ăn chay sao một bữa ăn sáng t ồ đây ế n n xem là súp lơ thế giới này cũng có vật này sao cái này là đồ tốt ta bất quá súp lơ không thể trực tiếp làm cái rau trộm đem đơn độc xào cũng không tốt ăn vẫn là xào thịt tan ngon một chút được rồi tuyệt khác chu khởi nguyên cũng là từ phương này nguyên liệu nấu ăn trong tủ chén phát hiện thật nhiều thủy làm tinh phía trên có nguyên liệu nấu ăn củ cải cải trắng m ă n g tây m ă n g đậu rác dưa leo b í đ a o cây cải bắp cây du mạch đồ ăn đủ loại rau quả đều có xem ra trong cái phòng này cất đặt đều là rau quả bất quá chu khởi nguyên cũng phát hiện có thật nhiều trong ngăn kéo không có nguyên liệu nấu ăn có thể là trước kia có người đến qua cái mộ h u y n à y cũng có thể là mộ chủ nhân chính mình sử dụng vậy lần này ta liền đến làm một món ăn mới đi quả ca ngó sen mạnh món ăn này thế nhưng là sáng tạo cái mới chu khởi nguyên phát hiện hai loại nguyên liệu nấu ăn quả ca cùng ngó sen hắn liền nghĩ đến một món ăn quả c à c h ư n g chín về sau đảo thành bùn sau đó đem quả c à bùn thả mối u q u ấ y đều về sau nhét vào ngó sen trong lỗ hồng cuối cùng phóng tới lồng hấp bên trong c h ư n g chín sau đó cắt miếng cuối cùng xối bên trên mật ong một đạo mật ong ngó sen mảnh liền thành công q một chương chín trăm mười bảy chủ thánh mộ bảy chương chín trăm mười bảy chủ thánh mộ bảy quả c à ngó sen mảnh nói đến đơn giản làm kỳ thật cũng rất đơn giản quả c à dùng từ sắc quả c à bởi vì nhan sắc càng đ ẹ p mắt hương vị cũng càng thêm lâu dài trước tiên đem quả cả c h ư n g chín c h ư n g chín về sau đảo thành bùn sau đó thả g a vị mối giấm Hào sau đó thả điểm tỏi dung q u ấ y đ ề u về sau đem ngó sen rửa sạch sẽ cả một đầu phóng tới trong nồi đun sôi đun sôi ngó sen lấy ra đem một đầu mở ra sau đó đem quả c à bùn dùng thỉa r ó t vào r ó t thời điểm dùng đũa nhẹ nhàng hướng ngó sen hướng cửa hàng nhét một chút như vậy nổi vào về sau chu khởi nguyên lại đem những này ngó sen phóng tới dùng khối băng làm trong tủ lạnh đông lạnh một chút như vậy có thể để bên trong quả c à bùn đông cứng không đến nỗi sẽ để cho quả c à bùn tại các thời điểm rơi ra tới đạo này quả cà ngó sen mảnh đã có thể đóng băng về sau xem như món ăn n g u ộ i đến ăn cũng có thể đông lạnh về sau một lần nữa chưng một chút sau đó cắt ra đến như vậy cũng là một bàn món ăn nóng đồng thời ngó sen cũng bảo trí nguyên vị mà quả cà b ù n bên trong lại có các loại gia vị hương vị bắt đầu ăn cũng sẽ không không có mùi vị cái này quả cà ngó sen mảnh có thật nhiều loại cách làm lần này chu khởi nguyên liền làm một loại cái này một loại là tại cuối cùng s ố i bên trên mật ong ăn cũng gọi là mật ong ngó sen mảnh đạo này mật ong ngó sen mảnh bên ngoài một tầng mật ong mà nội bộ quả cà lại là mặn cả hai trên thực tế cũng không có sen lẫn trong cùng một chỗ ăn vào miệng bên trong về sau sẽ có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh biểu hiện xem như một đạo kỳ dị mỹ thực món ăn này tên là mật ong ngó sen mảnh chu khởi nguyên cho món ăn này đặt tên về sau một đạo ăn chi khí tràn ngập trong cả căn phòng bởi vì gian phòng này lớn nhỏ vẫn chưa tới mười mét cả phòng đều bị ăn chi khí cho tràn ngập mà lại bởi vì đây là một cái bị trận pháp bao phủ m ộ h u y ệ t cho nên cái này ăn chi khí cũng không có giống lúc trước như thế bay thẳng mà lên ngược lại là hạn chế tại trong huyện mộ bất quá đây hết thẻ chu khởi nguyên là không biết mật ong ngó sen mảnh thiên đạo ban thưởng tổ hóng t h u tính triệu hoán cấp chín cựu tinh đặc t h u loại bảo vật có thể ngẫu nhiên triệu hồi ra một chín cấp bảy h ó n g vạn con trở lên công kích kẻ địch hai mươi bốn giờ sử dụng một lần đợi đến ă n chi k h í biến mất về sau trên mặt bàn xuất hiện một cái tổ hóng đây là thiên đạo ban thường chu khởi nguyên cầm lên giám định một chút liền thấy vật này thuộc tính thật đúng là một cái tốt một vạn con trở lên bảy hóng cái này một cấp còn tốt nếu là cấp chín bảy hóng một vạn con này còn có người nào là đối thủ của hắn a chúc mừng ngươi thành công thông qua khảo nghiệm có thể lấy đi bảo vật ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến khảo nghiệm cũng có thể đường cũ ra ngoài làm được món ăn này về sau trong phòng liền vang lên một thanh âm chu khởi nguyên lần này cũng không có kỳ quái đây chính là trận pháp thiết t r í tốt lắm âm thanh chỉ cần có người thông qua khảo nghiệm liền sẽ vang lên câu nói này một thanh dao phay ta ngược lại muốn xem xem đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại chu khởi nguyên đạt được chính mình thi nghiên cứu sau khi thông qua liền đi tới trong phòng ở giữa sau đó đưa tay liền nắm qua quang cầu bên trong dao phay dao phay cầm sau khi đi ra quang cầu liền biến mất không thấy gì nữa thông qua thi nghiên cứu người mới có thể cầm tới đồ vật không phải vậy quang cầu sẽ ngăn trở sử dụng man lực cũng là không được thậm chí c ư ơ n g ép phá giải quan cầu lời nói liền sẽ phát động trận pháp sau đó bị đưa ra ngoài bằng cách đao thiên đạo bảo vật thuộc tính băng cấp chín một tinh băng hệ bảo vật sử dụng đao này thái thịt lời nói có thể bảo trì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ đồng thời sẽ để cho nguyên liệu nấu ăn càng thêm ăn ngon chu khởi nguyên cầm tới đao về sau liền dùng vạn giới hệ thống cho giám định một chút liền xuất hiện một hệ liệt tư liệu bằng cách đao cũng là thiên đạo ban thưởng bảo vật thanh này giao phay công năng vẫn là rất nhiều tỷ như giữ tươi hơn nữa còn có càng nhiều chỗ tốt bằng cách đao thức ăn n g n đao lại còn có thể khóa lại nguyên liệu nấu ăn mới mẻ độ không sai chu khởi nguyên đạt được thanh này giao phay về sau vẫn là rất cao hứng hắn mặc dù đến cái này đầu bếp vi tôn thế giới nhưng giao phay thật đúng không có tốt như vậy hắn cầm cây đao này thời điểm liền cảm thấy rất là rét lạnh đây là còn không có sử dụng thực khí luyện hóa kết quả là rất bình thường chỉ cần luyện hóa về sau cây đao này hẳn khí liền tổn thương không được hắn nơi này nguyên liệu nấu ăn cũng mang không đi tiếp tục đi tới đi cái mộ h u y ệ t này thật đúng là thú vị vậy mà để người làm đồ ăn đạt được đồ vật chu khởi nguyên cảm giác thật có ý tứ cái này mộ huyện chủ nhân có phải là cũng quá nhàm chán một điểm tiếp lấy chu khởi nguyên đẩy ra thông hướng hạ một cái phòng môn sau đó đi vào sau đó lại là một loạt khảo nghiệm những n à y khảo nghiệm đều rất cổ quái có khảo nghiệm đao công có khảo nghiệm phân biệt nguyên liệu nấu ăn thậm chí còn có hỏa hậu đây đều là đầu bếp kiến thức cơ bản không biết vì cái gì cái này chủ thánh sẽ thi cấp chín đầu bếp vật như vậy thông qua những n à y khảo nghiệm chu khởi nguyên có được đồ vật cũng là đủ loại từ dao phay đến n ồ i bắt b ầ u bồn còn có nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản đầu bếp thứ cần thiết đều cho h ã n trên đường đi hoàn thành chín cái nhiệm vụ cũng thu hoạch được chín cái đầu bếp đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn chúc mừng ngươi thông qua chủ thánh khảo nghiệm mời đi tới chủ mộ thất tế bái chủ thánh chu khởi nguyên vừa thông qua thứ chín khảo nghiệm sau đó thanh âm này liễn xuất hiện cùng phía trước khác biệt chính là hắn có thể trực tiếp đi chủ m ộ thất xem ra cái này chín h vì cực số lượng cho nên cái này chủ thánh khảo nghiệm mới thiết chi chín cái cửa ải a chu khởi nguyên cảm thấy cái này chủ thánh có chút ý tứ làm chín đạo cửa ải với hắn mà nói đều không phải rất khó khăn kỳ thật cũng là chu khởi nguyên lý giải sai cái này chín h khảo nghiệm bên trong cái cuối cùng cũng phải cần tự sáng tạo món ăn đột nhiên như vậy tự sáng tạo món ăn không phải chân chính thiên tri tiêu tử có ai có thể tại như thế trong thời gian ngắn tự sáng tạo một món ăn phẩm ra nơi này cũng không phải thủy lam tinh thủy lam tinh bên trên ẩm thực văn hóa đã phát triển rất thành thục các loại đồ gia vị đều là một cái so một cái tốt nếu là tại thủy lam tinh cho dù là người bình thường muốn tự sáng tạo một món ăn phẩm ra đều rất đơn giản nhưng tại đầu bếp này thế giới bên trong không thể nghi ngờ liền rất khó khăn đây chính là chủ mộ thất sao quả nhiên rất hùng vĩ a mà lại không hổ là c h ủ thánh lại đem chính mình mộ thất cho biến thành một cái phòng bếp t i ể u dáng châu bò chu khởi nguyên vào chủ mộ thất về sau kém chút cho là mình đi nhầm địa phương cái này trong mộ thất ở giữa là cất đặt một cái quan tài hơn nữa còn là đỏ p h ư n g phừng một bộ chất gỗ quan tài xem ra cái này vật liệu gô rất tốt từ trên quan tài phát ra mùi là một cỗ mùi hương thoang t h n g vị những này đều không phải chính yếu nhất vấn đề chỉ cần là cái này trong mộ thất có bếp lò vốn phía trên vách tường một cách cách đều là cất đặt nguyên liệu nấu ăn lần này chu khởi nguyên có thể thấy được nơi này trên vách tường là sử dụng chất pháp cho nên nguyên liệu nấu ăn đặt ở bên trong một chút cũng không có hư thối cái này cả một cái chủ mộ thất trên vách tường đều là từng loại nguyên liệu nấu ăn chu khởi nguyên nhìn thấy tình huống như vậy trên thực tế hắn đều chán muốn bốc lên hát t u ế n cái này người khác trong huyện mộ đều là cất đặt đồ ngọc khí đồ trang x ư c cái gì Cái chú này tại h h á n ngược l tốt, chu khởi p n nguyên liệu nấu ăn. Quy một chương Quy chú h t vừa mới tế bái xong về sau cái này tế bái cái bản liên tiếp mặt đất cùng một chỗ di động sau đó lộ ra phía dưới đồ vật chỉ có một cái cái hộp nhỏ thăng lên ừm đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ nói chỉ có thành thành thật t h ậ t tế bái người mới sẽ thu hoạch được vật này sao chu khởi nguyên nhìn xem cái hộp nhỏ này xông ra về sau không khỏi nhắc tới lên hắn cảm giác cái này rất giống là một cái nhân vật chính rơi xuống sơn nhai gặp k ỳ tích đụng phải một cái chết đi tiền bối sau đó nhân vật chính cũng có mấy cái lựa chọn một là cầm lên chết đi tiền bối trong tay bí tịch võ công liền đi hai là đem vị tiền bối này táng đây chính là một lựa chọn người tham làm khả năng cầm bí tịch võ công muốn đi nhưng đáy lòng lương thiện người khẳng định sẽ đem tiền bối táng tiền bối về sau khả năng cái này nhân vật chính liền sẽ đạt được tiền bối che giấu đồ vật mà chu khởi nguyên hiện tại không thể nghi ngờ liền chứng thực lời đồn đại này không phải hư là thật có làm như vậy người tỉ như cái này chủ thánh ồ là một chiếc nhẫn đây là không gian đồ làm bếp sao chu khởi nguyên mở hộp ra về sau phát hiện trong đó chứa lấy một viên chiếc nhẫn màu vàng sậm trên mặt nhẫn có cổ phát hoa văn hắn cho rằng chiếc nhẫn này có thể là không gian đồ làm bếp đây là thực đơn chu khởi nguyên mở ra không gian đồ làm bếp nhìn thoáng qua về sau hắn liền phát hiện trong đó có thật nhiều sách nhỏ lấy ra sau khi xem hắn liền phát hiện những này sách nhỏ bên trong ghi lại đều là một chút món ăn nấu nướng phương pháp đây chính là thực đơn a ta đi tiểu ra ta muốn cái này làm c ọ g lông a g i ố n như thế chặt chẽ còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu chu khởi nguyên phát hiện không gian này đồ làm bếp bên trong toàn bộ đều là thực đơn về sau hắn mặt lập tức liền toàn bộ đ e n lại đây không phải hố cha sao chính chu khởi nguyên sẽ không đếm được công nhân món ăn còn có thủy làm tinh bên trên ngoại quốc món ăn cũng đều sẽ hắn muốn cái này thực đơn làm gì hoàn toàn chính là gần cả cho dù là thủ hạ của hắn cũng không cần vật này có hắn tại hắn truyền cho thủ hạ một chút thực đơn là được cái này thực đơn đã là làm được qua đồ vật coi như hiện tại thất truyền nhưng sớm đã bị thiên đạo ghi chép cho nên cũng không chiếm được thiên đạo ban t h ư ở n g ai được rồi lấy ra đi cũng có thể tặng người hoặc là dùng để làm làm chu tật đề x í n h lễ cũng không tệ muốn cưới công chúa cái này x í n h lễ khẳng định phải lấy ra được mới được à. chu khởi nguyên nghĩ đến chu tật đề hôn sự dọc theo con đường này chu tật đề cùng vân phiêu phiêu đánh lửa nóng chu khởi nguyên cũng cố ý tác hợp hai người bọn họ làm chủ nhân chu khởi nguyên khẳng định phải chuẩn bị cho chu tật đề sinh lễ tại chủ trong mộ thất xem xét trong chốc lát về sau phát hiện xác thực không có vật gì đó khác có lẽ tại chủ thánh trong mắt những này thực đơn càng thêm chân quý đây cũng là chủ thánh truyền thựa cho nên chu khởi nguyên cũng sẽ không cho vứt bỏ hắn sẽ tìm một cái người thích hợp c h u y ể n thụ đi qua hắn có phong thủy bí thuật mang theo muốn tìm được bảo vật cũng không khó chu khởi nguyên phát hiện cái này trong mộ thất xác thực không có đồ vật về sau liền đem những cái kia nguyên liệu nấu ăn cho thu sạch quát không còn một mảnh sau đó còn trưởng không toàn bộ mộ huyện trợ pháp về sau mới rời khỏi chủ mộ thất chu công tử ra chu khởi nguyên vừa ra liền có một cái cửa mộ ở c h â đó đại sảnh người gọi hô lên. Chu công tử, thế nào thu hoạch rất tốt a vân phiêu phiêu lúc này cũng ra nàng trên mặt một mảnh nụ cười xem ra là thu hoạch không nhỏ a ừ n còn tốt thu hoạch rất không tệ chúng ta rời khỏi nơi này trước n ă nói chu khởi nguyên cũng không muốn tại cái mộ h u y ệ t này tiếp tục tiếp tục chờ đợi nơi này mộ h u y ệ t rất q u ỷ dị hắn từ đầu đến cuối cho là mình không cách nào dung nhập thế giới này được rồi chu công tử vân phiêu phiêu nhìn chu khởi nguyên không muốn nói nhiều nàng cũng liền không có tiếp tục hỏi thăm sau khi lên b á c h đá chu khởi nguyên nhìn qua chung quanh một mảnh mỹ hảo phong cảnh hắn cảm thấy vẫn là bên ngoài tốt chu công tử nơi này mộ huyện ngài còn cần sao trong đó còn có rất nhiều bảo vật cái này mỗi một lần đi vào thông qua khảo nghiệm đều sẽ có mới bảo vật xuất hiện vân phiêu phiêu thử hỏi thăm một tiếng nàng vừa rồi thử qua cái mộ h u y ệ t này nàng phát hiện cái mộ h u y ệ t này rất kỳ quái vậy mà giống như có vô số bảo vật giống nhau mỗi lần đi vào khảo nghiệm đều có mới bảo vật không phải cố định nàng đi vào tham dự khảo nghiệm thời điểm đi vào cũng không phải một chỗ bởi vì nàng lưu lại rất nhiều ký hiệu nếu là cùng một cái phòng cái này ký hiệu nàng có thể phát hiện nhưng liên tiếp hơn mười lần vậy mà một cái ký hiệu đều không có lặp lại cái này rất kỳ quái cái này mộ huyện chẳng lẽ có ngàn vạn như vậy khảo nghiệm gian phòng sao chu công tử n g ư ơ i nói thật chứ vẫn phiêu phiêu bị chu khởi nguyên lời nói kinh ngạc một chút nàng không nghĩ tới chu khởi nguyên một ngụm liền đáp ứng tặng cho chính mình đúng Thật không thể tạ thật cái mộ h u y ệ t này tặng cho ngươi ta không cần chu khởi nguyên nhẹ gật đầu nói a t a ơn chu công tử t a ơn chu công tử quá tốt rồi có cái mộ h u y ệ t này ta coi như về sau v â n phiêu phiêu vội vàng cảm tạ chu khởi nguyên sau đó nói một câu thật không minh bạch không cần cảm ơn đây vốn chính là tiện tay mà thôi chu khởi nguyên khiêm tốn một câu hắn cũng không hỏi vân phiêu phiêu nói mập mở câu nói sau cùng là cái gì vân phiêu phiêu rất nhanh liền dặn dò chính nàng một tên hộ vệ cưỡi ngựa thật nhanh chạy chạy thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa tung tích nàng là để cái này hộ vệ đi đế đô thông báo đi hiện tại bọn hắn chỉ có gần đ ấy người phải đi tìm người tới trông coi cái mộ h u y ệ t này về sau liền có thể thành bọn hắn vân ra người ừ m làm sao nhiều nhiều như vậy người những người này làm sao bị trói chặt rồi chu tật đề những người này là ai chu khởi nguyên trở lại bờ sông nhỏ về sau hắn liền phát hiện có một đám người bị trói chặt tay nhìn để ép hắn liền rất kỳ quái cho nên hỏi thăm một câu ở một bên chu tật đề về công tử lời nói những người này là nguyên gia người là tới xem xét mộ h u y ệ t tình huống chu tật đề lập tức liền trả lời chu khởi nguyên nghi vấn ồ n g n gia người sao nhìn tới đây chính là những người kia khai ra tất cả mọi người chu khởi nguyên cũng không có kỳ quái mà là xác định chính mình phỏng đoán hắn liền biết nguyên gia khẳng định sẽ phái người tới q một chương chín trăm mười chín sát thủ đột kích chương chín trăm mười chín sát thủ đột kích những người này chính là nguyên gia đến tiếp sau nhân mã sao không nghĩ tới đến còn rất nhanh a chu khởi nguyên thật đúng là không nghĩ tới cái này nguyên gia lại nhanh như vậy liền phái người tới một ngày này đều không có đi qua đâu hắn còn tưởng rằng muốn chờ phía trước những cái kia nguyên ra người chuyển trở về tin tức về sau đến tiếp sau người mới sẽ đến đâu cần thời gian cũng hẳn làm u ố n tốt nhiều ngày không nghĩ tới cùng ngày liền đến, đến thậm chí bên này người còn không có chuyển trở về tin tức đâu công tử những người này xử lý như thế nào chu tật đệ nhìn thấy chu khởi nguyên bọn hắn trở về về sau cũng thật cao hứng trong lúc đó còn trộm liếc một cái vân phiêu phiêu có vẻ như sợ nàng thụ thương giống nhau những người này trước n ú t lại các ngươi chặt một ít cây làm một chút xe trở tụ phân chút ngựa đem bọn hắn đều mang lên những người này vẫn còn có chút tác dụng chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút hắn cuối cùng vẫn là không có ý định giết chết những này nguyên gia người dù sao nguyên gia bây giờ còn chưa có làm ra cái gì bất lợi cho chuyện của hắn ra cái này nếu là không phân tốt xấu còn không có s á c thực chứng cứ liền xử lý nguyên gia người vậy hắn cùng đao phủ có khác biệt gì không thể hoài nghi bọn hắn muốn làm gì liền trực tiếp giết chết nguyên gia người đây là không có căn cứ cũng tỉ như nói một tên trộm trong tù lao động cải tạo ra sau đó ngươi thấy hắn có thể phòng bị nhưng không thể nói hắn còn tại trộm đồ con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng a người khác không có làm q u a chuyện chúng ta có thể hoài nghi hắn tại hắn có ý đồ thời điểm ngăn lại hắn nhưng chính là không thể tại người khác không có ý đồ trước đó liền độc thủ tại người khác không có ý đồ trước đó độc thủ cái này chính là mình sai kỳ thật lúc đầu chu khởi nguyên bọn hắn độc thủ đem nguyên g i a người cầm xuống sau đó còn đoạt bọn hắn tìm tới mộ h u y ệ t chu khởi nguyên bọn hắn liền có chút đối lý lần này bản thân liền làm một lần cường đạo hành vi đem người khác cơ duyên cho đoạt cái này nếu là đem người tại cho giết chết cái này chẳng phải thành cướp bóc ngoài ra còn hủy thi diện tích sao bởi vì muốn dẫn lấy nguyên gia người cùng lên đường cho nên chu khởi nguyên bọn hắn li làm cho tất cả mọi người gấp rút đẩy nhanh tốc độ làm ra xe c h ở t ủ ngừng sáng sớm hôm sau xuất phát về sau còn không có đi bao xa chu khởi nguyên liền cảm thấy không thích hợp mặc dù bây giờ tinh thần của hắn dị năng bị phong ấn nhưng hắn thành thế giới này đầu bếp có được thực khí về sau hắn giác quan bị vô hạn cường hóa cho nên liền hắn có thể cảm nhận được chung quanh một thứ gì đó cùng tinh thần lực khác biệt không lớn công tử làm sao rồi chu tật đề nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau đưa xe ngựa ngừng lại hỏi tham một tiếng chu khởi nguyên c ớ i xe ngựa vẫn là tại cái thứ nhất hắn không thích ở giữa chính hắn có thực lực mới không sợ người khác tới đánh lén mình tật đề phía trước chỗ không xa có người mai phục xem ra là muốn đánh lén chúng ta ngươi trước tới xem xem có thể giải quyết liền giải quyết hết đối phó không được lời nói ngươi liền trở lại cho ta biết một tiếng chu khởi nguyên cho chu tật đề kể một chút để hắn đi phía trước đem mai phục người cho xử lý vâng công tử ta cái này đi đem những người kia giải quyết hết chu tật đề nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau hắn cũng cẩn thận cảm ứng một chút phát hiện phía trước thật sự có rất nhiều sinh mệnh k h í t ứ c hắn đáp ứng về sau lập tức liền hướng phía phía trước chạy nhanh quá khứ rất nhanh chu tật đề liền ẩ n tàng thân thể đến phía trước một cái đường rất hẹp địa phương nơi này hai bên đều là một cái rất sâu sườn núi sườn núi phía dưới là một mảnh rừng rậm phía dưới cột đều rất sâu cái này sườn núi phía trên mới là đường đoán chừng đây cũng là vân quốc phái người tu ra đến con đường không phải vậy trước kia khẳng định là đi không được xe ngựa mà chu tật đề cảm giác được mai phục người ngay tại hai bên sườn núi phía dưới dùng nhìn bằng mắt thường khẳng định là không nhìn thấy bọn họ đều tại rừng cây cùng trong đùi cỏ mai phục đâu ầm ầm chu tật đề đến phía trước về sau hắn cảm giác được mai phục người trong không có hắn mạnh mẽ trực tiếp liền đưa tay dùng thực khí ngưng tụ ra một đạo xào lăn cụ lạc món ăn này trực tiếp biến thành từng khỏa đỏ p h ừ n g p h ừ n g thiên thạch hướng phía hai bên sườn núi phía dưới va chạm đi vào sau đó phát ra tiếng vang ầm ầm còn có từng đạo hỏa diễm xông ra a đáng chết bị phát hiện cứu mạng trên người ta l ử a cháy nhanh cứu ta chu tật để một chiêu này l ử a thiên thạch lập tức liền đem mai phục người đánh trở tay không kịp có tại chỗ bị nảy chết còn có trên thân lựa cháy còn có thiếu cánh tay chất gãy quả thực chính là thảm sau đó tất cả mai phục người toàn bộ đều từ rừng cây cùng trong b ù i cỏ vọt ra sau đó bọn hắn lập tức liền thấy chu tật đề là ngươi khẳng định là ngươi dợ cho quỷ ngươi là ai vì cái gì cùng chúng ta đối đ ị c h một cái đầu mục giống nhau người đứng ra lớn tiếng hướng phía chu tật đề giống một tiếng hắn hiện tại hoàn toàn chính là khó thở ta là người như thế nào các ngươi đây không phải tại mai phục đó sao còn hỏi ta là ai chu tật đề nhìn xem cái này đầu mục sắc mặt rất là khinh t h ư ờ n g cái này đầu mục thực lực vẫn được bất quá cũng chính là tám cấp sáu tinh hơn nữa còn không phải đầu bếp như vậy người đến một trăm cái các h u tật đ t h người cũng có thể toàn dám ai phục thất công chúa các người là chán sống rồi hả các người đến tột cùng là ai chu tật đề nghe được những người này là chuẩn bị đến ám sát thất công chúa hắn trong lòng liền càng ngày càng bạo ngựa khí cũng thay đổi tiểu tử là n g ư ơ i muốn chết vậy mà phá hư chúng ta mai phục vậy n g ư ơ i liền đi chết đi giết cho ta cái này đầu mục cũng là hòa hoãn một ít thời gian cũng là vì thủ hạ người có thể điều tiết một chút dù sao vừa rồi một chiêu kia xuống d ư ớ i hắn thủ hạ người chết hơn mấy chục người mặc dù đối chỉnh thể nhân số đến nói không tính là gì hắn lần này mang một ngàn người nhưng ý nguyên vẫn là có ảnh hưởng hiện tại hòa hoãn lại cái này đầu mục liền mệnh lệnh thủ hạ tất cả mọi người hướng phía chu tật đề v ọ t tới muốn cưỡng ép giết chết cái này cường giả so nhiều người sao ra giết chu tật đề nhìn thấy vọn thẳng tới hơn nghìn người h á những miệng dùng ngưng nành món ăn này, sau đó tật để tay phải vung lộ ra sau ra vẻ tươi trực tiếp cười, đậu sau chu đó đó phải thực khí tụ xào tật tay để lên,、những、này thực khí ngưng tụ ra xào đậu nành liền rơi xuống đất bông núc nhích qua một cái sau đó cái này mấy ngàn viên đậu nành toàn bộ đều biến thành từng cái ăn mặc màu vàng khôi giáp binh sĩ đây chính là tác đ ậ u thành binh cái này xào đậu nành cũng là chu khởi nguyên tự sáng tạo thế giới này là không có những này thực khí ngưng tụ đậu nành biến thành binh sĩ về sau lập tức liền hướng phía những cái kia mai phục người vào tới lập tức liền đụng vào nhau trong hỗn loạn đao kiếm t ư n g ra còn có các loại công kích hỗn tạp cùng một chỗ có thực khí cũng có chiến khí q u y một chương chín trăm hai mươi vô đề chương chín trăm hai mươi vô đề mặc dù mai phục người cũng rất mạnh đại đa số đều là năm sáu cấp mấy cái đầu mục cũng đều là bảy tám cấp nhưng ngăn không được chu tật đ ể sử dụng thế nhưng là cấp chín cấp độ thực khí triệu hoãn đi ra những n à y đầu nành binh rất nhanh trừ mấy cái kia đầu mục những người khác toàn bộ đều bị xử lý đầu hàng đi không muốn ngoan cố chống lại đầu hàng các ngươi còn có thể có đường sống nếu không liền chỉ có một con đường chết chu tật đ ể nhìn thấy cuối cùng lưu lại hơn sáu trăm cái đầu nành binh đem cái này ba cái đầu mục vây liệu mạng công kích liền lớn trong ba người này có một người có vẻ như mới là thật thủ lĩnh người này mang theo một cái mặt nạ sắt lớn tiếng hô một tiếng mặc dù nói hắn không sợ chết nhưng hắn y nguyên vẫn là đang liệu mạng chống cự đậu nành binh chấm giết xem ra vẫn là rất tiết mệnh lên nhìn thấy cũng chỉ có ba người chu tật đề trực tiếp để đậu nành binh cùng nhau tiến lên trực tiếp mạnh mẽ dùng thân thể đ ụ n g tới sau đó ba người này trực tiếp liền bị đậu nành binh kẹp lại thành khép lại thành bánh trưng lập tức liền không thể động đậy không đầu hàng không đầu hàng liền cho rằng ta không làm gì được ngươi nhóm sao ngoan ngoãn cùng ta trở về tốt bao nhiêu chu tật đề sử dụng chính mình thực khí phong bế ba người này trên khí sau đó để đậu nành binh chỗ sửa lại một chút hiện trường tử thi rất nhanh liền dọn dẹp xong thi thể toàn bộ đều ném vào rừng chắc hẳn chỉ cần ngắn ngủi một ngày những thi thể này liền sẽ toàn bộ đều bị dã thú ăn vào bụng đi, đi thôi chu tật đề dùng một sợi dây thừng đem ba người này trói chặt về sau liền lôi kéo bọn hắn hướng phía đội xe bên kia đi tới đến nỗi không chịu đi không sao chu tật đề thế nhưng là ngồi trên lưng ngựa mặt nếu là ai không đi n à y đoán chừng cũng chỉ có bị kéo lấy đi vậy liền rất thảm rất nhanh chu tật đề liền mang theo ba người này đến đội xe nơi này công tử mai phục người đã xử lý tốt bọn họ là hướng về phía thất công chỗ tới còn không biết là ai bất quá ba cái đầu mục bộ dáng người đã bắt lấy hiện tại muốn dẫn tới cha hỏi sao đến đội xe nơi này về sau chu tật đề liền báo cáo chuyện đã xảy ra còn có bắt ba người cũng nói là hướng về phía thất công chúa đến sao ba người này ta liền không hỏi ngươi đem bọn hắn giao cho thất công tử hộ vệ để bọn hắn đi thẩm vấn tốt rồi ta chỉ cần kết quả chu khởi nguyên nghe được là hướng về phía vân phiêu phiêu đi hắn lập tức liền l ư ỡ i nhác hỏi đến nếu không phải hướng về phía chính mình đến n à y còn phí cái gì thần a vâng công tử chu tật đề đáp ứng sau đó mang theo ba người này đến vân phiêu phiêu xe ngựa bên kia đi sau đó chu khởi nguyên đạt được đáp án những người này là cảnh quốc người là vì ám sát vân phiêu phiêu chỉ cần vân phiêu phiêu chết mất này vân quốc cùng lâm quốc khẳng định liền sẽ trở mặt cảnh quốc liền có thể từ giữa đất lợi có thể nói nghĩ vẫn là rất đẹp bất quá nếu là không có chu khởi nguyên đoán chừng vân phiêu phiêu thật liền bị giết chết đến lúc đó vân quốc mặc dù chưa chắc sẽ cùng lâm quốc khai chiến nhưng quan hệ chuyển biến xấu là khẳng định nhưng là cảnh quốc âm n h ư khẳng định là không có cách nào được như ý ai cũng không phải người ngu rõ ràng như vậy trâm mọi kế ly rán nếu là nhìn không ra này còn làm cái gì quan còn làm cái gì hoàng đế dứt khoát về nhà ôm lão bà sinh con đi thôi đi qua một chút khó khăn chắc trở về sau trên đường đi nửa năm đi qua bảy tòa thành trì sau đó chu khởi nguyên bọn hắn rốt cục muốn tới vân đ ô mà nguyên gia người cũng đã đem thả không phải không công thả mà là nguyên gia về sau tìm tới cửa lấy ra phong phú tài nguyên đem người cho chuộc trở về nguyên gia cũng không phải ngốc bọn họ không có tùy tiện phái người đi cưỡng ép đem người cứu trở về mà là âm thầm điều tra lên chu khởi nguyên thân phận của bọn hắn sau đó liền phát hiện chu khởi nguyên là cấp chín đầu bếp chu tật đề bởi vì không có đi chủ thần hiệp hội khảo hạch cho nên còn không có ai biết cấp bậc của hắn nguyên gia không riêng gì phát hiện chu khởi nguyên là cấp chín cựu tinh đô bếp còn phát hiện thân phận của vân phiêu phiêu cho nên một chút cũng không dám lung tung động thủ nguyên gia người t h ư ờ n g n g h ỉ vài ngày sau đó từ nguyên gia ra chủ nguyên linh tự mình đến nhà viếng thăm cho chu khởi nguyên cùng vân phiêu phiêu b ồ i tội sau đó lấy ra rất lớn thành ý chỉ là kim tệ liền ra một người một triệu kim tệ giá cả sau đó còn tăng thêm bảy trăm tám mươi chín ba cái cấp bậc nguyên liệu nấu ăn mỗi dạng một nghìn cân có thể nói nguyên gia là bỏ hết cả tiền vốn tại nguyên gia lấy ra thành ý như vậy về sau chu khởi nguyên cùng vân phiêu phiêu liền đem những người kết thả để nguyên linh mang đi chu công tử phía trước chính là vân đô có phải rất lớn hay không. rất lớn v â n phiêu phiêu mặc dù là tại cùng chu khởi nguyên nói nhưng để chu khởi nguyên im lặng là người có thể hay không đôi mắt không muốn luôn hướng chu tật để trên thân nghiêng mắt nhìn làm chu khởi nguyên cảm giác chính mình là một cái bóng đèn lớn hơn nữa còn ăn một miệng thức ăn cho chó đoán chừng chờ một lát sau khi vào thành đều không cần ăn cơm t r ư a là rất lớn mà lại người còn rất nhiều không tệ vân đô rất phân hoa chu khởi nguyên cũng cảm thấy vân đô rất phân hoa hiện tại xếp hàng vào thành người liền có năm cái đội ngũ cái này vân đô một bên tường thành đều có mấy cái cửa thành mà lại một bên là vào thành cửa thành còn có một bên là ra khỏi thành đều không tương quan đồng thời ở giữa còn có một cái càng thêm cửa thành to lớn nghe nói là mỗi khi chiến sự thời điểm mới có thể mở ra cái này cửa thành đương nhiên hoàng đế đến cũng biết lái thời gian khác mặc kệ ngươi là đường t r i ề u thái tử còn sống là tể tướng cái cửa này cũng không thể mở ra đây cũng là quy củ là vân quốc tổ tông quyết định quy củ không cho vi phạm đoán chừng đây cũng là vì giao thông thứ tự trong lúc này đại môn chiến sự thời điểm mới có thể mở đây cũng là vì an toàn quốc gia không thể làm thành những cái kia làm quan ở bên trong đi như vậy vạn nhất chiến sự nổ ra nếu là còn có người ba chiếm đường cái đây không phải là đến trễ chiến cơ sao cho nên mới định ra quy củ như vậy chu công tử vân đô từ bên ngoài là nhìn không ra bên trong càng thêm phân hoa người cũng nhiều hơn chơi vui cũng nhiều sau khi vào thành ta sắp xếp người mang các ngươi dạo chơi cái này vân đô đi vân phiêu phiêu nói như thế tốt vậy làm phiền thất công chúa chu khởi nguyên biết vân phiêu phiêu là có ý gì không phải liền làm muốn cùng chu tật để cùng một chỗ đi dạo sao h ã n trên đường đi thu thập đồ vật cũng kém không nhiều chân thủy đại lục ở bên trên đồ vật trên cơ bản đều thu thập đủ cho nên cũng không có gì tốt đi dạo nhưng vì chu tật để có thể được đến một cái tốt nhân duyên vẫn là đáp ứng nói đến chu khởi nguyên cảm thấy coi như hiện tại không có chính mình chu tật đề cũng có thể cưỡi vân phiêu phiêu cũng có thể xứng được với vân phiêu phiêu cái này thất công chúa chu tật đề hiện tại thế nhưng là đã có cấp chín lục tinh thực lực nhưng mà này còn là chu khởi nguyên để hắn trước nhiều ma luyện một chút kết quả không phải vậy chỉ sợ đều sớm có cấp chín cựu tinh đây cũng chính là chu khởi nguyên cho vô số tài nguyên cùng thực đơn ra hắn thủ hạ thực lực có thể không mạnh sao q một chương chín trăm hai mươi mốt vân đ ô một chương chín trăm hai mươi mốt vân đ ô một chứ chu tật đề đạt tới cấp chín lục tinh bên ngoài trên đường đi chu khởi nguyên còn nuôi dưỡng rất nhiều bảy mươi tám tinh cấp khác đâu biết có một bộ phận toàn bộ đi mới mở công nhân mỹ thực trong các trận ứng dữ còn có rất nhiều là cùng theo ở bên cạnh hắn lần này đi theo chu khởi nguyên đến vân đô bên trong thủ hạ liền nhiều đến một ngàn người trở lên cái này một ngàn người trừ chu tật đề là cấp chín lục tinh bên ngoài còn có tám người là cấp chín một tinh bọn họ là vừa v ặ n tấn cấp đến cấp chín một tinh kỳ thật tám người này nói đến thiên phú còn cao hơn chu tật đề nếu không phải chu khởi nguyên trên người chu tật đề nện xuống rất nhiều thực đơn cùng tài nguyên chỉ sợ chu tật đề coi như tu luyện một trăm năm cũng không thể đạt tới cấp chín tám người này theo thứ tự là chu nghĩa chu dũng chu tín chu lễ chu trung chu nhân chu trí chu hiếu bọn hắn tám người toàn bộ đều là cấp chín một tính cấp độ đâu biết đây cũng là chu khởi nguyên cố ý tại người môi giới mua người thời điểm chọn tiên phú cao nhất tuyển đi ra người bọn họ về sau cũng sẽ trở thành chu khởi nguyên phụ tá đắc lực có môn phái hệ thống ước thúc chu khởi nguyên cũng không sợ bọn họ lật trời tật đề sau khi vào thành tìm một cái khách sạn trước ở lại sau đó tại đi mua sân cùng tự lầu chu khởi nguyên nhìn xem xếp hàng vào thành còn muốn một hồi liền cùng chu tật đề nói lên vào thành chuyện sau đó chu công tử ta tại bên ngoài hoàng cung cũng có một chút sản nghiệp có thể đưa tặng cho ngài một bộ sân cùng một tòa từ lâu v â n phiêu phiêu tại chu tật để còn chưa có đi ra lúc nói chuyện nàng trực tiếp tỏ vẻ có thể đưa cho chu khởi nguyên một bộ sân cùng từ lâu ừ m thất công chúa hảo ý ta xin tâm lĩnh bất quá vẫn là thôi đi thất công chúa đ ổ vật nhận lấy về sau chỉ sợ có thật nhiều người sẽ suy đoán lung tung đến lúc đó chỉ sợ có rất nhiều phiền phức chu khởi nguyên cho tới nay liền không thích phiền phức nhưng hết lần này tới lần khác phiền phức còn một mực đi theo hắn chu công tử ngươi nói như vậy, vậy liền quá khắc khí ta là bị ngài cứu mà lại dọc theo con đường này nếu không có ngài bảo hộ ta chỉ sợ cũng về không được một bộ này sân cùng tiểu lầu chỉ là tiểu nữ tử một điểm tâm ý xin hãy nhận lấy ngài một đường bảo hộ ta về vân đô ân t ì n h tiểu nữ tử vĩnh viễn không dám quên vân phiêu phiêu đương nhiên sẽ không không đưa sân cùng tiểu lầu cho chu khởi nguyên nàng còn muốn cùng với chu tật đề cho nên chu khởi nguyên bên này quan hệ làm sao cũng phải lôi kéo một chút mà lại dọc theo con đường này nàng thế nhưng là nhìn thấy rất nhiều kỳ tích thì như chu khởi nguyên bên người những cái kia cường giả cấp chín ngắn ngủi nửa năm c ó thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy cấp chín đầu bếp cường giả ngoài ra còn một đống lớn bảy tám cấp đầu bếp ra loại bản lãnh này nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua hiện tại chu tật đề đã là cấp chín lục tinh đô biết mà lại coi như vì vững chắc cảnh giới qua mấy năm cũng có thể trở thành cấp chín cựu tinh đô biết cái này tại vân quốc thậm chí toàn bộ chân thủy trong đại lục đều là cường giả đỉnh cao hiện tại hắn muốn cùng với vân phiêu phiêu chẳng khó khăn gì vân quốc hoàng đế chỉ sợ ước gì đem nữ nhi của mình gả cho dạng này cường giả như vậy vân quốc liền sẽ nhiều một vị ngoại viện cớ sao mà không làm đâu mặc kệ là bởi vì cái gì vân phiêu phiêu cũng sẽ không đắc tội chu khởi nguyên sẽ chỉ giao hào với hắn đây là có lợi cho bọn hắn tất cả mọi người chuyện tại vân Quốc Quốc Quốc quốc quan quyết nhiều chuyện Chu nguyên nguy sau Chu sau nguy lưu cố lực, có cũng có lực cơ, công thực các, cơ, công thực các đến đúng đó để đó đúng đời đời Đại thế thế thế kiếp kiếp nói vạn nhất Vân hiện thanh, khoan nói, Vân diện liên nhân lần này nhân nhưng Trân giao tại giao mời khởi với mới giải tại Tại hảo thể hỗ hay thật hệ hệ Thủy về về một mỹ mỹ trợ, tật gì, gặp sao dựa sao dựa vào là là Lụ. vào vậy, Vân sẽ phiêu phiêu đến nói đây cũng là có chỗ tốt nàng dù sao cũng là một nữ tử lấy chồng về sau liền muốn dựa vào phu quân của mình mặc dù y nguyên còn có thể mượn nhờ hoàn g thất lực lượng nhưng so sánh hiện tại khẳng định là không bằng cho nên cùng chu khởi nguyên giao hảo chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu cái này tốt à ta. vậy ta liền nhận lấy vân quốc ta cũng sẽ không đợi bao lâu như vậy đến lúc đó cái viện này cùng t i ể u lầu ngươi trực tiếp chuyển cho tật đề tốt rồi dù sao về sau hắn sẽ tại vân đô nơi này c h ấ n g i ữ đúng vậy chu khởi nguyên không có ý định mang theo chu tật đề tiếp tục lên đường định đem hắn lưu tại vân đô dù sao chu tật đề lập tức sẽ cùng vân phiêu phiêu thành thần hắn không có khả năng đem hảo hảo một đôi mở ra đi thế nhân đều nói thả hủy đi lấp ký tưởng không hủy đi một có hôn chu khởi nguyên cũng không muốn làm như vậy ác nhân mà lại vợ chồng mới cưới vẫn là nhiều ở cùng một c h ỗ t ố t như vậy cũng được nay một hồi vào thành ta cũng là người ta mang các ngươi đi trước cái nhà kia nghỉ ngơi cái nhà kia vẫn là rất lớn các ngươi một ngàn người cũng là ở h ạ n vân phiêu phiêu nghe được chu khởi nguyên nói như vậy trong lòng cũng là có chút vui vẻ lúc đầu bọn hắn liền thương lượng qua chuyện này về sau nàng cùng chu tật đề thành thân khẳng định phải cùng một chỗ vừa thành thân cũng không có khả năng đi theo chu khởi nguyên chạy khắp nơi cho nên chu tật đề chỉ có thể lưu tại vân đô chu khởi nguyên cũng có chính mình suy tính hắn nói không chừng lúc nào liền rời đi thế giới này về thủy làm tình cho nên chu tật đề cũng phải thích đứng mình sinh hoạt hắn cũng cần có một cái nhà của mình coi như về sau chu tật đề tại chân thủy đại lục phi thăng cái kia cũng muốn lưu lại đời sau của mình tại chân thủy trong đại lục đi có thể ở lại là được vậy liền nhiều tạ thất công chúa chu khởi nguyên cũng biết lúc này vân đô về sau vân phiêu phiêu khẳng định có chính mình sự tình muốn đi làm cho nên nàng không có mang chính mình tới trong sân cũng tình có thể hiểu chỉ cần có người mang theo đi qua là được tại chu khởi nguyên bọn hắn lúc nói chuyện rất nhanh liền đến mấy người bọn hắn vào thành bởi vì hôm nay là đến vân đô lập tức sẽ rời đi cho nên chu khởi nguyên chu tật đề vân phiêu phiêu bọn họ đều ngồi tại chu khởi nguyên cái kia lớn nhất trong xe ngựa giống như là một cái căn phòng đang di động chu tật đề hiện tại đương nhiên không có điều khiển xe ngựa chu khởi nguyên mua nhiều như vậy hạng nhân cũng không cần chu tật đề điều khiển xe ngựa sở dĩ ngồi tại một chiếc xe ngựa phía trên cũng là vì vào vân đô t h u ậ t tiện bởi vì vân đô kiểm tra vẫn là rất nghiêm khắc bọn họ một chuyến nhiều người như vậy khẳng định sẽ lần lượt kiểm tra có vân phiêu phiêu ở đây liền đơn giản nhiều chỉ cần đưa ra một chút lệnh bài của nàng là được mà lại sau khi đi vào liền muốn tách ra cho nên có một số việc cần s ố n nói các ngươi là ai Từ đâu tới đâu đây? Đến vân đô có chuyện、gì? Có bao nhiêu người? gì? bao thành r ê n ngựa n xe đều có ữ n Ngựa người trên xuống chúng muốn Vân g gì? thứ tới, ta tra. t h kiểm xe đều xuống tới, chúng ta muốn kiểm tra. Vân Đô thành vệ mang theo một số người đem chu khởi nguyên xe ngựa ngăn lại sau đó hỏi thăm kéo xe ngựa người hơn nữa còn để trong xe ngựa tất cả mọi người xuống tới vị này quân ra chúng ta là một đường từ r á c đậu thành bên kia tới tới vân đô là làm ăn đến nỗi ngựa người trên xe là lao ra nhà ta chúng ta là đâu b ế p đến vân đô xây dựng từ lầu cho chu khởi nguyên điều khiển xe ngựa người thành thành thật thật liền nói ồ đầu biết sao Vậy các người nếu là đầu bếp vậy liền đưa ra một chút đầu bếp huy trường chỉ cần thấy được huy trường ta lập tức liền để các huynh đệ thu hồi vũ khí về sau nhìn thấy các ngươi đều cử trào nhưng nếu không có nói vậy ngươi biết hậu quả thành vệ tướng lĩnh mang theo một đám binh sĩ đứng ở cửa thành miệng ngăn trở chu khởi nguyên bọn hắn vào thành con đường đồng thời bọn hắn còn cần kiểm tra một chút xe ngựa bọn họ muốn phòng ngừa bất luận cái gì vật có uy hiếp vào thành thì như nói một ít tội phạm truy nã còn có một ít đ ộ c vật đều là không thể vào thành bất quá không đợi chu khởi nguyên sa phu tiếp tục nói chuyện đằng sau đi theo đội xe vân phiêu phiêu bọn hộ vệ liền cưỡi ngựa tới trần tướng quân đây là thất công chúa đội xe còn mời cho qua trương hoàng cưỡi ngựa sang đây xem đến thủ vệ tướng lĩnh về sau hắn lập tức liền nhận ra đây là trần giật trần tướng quân cũng là một vị thất bại tướng quân được an bài tới thủ vệ nhưng có thể không nên xem thượng vị này trần tướng quân hắn thế nhưng là cấp chín một tinh chiến sĩ nếu không phải là bởi vì đắc tội một ít người hắn cũng sẽ không bị xa lánh đến thủ cửa thành hóa ra là trương hộ vệ thất công chúa điện hạ ra ngoài có một năm đi nghe nói hơn nửa năm trước đó liền trở lại chúng ta vân quốc vì cái gì giờ mới đến à? t r ầ n dật cũng là nhận biết trương hoàn v â n phiêu phiêu một năm trước đi ra thời điểm chính là từ bên này cửa thành đi ra cho nên trần giật mới có thể nhận biết không phải vậy hắn thật đúng không biết thủ hạ của vân phiêu phiêu bất quá hắn người này nói chuyện thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng lại còn chất vấn công c h ố a chuyện khó trách thực lực đạt tới cấp chín lại là được a n bài đến cửa thành làm thủ vệ tướng lĩnh khu khu trần tướng quân ngươi nhỏ giọng một chút đừng bị công chúa điện hạ nghe được không phải tiểu nhân lắm mồm trần tướng quân ngài tính cách này nhưng phải sửa đổi một chút mới tốt một năm trước là như thế này hiện tại vẫn là như vậy ai n g à i như vậy đem người đều cho đắc tội quang cái nào có có thể được trọng dụng đâu trương hoàng nghe được trần g ậ t lời nói về sau liền vội vàng tiến lên giữ chặt trần giật đi xa một chút mới mở miệng nói ra hắn một năm trước liền tiếp xúc qua cái này trần tướng quân cảm thấy vị này trần tướng quân tính cách ngay thẳng là cái có cái gì thì nói cái đó người cho nên trương hoàn đối trần giật cảm giác cũng không t ệ lắm hiện tại mới có thể nhiều lợi như thế vài câu đây cũng chính là nhìn trần giật là một cái chính trực chất phát người cái này nếu là đổi thành người khác trương hoàn kệ mẹ nó chứ đâu ai trương l ã o đệ l ã o ca ta cũng chính là như thế một cái tính tình nói không chừng những cái kia trái lương tâm coi như cả một đời thủ cửa thành ta cũng không có khả năng vi phạm lương tâm của mình quên đi thôi trần giật lắc đầu tỏ vẻ hắn làm không được hắn không phải không biết mình cái này tính tình đến cỡ nào hạ i người chính hắn liền bị hại không nhẹ nhưng không có cách hắn sửa không được cũng chịu không được nói dối càng thêm không thể trơ mắt nhìn xem một ít người tại chính mình mỹ mắt dưới làm bẩn thiệu chuyện kỳ thật nếu không phải hoàng đế nhìn trần giật thiên phú tu luyện tốt không đến một trăm tuổi cũng đã là cấp chín một tình cho nên mặc dù trần giật nói chuyện không mang đầu óc nhưng hoàng đế y nguyên vẫn là cho hắn một cái c ử a thành thủ vệ tướng linh chức vị xem như không cao không thấp trần lão ca hôm nào trò chuyện tiếp hiện tại thất công chúa muốn về cùng hôm nào cùng uống một chén chậm dại trò chuyện trương hoàn lắc đầu trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, rõ ràng thiên phú tốt như vậy thực lực cường đại lại là không thể đại triển hoành đồ chỉ có thể biệt khuất ở cửa thành c a n h cổng lãng phí một nhân tài a nhưng trần giật bị vân quốc trong triều đình các đại nhân bài xích vì bảo trụ cái này nhân tài hoàng đế mới an bài trần giật đến cửa thành c a n h cổng bằng không liền trần giật cái tính tình này đoán chừng thật ngồi lên cái gì chức vị quan trọng làm không tốt mấy ngày kế tiếp liền sẽ bị người chơi chết Tốt, thêm trọng trọng. Trần chưng các chuyện hôm không người, nay liền quan quan Gi lão đệ, vậy ở đợi đến trần giật hạ mệnh lệnh tới về sau c ả đường binh sĩ、si、toàn bộ tránh hết ra đa tạ i trần tướng quân vậy chúng ta về trước cung phục mệnh trương hoàn cưỡi lên ngựa về sau hướng phía trần giật ô m quyền lớn tiếng nói trương hộ về mời trần giật cũng là ô m quyền đáp lấy lại hắn cảm thấy cái này trương hoàn người không tệ có thể cùng chính mình nói những cái kia kiên kỵ lời nói cho nên vẫn là có thể lui tới trương hoàn an bài một người mang chu công tử bọn hắn đi bản công chúa tại thành nam s ơ n đi nơi đó về sau liền cho chu công tử bọn hắn ở lại để tất cả hạ nhân đều rời đi sân đồ vật bên trong viện cũng không cần chuyển lưu cho chu công tử bọn hắn vào thành về sau v â n phiêu phiêu liền muốn hồi cung nàng an bài hộ vệ của mình mang chu khởi nguyên bọn hắn đi trong một cái viện ở xuống tới vâng công chúa điện hạ trương hoàn đáp ứng sau đó an bài một người kỳ thật nói là sân trên thực tế so trang tử đều lớn hơn v â n phiêu phiêu tặng cái viện này thế nhưng là tám vào mỗi một vào đều có một cái vườn không phải hồ nước chính là vườn hoa vườn cây ăn quả tử phòng ở cũng nhiều ở một ngàn người hoàn toàn không có vấn đề đương nhiên một cái phòng không có khả năng chỉ ở một người ít nhất cũng phải hai người một gian phòng nhiều bảy mươi tám người một gian phòng đây cũng là tạm thời tại vân đô chu khởi nguyên cũng đợi không được bao lâu mặc dù còn muốn tiếp tục mua một chút hạ nhân bồi dưỡng được đến nhưng không có khả năng tất cả mọi người ở đến trong nhà này tại vân đô mở từ lâu cần người cũng rất nhiều những người này chu khởi nguyên đến lúc đó sẽ m ặ c khác tuyển địa phương cho an bài tốt chỗ ở rất đơn giản chỉ cần có tiền liền có thể mua một chút phòng ở cho bọn hắn ở lại chu công tử vậy ta trước hết hồi cung ngài chuyện đã đáp ứng cũng không nên quên a vân phiêu phiêu cáo một cái khác sau đó bồi thêm một câu nói về sau khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực vội vàng lên xe ngựa để người mau chóng rời đi đây là x ấ hổ phía trước vân phiêu phiêu cùng chu khởi nguyên liền thương lựa qua muốn chu tật đề đi hoàng cùng cầu hôn mà chu khởi nguyên khẳng định cũng sẽ đi cũng phải mang theo thủ hạ người cùng đi như vậy thực lực thế lực cường đại đi qua cầu hôn chắc hẳn vân quốc hoàng đế cũng không có khả năng tự tuyệt thực lực như vậy đã so những gia tộc kia thế lực mạnh hơn nhiều một cái gia tộc cao cấp bên trong tối đa cũng liền hai mươi ba cái cấp chín đầu bếp mà thôi mặc dù cái k h á c cường giả cấp chín bọn hắn không phải là không có nhưng cùng đầu bếp cùng so sánh liền kém xa thực lực xa xa không có đầu bếp thực lực cường đại một cái cấp chín đầu bếp có thể đối phó mấy cái đồng cấp chiến đấu chức nghiệp giả tốt rồi đều đi xa đừng nhìn tất để nếu ta đáp ứng chuyện này này qua hai ngày rượu của chúng ta lâu chuẩn bị cho tốt về sau Theo ngươi đi công ầ u h n ư i tử h thế、nào? Chu khởi chu nghiêm hắn chuyện khẳng định sẽ phụ trách ấ y nguyên này, vậy một tật túc, tới t nếu nào? nói ứng cùng、à. Công cái sau vai, vũ đáp đề đó bảo sẽ đa tạ ngài nếu không phải là bởi vì ngài bồi dưỡng thuộc hạ y nguyên vẫn là tên tiểu nhân kế v ậ t tuyệt đối sẽ không có hôm nay chớ đừng nói chi là cưới bồng bền tật đ ề cho ngài dập đầu nói chu tật đề liền quỳ xuống dập đầu ba cái q một chương chín trăm hai mươi ba vân đ ô ba chương chín trăm hai mươi ba vân ô ba công tử đa tạ ngài tại bồi nếu không phải ngài thuộc hạ y nguyên vẫn là nhà khác no buộc cả một đời đều không thể ra mặt sẽ không trở thành đầu bếp cũng sẽ không có hôm nay thực lực như vậy lại càng không có cơ hội cưới được đồng bền tật đ ề cho ngài dập đầu vừa nói chu tật đề liền quỳ xuống cho chu khởi nguyên dập đầu ba cái mặc dù nói hắn biết nhà mình công tử không thích người khác quỳ xuống dập đầu nhưng nội tâm của hắn cảm kích thực tế là không biết làm sao biểu đạt ra đến đây là dùng ngôn ngữ không cách nào biểu đạt mà lại hắn cũng không biết mình hẳn là lấy cái gì đi cảm tạ nhà mình công tử hắn biết nhà mình công tử cái gì đều không thiếu khuyết duy chỉ có thích mở từ lâu chu tật đề trong lòng âm thầm thể tuyệt đối sẽ kinh doanh thốt vân quốc những tử lâu kia chu khởi nguyên đều sớm thương lượng với chu tật đề tốt rồi về sau vân quốc tất cả thành thị công nhân mỹ thực các đều thuộc về chu tật đề quản lý đây cũng là chu khởi nguyên một khảo nghiệm đi nếu là về sau chu tật đề đem vân quốc bên này t i ể u lầu quản lý rất tốt vậy sau này chờ chu khởi nguyên rời đi đầu bếp thế giới về sau cái này chân thủy đại lục ở bên trên công nhân mỹ thực các tổng quản quyền lực liền sẽ giao cho chu tật đề nếu là quản lý không được chu khởi nguyên liền sẽ tuyển cái khác người khác đến tiến hành quản lý bất kể nói thế nào chu tật đề đều là chu khởi nguyên tại đầu bếp thế giới cái thứ nhất thuộc hạng cho nên có nhiều ưu đãi cũng rất bình thường không muốn nói gì dùng người không khách quan đây là tất cả mọi người không cách nào tránh khỏi chỉ cần người này có năng lực vậy thì có cái gì không thể tốt rồi đứng lên đi cái này đầu ta chịu bất quá thẳng này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chu khởi nguyên cũng không có n h ư ờ n g ra trực tiếp sinh chịu chu tật đề ba cái khấu đầu chu tật đề suy nghĩ gì hắn liếc mắt liền nhìn ra đến cho nên cũng không nói thêm gì vâng công tử chu tật đề từ dưới đất đứng lên về sau đáp ứng xuống tiếp lấy chu khởi nguyên bọn hắn một đoàn xe liền theo vân phiêu phiêu lưu lại một tên hộ vệ đi một cái viện nói là sân trên thực tế vẫn là một cái rất lớn phủ đệ đến tòa phủ đệ này cổng về sau chu khởi nguyên bọn hắn liền thấy cổng có hai con to lớn sư tử đây cũng là cùng công nhân văn minh không sai bị lắm làm quan cổng đều có sư tử đá vườn lê hương đây là tòa phủ đệ này tên tại sao là cái tên này chủ yếu là bởi vì trong đó có một cái lớn nhất trong sân toàn bộ đều trồng cây lê trong đó cây lê ít nhất cũng có mấy trăm viên nhiều cái này tại toàn bộ vân đô cũng là hiềm thấy đông, đông đông đến vườn lê hương về sau vườn â lê hương gõ trong trong đại cửa bị mở ra một cái khe hở sau đó toát ra một cái đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua người tìm ai giữ cửa là một cái hai mươi tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi ta chính là thất công chúa điện hạ hậu vệ phụ mệnh đến đây vườn lê hương truyền đạt công chúa điện hạ khẩu dụ hộ vệ lấy ra vườn lê hương truyền đạt h công chúa điện hạ khẩu dụ hộ vệ lấy ra vườn lê hương truyền đạt công chúa điện hạ khẩu tiểu nhân cái này đi gọi quản gia đến đây thủ vệ người trẻ tuổi một bên để hộ vệ mang theo chu khởi nguyên bọn hắn đi vào trước một bên hướng phía vườn lê hương bên trong nhanh chóng chạy chạy tới chu công tử mời hộ vệ đầu tiên là đem chu khởi nguyên mời đi vào bọn họ vào vườn lê hương về sau trực tiếp đi tiến sân phòng khách ngồi xuống sau đó một bên uống tràn một bên chở hóa ra là lý tiến hộ vệ không biết công chúa điện hạ có gì khẩu dụ vườn lê hương quản gia ngô dịch sau khi đi ra hắn phát hiện là lý tiến cái này hộ vệ về sau lập tức liền cười ha hả hỏi tham n ô quản gia công chúa điện hạ có khẩu、dụ. v ư ồ nếu công chúa điện hạ có lệnh tại hạ nên tuân theo còn mời tiền sinh đợi chút tại hạ để bọn hạ nhân làm sơ thu thập lập tức liền rời xa vườn lê hương nô dịch nghe được hộ vệ lý tiến thuyết pháp về sau hắn cũng biết thân phận của chu khởi nguyên sau đó lập tức đáp ứng xuống sau đó bắt đầu sắp xếp người đi đem tất cả hạ nhân đồ vật bao quát thất công chúa vật đều thu thập ra v ớ n lê hương bên trong người hầu cũng không nhiều cũng liền hai trăm người tả hữu thôi trong đó còn có một nửa người là hộ vệ còn có một trăm cái người hầu bên trong nam nhân chỉ có hơn mười cái những thứ khác đều là thị nữ đây cũng là bởi vì vân phiêu phiêu là công chúa nguyên nhân không thể thả quá nhiều nam nhân ở bên người không phải vậy sẽ để cho người nói xấu cho dù là cái này hơn mười năm một người đều là bởi vì vườn lê hương bên trong vẫn là môn có người làm những cái kia việc tốn sức cũng không thể để hộ vệ đến làm người hầu sống a một giờ sau bọn họ từ cửa sau đem tất cả mọi thứ đều chuyển lên xe ngựa người hầu bình thường là không đi cửa chính cửa chính chỉ có công chúa sau khi đến mới có thể mở ra hoặc là cần quét dọn thời điểm mới có thể đi qua chu tiên sinh lý hộ vệ đồ vật tại hạ đã thu thập xong người cũng toàn bộ đều rút lui ngài có thể để người một lần nữa bố trí vườn lê hương đúng lý hộ vệ công chúa điện hạ đồ vật ta cũng cho thu thập xong sẽ để cho người đưa vào cung nô dịch thu thập xong hết thệ về sau lại đi tới phòng khách và chu khởi nguyên bọn hắn nói tốt vậy liền đa tạng nô q u ả n g i a chu khởi nguyên lạnh nhạt gật đầu đáp lại một tiếng nô q u ả n g i a ta biết ta một hồi về hoàng cung về sau sẽ hồi bẩm công chúa điện hạ lý tiến đáp ứng ra hiệu tự mình biết chu tiên sinh nếu chuyện đã an bài tốt vậy tại hạ liền cáo tử nô dịch nhìn đến đây không có chuyện của hắn liền lập tức hướng phía chu khởi nguyên cáo tử mặc dù hắn không biết vị này thân phận của chu tiên sinh nhưng là có thể được đến công chúa quà tặng thân phận khẳng định không đơn giản cho nên hắn mới có thể khách khí như vậy chu tiên sinh tại hạ cũng phải trở về hồi bẩm công chúa điện hạ đi cáo tử nhìn thấy ngô dịch rời đi về sau lý tiến cũng lập tức cùng chu khởi nguyên t ạ m biệt sau đó rời đi vườn lê hương Trương q u ả n g i a người an bài xuống mọi người đem đồ vật đều chuyển vào tới đi đem bọn hắn đều an bài tốt đúng rồi trước tiên đem hậu viện phòng ở thu thập một chút ta muốn đi nghỉ ngơi chu khởi nguyên nhìn thấy nhân viên không quan hệ đều đi về sau hắn lập tức liền dặn dò trương lương điền bắt đầu thu lại vườn lê hương coi như chính hắn không ở nơi này ở quá lâu cũng phải thu thập xong phải ở dễ chịu ở vui vẻ vâng công tử thuộc hạ lập tức phân phó trương lương điền lập tức đáp ứng sau đó an bài đông đ ả o hạ nhân bắt đầu c h ớ đổ còn có một bộ phận hạ nhân thu thập phòng ở q u một c h ư ờ n g chín trăm hai mươi bốn vân đ ô bốn c h ư ờ n g chín trăm hai mươi bốn vân đ ô bốn kỳ thật dọc theo con đường này đi tới chu khởi nguyên hoàn toàn có thể đi những cái kia thương hội đặt hàng một chút tàu cao tốc hoặc là phi hành lâu thuyền loại hình bảo vật một đường bay tới nhưng hắn không có đi làm hắn cho rằng bay trên trời tới hoàn toàn không nhìn thấy phía dưới một ít phong cảnh mà lại cũng càng thêm nguy hiểm cũng tỉ như nói vân phiêu phiêu bị người ám sát chuyện này lần này ám sát người trong không phải là không có cường giả cấp chín mà là toàn bộ đều bị xử lý cái này nếu là bay ở bên trên bầu trời vạn nhất ám sát người đem phi thuyền đánh nổ chu khởi nguyên bọn hắn là không có sự tình nhưng đi theo hắn tới hạ nhân đoán chừng có thật nhiều đều sẽ bị ngã chết đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến mà lại trên thực tế chu khởi nguyên trong tay cũng là có phi hành bảo vật tàu cao tốc cùng lâu thuyền đều có mà lại thậm chí còn có một cái khổng lồ phi hành hòn đảo những vật này đều là thiên đạo ban thưởng cho bảo vật của hắn khoảng thời gian này chính chu khởi nguyên không có làm mấy đạo tự sáng tạo món ăn toàn bộ đều đem thực đơn cho thủ hạ đi làm đã cho ra trên trăm đạo món ăn ra ngoài cho nên mới có nhiều như vậy cấp chín đầu b ế t thậm chí vân phiêu phiêu cái này thất công chúa cũng bởi vì chu tật đ ề quan hệ chu khởi nguyên dạy bảo nàng mấy món ăn phổ để vân phiêu phiêu lập tức từ ba cấp đầu bếp tấn thăng đến tám cấp chín tinh thực lực nếu không phải là bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh dẫn đến nàng nắm giữ không được cường đại như vậy thực khi nàng đoán chừng đều đã đến cấp chín mặc dù chu khởi nguyên đem thực đơn cho người khác làm món ăn nhưng những cái kia món ăn ban thưởng bảo vật đều bị chính hắn thu vào bao quát vân phiêu phiêu làm những cái kia món ăn ban thưởng bảo vật cũng đều trên tay chu khởi nguyên một đêm rất nhanh liền đi qua chu khởiên từ một tấm trên giường lớn tỉnh lại ngay hắn đầu một nháy mắt liền từ trong mơ hồ t h à n h t ỉ n h lại loại mùi thơm này là một loại biển sâu hương mục chế tạo mà thành thơm có thể tăng lên người tinh thần lực đồng thời có thanh tâm tác dụng có thể phòng ngừa lúc tu luyện tàu hỏa nhập ma cái này biển sâu hương mục là trương lương đ i ể n phái người mua sắm hắn làm quản g r a liền muốn ném chủ nhân chỗ tốt muốn ăn bài chủ nhân ăn ở trong đó liền bao quát làm sao đi làm một đại nhân vật làm sao hưởng thụ hết thể đồ tốt t r ư ơ n g quản gia cái này hai đôi xương tôm không tệ giữa chưa tại chuẩn bị một con chu khởi nguyên một bên ăn điểm tâm một bên tán thưởng một câu hắn bữa sáng cũng không phải bánh bao màn tàu cái gì mà toàn bộ đều là ẩn chứa thực khí món ăn đều là nhập cấp bậc hiện tại những n à y món ăn đều là dưới tay hắn đầu bếp làm hiện tại cũng là mấy cái k i a cấp chín đầu bếp thay phiên nấu cơm cho hắn mặc dù chu khởi nguyên bản thân liền là cấp chín đầu bếp nhưng thế giới này rất cổ quái cho dù là cấp chín đầu bếp cũng là muốn ăn cơm không ăn một bữa đói hoảng có lẽ đây là bởi vì thế giới này bản thân liền là đầu bếp thế giới cho nên thiên đạo quy tắc cũng là lấy đầu bếp đến kết luận nếu là người tu luyện đều không cần ăn cái gì này đầu bếp còn có tồn tại tất yếu sao cho nên cấp chín đầu bếp cũng sẽ đói cũng liền không kỳ quái Bất quá món ăn bên bếp trong thực quả đầu món nói ăn đến khí đối vâng ô vô không dụng, dụng, ăn nhập cấp bậc món ăn cũng vô dụng. nhưng cái kia thực khí không cách nào tăng lên đầu bếp cảnh giới. đầu đầu đ bếp bậc bếp cấp thực khí cách cái kia y c ũ là thế giới này thế t giới quy ắ công thiên một một cho cánh khát người liền lại đóng đạo đạo cửa, mở m ra sẽ v â n công tử trương lương đ i ề n lập tức liền đem chu khởi nguyên lời nhắn nhủ chuyện đi xuống mà lại cũng cảm thấy lần này công tử rất hài lòng hắn mua sắm nguyên liệu nấu ăn Cái sáng bán hai đôi xương tôm là sáng sớm. Hôm nay liền đi một nhà bán hải này sương nay nhà là hôm tôm sớm s một loại thường gặp hải dương tố mự. nước băng s o n g thuộc tính thân thể có dài đến hai thước đồng thời mọc ra hai cái cái đuôi hương vị tươi ngon ăn vào miệng bên trong c ó lạnh buốt cảm giác rất là ăn ngon công tử trương hoàn hộ vệ tới nói là tất h công chúa phái hắn tới đưa vườn lên hương cùng tịu i lầu khế đất chu khởi nguyên bữa sáng ăn không sai biệt lắm thời điểm chu tật để liền đến nói chuyện này liền giao cho ngươi đi làm tốt rồi về sau cái này vân đô bên trong vẫn là muốn ngươi định đoạn ta liền bất quá nhiều can thiệp chu khởi nguyên buông xuống đôi đuôi trong tay bưng lên một bên ẩn chứa linh khí sữa bỏ một bên nói một bên uống một n g ụ n thơm nào ngả sữa bỏ cái này sữa bọ là linh thú bọ sữa sinh hạ đến sữa bên trong có linh khí là càng k h ô n tiên tông bên trong nuôi n ấ n g bọ sữa những n à y bọ sữa biến thành linh thú về sau thân thể cũng trở nên bàng lớn lên mà lại sống thời gian sẽ càng thêm lâu dài theo bọn chúng thực lực tăng lên về sau sống mấy vạn năm đều không là vấn đề linh thú bọ sữa thân thể biến giống như một tòa nhà lầu cao lớn như vậy cao hơn mười mét đều có có thể tưởng tượng như vậy bọ sữa sinh sữa lượng cao bao nhiêu một con bọ sữa một ngày sinh sáu trăm cân sữa đây là tăng gấp mười lần sản lượng trên cơ bản cùng châu thân thể biến lớn có nhất định quan hệ tại càn khôn tiên tông bên trong như vậy linh thú bò sữa có thể nuôi không ít hàng năm đều đang gia tăng c h â u được giết t a n thịt bò cái lưu lại sinh sữa hiện tại linh thú bò sữa đã có mười vạn đầu trở lên cái này ngày kế chỉ là sữa bò đều có thể thu hoạch sáu mươi triệu cân nhiều như vậy sữa bò căn bản là dùng không hết bởi vì có thật nhiều đệ tử đều không thích uống sữa tươi cho nên đại đa số sữa bò đều bị tồn tại môn phái hệ thống trong kho hàng nói đến những n à y sữa bò đều muốn các đệ tử đi c h e n cái này c h e n sữa bò cũng là một cái việc làm mỗi trên một đầu bò sữa liền có thể thu hoạch được mười điểm, điểm công hiến đây chính là một cái điểm công hiến rất cao môn phái nhiệm vụ đương nhiên cùng một cân sữa b ỏ một cái điểm cống hiến bán cho các đệ tử cùng so sánh cái này mười điểm điểm cống hiến giống như cũng không phải là quá nhiều dáng vẻ nhưng cái này không ra khỏi cửa phái trụ sở liền có thể kiếm lấy đến điểm cống hiến chuyện cũng không có bao nhiêu trừ phi là những cái tiêu luyện đan sư luyện k h í sư phụ luật sư không phải vậy cái khác thật nhiều nhiệm vụ đều là muốn ra trụ sở mới có thể kiếm lấy đến điểm cống hiến nói lên môn phái hệ thống cái này khác biệt thế giới người gia nhập môn phái về sau chu khởi nguyên liền cho cách ly bọn họ là không liên lạc được mặt khác thế giới người đây cũng là chu khởi nguyên thiết lập cũng tỉ như nói một cái trong bày lại phân mấy cái tổ mỗi cái tổ thành viên chỉ có thể nhìn thấy chính mình tổ thành viên bọn họ không biết có cái khác tổ cũng không nhìn thấy cái khác tổ thành viên sở dĩ chu khởi nguyên muốn làm như thế yếu tố chủ yếu nhất vẫn là mỗi cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt cái này bắt đầu giao lưu cũng là không làm được mà lại mỗi cái thế giới văn minh tiến hóa phương hướng cũng khác biệt cái này nếu là tùy ý bọn hắn liên hệ làm không tốt sẽ sinh ra lừa dối để cái nào đó thế giới văn minh phát sinh chết đi cho nên chu khởi nguyên mới đem bọn hắn đều cách ly vâng công tử chu tật đề nhìn thấy chu khởi nguyên nói như vậy về sau hắn cũng là đáp ứng sau đó chính mình đi gặp trương h o à n đi lúc đầu chuyện này chính là đều sớm định tốt lắm hắn cũng không có gì dị nghị chu tật đề đi công việc nhà sang tên cũng rất nhanh có trương hoàn đi theo hắn rất nhanh liền làm lý số dưới trương hoàn cũng rất tận tâm hắn biết chu tật đề về sau khả năng chính là nhà mình công chúa vị hôn phu cho nên đối chu tật đề cũng rất khắc khí Quy t ư ơ những g Cầu ô Hôn. n Trương n Cầu h vật này thêm đến xính lễ bên trong t r ư ơ n g quản g ra ngươi nhìn xem còn có hay không cái gì cần chuẩn bị hết thể dựa theo vân quốc lễ tết i đến không muốn chạm đến vân quốc kiên kỵ chu khởi nguyên cầm một cái sách nhỏ bỏ vào một cái tinh xảo m ộ c trong hộp cái này trong cuốn vê nhỏ ghi chép mười cái món ăn thực đơn toàn bộ đều là thế giới này không có đồng thời chu khởi nguyên còn cung cấp một chút đồ gia vị đương nhiên những này đồ gia vị rất ít chỉ đủ làm ra mười đạo món ăn nếu là lãng phí vậy liền không có sở dĩ chỉ t h ả như thế điểm gia vị cũng là vì phòng ngừa vân quốc hoàng thất sẽ lợi dụng những này gia vị làm cái khác món ăn như vậy liền không tốt nếu là làm như vậy chỉ sợ thế giới này công khai món ăn sẽ lần nữa bị đổi mới trở thành tự sáng tạo món ăn Chu khởi nguyên cũng không muốn thuộc Khởi không Nguyên muốn vâng ề mình thủ hạ công khả khác. cho năng tặng cho người c tử thuộc hạ biết trương lương điền nghe được chu khởi nguyên sau khi phân phó vội vàng đáp ứng xuống tại nửa năm qua này đi theo nhà mình công tử trương lương điền cuối cùng là biết cái gì gọi là tài đại khí thô cái gì gọi là phú khả đ ị c h quốc dùng chu khởi nguyên một câu nói dùng tiền liền có thể làm được chuyện vậy liền đừng sợ dùng tiền tiền này vốn chính là dùng không tốn chẳng lẽ để ở chỗ này giải nấm mốc hay sao đương nhiên có lẽ chu khởi nguyên câu nói này có chút nghĩa khác bất quá hắn trung tâm ý tư nhưng thật ra là làm sao đơn giản làm sao tới t ỷ như nói trên thân mặc quần áo mặc dù có một chút thị nữ sẽ thêu vừa nhưng nếu là sốt u ruột muốn mặc lời nói vẫn là dùng tiền mua đơn giản một chút còn có t ỷ như nói một chút nguyên liệu nấu ăn trong cửa hàng liền có thể mua được mà lại cũng là hoang dại chỉ bất quá giá cả đắt một chút thôi chẳng lẽ nhất định phải chính mình đi g i ngoại tìm kiếm hay sao có tiền không đi mua nhất định phải bị cái này tội là có bệnh vẫn là thế nào chu khởi nguyên không quen như vậy m à bệnh thế giới này tiền tệ y nguyên vẫn là k i n tệ hắn trong tay vàng chính tìm không thấy địa phương tiêu xài đâu cho nên liền để trương lương điền dùng sức tạo cái gì đều mua tốt nhất làm sao quý làm sao tới nếu nói cái này quý đồ vật vẫn là có n ó quý lý do vẫn là so với cái kia tiện nghi đồ vật phải tốt mặc dù có đồ vật chẳng tốt đẹp gì đi nhưng c h u n g q u ý tốt ném một cái ném cũng là tốt nếu chu khởi nguyên muốn đi cho chu tật để cầu hôn đi đương nhiên là công nhân mỹ thực các đã bắt đầu kinh doanh mà lại tại vân đô khai trương thời điểm y nguyên có rất nhiều người đến đây chúc mừng tỉ như nói chủ thần hiệp hội người còn có vân đô bên trong các đại gia tộc thế lực bao quát hoàng thất đều p h ả i người đưa tới lễ v ậ t đợi đến công nhân mỹ thực c á c đi vào quỹ đạo về sau chu khởi nguyên liền bắt đầu kế hoạch cho chu tật đề cầu hôn đi hắn cũng không nghĩ tại vân đô chờ lâu có chu tật đề lưu tại nơi này cho nên vân đô nơi này hắn chỉ tính toán lưu một chút sáu bảy cấp độ bếp sau đó đi mua một chút hạ nhân trở về những n à y một lần nữa mua hạ nhân sẽ lưu một chút cho chính chu tật đề bồi dưỡng có chu tật đề ở đây chắc hẳn cũng không có nhiều người sẽ dám đến sở lao hổ cái mông dù sao về sau chu tật đề chính là vân quốc phò mã vân quốc đương nhiên cũng là núi r đương nhiên chu khởi nguyên mới là núi dựa lớn nhất của hắn cái này cộng lại vân quốc bên trong khẳng định không ai dám đến động đến hắn rất nhanh lại là ba ngày trôi qua trong ba ngày này trương lương điền cái này quản g i a dựa theo chu khởi nguyên dặn dò chuẩn bị một đống lớn xính lễ đủ loại đồ vật đều có nhỏ đến các loại châu đáo đồ trang sức đ ặ t tới đủ loại đồ dùng trong nhà đều có những n à y xính lễ toàn bộ đều dùng màu đỏ dương lớn sắp xếp gọn những n à y cái dương thế nhưng là rất nhiều khoảng chừng tám trăm tám mươi tám cái dương lớn mỗi cái cái dương đều dùng hai người nhấc lên cái này nào chỉ là một m ư i d m xính lễ a hai mươi dặm đều có đúng đúng vườn lê hương cổng nhóm l ử a dây pháo thả một hồi sau đó từng dương lễ vật liền mang ra ngoài xuất phát ra lệnh một tiếng về sau đi cầu hôn đội ngũ liền xuất phát phía trước nhất chính là chu tật để cưới một thất màu trắng tuấn mã sau đó chính là chu khởi nguyên xe ngựa to đằng sau đi theo chính là nhấc lên lễ vật người vườn lê hương động tĩnh bên này lập tức liền gây nên rất nhiều người vây xem bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đi đưa xính lễ đội ngũ bình thường đến nói trong thế giới này sẽ không làm phức tạp như vậy đều là trực tiếp dùng không gian đổ làm bếp đem đồ vật cho chứa qua đến liền coi xong chuyện không sẽ như vậy dòng trống thuốc để người khác nhìn thấy ồ、oh, cái này vườn lê hương đ ổ i chủ nhân sao làm sao từ bên trong r a nam nhân đi đặt xính lễ rồi vườn lê hương không phải thất công chúa điện hạ vườn sao có người rất nghi ngờ nói ra âm thanh đúng vậy à vườn lê hương vẫn luôn là thất công chúa điện hạ vườn bất quá mấy ngày nay giống như trong đó vào ở một chút người ra ra vào vào, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao đoán chừng cái vườn này bị thất công chúa điện hạ ban thưởng cho những người này có người vẫn là rất chú ý vườn lê hương bất quá cái này vườn lê hương tân chủ nhân là muốn tới cái nào đặt xính lễ nhiều cái dương như vậy cái này xính lễ cũng không y ta có người thì đang thán phục xính lễ nhiều ít cũng không phải sao cái này xính lễ cũng quá xa hoa các ngươi nhìn những cái kia lộ ra ngoài lễ vật những cái kia thấp nhất đều là cấp bảy cấp tám nguyên liệu đ u ăn còn có những cái kia trong dương vậy mà toàn bộ đều là từng cái bảo vật thủ bút này quá lớn có người thì đang thán phục xính lễ quý giá còn chúng vây xem trên cơ bản đều đang thán phục chu khởi nguyên bàn tay to của bọn h ắ n bút đây cũng là chu khởi nguyên cần bọn họ m ớ i đến cái này vân đô còn chưa quen thuộc mặc dù phía trước công nhân mỹ thực c á c khai trương thời điểm có thật nhiều đại nhân vật đến đây chúc mừng nhưng này trên thực tế đều là bởi vì vân quốc hoàng thất cùng chu thần hiệp hội quan hệ đương nhiên bên trong bao nhiêu cùng chu khởi nguyên cũng có chút quan hệ chu khởi nguyên thực lực đều sớm đã bị bại lộ nửa năm qua này chứ ám sát vân phiêu phiêu thích khách bên ngoài bọn họ trên cơ bản tại thành trì bên trong đều không có gặp được làm khó dễ cũng là bởi vì chu khởi nguyên thực lực trấn yếp để những cái tia người hữu tâm không dám làm cản ô loảng o ả n g chu khởi nguyên lần này còn làm một cái từ khúc để bọn hạ nhân học xong tạo thành một cái g i à n nhạc là công nhân nhạc cổ đ i ể n khúc là loại kia trong t v cổ đại kết hôn thời điểm thổi từ khúc nghe vào rất là vui mừng kỳ thật chu khởi nguyên đây chính là làm càn g rỡ một trận đây là kết hôn thời điểm dùng từ khúc hắn hiện tại là đi cầu hôn mặc dù vân quốc hoàng đế hiện tại đã biết cũng là ngầm thừa nhận hắn đi cầu hôn đây cũng là làm càn g rỡ đây cũng chính là một thế giới khác nếu là đặt ở công nhân cổ đại n g ư ờ i đi cầu hôn liền thổi kết hôn từ khúc đoán chừng sẽ không để ngươi vào cửa chu tiên sinh ngày cuối cùng đã tới v ậ hạ đã đang trở ngài m o n mời vào Rất n đến, đến q một chương chín trăm hai mươi sáu cầu hôn tục chương chín trăm hai mươi sáu cầu hôn tục cái này thái giám là vân quốc hoàng đế vân giật h ậ u cận xem như thái giám đại tổng quản giống nhau chức vị tổng quản trong hoàng cung tất cả thái giám xem như ngồi xuống thái giám chức vị này cao cấp nhất lần này vân giật có thể điều động vị này đại tổng quản đến đây nên đón đã coi như là cho đủ mặt mũi vị này thái giám đại tổng quản gọi mây p h ú đông là bị hoàng đế vân giật ban thưởng quốc tính mây phúc đông có cấp chín năm sao tu vi là một vị võ giả lúc này mới đạt được vân g i ậ t coi trọng đây cũng chính là mây phúc đông làm thái giám về sau cũng liệu mạng cố gắng cho nên mới có địa vị bây giờ những cái kia võ giả công pháp bí tịch không phải cái gì bí mật ở bên ngoài tùy tiện đều có thể mua được tăng thêm tại trong hoàng cung người hầu không hề thiếu tài nguyên tu luyện đây cũng là mây phúc đông có thể trở thành cấp chín ngũ tinh võ giả nguyên nhân mây phúc đông thế nhưng là s o hoàng đế cảnh giới còn m u ố n cao tới đón tiếp chu khởi nguyên cũng phù hợp lúc đầu chu khởi nguyên chính là đến cầu thần hoàng đế đương nhiên không có khả năng tự mình tới n g n đón nếu là hoàng đế tới đón tiếp cái này chẳng phải thành hoàng thất muốn lên cột đem khuê nữ gà đi dáng v ẻ s a o vì hoàng gia mặt mũi đây nhất định là không được đông tổng quản đợi lâu vậy chúng ta liền đi vào đi chu khởi nguyên cũng là nhận biết mây phúc đông trước mấy ngày công nhân mỹ thực các khai trương thời điểm hoàng thất bên này chính là mây phúc đông đại diện hoàng đế tới tặng hạ lễ lễ vật cũng không ít cho nên lần này cầu hôn mặc dù là vì chu tật h đề nhưng hắn cũng là gia đại lượng xính lễ như vậy hai bên đều có mặt mũi chu tiên sinh mời mây phúc đông tại hoàng đế bên người ở lâu cũng là một cái tình lập tức liền nhìn ra chu khởi nguyên không muốn cùng hắn nói thêm cái gì đương nhiên mây phúc đông cũng không giận hắn thế nhưng là biết vị này chu tiên sinh là một đại nhân vật tại toàn bộ chân thủy trong đại lục đều là cấp cao nhất cường giả đây cũng không phải là hắn một võ giả có thể đắc tội nổi sau đó mây phúc đông liền mang theo chu khởi nguyên đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp vào trong hoàng cung n à y xính lễ cái dương tại chu khởi nguyên vừa vào hoàng cung thời điểm bên này cũng chỉ mới vừa rời đi vườn lê hương đầu kia đường phố có thể tưởng tượng có cỡ nào đội ngũ khổng lồ bất quá đây cũng chính là vườn lê hương khoảng cách hoàng cung cũng không xa không phải vậy khẳng định không đạt được cái hiệu quả này chu khởi nguyên gặp qua hoàng đế bệ hạng để hạ nhân đem những cái kia xính lết đều đặt tại kim loan điện ngoài cửa trên quảng trường sau đó chu khởi nguyên vào đại điện về sau chắp tay b á i kiến vân d ậ t vân d ậ t là một người trung niên dáng vẻ đoán chừng là bởi vì đầu bếp nguyên nhân muốn đạt tới cấp chín về sau mới có thể thu hoạch được đại lượng tuổi thọ cấp chín trước đó đầu bếp mặc dù cũng sẽ thu hoạch được tuổi thọ tăng lên nhưng không có nhiều như vậy đoán chừng vân d ậ t là tại trung niên thời điểm mới dựa vào thực lực đạt được đại lượng tuổi thọ cho nên dung mạo mới bảo trì tại trung niên chu tiên sinh bạn tri kỷ đã lâu a ngài quả nhiên là danh bất hư chuyến a vân g ậ t đi lên chính là nâng chu khởi nguyên dạng này cường giả ai không muốn giao h chớ đừng nói chi là chu khởi nguyên còn có thế lực của mình chỉ bằng chu khởi nguyên còn có chín cái cấp chín đầu bếp thủ hạ liền có thể cùng vân quốc so sánh vân giật lại không ngốc đương nhiên muốn giao hảo hoàng đế bệ hạ quá khen chu khởi nguyên đầu tiên là khiêm tốn một câu sau đó tiếp tục nói bệ hạ lần này ta mặt dạng mày giải tới là muốn cho ta cái này thuộc hạ chu tật đề cầu hôn đến muốn thỉnh cầu bệ hạ có thể đem thất công chúa vân phiêu phiêu gả cho chu tật đề không biết bệ hạ có đồng ý hay không chu khởi nguyên đi lên trực tiếp liền hỏi thăm hắn mới không nghĩ vòng vo vò, nói thẳng chuyện không còn gì tốt hơn mà lại lần này cầu hôn lúc đầu trước đó liền bắt chuyện qua. chu tiên sinh tình cầu chấm cũng là hiểu rõ chu tật đề vị này tiểu hòa tử người lớn lên không tệ tuân tú lịch sự hơn nữa còn là cấp chín đầu bếp chấm rất hài lòng t ố t vậy liền như thế định ra chấm đáp ứng cửa hôn sự này vân giật vốn là rất hài lòng chu tật đề mặc dù không phải chu khởi nguyên nhưng chu tật đề cũng rất tốt một cái cấp chín đầu bếp mà lại về sau còn biết lưu tại vân đô vậy liền đại diện vân quốc nhiều một cái cấp chín đầu bếp cường giả đang nói nữ nhi của mình cùng người khác cũng là l ư ơ n g tình tương duyệt cái này có cái gì không đồng ý phúc đông chuẩn bị một chút chấm muốn lên chép thánh chỉ vậy liền đa tạ bệ hạ chu khởi nguyên trong lòng rất hài lòng mang trên mặt nụ cười tạ ơn một tiếng chu tật đề còn không bãi kiến ngươi nhạc phụ đại nhân chu khởi nguyên nhìn thấy một bên kích động hư rồi chu tật đề sau đó nhắc nhở hắn một tiếng đúng đúng tiểu tế chu tật đề b á i kiến nhạc phụ đại nhân chu tật đề trực tiếp dựa theo chu khởi nguyên thuyết pháp trực tiếp tiến lên bài kiến hơn nữa còn quỳ lệ một chút dù sao vị nhạc phụ này về sau chẳng khác nào là phụ thân của hắn chu tật đề vốn là không có phụ mẫu hiện tại đem chính mình nàng dâu phụ thân xem như phụ thân của mình cũng không có vấn đề gì ha ha tật đề con rể tốt đứng lên đi bất quá về sau thành hôn về sau liền muốn đổi g i ọ n gọi g phụ hoàng vân giật nhìn thấy chu tật đề đối với hắn nhìn cung kính về sau cũng rất là vui vẻ cười ha ha một tiếng sau đó để chu tật đề đứng dậy đồng sự còn sửa lại một chút chu tật đề cách gọi vâng nhạc phụ đại nhân tiểu tế biết được chu tật đề vội vàng đáp ứng mặc dù hắn hiện tại đã là cấp chín đ ầ u b ế p nhưng thấy nhạc phụ của mình y nguyên rất là khẩn trương vừa rồi hắn rất sợ hai vân giật không đồng ý vụ hôn nhân này t ố t t ố t vân giật nhìn xem chu tật đề nói thẳng tốt hắn đ ố i cái này con rể rất hài lòng so trước kia nữ nhi gả người đều hài lòng chu tiên sinh ngài nhìn an bài bọn hắn lúc nào thành hôn vân giật lúc này cũng hỏi hắn chuyện quan tâm nhất đến đương nhiên một lần chu tật đề cũng vềnh thai chống nghe vậy hạ liên quan tới bọn hắn thành hôn thời gian ta muốn nhanh chóng cho bọn hắn xử lý bọn họ hiện tại cũng thành niên có thể thành hôn mà lại ta tại vân đội không được bao lâu n Ta hy vọng bọn họ tại trong vòng 7 ngày thành hy họ h ngày vọng vòng bọn Ô n chu khởi nguyên tiên h ờ gian rất ấp, hắn không có khả năng một mực tại hắn Vân quốc chờ lấy chu tật để bọn hắn thành hôn, n rất ấp, lấy một tật khả chờ chu cho có mực Quốc để liền đem chuyện cụ thể nói tiên chuyện đem cụ chu thể ra. Ồ, chu tiên sinh nếu tại vân quốc đợi không được bao lâu vậy chúng ta là muốn nhanh chóng xử lý như vậy kết hôn ngay tại bảy ngày sau cái này bảy ngày chấm sắp xếp người chuẩn bị cho bọn họ một vài thứ còn có sau khi kết hôn địa phương cũng phải bố trí một chút có một vài thứ rất phiền phức còn cần chu tật đ ể lưu tại hoàng cung đem thành thân thời điểm lễ nghi đều học xong vân giật mặc dù cảm thấy bảy ngày thời gian rất gấp nhưng là hắn y nguyên đáp ứng xuống bảy ấ t ngày sau đó toàn bộ vân đô con đường bên trên đều là một mảnh màu đỏ vui mừng phi thường bảy ngày trước đó chu khởi nguyên vào vân quốc hoàng cung cầu hôn hoàng đế vân giật đáp ứng vân phiêu phiêu cùng chu tật đề hôn sự cũng đại biểu cho cầu hôn thành công sau đó trong bảy ngày này hoàng thất thu mua còn có vân quốc lễ bộ quan viên đều đang bận rộn chuẩn bị thất công chúa đại hôn lần này khác biệt dĩ vãng vân phiêu phiêu thế nhưng là gả cho chu tật đề cái này cấp chín đầu bếp c ự n giả cấp chín đầu bếp tại toàn bộ đại lục chân thủy đều là ở vào đỉnh tiêm một nhóm k i a cực giả mà lại chu tật đề không riêng gì cấp chín đầu bếp vẫn là vân quốc công nhân mỹ thực các tổng quản sự chỉ bằng cái thân phận này liền không ai dám xem nhẹ hắn hiện tại vân quốc bên trong mặc dù chỉ có hơn mười tòa thành thị có công nhân mỹ thực các nhưng cái này hơn mười tòa thành thị cộng lại đầu bếp cùng chiến đấu chức nghiệp giả cũng không ít chỉ là bảy tám cấp cường giả đều nhiều đến trên trăm cái chớ đừng nói chi là trở xuống cấp bậc những n à y vân quốc bên trong người sau này sẽ là chu tật đề thành viên tổ chức chu khởi nguyên đem vân quốc đều giao cho hắn đi phát triển dùng công nhân mỹ thực các chiêu bài tại mỗi cái thành trấn đều mở một nhà từ lâu về sau vân quốc bên trong liền muốn đều xem chính chu tật đề bạn sự đi phát triển tâm lớn bao nhiêu vậy liền phát triển ra nhiều đến thế lực lần này vân phiêu phiêu thành thân gả người vẫn là một cái không có danh tiếng gì chu tật đề vân đô mặc kệ là quan lại quyền quý cũng tốt vẫn là dân chúng bình thường cũng được toàn bộ đều rất là kinh ngạc cũng không biết vì cái gì hoàng đế bệ hạ sẽ đem thất công chúa điện hạ gà cho người này đương nhiên đây chẳng qua là một chút thế lực bình thường cùng bình dân không biết chuyện gì xảy ra vân quốc bên trong đỉnh cấp thế lực đều biết đây là có chuyện gì bọn họ biết thân phận của chu khởi nguyên cũng biết chu tật để thực lực mạnh bao nhiêu ô ô tích tích làm đinh đinh thật sớm thần từng đợt vui mừng tội k ẹ n tân b u ố c gõ cái chiêng đánh tiếng trống chuyển khắp cả con đường hấp dẫn tất cả mọi người vây xem theo vui mừng tiếng âm nhạc vang lên một đội người mặc màu đỏ hỷ phục người từ vườn lê hương bên trong bừng lên trong tay những người này đều cầm các loại nhạc khí chu tật đề đi theo phía sau bọn họ đi ra sau đó trực tiếp liền lên một thất tuấn mã màu trắng con ngựa này trên thân cũng treo một chút màu đỏ bằng l ụ a tuấn mã trên đầu còn biên một đoá đoá hoa màu đỏ mà đi đón dâu đội ngũ cũng rất khổng lồ phía trước là dơ đón dâu còn có phao mã như vậy màu đỏ thẻ bài sau đó là chu tật đề cưới ngựa đi theo đằng sau là một cái dùng tám con ngựa lôi kéo to lớn t o xe cái thùng xe này bốn phía đều dùng hoa tươi bố trí đỉnh cao nhất là màu đỏ mẫu đơn chung quanh hoa tươi đ đỉnh mẫu đơn chính là vua của trăm hoa mẫu đơn cũng phải bách hoa đến nâng đỡ mới có thể lộ ra tự thân cao hơn cái khác màu sắc dung mạo xe ngựa về sau chính là từng cái thị nữ những này thị nữ mỗi người trong tay đều có một cái hộp trang sức tử những này đồ trang sức đều là chu tật để chuẩn bị đưa cho vân phiêu phiêu đồ vật không tính là xính lễ xính lễ trước sớm liền đã hạ những cái kia xính lễ chỉ là đưa cho hoàng thất đồ vật là sẽ không bị xem như đồ cưới không phải vậy mặt mũi của hoàng thất cũng không biết hướng cái nào thả đồ cưới phương diện vân quốc hoàng thất khẳng định sẽ một lần nữa chuẩn bị một phần sẽ không đem chu khởi nguyên đưa qua x í n h lễ thêm bảo đầu bếp thế giới cùng thủy làm tinh bên trên là khác biệt bọn họ có thể không có cái gì x í n h lễ bản thân liền là cho nữ nhi cái thuyết pháp này đem x í n h lễ thêm đến đổ cưới bên trong đối đầu bếp thế giới bên trong người mà nói đó chính là vũ nhục muốn thành công thành thân tốt nhất đừng làm như vậy chu tật đề mặc dù bây giờ từ vườn lê hương xuất phát nhưng vườn lê hương cũng không phải bọn hắn thành thân địa phương bởi vì cưới chính là công chúa nguyên nhân cho nên hoàng đế cho vân phiêu phiêu đã sớm thành lập một tòa phủ công chúa chu tật đề đi trước hoàng cung thành thân bái thiên địa sau đó đem vân phiêu phiêu mang ra hoàng cung đến phủ công chúa coi như xong việc đương nhiên có hai cái khâu trước tiên ở hoàng cung thành thân bái thiên địa trong hoàng cung sẽ bài trí đến hội cái này đến hội là t r i ê u đái vân quốc hoàng thân quý tộc còn có đám quan t r ư c trong hoàng cung khâu sau khi hoàn thành liền muốn trở lại phủ công chúa trở lại phủ công chúa về sau liền muốn bái nhà trai phủ mẫu Bởi vì tại trong trai hoàng hoàng hoàng cung bái chính là hoàng đế cùng hoàng hậu. nhà hậu, là bái đế phủ ụ mẫu muốn mặt mới mà muốn hậu sau. là lại hoàng hàng, hoàng hoàng không khác thể h cùng ngồi ngang hàng, được, tại cùng tại được, đế đế xếp bái Tại p về công chúa tổ chức kiến hội chiêu đãi đương nhiên là cùng thế hệ người hoàng thân quốc thích quý tộc quan viên gia tộc thương nhân trong những người này tiểu bối đều sẽ đi qua phủ công chúa tham gia hiến hội chúc mừng thất công chúa đại hôn đương nhiên trong đó thiếu không được thất công chúa ca ca tỷ tỷ đệ đệ bọn mượn mội, mội rất nhanh chu tật để mang theo đón dâu đội ngũ liền đến trong hoàng cung dọc theo con đường này thế nhưng là hưởng thụ một thanh phong quang n g ụ vị d là sau, sau theo c đó liền bắt đầu hiến hội đến nôi cái khác một vài thứ đều muốn đợi đến về phủ công chúa về sau mới có thể đi vào đi thì như rượu hậ cần thì như kết tóc đều là muốn động phòng trước đó tiến hành trình tự tại trong hoàng cung cũng không cần làm những này dù sao tân phòng không tại trong hoàng cung chu khởi nguyên làm nhà trai bên này thân thuộc lần này cũng không có đến trong hoàng cung đi bởi vì chu tật đề không có phụ mẫu cho nên lần này chu khởi nguyên là làm chu tật đề chủ hôn người nhân vật này tương đương với chu tật đề phụ mẫu chờ chu tật đề cùng vân phiêu phiêu trở lại p h ụ công chúa về sau bái đường không riêng muốn bái chu tật đề phụ mẫu linh vị còn muốn bái chu khởi nguyên trong hoàng cung yến hội vẫn còn tiếp tục chu tật đề liền mang theo vân phiêu phiêu x u ấ t cùng mặc dù tại trong hoàng cung bái đường nhưng yến hội sau khi bắt đầu chu tật đề chỉ cần cho mỗi cái bản tính cái rượu sau đó coi như xong việc liền có thể mang theo vân phiêu phiêu xuất cung tiếp tục phủ công chúa khâu đi hoàng cung nơi đó hiến hội đương nhiên sẽ không kết thúc y nguyên sẽ tiếp tục cái này thành viên hoàng thất thành thân thời điểm là một quốc gia v i ệ c vui cũng là từng cái thế lực kết giao thời cơ tốt nhất muốn tại cái nào đó phương diện hợp tác muốn kéo gần quan hệ ở thời điểm này là thích hợp nhất đầu bếp thế giới bên trong quốc gia đối từng cái thế lực quan hệ trong đó cũng không có cưỡng chế yêu cầu bọn hắn không cho phép kết giao kết bệ kết cánh ở cái thế giới này cũng không có bị cấm chỉ đợi đến chu tật để mang theo vân phiêu phiêu trở lại phủ công chúa về sau lại là một phen làm ở mỹ đầu tiên là chú khởi nguyên dập đầu kính trả sau đó cho chu tật để phụ m â u dân g hương b à y đồ cúng về sau chính là một đống lớn hoàng thân quốc thích bọn nhỏ đi qua lần lượt náo đậu phỏng kỳ thật cũng chính là xem náo nhiệt tại tân p h ò n g bên trong xem náo nhiệt nhìn tân lang là thế nào mở nắp đầu nhìn tân lang tân nương ở giữa các loại lễ nghi là thế nào làm còn có chính là tân nương không có vào tân p h ò n g thời điểm liền an bài hai cái tiểu nam hải t ử l à n giường mới cái này gọi con cháu đầy đàn đương nhiên trên giường đều x a m ạ n táo đỏ đậu p h ộ n g trái nhãn hạt sen cái này gọi sớm sinh quý tử về sau hảo hảo cuộc sống ta cũng phải rời đi vân quốc về sau vân quốc nơi này liền giao cho ngươi ta hy vọng công nhân mỹ thực t á c tại vân quốc mỗi cái thành thị đều có thể có một nhà khai trường hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng chu tật đề thành hôn về sau qua ba thiên chu khởi nguyên đem hắn tìm đến nói lên chính mình muốn rời đi vân quốc dự định công tử ngài không thể lưu thêm mấy ngày sau thuộc hạ còn không có hiếu kính ngài chu tật đề nghe được chu khởi nguyên muốn đi về sau hắn mang trên mặt lo làm nói không biết vì cái gì hắn chính là cảm giác lần này công tử đi về sau thật giống như lại không còn về vân quốc giống nhau chỉ bất quá hắn tưởng rằng ảo giác cho nên không có coi ra gì tật đề ta thật muốn đi đã đợi rất nhiều t i ề n ngươi cũng thành thân phải có cuộc sống của mình ngươi thiên đạo khế ước ta cũng cho ngươi giải trừ về sau cuộc sống tự do tự tại đi vận mệnh của mình vẫn là muốn chính mình nắm giữ tự giải quyết cho tốt đi chu khởi nguyên sở dĩ nói lời như vậy kỳ thật cũng là đang nhắc nhở chu tật đề nhắc nhở hắn tại về sau không có q u á thúc trở thành chúa tể người khác vận mệnh đại nhân vật về sau vĩnh viễn không nên quên lúc trước chính mình phải nhớ kỹ chính mình cũng là từ một cái đám dân quê bên trong bỏ đi ra người không phải trở thành đại nhân vật về sau liền đắc ý quyết định cũng đừng quên chu khởi nguyên lời nhắn đủ chuyện bằng không hậu quả chỉ sợ cũng không phải chu tật đề có thể gánh chịu lên kỳ thật chu khởi nguyên sở dĩ yên tâm đi vân quốc giao cho chu tật đề đi quản lý đó là bởi vì hắn có hậu thủ nếu là chu tật đề về sau không làm này vân quốc phía d ư ớ i lưu lại mười mấy thành trì công nhân mỹ thực các người quản lý liền sẽ thông qua môn phái hệ thống tố giác chu tật đề không làm như đến lúc đó chu khởi nguyên coi như không tại đầu bếp thế giới cũng có thể thông qua môn phái hệ thống bại miễn chu tật đề quyền lợi công nhân mỹ thực các là chỉ nhận môn phái bên trong đệ tử coi như trước kia thân phận lại cao đó cũng là không tốt cũng tỷ như nói chu tật đề hiện tại là vân quốc công nhân mỹ thực các tổng q u ả n sự đây là bởi vì hắn có đệ tử lệnh bài mang theo nếu là chu khởi nguyên thu hồi đệ tử của hắn lệnh bài vậy sau này công nhân mỹ thực trong các tất cả mọi người sẽ không thừa nhận thân phận của hắn cũng ra lệnh cho không được công nhân mỹ thực c á c mà lại chu tật đề còn biết mất đi một vài thứ tỷ như nói sẽ quên có quan hệ với môn phái hệ thống tất cả mọi chuyện thậm chí thông qua môn phái hệ thống có được đồ vật đều sẽ bị thu hồi bao quát những kim ngân châu nào đó nguyên liệu đồ ăn bảo vật đây cũng không phải là chu khởi nguyên tàn nhẫn mà là đây cũng á i thế h lực k là vì về sau đi chu khởi nguyên cũng là sợ những ngày dị thế giới người thời gian dài không gặp được hắn mà lên dị tâm dù sao chính hắn khẳng định là muốn rời khỏi thế giới này trở lại thủy lam tinh không lộ diện một lúc sau chưa chừng những người này sẽ làm ra chuyện gì tới cùng chu tật đề từ biệt về sau chu khởi nguyên lập tức liền chuẩn bị tốt rồi hết thảy sáng sớm hôm sau liền xuất phát cũng không có thông báo chu tật đề bọn hắn kỳ thật không có thông báo bọn hắn cũng có thật nhiều người biết hắn muốn rời khỏi chỉ bất quá chu khởi nguyên không có để cho bọn họ tới tiến đường cho nên bọn hắn liền cũng không đến ra vân đô về sau chu khởi nguyên bọn hắn liền hướng phía phương bắc đường đi thẳng đi ngang qua thành thị cũng không có dừng lại bởi vì vân quốc bên trong đã toàn bộ đều giao cho chu tật đề đi làm hắn cũng sẽ không cần nhộp lòng chỉ cần đi quốc gia khác tiếp tục mở tiểu lầu là được đến nơi quốc gia khác có thể hay không bài xích hắn không cần sợ có chủ thần hiệp hội tại coi như quốc gia khác bài xích chu khởi nguyên cũng sẽ không đi ngăn cản chu khởi nguyên mở t i ể u lầu chu thần hiệp hội trải rộng toàn bộ đại lục chất thủy hắn muốn đi đâu mở t i ể u lầu đều được dù sao mở t i ể u lầu kinh doanh quyền là tại chu thần hiệp hội trong tay cầm coi như nơi đó quốc gia cũng không có tư cách quản những chuyện này nhiều lắm thì thu lấy một chút thu thuế thôi chu khởi nguyên bọn hắn bởi vì chuẩn bị đầy đủ cho nên trên đường đi không có làm sao dừng lại bọn họ một đoàn người hiện tại giảm mất đến mười chiếc xe ngựa trừ tám cái cấp chín đầu bếp bên ngoài còn lại cũng chỉ có một trăm người mà thôi cái này một trăm người cũng toàn bộ đều là đầu bếp đều là năm tám cấp đầu bếp toàn bộ đều là chu khởi nguyên bồi dưỡng đứng dậy tinh anh những người này về sau đều là từng cái công nhân mỹ thực trong các người quản lý chu khởi nguyên là như thế bồi dưỡng đến nội chính bọn họ tranh không biết cố gắng vậy cũng không biết một tuần lễ về sau chu khởi nguyên đội xe liền rời đi vân quốc phạm vi thế lực đến một cái việc không ai quản lý địa giới bên trong đến việc không ai quản lý địa giới bên trong về sau chu khởi nguyên đoàn xe của bọn hắn mới dừng lại tu trình lên ừ n trung nghĩa ngươi đạo này cung bảo c â đinh hiện tại nắm giữ không sai rất tốt đợi đến thương quốc về sau ta sẽ chuyển cho ngươi hạ một đạo món cây tứ xuyên chu khởi nguyên dọc theo con đường này đều không có tự mình động thủ làm đồ ăn mà là để tám cái cấp chín đầu bếp một người một món ăn làm cho chính mình ăn chu khởi nguyên dạy bảo cái này tám cái cấp chín đầu bếp bọn họ mỗi một cái đều sẽ khác biệt tự điển món ăn thì như nói cái này c h u n g h ĩ a hắn cũng sẽ chỉ món cây tứ xuyên cung bảo kê đinh cũng là hắn gần nhất từ chu khởi nguyên nơi này học được một món ăn đa tạ công tử chu nghĩa nghe được chu khởi nguyên khích lệ về sau trên mặt kích động màu đỏ bừng ngay tại chu khởi nguyên lúc ăn cơm đột nhiên trước mặt hắn không gian từng đợt phát giác được không gian ba động về sau chu nghĩa bọn hắn tám cái trong nháy mắt liền đem chu khởi nguyên vây lại phòng ngừa có người đ á n h lén đợi đến không gian ba động dừng lại thời điểm tại chỗ liền xuất hiện hai bóng người nhìn thấy hai người kia về sau chu khởi nguyên tâm lập tức liền nhấc lên mặc dù trên mặt hắn không chút biến sắc nhưng vụ n trộm đều sớm cảnh giác hơn nữa còn cùng vạn giới hệ thống liên hệ để hệ thống tại hắn ra thời điểm nguy hiểm ngay lập tức đem chính mình truyền thống về thủy lam tinh không biết hai vị các hạ là ai tại sao lại xuất hiện khắp nơi phía dưới trước chu khởi nguyên cũng là không cảm giác được trước mắt cái này thực lực của hai người cho nên mới sẽ thả mềm lời nói đ ư ơ n ồ thiên đạo các không biết thiên đạo các là chu khởi nguyên nghe được hai người bọn họ giới thiệu về sau lập tức liên động cái gì cùng cái gì à hắn ra lâu như vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên đạo các thanh danh mà chung quanh chu nghĩa bọn hắn còn có trương lương điền cái này quảng hắn ra toàn bộ đều là một mặt n g u người bọn họ cũng chưa nghe nói qua thiên đạo c á t cái gì ngươi liền thiên đạo c á t cũng không biết ngươi đến tột u cùng là tu luyện thế nào đến cấp chín mà lại chung quanh những người này đều là cấp chín đâu biết vậy mà thiên đạo c á t cũng không biết q một chương chín trăm hai mươi chín thiên đạo c á t một chương chín trăm hai mươi chín thiên đạo c á t một ngươi là chu khởi nguyên a là cấp chín cựu tinh đâu biết không sai chính là ngươi ngay cả thuộc hạ của ngươi đều là cấp chín đâu biết vậy mà chưa nghe nói qua thiên đạo các ngươi thật đúng là một người kỷ q ậ y a phương hoàng đạo nghe được chu khởi nguyên không biết thiên đạo các hắn cũng là có chút điểm m ộ n g đại lục chân thủy cường già cấp chín lại còn có không biết thiên đạo các đâu biết làm sao có thể điện lực ở một bên cũng là rất cổ quái nhìn xem chu khởi nguyên một đám người hắn trong lòng cũng nói thầm lấy những người này có phải là một đám n h à quê có phải là đợi trong núi cho tới bây giờ mới ra ngoài không phải vậy vì cái gì không biết bọn hắn thiên đạo các đâu ồ hai vị các hạ không biết thiên đạo các là cái gì thế lực ta là thật không biết mà lại hai vị tìm ta có chuyện quan trọng gì sao chu khởi nguyên cũng là rất u n g người hắn hoàn toàn không hiểu rõ cái này đột nhiên xuất hiện hai người là làm gì hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực rất là mạnh mẽ vậy mà có thể không gian truyền t ố n g trực tiếp truyền t ố n g đến trước mặt hắn cấp chín cựu tình cảnh giới bên trong mặc kệ là cái gì c h ứ c nghiệp giả đều sẽ không không gian truyền t ố n g ách xem ra chu công tử là thật không biết chúng ta thiên đạo các điện lực vẫn là từ ngươi đến nói một chút thiên đạo các chuyện còn có chúng ta đến mục đích cũng nói một chút phương hoàng đạo nghe được chu khởi nguyên nói như vậy về sau hắn cũng phản ứng lại xem ra vị này chu công tử khẳng định là một cái thế lực nhỏ bằng không thì cũng không phải không biết bọn hắn thiên đạo các chu công tử thiên đạo các là một cái xuyên qua toàn bộ chủ giới thế lực lớn đúng có lẽ chủ giới ngươi còn không biết chủ giới tên như ý nghĩa là một cái thế giới thế giới này không phải nói đại lục chân thủy thế giới bên trong bao hàm vô số cùng đại lục chân thủy không chênh lệch nhiều địa phương những này đại lục đều là tại chủ giới bên trong đương nhiên những này đại lục cấp bậc cùng đại lục chân thủy không sai biệt lắm là ở vào cùng một cái chiều không gian chủ giới bên trong có chín cái chiều không gian đại lục chân thủy là ở vào một cấp chiều không gian bên trong một cấp chiều không gian bên trong có vô số cái cùng đại lục chân thủy không sai biệt lắm đại lục đương nhiên chiều không gian bên trong không riêng gì chỉ có đại lục còn có tinh cầu các ngươi đại lục chân thủy không phải một cái đơn độc đại lục mà là một cái tinh cầu các ngươi tinh cầu phía trên còn có cái khác đại lục mà chúng ta thiên đạo các tại toàn bộ chủ giới chín cái chiều không gian bên trong toàn bộ đều có thế lực nói như vậy ngươi nghe hiểu đi điện lực một hơi đem thiên đạo các có thể nói cho người ngoài đồ vật đều nói ra ừng các hạ nói đồ vật ta đều đại khái nghe rõ nói cách khác chúng ta ở châu đó đại lục này hoặc là nói tinh cầu chỉ là tại một cấp chiều không gian bên trong còn có cao cấp hơn không gian có lẽ dân gian lưu t r u y ề n tiên giới cùng thần giới chính là cao cấp hơn không gian có phải như vậy hay không chu khởi nguyên ngược lại là không có quá mức kinh ngạc lúc đầu hắm chính là từ thủy lam tinh phía c h i n tới nhìn qua vô số nao động chăm mở tiểu thuyết cho nên rất bình tĩnh nói ngươi vậy mà nghe hiểu rồi không sai chính là như vậy điện lực cùng phương hoàng đạo nghe được chu khởi nguyên thuyết pháp về sau lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi nếu không phải chu khởi nguyên là thật không biết thiên đạo các bọn họ cũng hoài nghi có phải là trước mặt tiểu tử này biết rất rõ ràng những này mà đang cố ý đuồng địch bọn hắn cái này cái gì chiều không gian tại hạ là biết các hạ nói tới thiên đạo các là cái gì thế lực tìm ta lại có chuyện gì đâu chu khởi nguyên xem như biết cái này dị thế giới đại khái tình huống nói tóm lại hắn chính là tại một cái phảm nhân giới tinh cầu bên trên còn có cao cấp hơn không gian tỉ như tiên giới loại hình bất quá tại cái này toàn bộ chủ giới bên trong vẫn là đầu bếp vi tôn cái khác nghề nghiệp đều là vây quanh đầu bếp sinh tồn chu công tử ngươi hẳn phải biết thế giới này là có thiên đạo đúng không điện lực đầu tiên là hỏi thăm một câu hắn nhìn thấy chu khởi nguyên gật đầu tỏ vẻ tự mình biết về sau mới nói tiếp chúng ta thiên đạo cắt chính là thay thế thiên đạo người thi hành ở giữa một k t chuyện cho nên được xưng là là thế thiên hành đạo đến n ỗ i chúng ta tới tìm kiếm chu công tử vì cái gì cũng là dẫn đạo chu công tử đi hướng hai cấp triệu không gian chu công tử ngươi bây giờ tại đại lục chân thủy là tăng lên không được mình thực lực sẽ chỉ bảo trì tại cấp chín k i u tinh hoặc là nói là phàm giai cấp chín cựu tinh một cấp chiều không gian tất cả người tu luyện cảnh giới bị thống nhất nhận định là phàm giai phàm là đến phàm giai cấp chín cựu tinh người tu luyện chúng ta thiên đạo các đều có tiếp dẫn các ngươi c h u y ể n tống đến hai cấp chiều không gian đi chức trách chúng ta tìm chu công tử ngươi cũng là vì tiếp dẫn ngươi đi tới hai cấp chiều không gian đại lục chân thủy nơi này ngươi là đợi không được nhất định phải đi hai cấp chiều không gian bằng không chúng ta làm thiên đạo các giám sát xứ là có quyền lực cưỡng ép đem ngươi dẫn độ đến hai cấp chiều không gian đi điện lực một hơi đem tất cả mọi chuyện cho nói rõ ràng cái này cũng là bọn hắn thiên đạo các nhiệm vụ mà lại mỗi tiếp dẫn một người bọn họ liền có thể đạt được một, chút chỗ tốt. một cấp m chiều không gian rất lớn thiên đạo các giám sát sứ đương nhiên không chỉ hai người bọn họ phương hoàng đạo cùng điện lực chỉ là phụ trách một phiến khu vực mà thôi cái này rất giống là thủy làm tinh bên trên những cái tia đại diện thương giống nhau một phiến khu vực có một cái tổng đại lý còn có khu vực nhỏ đại diện thiên đạo các giám sát xứ cũng là không sai b i lắm mỗi cái c h i ề u không gian bên trong đều có một cái tổng thanh tra xem xét làm tổng thanh tra xem xét làm phía dưới còn có vô số giám sát xứ giám sát xứ phía dưới còn có một số thủ hạng tỉ như đại lục chân thủy chủ thần hiệp hội cùng ám chủ hội đều là giám sát xứ dưới trướng thế lực chủ thần hiệp hội nếu cùng ám chủ hội đều là giám sát xứ phía dưới thế lực vậy bọn hắn vì sao lại không cùng đâu đây là bởi vì chủ thần hiệp hội cùng ám chủ hội theo thứ tự là khác biệt giám sát xứ dưới trướng thế lực chủ thần hiệp hội là phương hoàng đạo thành lập thế lực ám chủ hội là đều là vì thu thập đại lục chân thủy cái này tinh cầu bên trên t i n t ứ c tỉ như nói có người kia đi vào cấp chín cửu tinh bọn họ lập tức liền sẽ cùng phương hoàng đạo còn có điện lực báo cáo đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ tại xa xôi một cái khác tinh cầu hoặc là đại lục phía trên còn có thể thu được đại lục chân thủy bên này tin tức nguyên nhân phương hoàng đạo cùng điện lực bản thân liền là hai cấp chiều không gian bên trong người đến một cấp chiều không gian bên trong chỉ là thiên đạo các nhiệm vụ một cái nhiệm vụ là vì tiếp dẫn những cái kia cấp chín cửu tinh người tu luyện còn có một cái nhiệm vụ chính là giám sát toàn bộ một cấp chiều không gian g i q một chương chín trăm ba mươi thiên đạo các hai chương chín trăm ba mươi thiên đạo các hai đương nhiên phương hoàng đạo cùng đ i ề n lực hai người phụ trách mảnh khu vực này trên thực tế cũng không hề tốt đẹp gì là tài nguyên hoang vu khu vực cũng tỉ như nói đại lục chân thủy phía trên cấp chín cựu tinh cường giả không có mấy cái không nói hàng năm ra mấy cái mỗi trăm năm ra một cái bọn họ hai cái đều cảm thấy mình là gặp v ậ n may mặc dù phương hoàng đạo cùng đ i ề n lực trên danh nghĩa là giám sát xứ nhưng bọn hắn thực lực quá yếu cho dù có cao chiều không gian cường giả lén qua đến một cấp chiều không gian bên trong bọn họ cũng sẽ không tham dự bắt giữ những cường giả này trong nhiệm vụ đi nhiều nhất chỉ là phát hiện về sau báo cáo đi lên thiên đạo các tự sẽ có cường giả xuống tới bắt bọn hắn giống như là phương hoàng đạo bọn hắn giống nhau giám sát xứ tại toàn bộ một cấp c h i ề u không gian có vô số cái mặc dù đều tên là giám sát xứ nhưng trên thực tế chỉ đưa đến tiếp dẫn cùng giám thị tác dụng chân chính xảy ra chiến đấu bọn họ là sẽ không đi có thể lén qua đến cấp thấp c h i ề u không gian đến cường giả không cần phải nói thực lực liền so với bọn hắn những n à y phổ thông giám sát xứ phải mạnh mẽ hơn nhiều chu thân hiệp hội cùng ám chủ hội nếu đều là thiên đạo các giám sát xứ sáng tạo thế lực vậy tại sao bọn hắn sẽ bất h ò a thậm chí là đối đ ị đâu trên thực tế đây chính là phương hoàng đạo cùng điền lực hai tên ra hỏa ác thú vị thiên đạo các giám sát xứ nhiệm vụ một lần chính là một văn năm cái này một vạn năm bên trong bọn hắn đều muốn đợi tại một cấp chiều không gian bên trong cái này đại diện bọn hắn không cách nào tăng lên cảnh giới của mình bất quá cũng là có chỗ tốt khi bọn hắn trở về chính mình chiều không gian về sau làm không tốt có thể lập tức đã đột phá trước mắt chiều không gian đạt tới cấp bậc cao hơn chiều không gian bên trong đi đây chính là chỗ tốt cực lớn mặc dù nói muốn một vạn năm không đổi tiến hành cái này đ ồ bỏ giám sát xứ nhưng cũng có thể tiếp nhận chính là nếu không mình tu luyện một vạn năm khẳng định là không cách nào đột phá đến cấp bậc cao hơn chiều không gian đi cái này chỉ là phổ thông người tu luyện thiên tài đương nhiên liền coi là chuyện khác bởi vì muốn tại một cấp c h i ề u không gian bên trong đợi một vạn năm lâu cho nên vương hoàng đạo cùng đ i ể n lực hai gia hỏa này ngay tại từng cái tinh cầu cùng đại lục phía trên thành lập được chủ thần hiệp hội cùng ám chủ hội một mặt là vì giám thị những n à y tinh cầu cùng đại lục phía trên tình huống một phương diện khác cũng là vì chính bọn họ n h ả m chán tình trạng cho nên nói cái này chủ thần hiệp hội cùng ám chủ hội ở giữa lẫn nhau tranh đấu thậm chí là phát sinh chiến tranh có đôi khi là giữa bọn hắn mình đích thật có mâu thuẫn dẫn phát chiến tranh mà cỡ lớn xung đột từ đó phát sinh chiến tranh thời điểm trên cơ bản đều là phương hoàng đạo cùng điện lực hai người d i ờ cho quỷ đến nỗi những người tu luyện kia chết bao nhiêu bọn họ căn bản là không quan tâm hai vị các hạng các ngươi chính là tới đón đưa ta đi hai cấp chiều không gian đi đúng không không biết có thời gian hay không để ta có thể chuẩn bị một chút đâu đại lục chân thủy phía trên còn có rất nhiều việc không có xử lý tốt đặc biệt là ta những thuộc hạ này muốn an bài một chút chu khởi nguyên nghe được hai cái này t i ê n đạo các giám sát sứ thuyết pháp về sau hắn cũng rõ ràng hiện tại là cánh tay xoay bất quá đùi chính mình khẳng định phải đi theo đám bọn hắn hai cái đến hai cấp chiều không gian bên trong đi nếu không vậy cũng chỉ có về thủy làm tinh hai người k i a hắn khẳng định là đánh không lại nếu là chính chu khởi nguyên lực lượng không có bị vạn giới hệ thống phong tỏa lời nói cấm nhất định có thể chơi chết bọn hắn nhưng vạn giới hệ thống không phong tỏa chu khởi nguyên lực lượng nay đoán chừng đều sớm bị thế giới này thiên đạo phát hiện đã sớm hạ xuống thiên phạt chi lôi đánh chết chu khởi nguyên chu khởi nguyên trong thân thể lực lượng khác nếu là không có bị vạn giới hệ thống phong tỏa nay tại cái này chủ giới bên trong giống như là trong đêm tối một cái bóng đ kia khởi không liền có thể phát hiện hắn. Chủ giới thiên đạo mặc dù có thiếu hụt, nhưng cũng là ngoại, loại, nổi mới là là là lạ. một mặc chút thể phát hụt, thấy có chủ có cũng chú hắn, nhưng nhìn như nguyên báo đạo dù dị bảy vậy ừ như vậy chúng ta có thể cho ngươi một tháng sau một tháng ngươi ngày nữa đạo sơn tìm chúng ta nếu là sau một tháng ngươi còn không có ngày nữa đạo sơn hậu quả kia ngươi là không g á n h nổi phương hoàng đạo giữ chặt còn muốn nói tiếp cái gì đ i ệ n lực cho chu khởi nguyên một cái thời gian đi xử lý chuyện riêng của mình bọn họ thiên đạo các cũng không phải cái gì không nói nhân tình thế sự thế lực điểm này yêu cầu vẫn có thể cho phương giám sát sứ xin yên tâm ta chu khởi nguyên chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm được chờ chuyện bên này an bài tốt về sau ta sẽ lập tức xuất phát đi núi thiên đạo chu khởi nguyên cũng là thật muốn đi núi thiên đạo đại lục chân thủy bên này chỉ cần an bài tốt về sau liền có thể liên tục không ngừng phát triển tiếp hắn hoàn toàn có thể thông qua môn phái hệ thống không chế từ xa tình huống bên này lưu lại chu tật để bọn hắn chinh cái tại đại lục chân thủy hắn hoàn toàn yên tâm vậy chúng ta ngay tại núi thiên đạo chờ ngươi điện lực chúng ta đi phương hoàng đạo nghe được chu khởi nguyên cam đoan về sau nhẹ gật đầu sau đó hướng phía điện lực nói một tiếng về sau bọn họ hai cái thân ảnh lập tức liền biến mất tại chu khởi nguyên trước mặt chỉ để lại tại chỗ một cố không gian ba động thật đúng là không gian thuấn di à, ta hiện tại cấp chín cựu tinh cũng không thể tiến hành không gian thuấn di xem ra cái này khác biệt chiều không gian ở giữa người tu luyện tranh l ệ n h rất lớn à, đoán chừng là chất tranh l ệ n h hai vị này nhìn qua cũng là đ ồ u bếp nhưng thực khí chất lượng so đại lục chân thủy bên trên thực khí cao hơn nhiều như vậy mới có thể đánh vỡ đại lục chân thủy không gian tiến hành không gian thuấn di đi chu khởi nguyên tại trong lòng lẩm bẩm một câu hẳn tại hai người kia tới thời điểm còn có chút hoài nghi bọn hắn là sử dụng cái nào đó truyền t ố n g trận nhưng hiện tại rời đi thời điểm không có trận pháp vết tích đó chính là thực lực của bản thân bọn họ liền có thể để bọn hắn tiến hành không gian thuần gì. công tử ngài thật muốn đi kia cái gì núi thiên đạo sao bọn họ có lẽ là không có hảo ý chúng ta cũng không biết cái này thiên đạo các là tốt là xấu ngài tốt nhất đ ừ n g đi c h u nghĩa bọn hắn tám cái nhìn thấy phương hoàng đạo sau khi bọn hắn rời đi liền lên đến cùng chu khởi ngươi nói bọn họ cũng là lo lắng nhà mình công tử sẽ bị lừa không sao biết các ngươi là vì tốt cho ta bất quá không cần sợ chúng ta trước tiên cũng có thể hỏi thăm tật đề để hắn đến hỏi vân quốc hoàng đế vân giật cái này thiên đạo các chuyện vân giật khẳng định là biết đến như vậy liền sẽ không bị lừa chu khởi nguyên đương nhiên sẽ không lệnh nghe thiên tín hắn khẳng định phải đi tìm hiểu rõ ràng về sau đang nói cái khác nếu là người khác tới tùy tiện nói một chuyện hắn liền tốn tin nay không thành chạy gỗ sao đúng đúng đúng công tử nói rất đúng là muốn hỏi rõ ràng mới tốt c h u nghĩa bọn hắn toàn bộ đều gà con mổ thóc giống nhau gật đầu nói phải tất đê người đi hỏi o thăm một chút vân giật hỏi hắn có biết hay không thiên đạo cát hỏi thăm về sau nói cho ta chu khởi nguyên thông qua môn phái hệ thống liên hệ một chút chu tật đề vâng công tử thuộc hạ cái này đi hỏi thăm chu tật đề thu được nhà mình công tử tin tức về sau lập tức liền hồi phục lại lúc đầu ngay tại tiểu lầu tuần sát hắn lập tức liền ra tiểu lầu sau đó hướng phía hoàng cung đi mà chu khởi nguyên bên này trực tiếp xuất phát một giờ sau bọn họ liền đến thương quốc biên cảnh mà chu tật đề bên này cũng chuyển tới tin tức công tử thiên đạo các người có phải là tìm tới ngài rồi là muốn ngài đi tiên giới sao chu tật đề tại biết thiên đạo các mục đích về sau hắn là ngay lập tức liền liên hệ chu khởi nguyên q một chương chín trăm ba mươi mốt núi thiên đạo một chương chín trăm ba mươi mốt núi thiên đạo một ô nói như vậy cái này thiên đạo c ấ p thật là tiếp dẫn cấp chín cựu tinh người tu luyện đi hai cấp chiều không gian đúng không chu khởi nguyên nghe được chu tật đề lời nói về sau hắn cẩn thận hỏi thăm một chút đúng vậy công tử thuộc hạ nhạc phụ là nói như vậy vân quốc trong hoàng thất liền có thật nhiều cấp chín cựu tinh được tiến đến hai cấp chiều không gian bất quá bọn hắn đều t r u y ề n thuyết là t i ê n giới thuộc hạ cũng không biết là thật là giả chu tật đề xác định ra hắn cũng là hỏi qua vân giật hai cấp chiều không gian là thiên đạo các người nói tiên giới là chính bọn họ cho rằng tốt ta biết tật đề khả năng ta muốn rời khỏi đại lục chân thủy cái này thiên đạo các người tới đón đưa là cự tuyệt không được không phải vậy bọn hắn khẳng định sẽ cưỡng chế dẫn độ ta đến hai cấp chiều không gian bên trong đi về sau cái này đại lục chân thủy phía trên liền dựa vào n g ư ờ i cùng chu nghĩa bọn hắn hy vọng các ngươi có thể đem công nhân mỹ thực các khai biến toàn bộ đại lục chân thủy thậm chí là toàn bộ một cấp chiều không gian chu khởi nguyên cũng không có để chu tật để bọn hắn làm cái gì tranh bá hình thức cái này không thực tế có thiên đạo các người tại chu tật để bọn hắn nghĩ làm tranh bá cũng là không được cho nên lần này chinh phục nhiệm vụ xem ra là không xong công tử này thuộc hạ chúc ngài thuận bồn xôi gió ngài lời nhắn n ủ chuyện thuộc hạ nhất định sẽ làm được. chu tật đề ngu ngơ sau một lát vẫn là sắc mặt hơi khó coi trúc phúc một chút chu khởi nguyên hắn biết mình làm thuộc hạ khẳng định là không cách nào ngăn cản công tử cho nên liền không nói lời kia ừ vậy cứ như vậy đi chu khởi nguyên giao phó x o n g sự tình về sau liền cúp máy cùng chu tật đề liên hệ cũng mặc kệ bên kia chu tật đề đế đến tột u cùng suy nghĩ cái gì tốt rồi hỏi qua tật đề thiên đạo các chuyện đều là thật xem ra ta nhất định phải đi một chuyến đến thương quốc về sau các ngươi liền riêng phần mình tách ra đi mỗi người dẫn đầu một chút hạ nhân đi khác biệt quốc gia mở tử lầu sau đó đem công nhân mỹ thực các khai biến toàn bộ đại lục chân thủy các ngươi có lòng tin sao chu khởi nguyên nhìn xem chu nghĩa bọn hắn nói hắn nhất định phải đem bọn hắn tám người an bài tốt như vậy mới có thể để cho lợi ích tối đại hóa công tử ngài yên tâm ngài lời nhắn nhủ chuyện bọn thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành chu nghĩa bọn hắn thấy đúng là không cách nào ngăn cản chu khởi nguyên đi tới về sau bọn họ cũng là nghiêm túc đáp ứng chu khởi nguyên yêu cầu đang nói vừa rồi hai người kia chu nghĩa bọn hắn cũng không phải không nhìn thấy nhưng có thể không gian t u ấ n di hai cái thiên đạo các giám sát sứ nhìn qua liền thực lực cường đại bọn họ không thể chơi vào liền ngay cả nhà mình công tử cũng không thể chơi vào cho nên nghị không đi núi thiên đạo chỉ có thể là ngấm Vào t đồ đồ đương nhiên cái này chỉ là ngồi xe ngựa đi vào thương quốc về sau chu khởi nguyên bọn hắn liền không có ngồi xe ngựa mà là đổi thành lâu thuyền chu khởi nguyên để thuộc hạ đưa xe ngựa đều cho làm vào lâu thuyền bên trong sau đó liền khởi động lâu thuyền bay lên bầu trời phi hành ở trên trời so dưới đất nhanh hơn nhiều ngày đêm không ngừng phi hành chỉ cần ba ngày liền có thể đến thương đô quả nhiên đây là một cái tinh cầu không phải đại lục chu khởi nguyên nguyên bản còn tưởng rằng cái này đại lục chân thủy cùng ma pháp g i ớ i bên trong những cái k i a đại lục giống nhau là độc lập hiện tại bay đến bên trên bầu trời về sau một chút liền có thể nhìn ra vấn đề đến mấy vạn m é trên t không trung nhìn xuống phía dưới đại lục hải dương lập tức toàn bộ đều tại đáy mắt rất dễ dàng liền có thể nhìn ra đường còn đến cái này rõ ràng chính là một viên tinh cầu dáng vẻ những người khác cũng toàn bộ đều tại lâu thuyền rào chắn bên cạnh nhìn xuống bọn họ cho tới bây giờ đều không có ở cao như vậy địa phương nhìn qua chính mình thế hệ chỗ ở toàn bộ đều rất là ngạc nhiên bây giờ mới biết nguyên lai mình chỗ ở là như vậy nhắc tới phi hành lâu thuyền là thế nào phi hành sử dụng năng lượng là cái gì chẳng lẽ cái này chủ giới bên trong cũng có linh thạch sao chủ giới bên trong đương nhiên không có linh thạch phi hành lâu thuyền sở dĩ có thể phi hành hay là bởi vì lâu thuyền phía trên có các loại chất pháp trong đó có phong hệ phi hành chất pháp mà năng lượng hạch tâm trên thực tế là ẩn chứa thực khí một vài thứ t h như nói nguyên liệu nấu ăn thậm chí còn có một ít tảng đá đều có thể coi như phi hành lâu thuyền năng lượng hạ t â m vì cái gì nói có chút tảng đá có thể đâu bởi vì có một chút thời điểm cũng tại nguyên liệu nấu a n phạm vi bên trong ẩn chứa trong đó có thực khí cho nên mới sẽ tại nguyên liệu nấu a n phạm vi bên trong tỉ như nói mỏ muối muối mỏ đều là tảng đá trạng mà lại chủ giới bên trong mỏ muối thế nhưng là không có kim loại nặng là không có độc có thể trực tiếp cầm sử dụng cho nên cái này ẩn chứa trong đó thực khí thế nhưng là rất nhiều hoàn toàn có thể lấy ra làm làm trận pháp trận nhãn sử dụng nếu trong tay không có mỏ muối còn có thể dùng nguyên liệu nấu ăn để thay thế bởi vì nguyên liệu nấu ăn bên trong bản thân liền ẩn chứa đại lượng thực khí cho nên có thể coi như năng lượng hạch tâm sử dụng chu khởi nguyên cái này phi hành lâu thuyền chính là sử dụng mỏ muối xem như năng lượng hạch tâm ba ngày sau đó phi hành lâu thuyền đáp xuống thương đô bên ngoài chu nghĩa phải nói ta cũng nói ta cũng phải đi tới núi t h i ê n đ ạ o hy vọng các ngươi không muốn phụ lòng ta nhắc nhở mấy ngày nay chu khởi nguyên đem chuyện đều cho chu nghĩa đám người bọn họ nói rõ ràng bọn họ tám cái đều là cấp chín độ bếp đã có thể chấn giữ một phương cho nên bọn hắn sẽ phân biệt chấn giữ một quốc gia sau đó bắt đầu ở những quốc gia này bên trong mở từng nhà công nhân mỹ thực các chu khởi nguyên cũng cho rất nhiều khối đệ tử lệnh bài bọn hắn để bọn hắn chiêu thu đệ tử tiến hành bồi dưỡng như vậy mới có thể dần dần đem công nhân mỹ thực các lớn mạnh vâng công tử chúng thuộc hạ biết được mong rằng công tử một đường khá bào trạo chu nghĩa bọn hắn mặc dù một mặt không bỏ nhưng vẫn là từ phi hành lâu thuyền xuống tới sau đó hướng phía lâu thuyền bên trên chu khởi nguyên từ biệt ừ m các ngươi đều đi thôi ta xuất phát chu khởi nguyên nhìn xem đám người phía dưới trong lòng nổi lên một tia gợn sóng bất quá vẫn là hướng phía phía dưới nói một tiếng về sau liền khởi động lâu thuyền hướng phía bầu trời thăng đi lên sau đó điều chỉnh một chút phương vị nhanh chóng rời đi phía dưới trung nghĩa bọn hắn cũng là thật lâu nhìn lên bầu trời lâu thuyền biến mất phương hướng n g ắ nhìn bọn họ biết cái này từ biệt đoán chừng không ngày gặp lại nhà mình công tử đi cao cấp hơn c h i ề u không gian mà bọn hắn hiện tại mặc dù cũng đến cấp chín đầu bếp đẳng cấp nhưng muốn tới cấp chín cựu tinh còn không biết muốn bao n h i ê u năm đâu mà lại trung nghĩa bọn hắn cảm thấy mình có thể tiến bộ tiếc công tử liền sẽ không tiến bộ sao nếu là bọn hắn đến hai cấp triều không gian về sau phát hiện công tử đi ba cấp triều không gian vậy bọn hắn còn đuổi theo đến công tử bước chân、sau. q một chương chín trăm ba mươi hai núi thế đạo hai chương chín trăm ba mươi hai núi thế đạo hai đường núi núi còn rất xa bay qua đều muốn một tuần lễ cái này tình cầu vẫn là rất lớn so thủy làm tinh hơn gấp trăm lần cũng không chỉ đi nơi này một quốc gia nhân khẩu liền có hàng trăm hàng ngàn ước mà lại đại lục chân thủy có chín quốc gia chỉ là cái này đại lục chân thủy đều lớn như vậy này cái khác đại lục tăng thêm hải dương diện tích thật sự là không biết lớn bao nhiêu chu khởi nguyên tại lâu thuyền đỉnh cao nhất b à y một cái bản làm một chút quả v ậ t trái cây chính mình ngâm một bình trà nghiêng nhìn phía dưới phăng quang không khỏi cầm cái này tình cầu cùng thủy lam tinh tướng so lên hắn phát hiện thật tình so không được thủy lam tinh còn không có đại lục chân thủy lớn làm sao so bất quá lớn nhỏ so không được có một chút thủy lam tinh vẫn là rất chiếm ưu thế đó chính là thủy lam tinh phía trên có thời không khe hở tồn tại có thể liên thông vạn giới cái này thời không khe hở thế nhưng là rất khó nhìn thấy đồ vật mặc kệ là đối văn minh khoa học kỹ thuật vẫn là đối tu luyện văn minh thời không khe hở đều là vô thượng trí bảo giống nhau tồn tại cố định thời không khe hở rất khó gặp đây cũng chính là tại văn minh khoa học kỹ thuật thế giới bên trong nếu là tại tu luyện văn minh bên trong chu ỉ s khởi nguyên tại lâu thuyền bên trên thời điểm liền thấy núi thiên đạo hiện tại đứng tại dưới núi về sau cảm giác càng thêm trực quan loại tiêu chạm mặt tới đánh vào thị giác để người kính sợ không hiểu chu công tử nếu đến vậy liền lên đây đi chu khởi nguyên đứng tại núi thiên đạo phía dưới quan sát cả tòa núi thời điểm một cỗ hư vô mở mị tâm thanh truyền đến trong lỗ thai của hắn hắn nghe xong phát hiện là phương hoàng đạo âm thanh xem ra chính là chỗ này t ố t phương g i á m sát xứ ta cái này đi lên chu khởi nguyên hướng phía không khí nói một tiếng hắn biết cái này thiên đạo các người nhất định có thể nghe được sau đó liền đạp trên bạch ngọc giai bậc thang lên núi đỉnh bỏ lên lấy thân thể tố chất của hắn bỏ cái sơn g i a rất nhanh hơn vạn mét sơn phong cũng không cần bao lâu sau mười lăm phút chu khởi nguyên liền đến đỉnh núi tòa kia khổng lồ cửa cung điện trên quảng trường chu công tử người việt tư đều xử lý tốt đi phương hoàng đạo c u n g điện lực ngay tại cửa cung điện chờ chu khởi nguyên nhìn thấy hắn bên trên sau khi đến phương hoàng đạo trực tiếp hỏi một tiếng xử lý tốt phương g i á m s á t xứ không biết các ngươi làm sao đưa ta đi hai cấp chiều không gian bên trong đi đâu chu khởi nguyên đáp ứng sau đó hỏi thăm về đi hai cấp chiều không gian chuyện hắn gần nhất cũng mới biết thì ra hệ thống cũng có làm không được hoặc là nói là không có thể làm chuyện tỉ như tại đại lục chân thủy bên này cấp chín cựu tinh đầu bếp chính là người mạnh nhất không sở dĩ không thể thăng cấp đến càng mạnh kia là bởi vì nơi này là một cấp chiều không gian nếu là ở đây vượt qua cấp chín cựu tinh khẳng định sẽ dẫn tới thiên đạo chú ý thậm chí hạ xuống tiên h phạt cũng c ó nói đương nhiên coi như không có thiên đạo vậy những n à y thiên đạo các người cũng đoán chừng sẽ tìm tới bọn họ trong tay thế nhưng là có chuyên môn giám sát lục soát vượt qua chiều không gian đẳng cấp cường giả bảo vật những vật này cơ bản mỗi cái đại lục cùng tình cầu bên trên đều có đây cũng là vì cái gì cao cấp chiều không gian cường giả đi tới cấp thấp chiều không gian về sau sẽ bị phát hiện nguyên nhân bất quá chu khởi nguyên hiện tại cũng không có có nhiều như vậy điểm danh vọng thăng cấp đến cái này chủ giới mặc dù có nửa năm nhưng công nhân mỹ thực các mới xây dựng đứng dậy tăng thêm có vô số quán ăn cạnh tranh cho nên tạm thời đến nói ra tăng điểm danh vọng cũng không phải là quá nhiều mặc dù công nhân mỹ thực trong các đồ ăn rất mỹ vị vừa xa cái khác quán ăn món ăn nhưng thế giới này món ăn cũng không chỉ là mỹ vị đơn giản như vậy trong đó còn ẩn chứa có thực khí mọi người dùng bữa phẩm cũng không phải đơn thuần ăn uống c h i rủ, mà là cùng tu luyện có liên quan chủ giới bên trong tất cả món ăn đều là phụ trợ tu luyện đầu bếp nấu nướng món ăn chính là tu luyện mà này nghề nghiệp của nó ăn đầu bếp nấu nướng món ăn liền có thể phụ trợ tu luyện bình thường muốn bế quan tu luyện những người tu luyện đều sẽ sớm đi quán ăn cùng tựu lầu mua đại lượng món ăn sau đó bế quan lúc tu luyện ăn như vậy có thể tăng tốc tốc độ tu luyện chu công tử cùng chúng ta tới、đi. ta dẫn người đi chiều không gian truyền thống trận bên kia đi phương hoàng đạo cùng điện lực liếc nhau một cái sau đó bọn hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian dứt khoát liền trực tiếp mang chu khởi nguyên đi tới chiều không gian truyền thống trận đi được rồi được rồi chu khởi nguyên đáp ứng không một chút nào ngoài ý m u ố n lúc đầu tại thiên đạo các người không có xuất hiện thời điểm hắn liền suy nghĩ mình đã đạt tới đại lục cao cấp nhất thực lực tại sao không có phi thăng cảm giác cái này đại lục chân thủy liên quan tới phi thăng truyền ngôn thế nhưng là rất nhiều hiện tại có chiều không gian truyền t h n g trận hắn mới biết được cái gì phi thăng hoàn toàn chính là nói nhảm căn bản không phải là có chuyện như vậy chu khởi nguyên đi theo phương hoàng đạo cùng điện lực vào trong cung điện về sau hắn phát hiện bên trong cung điện này trang trí rất xa hoa các loại bài trí đều có bất quá chỉ là không n h â n khí xem ra hai vị này không thế nào ở chỗ này a chu công tử đây chính là chiều không gian truyền tống trận ngươi có thể thông qua cái truyền tống trận này trực tiếp truyền tống đến hai cấp chiều không gian bên trong đi phương hoàng đạo mang theo chu khởi nguyên đến trong cung điện một cái đại s ả n h về sau chỉ và o ở giữa một cái nhô ra hình tròn trên bình đài nói cái này trên bình đài hiện tại còn có ánh sáng màu xanh lam liều t r ư lên đây chính là chiều không gian truyền tống trận sao phương g i á m s á t xứ chỉ cần đứng lên trên truyền t ố n g liền có thể sao có hay không cái gì khác phải chú ý địa phương chu khởi nguyên nghe được phương hoàng đạo nói về sau hắn cũng là nhìn chằm chằm trước mắt truyền t ố n g trận nhìn lại phát hiện phía trên có thật nhiều xem không h i ể u p h ù văn hắn mặc dù biết trận pháp nhưng đó là tu chân giới trận pháp cùng chu giới trận pháp hoàn toàn không giống à đúng chu công tử đây là thiên đạo các thư mời thư mời phía trên c ó ta cùng điện lực danh hiệu ngươi nếu như muốn gia nhập chúng ta thiên đạo các truyền t ố n g đến hai cấp triều không gian về sau c ồ phương h n h giam c i trong sát r u y xứ ta chẳng lẽ còn có thể gia nhập thiên đạo các sao không biết gia nhập thiên đạo các về sau còn có thể hay không ở bên ngoài mở tựu lầu đâu chu khởi nguyên nghe vậy có chút giật mình cái này thiên đạo các xem xét chính là thế lực lớn vậy mà tùy tiện nhận người sao cái này quá tùy tiện đi ha ha chu công tử ngươi hiểu lầm chúng ta thiên đạo các làm sao có thể tùy tiện lung tung chiêu thu đệ từ đâu chu công tử ngươi hết thể chúng ta đều sớm biết ngươi tự sáng tạo nhiều như vậy món ăn tính được là là đầu bếp một đạo tông sư nhân vật là thiền tiêu cấp bậc thiên tài chúng ta thiên đạo các đương nhiên không nghĩ bỏ lỡ ngươi như vậy một thiên tài cho nên mới sẽ hướng ngươi đưa ra mời nếu là đổi thành người khác nay chắc chắn sẽ không mời phương hoàng đạo nhìn thấy chu khởi nguyên biểu lộ về sau hắn liền biết chu khởi nguyên đang suy nghĩ gì cho nên liền giải thích một chút hắn cũng không muốn để người khác cho rằng thiên đạo các tùy tiện người nào đều có thể gia nhập q một chương chín trăm ba mươi ba lan có giới chương chín trăm ba mươi ba lan có giới ồ hóa ra là như vậy a thật xin lỗi a phương dám sát xứ là ta hiểu lầm chu khởi nguyên nghe được phương hoàng đạo giải thích về sau cũng biết là hắn hiểu lầm cho nên nói lời xin lỗi cũng đúng cái này thiên đạo các nếu nói là quản thông toàn bộ chủ giới chín đại duy độ làm sao lại lung tung chiêu thu đệ từ đâu đó cũng là muốn nhìn thiên phú không sai thiên đạo các sẽ không lung tung chiêu thu đệ tử cho dù là phương hoàng đạo cùng điền lực hai người bọn họ cũng là bởi vì chính mình bản thân gia tộc liền xuất từ thiên đạo các không phải vậy chỉ bằng bọn hắn thiên phú như vậy xa xa còn không đạt được gia nhập thiên đạo các trình độ đến nỗi thiên đạo các bên trong vì cái gì còn có gia tộc thế lực đây quả thực liền thái bình thường bất kỳ cái gì một cái lịch sử lâu đời thế lực bên trong đều sẽ kéo dài ra các loại tập hợp cùng một chỗ đoàn thể thời gian lâu dài liền sẽ hình thành một cỗ thế lực thật giống như thủy lam tinh bên trong các đại gia tộc trước kia cũng là không có là những cái kia thân ở cao vị người tạo dựng lên gia tộc bọn họ muốn đời sau của mình không bị người khi nhục cái kia chỉ có thể thành lập được thế lực của mình không phải vậy đợi đến bọn hắn sau khi qua đời ai đến cam đoan đời sau của mình không bị người khác ức hiếp không sao thêm không gia nhập thiên đạo các ngươi có thể chậm rãi cân nhắc cái này thư mời ngươi có thể giữ lại chậm rãi cân nhắc đến tột cùng thêm không gia nhập thiên đạo các không gia nhập cũng có thể giao cho truyền tống trận thủ vệ phương hoàng đạo vẫn là rất coi trọng chu khởi nguyên hắn cảm thấy chu khởi nguyên đầu bếp thiên phú rất cường đại coi như tại hai cấp triều không gian thời điểm hắn cũng chưa bao giờ gặp thiên phú cao như vậy thiên tài có thể liên tục thực chính thể tự sáng tạo nghiệt, không như liên là yêu ngừng sáng món ăn, quả vương ậ y một cái thiên hắn có thể không lôi kéo một thiên thể chút cái có kiêu lôi hắn không h kéo sao. p hoàng đạo cho rằng nếu là chu khởi nguyên gia nhập thiên đạo các về sau khẳng định sẽ nhanh chóng cuộc khởi thậm chí là ngồi lên thiên đạo các cao vị cũng khó nói cho nên hắn mới có thể cho ra thư mời không phải vậy đổi một người bình thường p h ư ơ n g hoàng đạo nhiều nhất cho ra một cái thư giới thiệu giới này thiệu tin cũng là hữu dụng có thể để đi hai cấp triều không gian người gia nhập một cái thế lực đương nhiên còn có chính là vương hoàng đạo người danh hiệu cũng ở bên trong cái này thư giới thiệu đến hai cấp triều không gian về sau vương hoàng đạo công tích liền sẽ thêm ra một chút p h ư ông giám ghi sát ta ta lời nói nhớ, chu khởi nguyên đứng tại đ truyền thống trận bên trong về sau phương hoàng đạo liền mở ra truyền thống trận sau đó toàn bộ truyền thống trên đài liền có một cỗ màu lam bình chướng thăng lên đem chu khởi nguyên cho bao phủ tại trong đó sau đó bá một chút chu khởi nguyên liền biến mất tại truyền thống trên đài truyền thống trên đài màu lam bình t r ư ớ n g cũng biến mất không thấy gì nữa lão phương ngươi nói tiểu tử này có thể hay không gia nhập chúng ta thiên đạo c á t một bên một mực không có mở miệng nói chuyện điền lực hỏi t h ă m một câu lão điền ta cũng không biết hắn có thể hay không gia nhập thiên đạo c á t tóm lại chúng ta đã đem chuyện cho bằng hàn giao hắn gia nhập thiên đạo c á t vậy chúng ta liền sẽ thu hoạch được một số lớn công tích hắn không gia nhập thiên đạo c á t chúng ta cũng có thể được một chút công tích chẳng qua là bao nhiêu vấn đề chu khởi nguyên không gia nhập thiên đạo c á t lời nói vẫn còn thật là chúng ta tổn thất như thế một cái thiên tiêu cấp bậc nhân vật về sau nhất định là sẽ đi đến đình phong phương hoàng đạo có chút cảm khải nói hắn là cho rằng chu khởi nguyên nhất định có thể đứng tại trụ giới đình thiên đạo các bên trong ghi lại cường giả chuyện ký bên trong đều không có chu khởi nguyên như thế nhân vật thiên tài một tháng tự sáng tạo mấy chục đạo m ô n ăn đây là người có thể làm được đến chuyện sao cho dù là ở vào cấp chín chiều không gian đứng đầu nhất những trí tôn đó cấp đầu bếp các cường giả đều làm không được chuyện như vậy phương hoàng đạo cùng điền lực thế nhưng là đem chu khởi nguyên cha rõ rõ r à n g ràng bất quá chu khởi nguyên đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện bọn họ còn không có cha được có lẽ đúng như chính hắn nói tới là ẩn cư tại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong cũng k ó nói đến từ bạn của bạch có giới hoan nên đi tới lam có giới mời hạ truyền t ố n g trận đi chu khởi nguyên mới vừa từ sắc thái lộng lấy đường hầm không gian bên trong ra hắn liền nghe được có một cái hoan nghênh âm thanh nhắc tới cũng kỳ quái cái này chủ giới ngôn ngữ cũng là tiếng hoa mặc dù khẩu âm có chút kỳ quái nhưng không trở ngại hắn có thể nghe hiểu đồng thời chu khởi nguyên đi xuống truyền tống trận thời điểm cũng phát hiện thì ra truyền đưa tới không chỉ hắn một cái cái truyền tống trận này đoán chừng đồng thời kết nối thật nhiều địa phương cho nên một lần truyền đưa tới khoảng chừng hơn trăm người đương nhiên t r u n g quanh cũng không chỉ một truyền tống trận tại ngoài trăm thức còn có truyền tống trận bốn p ư ơ n g tám hướng đều có lít nha lít nhít, một chút không nhìn thấy đầu truyền đưa tới người cũng là liên tục không ngừng. lúc đầu chu khởi nguyên còn tưởng rằng một cấp c h i ề u không gian người hẳn là rất ít có thể đạt tới yêu cầu đến hai cấp c h i ề u không gian nhưng bây giờ xem xét lại còn nhiều như vậy người truyền t ô n g tới quả thực chính là đánh vỡ tưởng tượng của hắn ta là vượt giới tinh truyền thống trận thủ vệ lý thiên kim các vị các bằng hữu mọi người tốt hoan nghênh các vị đến lam quan giới g vượt giới tinh tất cả mọi người là lần đầu tiên tới lam quan giới g có lẽ các ngươi không rõ ràng nơi này hết thảy lam quan giới g chính là hai cấp c h i ề u không gian hiện tại cũng tới nơi này nhận lấy một bản giới thiệu lam quan giới sổ. sổ bên trong có quan hệ với lam quan giới giới thiệu các ngươi có cái gì không hiểu lời nói có thể tới hỏi thăm ta ta sẽ、cho. các như là những này giới thiệu một nơi nào đó tư liệu cùng chuyện ký cái gì đều là sử dụng sách vở ghi chép nghe được lý thiên kim lời nói về sau người ở chỗ này đều đáp ứng sau đó toàn bộ đều lên t r ư ớ c nhận lấy một quyển sách chu khởi nguyên cũng là đi theo đám người tiến lên cầm một bản giới thiệu cái này làm quan giới sổ chu khởi nguyên cầm tới sổ về sau ngay lập tức liền l ậ t nhìn lại lập ra tờ thứ nhất chính là giảng giải làm quan giới lai lịch trong đó còn có một cấp triệu không gian danh s ư n g thì ra một cấp triệu không gian được s ư n g là bạch quan giới bạch quan giới cũng bị làm quan giới người s ư n g là phạm nhân giới mà hai cấp triệu không gian được s ư n g là làm quan giới làm quan giới người đương nhiên cho là mình hơn người một bậc bọn họ cho rằng thế giới của mình chính là tiền giới dù sao bạch quan giới người bên trên cột hướng làm quan giới bên trong tới lan quang giới cùng bạch quang giới là giống nhau đều là có dân bản địa trong đó người cũng không đều là người tu luyện cũng có thiên phú t r ê n l ệ n h người không phải người tu luyện là người tu luyện người cũng có so chu khởi nguyên bọn hắn những này cái gọi là phi thăng giả thực lực t h ấ p người nói tóm lại lan quang giới bên trong tài nguyên phong phú nhưng cũng là muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện cũng không phải nói trời sinh liền có thực lực t r o người n g kia là chuyện không thể nào q một chương chín trăm ba mươi b ố chủ giới cảnh giới chương chín trăm ba mươi b ố chủ giới cảnh giới chu khởi nguyên lật xem trong chốc lát về sau hắn liền thấy mình muốn bức thiết biết đến tin tức phía trên là lam quan giới g cảnh giới phân chia trong đó còn nói một chút bạch quan giới g cảnh giới phân chia đây mới là hắn muốn biết đồ vật cái này sổ bên trong rõ ràng ghi chép bạch quan giới g cùng lam quan giới g cảnh giới phân chia thì ra hắn cái này cấp chín cựu tinh đầu bếp tu vi căn bản không đáng giá nhắc tới chu khởi nguyên đây là bạch quan giới g tu vi cảnh giới dựa theo sổ bên trong ghi chép đến nói lời bạch quan giới g cảnh giới chỉ là phàm giai phàm giai một chín cấp từ một tấc thực khí đến tám mươi mốt tấc thực khí đều là bạch sắc quan mang thực khí mà lam quan giới cảnh giới coi như cùng bạch quan giới không sai bị lắm bất quá l a m quang giới cảnh giới là hoàng giai hoàng giai một chín cấp cũng là từ một tấc thực khí đến tám mươi mốt tấc thực khí bất quá biểu hiện bên ngoài thực khí đều là màu lam đương nhiên hoàng giai cái khác chức nghiệp giả chiến khí cũng là màu lam chu khởi nguyên truyền đưa tới thời điểm cái truyền t ố n g trận kia quang mang là màu lam đại biểu cho đây là một cái hoàng giai trận pháp đại sư bố trí ra đương nhiên cũng có thể là bởi vì kia là truyền t ố n g đến l a m quang giới cho nên liền nổi lên lam sắc quang mang mặc dù hoàng giai đầu bếp thực khí cũng là một tấc tám mươi mốt tấc nhưng cho dù là hoàng g a i một cấp một tinh cấp khác đầu bếp đều muốn so chu khởi nguyên hiện tại mạnh mười cho dù là một trăm cái phạm giai cấp chín cựu tinh đều không phải hoàng giai một cấp một tinh đối thủ là hoàn toàn không có khả năng so sánh với đây là biến hóa về c h ấ t cái này sổ bên trong cũng liền ghi chép bạch quang giới cùng làm quang giới cảnh giới phân chia sau đó đằng sau toàn bộ đều là một chút thế lực ghi chép một các ba tông chính môn đây chính là toàn bộ làm quang giới thế lực lớn nhất mấy cái tu luyện tông phái một các đương nhiên chỉ là thiên đạo các thiên đạo các vượt ngang chín cái chiều không gian thực lực là cường đại nhất dù sao những tông phái này tại làm quang giới lợi hại tại các chiều không gian liền không chắc thực lực cường đại ba tông chỉ là vũ hóa tông tinh thần tông tứ quý tông cái này ba cái tông phái tại toàn bộ làm quan giới thế lực mạnh mẽ mỗi cái tông phái đều thống trị vô số tinh cầu cùng đại lục mà lại cái này ba cái trong tông phái hoàng gia cường giả cấp chín là nhiều nhất bất quá ba cái tông phái cao thấp cũng không có ai biết bọn họ ba cái tông phái coi như ra mâu thuẫn cũng là tự mình giải quyết không có bạo lộ ở bên ngoài chín môn chỉ là mây t r ắ n g môn đen bóng môn đ ỏ thị môn hoa âm môn bí đỏ môn ngựa khoai môn thanh c ầ n môn tây la môn kim cương môn cái này chín môn cũng rất là lợi hại thế lực rất cường đại bất quá không có ba tông phạm vi thế lực lớn môn phái bên trong mặc dù cũng có cường giả cấp chín nhưng cường giả cấp chín số lượng so ba tông muốn thiếu mà lại cái này chín môn cũng không phải là vĩnh viễn làm ấ y cái này trong đó biến động rất lớn chín môn bên trong có mấy cái môn phái đều thay thế qua nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái này chín môn phái bên trong cường giả cấp chín được đến cao cấp hơn triệu không gian về sau nếu môn phái này bên trong không có cường giả cấp chín chấn áp kia môn phái này chắc là phải bị xóa tên trước kia đắc tội đông đảo cường giả đều sẽ bỏ đá xuống i ế n g cho nên trước kia có mấy cái ở vào chín môn bên trong môn phái đều bị d i phái quả thực chính là vô cùng thê thảm đương nhiên sách nhỏ bên trong chỉ là giới thiệu một chút những thế lực này vị trí còn có những thế lực này bên ngoài thực lực cái khác đều chưa nói hô hóa ra là như vậy ta nói làm sao hiện tại đầu bếp vẫn là không thể thăng cấp đâu hóa ra là như vậy chu khởi nguyên xem hết sách nhỏ về sau cũng coi như là rõ ràng một vài thứ mà lại đồng thời cũng biết cái này chủ giới không đơn giản tu luyện cấp bậc thậm chí so tu chân giới cũng cao hơn hắn hiện tại phạm giai cấp chín cựu tinh sức chiến đấu liền đạt tới một triệu hoàng giai cấp chín cựu tinh sức chiến đấu khẳng định càng thêm cao đoán chừng không chỉ mười triệu sức chiến đấu hắn hiện tại còn chưa đạt tới hoàng giai cho nên cũng không tốt đi đánh giá các vị các ngươi cũng nhìn qua sổ chắc hẳn cũng biết một chút lam quan giới g chuyện ta là thiên đạo các điều động tới đóng giữ chiều không gian truyền tống trận thủ vệ các ngươi trong đó nếu là có thiên đạo các thư mời có thể lấy ra tìm ta ta sẽ dẫn ngươi tiến đến gia nhập thiên đạo các nếu là không có thiên đạo các thư mời cũng đ ừ n g gấp tiếp dẫn các ngươi giám sát s ứ chắc hẳn cũng sẽ cho các ngươi một phong thư giới thiệu bằng vào cái này thư giới thiệu có thể gia nhập trừ một c á t ba tông bên ngoài bất kỳ một thế lực nào lý thiên kim nhìn thấy tất cả mọi người lật ra sổ sau khi xem hắn liền tiếp lấy nói một chút đồ vật tiền bối xin hỏi muốn làm sao đi chín muôn đâu rất nhanh liền có người đ cái này cái thứ nhất đứng ra chính là một cái thân cao ít nhất cũng có cao hơn hai mét chẳng hạn cái này tráng hắn một mặt chất phác hơn nữa nhìn đi lên không quá giống đầu bếp làm không tốt chính là một cái xe tăng hình cận chiến t r ư ớ c nghiệp giả vượt giới tinh phía trên có thông hướng từng cái thế lực truyền tống trận sách nhỏ bên trên cũng có vượt giới tinh địa đồ các ngươi lật đến sách nhỏ một trang cuối cùng phía trên liền có bản đồ chi tiết giới thiệu bất quá muốn sử dụng những này truyền tống trận còn cần một chút để mù ẩn chứa thực khí nguyên liệu nấu ăn đều có thể xung làm truyền tống chi phí lý thiên kim nhìn thấy có người đứng ra hỏi thăm hắn cũng thật cao hứng cuối cùng là không có tẻ nga sau đó nhìn cái này cái thứ nhất đứng ra hỏi thăm tráng hán cũng có hảo cảm cho nên ngựa khí cũng trở nên n u h ò a đa tạ tiền bối chỉ điểm tráng hán mặc dù nhìn qua rất chất phác nhưng làm sự t ì n h vẫn là rất chú trọng đối lý thiên kim rất là cung kính ừ m muốn gia nhập chín môn cùng đi địa phương khác đều rời đi nơi này đi dựa theo sách nhỏ bên trên địa đồ liền có thể tìm được đối ứng truyền tống trợn đều đi thôi muốn gia nhập thiên đạo các trước tiên có thể lưu lại lý thiên kim hướng phía tráng hán gật đầu sau đó bắt đầu xua đổi cái này một nhóm truyền đưa tới người hắn việc làm chính là như vậy trông coi truyền tống trợn tăng thêm dẫn đạo những người này cái này chiều không gian truyền t ố n g trận có đôi khi một tiếng truyền t ố n g một nhóm người tới có đôi khi một ngày mới một nhóm người gặp được bết bắt nhất thời điểm một tháng đều chỉ có một nhóm người cho nên trông coi chiều không gian truyền t ố n g trận kỳ thật rất buồn tẻ vô vị nhưng đây cũng là công việc mỗi tháng đều có thể cầm tới phong phú tài nguyên ban thưởng cái gì khác người nghĩ đến trông coi chiều không gian truyền t ố n g trận đều không được đâu nghe được lý thiên kim l ờ i nói về sau người ở chỗ này toàn bộ đều rời đi chiều không gian truyền t ố n g trận bên này sau đó dựa theo sách nhỏ bên trên địa đồ tìm kiếm truyền thống trận rời đi vượt giới tinh đi kỳ thật trong những người này ít nhất có một nửa người đều là biết những chuyện này bọn họ gia tộc tại làm quang giới vốn là có thế lực cho nên mới sẽ biết những chuyện này bất quá chu khởi nguyên cuối cùng nghĩ nghĩ không hề rời đi hắn lưu lại lúc đầu hắn coi là làm quang giới cùng bạch quang giới không sai bị lắm nhưng nhìn sách nhỏ về sau hắn liền biết mình sai mười phần sai bạch quang giới bên trong bởi vì mọi người thực lực thấp cho nên tinh cầu cùng tình cầu ở giữa rất khó liên hệ người tu luyện coi như có thể ra tinh cầu nhưng cũng là đi không xa cho nên đều chỉ có tinh cầu bên trong mới có thế lực mà lại đại đa số đều là từng cái quốc gia quốc gia bên trong mới có gia tộc thế lực tăng thêm có chủ thần hiệp hội tại cho nên chu khởi nguyên mới có thể rất dễ dàng liền thành lập được từng cái từ lâu nhưng lan quang giới liền không giống lan quang giới mặc dù có thiên đạo các tồn tại mỗi cái địa phương đều có thiên đạo các có thể đi thiên đạo các bên trong khảo hạch đẳng cấp của mình nhưng đây là bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể đi khảo hạch đẳng cấp thiên đạo các tại lam quang giới rất nhiều nơi đều có trụ sở người tu luyện đều có thể đi khảo hạch đẳng cấp bên trong cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ cùng xác nhận nhiệm vụ tương đương với dong binh công hội giống nhau công năng lam quang giới bên trong có một các ba tông chính môn thiên đạo các sẽ không q u ả n bất luận cái gì phía ngoài hết thẻ tranh chấp xây dựng t i ể u lầu chuyện như vậy bọn hắn hoàn toàn sẽ không để ý tới cũng không có cái gì trong vòng một năm nhất định phải chủ đấu quy củ như vậy kỳ thật đại lục chân thủy trù thần hiệp hội quy củ kia cũng là hai cái giám sát xứ nhàm chán làm cho siếc thiên đạo các mới không có quy củ như vậy thiên đạo các t ạ i chính cái chiều không gian bên trong trên thực tế chỉ là một cái cùng loại trung lập thế lực bọn họ tự thân nói mình là đại diện thiên đạo tồn tại chấp hành thiên đạo làm không được chuyện thì như nói tiếp dẫn từng cái chiều không gian bên trong thực lực đạt tới đỉnh phong cường giả nhóm đến cao cấp hơn chiều không gian đi nói cách khác thiên đạo các sẽ không quản từng cái thế lực tranh đấu cũng sẽ không quản những cái tia quán, quán ăn cùng tiểu lầu quyền kinh doanh cũng là muốn xây dựng quán ăn cùng tiểu lầu lão bản chính mình đi làm phụ thành chủ thỉnh cầu đi đương nhiên nếu là cảm thấy mình so thành phố này cường giả lợi hại hơn cũng có thể không đi thỉnh cầu quyền kinh doanh cho nên à gia nhập một cái thế lực là một chuyện tốt lưng cửa cây to rễ hóng mát à mà lại thiên đạo các thế nhưng là chủ giới bên trong thế lực cường đại nhất mặc dù bọn hắn là trung lập không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu nhưng cũng tuyệt đối không cho phép có người mạo phạm chính mình có người dám can đảm mạo phạm thiên đạo các đệ tử vậy liền sẽ phải gánh chịu thảm liệt trả thù có một cái thâm hậu bối cảnh là một nguyên nhân còn có một nguyên nhân là thiên đạo các cũng không có cấm các đệ tử chính mình thành lập thế lực những đệ tử này thành lập thế lực đó cũng là thuộc về thiên đạo các thực lực cho nên thiên đạo các mới không có cấm các đệ tử thành lập thế lực đây cũng là chu khởi nguyên thay đổi ý nghĩ muốn gia nhập thiên đạo các nguyên nhân ở c h ỗ đó ngươi làm sao còn lưu tại nơi này là có chuyện gì sao chiều không gian truyền tống trận thủ vệ lý tiên kim nhìn thấy chu khởi nguyên còn ngừng lưu tại n hắn có chút nghi ngờ hỏi thăm một tiếng tiền bối ta muốn gia nhập thiên đạo các đây là thư mời chu khởi nguyên cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp liền lấy ra phương hoàng đạo cho hắn chất gỗ thư mời đưa tới ồ có thư mời sao có thể có thể gia nhập thiên đạo các đi theo ta cái này dẫn ngươi đi vượt giới tinh thiên đạo các trụ sở lý thiên kim tiếp nhận chu khởi nguyên trong tay thư mời dùng tinh thần lực kiểm tra một hồi về sau phát hiện đây là sự thực thư mời trong đó còn có thuộc về phương hoàng đạo cùng điện lực hai người danh hiệu sau đó liền mang theo chu khởi nguyên hướng một chỗ đi qua chu khởi nguyên đi theo lý thiên kim trên đường đi đi ngang qua thật nhiều vượt giới truyền thống trận hơn nữa còn có thủ vệ cùng lý thiên kim chào hỏi thiên kim đây là mang theo người mới đâu gia nhập chúng ta thiên đạo các sao lão lý ngươi hôm nay là gặp vận may à lại bị ngươi đụng phải một cái có thư mời người mới muốn mời khách à ôi ta đi lý thiên kim không nghĩ tới còn có thể đụng phải chuyện tốt như vậy à những n à y c h à o hỏi thủ vệ có rất nhiều đường đường chính chính hỏi thăm có rất nhiều chúc mừng còn có âm dương quá khí hô xem ra chỗ nào đều có tranh đấu thiên đạo các bên trong cũng không bình tĩnh à mặc dù là trung lập thế lực nhưng là nội bộ tranh đấu xem ra rất nghiêm trọng a chu khởi nguyên nhìn xem một màn này hắn trong lòng âm thầm nói thầm mấy câu bất quá lý thiên kim ngược lại là không quan tâm đoán chừng gặp được chuyện như vậy nhiều đi cho nên mặt không đổi xác nhận lời một chút những thủ vệ này trực tiếp mang theo chu khởi nguyên liền hướng phía triều không gian truyền tống trận khu vực bên ngoài đi đến ra triều không gian truyền tống trận khu vực về sau lý thiên kim mang theo chu khởi nguyên đi đến một cái truyền tống trận trước mặt lao y k ta mang tiểu từ này đi một chuyến trụ sở lý thiên kim cùng trông coi truyền tống trận thủ vệ nói một tiếng ồ là lao ly a đây là đụ vẫn khí không tệ a lao y h n g h e vậy nhìn một chút lý thiên kim bên cạnh chu khởi nguyên một chút sau đó mang theo ao ước ngựa khí nói đúng thế nhanh ta trước mang theo tiểu tử đi trụ sở quay đầu kêu lên mấy ca uống rượu với nhau lý thiên kim trên mặt cũng mang theo tơi ư c ư ờ i đ là ý sau đó thúc giục lao y khởi động truyền t ố n g trận có ngay nói xong a quay đầu uống rượu với nhau lao y khởi động truyền t ố n g trận thời điểm vẫn không quên nói một câu không có vấn đề lý thiên kim đáp ứng sau đó truyền t ố n g trận liền mở ra trong nháy mắt hắn cùng chu khởi nguyên biến mất tại truyền t ố n g trận bên trong khá lắm không nghĩ tới bị lao lý đụng phải chuyện tốt như vậy vì cái gì ta đi chiều không gian truyền thống trận bên kia đang trực thời điểm liền không có đụng phải chuyện tốt như vậy đâu lao ý ý nguyên rất ao ước hắn thế nhưng là biết đến mỗi lần có gia nhập thiên đạo các thiên tài coi như không phải phát xuống thư mọi người chỉ là mang theo tên thiên tài này đi trụ sở liền có thể đạt được đại lượng chỗ tốt hắn có thể không ước ao gen tị à. vượt giới tinh thiên đạo các trụ sở núi thiên đạo hạ chu khởi nguyên cùng lý thiên kim bị truyền tống đến núi thiên đạo phía dưới truyền tống trận bên trong đi ra truyền tống trận chu khởi nguyên liền thấy một tòa sân mạch bọn họ là tại chân núi mặt cái này phía trước nhất núi chỉ là một cái dùng để tiếp đái ngoại lai nhân viên sân phòng mặc kệ là người bên ngoài vẫn là chính thiên đạo các người sẽ chỉ truyền tống đến núi này dưới chân nói đến cái này thiên đạo các cũng là thú vị bọn họ trụ sở đều là từng tòa dây núi mặc kệ là cái nào chiều không gian bên trong những này núi thống nhất đều gọi núi thiên đạo bất quá một cái tinh cầu hoặc là đại lục đều chỉ có một cái trụ sở nói cách khác một cái tinh cầu cùng đại lục chỉ có một tòa núi thiên đạo. mà ở trong thành thị trụ sở chỉ là từng cái cùng loại cửa hàng giống nhau đường khẩu tiểu chu đ u ổ i theo lý thiên kim từ truyền tống trận sau khi đi ra trực tiếp hướng trên núi đi đến phát hiện chu khởi nguyên không cùng bên trên hắn quay đầu gọi một tiếng ai đến chu khởi nguyên là tại quan sát hoàn cảnh chung quanh kém chút liền quên chính mình là tới gia nhập thiên đạo cát cũng không phải để thưởng thức phong cảnh đi theo lý thiên kim leo lên cái này phía trước nhất núi chu khởi nguyên trên đường cũng đụng phải thật nhiều từ trên xuống dưới người vội vàng tới lui những người này có rất nhiều thiên đạo các đệ tử có rất nhiều ngoại lai nhân viên tiểu chu nơi này là ngoại môn đệ tử đường k h u Có chuyên môn q u ả n một chương ấ p sự, chín i c trăm ba mươi sáu nhập thiên đạo các hai chương chín trăm ba mươi sáu nhập thiên đạo các hai tiền bối không có vấn đề ta mới từ bạch quang giới đến l a m quang giới bên trong coi như thiên phú cao thực lực cũng rất kém cỏi làm sao có thể một bước lên trời đâu từ ngoại môn đệ tử làm lên không có vấn đề chu khởi nguyên cũng biết làm chuyện gì đều muốn c ấ t đạp thực địa không có khả năng lập tức liền để người khác thu chính mình làm thân truyền đệ tử cái gì tỉ như kiếm tiền cũng không có khả năng một cái sẻng đào một khối vàng đương nhiên cái này chỉ là không có kim thủ chỉ tình huống phía dưới chu khởi nguyên có hệ thống tồn tại đặc biệt là hắn còn biết thủy lam tinh bên trên tất cả thực đơn cái này không được hắn hoàn toàn có thể trên đường đi tự sáng tạo nó ăn nhanh chóng tấn cấp trở thành trụ giới đại lao giống nhau tồn tại. Đây cũng chính là trương ạ i giới, giới chủ chủ bên t o đạo n thiên ăn liền có thể tấn cấp, không giống g bởi biệt, bếp cái vì tắc thể khác khác đầu đồ quy có cấp, làm i i thiên ớ bên trong thiên đạo cực độ cực đi đi. sư n Không vấn liền chúng liền Thiên nghe g ái đi đi. Kim đầu đề đ bếp. có vậy vào Lý tốt, ta ợ c c huynh khởi n g u ê ngươi tốt sư đệ mang một cái đệ tử mới đến đây đăng ký vào chấp sự đường về sau lý thiên kim tìm một cái nhàn rỗi lấy quầy hàng cẩn thận từng ly từng tí cùng phía sau quầy một người trẻ tuổi nói hắn không thể không chú ý cẩn thận có thể gia nhập thiên đạo các trở thành chân chính đệ tử người đều là đầu bếp đầu bếp liền đại biểu cho thực lực cường đại đồng thời cũng đại biểu cho tài nguyên trụ giới bên trong từng cái đầu bếp chính là từng cái tài nguyên đầu bếp có thể nấu nướng ra các loại món ăn mà món ăn bên trong thực khí nồng đậm đ ế n qua về sau có thể phụ trợ tu luyện đây chính là từng cái chức nghiệp giả trong mắt tài nguyên tăng thêm đầu bếp bản thân sức chiến đấu liền rất cường đại cho nên cái khác chức nghiệp giả đều đối đầu bếp rất kính sợ lý thiên kim đương nhiên không biết phía sau quầy người trẻ tuổi chỉ bất quá trên trương thanh hồ sư đ ệ xin chào không biết sư đ ệ là trương thanh hồ nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua lý thiên kim cùng chu khởi nguyên hắn biết lý thiên kim là chiều không gian truyền thống trận bên kia thủ vệ nhìn quần áo kiểu dáng liền biết bất quá tên vẫn là muốn hỏi thăm một chút đây là lễ thiết trương sư huynh ta gọi lý thiên kim là chiều không gian truyền thống trận thủ vệ vị này là chu khởi nguyên là từ bạch quang giới bên kia tới đây là hắn thư mời lý thiên kim nghe được trước mặt vị chấp sự này sư huynh hỏi thăm hắn vội vàng mở miệng nói ra ừ n không tệ đích thật là thư mời lý sư đệ lấy hinh ta c ngươi lệnh biết đăng ký m đi đa tạ ngươi dẫn ta tới chu khởi nguyên cũng là đạo cái tạ mặc dù biết lý thiên kim dẫn hắn tới khẳng định đạt được chốt tốt nhưng đây cũng là thiên đạo các quy củ mặc kệ người khác là cái gì mục đích hắn luôn luôn mang chính mình đến thiên đạo các nhập môn chu khởi nguyên đúng không người tin tức ta đã cho đăng ký tốt rồi đi thôi ta dẫn ngươi đi thấy chấp sự trưởng lão đệ tử lệnh bài muốn trưởng lão mới có tư cách cấp cho ta còn cấp cho không được bất quá ngươi yên tâm ngươi có thư mời khẳng định là có thể gia nhập chúng ta thiên đạo các trương thanh hồ tại trong quậy đem chu khởi nguyên tư liệu toàn bộ đều đăng ký tạo sách về sau n g ầ n đầu cười cùng chu khởi nguyên nói trương thanh hồ là tại l a m quan g giới ra đời hắn rất rõ ràng có thể từ bạch quang giới đến l a m quang giới người thiên phú đều rất cường đại trên cơ bản đều có thể thông qua tu luyện tới ba cấp chiều không gian bên trong đi chớ đừng nói chi là được cấp cho thư mời người thiên đạo c ấ p thư mời là rất có hàm kim lượng không phải là cái gì người đều có thể đạt được thư mời thiên đạo c ấ p giám sát s ứ cấp cho thư mời là muốn hai cái trở lên giám sát s ứ đồng ý mới có thể phát ra đồng thời những giám sát s ứ này cũng không thể lợi dụng chức quyền của mình nữ tư lợi không phải vậy bị thiên đạo c ấ p phát hiện về sau hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng chu cựu tộc đều là nhẹ thậm chí càng bị mẫn diệt linh hồn vĩnh thế không được siêu sinh trước kia cũng có giám sát s ứ lợi dụng quyền trong tay mưu tư bị phát hiện về sau bị xử cực hình như vậy rết gà dọa khỉ hoàn toàn để thiên đạo các những thứ khác giám sát s ứ liền đoạn mất lung tung lợi dụng chức quyền ý nghĩ bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng chu khởi nguyên cũng không nói gì đáp ứng về sau liền theo trương thanh hồ hướng đại điện chỗ sâu đi tới đông đông đông trương thanh hồ mang theo chu khởi nguyên dừng ở một cái cửa miệng gõ cửa một cái tiến đến trong môn phái truyền tới một trần mượn âm thanh hơn nữa còn mang theo một cỗ uy nghiêm cảm giác vương trưởng lão ngài tốt đây là hắm ngài tốt đây là hắm tới nhận lấy đệ tử mới đệ t trương thanh hổ cung kính hướng phía một người trung niên thi lễ về sau một bên nói một bên liền đem thư mời đưa tới ừ n không sai là thư mời đã ngươi dẫn hắn tới đó cũng là đăng ký tốt rồi đây là đệ tử mới nhập môn phúc lợi lấy được vương kim thái nhìn một chút chu khởi nguyên sau đó đưa một chiếc nhẫn cho chu khởi nguyên đây là không gian đồ làm bếp đồ vật đều ở bên trong đệ tử chu khởi nguyên đa tạ vương trưởng lão chu khởi nguyên tiếp nhận vương kim thái đưa tới chiếc nhẫn về sau liền biết vị trưởng lão này là đồng ý hắn nhập thiên đạo cát cho nên rất là vui vẻ ừ n không cần đa lễ thanh hồ lô, ngươi dẫn hắn xuống dưới an b vâng ư thư lưu ơ n không nhiêu liền tay để bọn hắn rời đi, thư mời hắn liền lưu lại, vật này nhất định g Kim Thái tiếp đãi biết mới, rời đi, mời lại, phải tử vật phất tay vật thu cho cấp đệ đồ để đ qua sau, bao về về, vương trưởng lão trương thanh hồ đáp ứng sau đó mang theo chu khởi nguyên rời đi gian phòng này chu sư đệ ngươi mới nhập môn ta dẫn ngươi đi ngoại môn đệ tử sơn phong bên kia đi bởi vì mới nhập môn cho nên ngươi ngay tại đệ tử mới ngọn núi kia ở lại đúng Ngươi có trương h nhìn không ể gian bên xem làm đồ bếp t o trong đạo nào n môn chúng thiên cũng nên nên luyện g gì, một mới làm một phái chút chờ chút, các cái đi quy quý tu đều tắc, ta tử t có củ, có có. r đó đệ thanh hồ mang theo chu khởi nguyên ra chấp sự đường chuyển đến chấp sự đường đại điện đằng sau đằng sau chính là một cái truyền thống trận đây là thiên đạo các nội bộ truyền thống trận chỉ có thể thiên đạo các đệ tử mới có thể sử dụng chu khởi nguyên nghe xong trương thanh hồ cảm tạ một tiếng không cần cảm ơn việc nhỏ tôi đệ tử mới tới ta cũng sẽ cùng bọn hắn nói như vậy trương thanh hồ ngược lại là không có danh công nói thẳng là công việc thường ngày thôi rất nhanh trương thanh hồ mang theo chu khởi nguyên truyền tống đến một cái sân p h o n g sau đó đem chu khởi nguyên giao cho ngoại môn một cái chấp sự Quy Triệu Chu Nguyên, sau, Triệu Triệu này một trương 937, ngoại môn môn Minh, mới một mới tìm một môn Trương tử. Trương tử. tới tử chút Trương Thanh hồ đến đệ tử Sư ngươi, ngươi Dương, Dương sơn ngoại ngoại hắn liền an đến phong đến ngoại hắn liền cùng giao cho cho Khởi bài cái đệ đệ đệ đệ sự chỗ Hồ chấp vị về là ở. triệu dương cũng không phải lần đầu tiên cùng trương thanh hồ liên hệ nghiêm túc đáp ứng xuống kỳ thật triệu dương sở dĩ thái độ tốt như vậy hay là bởi vì trương thanh hồ gia tộc trương gia tại làm quan giới thiên đạo các bên trong mặc dù không tính là cái gì định tiêm gia tộc thế lực nhưng cũng coi là trụ cột vững vàng giống nhau gia tộc thế lực mà chính triệu dương thật là không có bối cảnh hắn gia đình vốn chỉ là làm quan giới bên trong một cái bình dân gia đình triệu dương thế nhưng là hoàn toàn bằng vào chính mình gia nhập thiên đạo các có thể tính là một cái tiểu thiên tài nhưng cũng không dám đắc tội có gia tộc ở sau l ư n g trương thanh hồ vậy liền đa tạ triệu sư hình chu sư đệ ngươi liền lưu tại nơi này triệu sư h i n h sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi trương thanh hồ nhìn thấy triệu dương đáp ứng về sau hắn đa tạ một câu sau đó hướng phía chu khởi nguyên nói được rồi đa tạ trương sư h i n h chu khởi nguyên cũng không có nói thêm cái gì đồ vô dụng hiện tại vừa mới nhận biết nói nhiều cũng vô ích mà lại hắn lại không cần lấy lòng bất luận kẻ nào an bài tốt chu khởi nguyên về sau trương thanh hồ liền rời đi ngọn núi này ngươi gọi chu khởi nguyên ta là triệu dương ngươi gọi ta sư h u n h là được chúng ta ngọn núi này là nhập n g o môn không đến mười năm đệ tử chỗ ở triệu dương nhìn thấy trương thanh hồ đi về sau quay đầu đối chu khởi nguyên bắt đầu nói vâng triệu sư h u n h chu khởi nguyên đáp ứng sau đó một bộ r ử a hai lắng nghe dáng vẻ chu sư đệ nếu gia nhập thiên đạo các kia tất cả mọi người là người một nhà không cần quá câu thúc ngươi đi theo ta ta an bài cho ngươi một cái viện ở lại sau đó nói với ngươi một chút ngoại môn đệ tử một chút quý củ triệu dương nhìn chu khởi nguyên giống như có chút câu thúc hắn nói thẳng không cần như vậy từ bạch quan giới g đi lên người vẫn là có thư mời hắn biết chu khởi nguyên chắc chắn sẽ không tại trong ngoại môn đệ tử hôn quá lâu thậm chí tại vượt giới tinh cũng sẽ không đợi bao lâu khẳng định sẽ trở thành làm quan giới thiên đạo các bên trong đại nhân vật đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải sống sót. Tốt, vậy liền đa tạ triệu sư m i n h chu khởi nguyên đáp ứng sau đó cùng triệu dương đi đến một cái viện nơi này chính là ngươi về sau ở ngoại môn chỗ ở trừ đệ tử tạp dịch bên ngoài ngoại môn đệ tử đều là mỗi người một cái viện đây là sân lệ n h bài có thể khống chế sân trận pháp mặc dù nơi này là núi thiên đạo sẽ không có người mạnh mẽ xuống tới nhưng nếu là tại bế quan tu luyện tốt nhất vẫn là đem trận pháp mở ra để tránh tại thời điểm mấu chốt bị người khác cho va chạm triệu dương cho giới thiệu một chút cái viện này sau đó đưa cho chu khởi nguyên cùng một chỗ khống chế trận pháp hạch tâm lệ bài triệu sư h u n h đa t ạ chu khởi nguyên nhận lấy về sau ô n quyền tạ một tiếng không cần đa lễ còn có đây là ngoại môn đệ tử cần thiết phải chú ý đồ vật toàn bộ đều tại cái này sổ phía trên ngoại môn đệ tử cùng đệ tử tạp dịch khác biệt không cần làm trong tông môn những cái kia việc vật lãnh bình thường cũng không cần cái gì làm chỉ cần tu luyện đề cao cảnh giới là được đương nhiên trong tông môn mỗi tháng là có phúc lợi nhưng trong tông môn vật gì đó khác đều là muốn điểm cống hiến tông môn tỷ như nói công pháp các bên trong bí tịch cùng thực đơn đều muốn điểm cống hiến mới có thể đổi lấy còn có tàng bảo các bên trong bảo vật cũng là muốn điểm cống hiến đổi lấy chân bảo các bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn cùng vật liệu đều cần điểm cống hiến đổi lấy không có điểm cống hiến tại trong tông môn chính là nửa bước khó đi dù sao không có khả năng người người đều đi chờ đợi một tháng phúc lợi ngoại môn đệ tử phúc lợi cũng không có nhiều đầu bếp đệ tử đạt được đều là một chút nguyên liệu nấu ăn cái khác nghề nghiệp đệ tử đạt được chính là một chút tài nguyên tu luyện tỷ như một chút món ăn loại hình chu sư đệ người tốt nhất vẫn là làm nhiều một chút nhiệm vụ có thể tự mình đổi lấy đại lượng tài nguyên như vậy liền có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới của mình ngoại môn đệ tử là không hề đơn độc sư phụ chỉ có công khai giáo sư học sinh lao sư mỗi ngày đều có công khai khóa ngươi có thể đi xem cũng có thể không đi mỗi thiên công nhập học đều có thật nhiều ngươi cũng đừng mù quáng lựa chọn đi xem hiểu rõ rõ ràng ưu điểm của mình tại đi học tập những vật kia triệu dương tiếp lấy lại đưa cho chu khởi nguyên một cái sách nhỏ sau đó cho hắn giới thiệu một chút ngoại môn đệ tử cần thiết phải chú ý địa phương còn có một ít thiên đạo các bên trong đồ vật cũng nói một lần triệu sư minh ngươi không đề cập tới những chuyện này tiểu lệ ta thật sự chính là không rõ ràng cảm t ạ vặt p h n chu khởi nguyên nghe được triệu dương lời nói về sau cũng là thật cao hứng chính hắn mặc dù không cần đi bên trên những cái kiệu công khai khóa nhưng gia nhập thiên đạo các cho dù là giả vờ giả vịt cũng muốn đi học ít đồ chu sư đ ệ không cần k h á c h khí đệ tử mới nhập môn thời điểm ta đều sẽ đem những này chính ngươi nhiều chú ý là được mà lại tại thiên đạo các bên trong ngươi cũng đừng tùy tiện tùy tiện tin tưởng người khác mặc dù núi thiên đạo bên trong không cho phép tự mình tranh đấu nhưng ra đến bên ngoài vậy liền không nhất định triệu dương còn nhiều nhắc nhở một câu ý tứ rất rõ ràng không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào cho dù là thiên đạo các đồng môn cũng giống như vậy thiên đạo các không có như thế nghi chiêu thu đệ tử thời điểm có khả năng tuyển nhận tiến đến gian tế nếu như bị những bọn gian tế này tổn thương bọn họ còn thật không biết đi nơi nào tìm lý đi vâng triệu sư m i n h tiểu đệ biết được chu khởi nguyên nghe được triệu dương lời nói về sau hắn liền biết vị này đoán chừng là một cái lòng nhiệt tình bằng không cũng sẽ không nói những chuyện này đợi đến triệu dương đi về sau chu khởi nguyên vào cái này thuộc về viện tử của mình sau khi đi vào hắn liền bốn phía quan sát đồng thời cũng khởi động trong sân chất pháp hắn hiện tại không biết thiên đạo các người cho nên tạm thời không có ý định cùng những đệ tử kia tiếp xúc cái viện này sau khi đi vào đầu tiên là một cái diễn võ trường sau đó hướng bên trong đi một điểm chính là từng tòa gian phòng những n à y gian phòng đều có công năng có phòng bếp thư phòng phòng tắm phòng ngủ phòng bếp là đầu bếp chuyên môn chỗ tu luyện đầu bếp chỉ cần không ngừng nấu nướng món ăn liền có thể góp nhặt thực khí tăng lên cảnh giới cho nên phòng bếp là trong sân nơi quan trọng nhất chu khởi nguyên cũng là ngay lập tức đi xem nhìn hắn phát hiện cái này phòng bếp vẫn là rất lớn chỉ là bếp lò liền có mười cái những n à y bếp lò đều là trận pháp khống chế cũng không cần c ử i lửa bếp lò bên trong lửa là trận pháp từ sâu dưới lòng đất cho rút ra ra mà lại có thể khống chế hỏa hầu lớn nhỏ rất thần kỳ bộ dáng trong phòng bếp còn có ao nước cái ao này từ bên trong nước cũng là trận pháp khống chế về sau cung cấp đến bên này chỉ cần mở ra trận pháp khống chế chốt mở nước liền có thể liên tục không ngừng chạy qua tới đương nhiên còn không chỉ chừng này trong phòng bếp các loại đồ làm bếp đều có toàn bộ đều là tốt nhất thiên đạo các cũng sẽ không để các đệ tử của mình sử dụng thấp kém đồ làm bếp Quy sau muốn này chương Chương Cũng cái cắt còn cắt cái không thiên không nhập thiên những tưởng ngộ rằng gia vô vô về đề. đề. đạo đãi đạo kém, kia tệ ta lắm, làm thì ra coi như chỉ là ngoại môn đệ tử cũng không cần đi làm nhiệm vụ thiên đạo các xưa nay không ép buộc đệ tử coi như những cái kia g i á m sát xứ còn có thủ vệ truyền thống trận người đều là tự nguyện đi là vì điểm c ô n g hiến cũng là vì tài nguyên nghĩ thông suốt những chuyện này về sau chu khởi nguyên cũng không đang xoắn suýt cái gì gia nhập thế lực chính là đi làm cho người khác chuyện như vậy kỳ thật hiện tại xem ra gia nhập thế lực cũng không tệ tối thiểu nhất phía sau có chỗ dựa làm chuyện gì đều sẽ dễ dàng một chút thiên đạo các lại không có ngăn cản đệ tử sáng tạo thế lực của mình cho nên đối chu khởi nguyên đ ế nói gia nhập thiên đạo các là chuyện tốt nghỉ ngơi một đêm về sau chu khởi nguyên liền ra tiểu việt tử hắn hiện tại trong tay không có một chút hoàng gia nguyên liệu nấu ăn cho nên muốn đi nhận nhiệm vụ làm thiên đạo các bên trong có những cái kia nấu nướng món ăn nhiệm vụ cho nên cũng là không cần hắn đi đón những cái kia muốn đi xa nhà nhiệm vụ hắn hiện tại cũng không có khả năng đi ra ngoài chu khởi nguyên còn chưa tới hoàng gia thực lực đi ra ngoài làm nhiệm vụ đó chính là chịu chết thiên đạo các người cũng sẽ không như thế lỗ mãng chu khởi nguyên căn cứ sổ bên trên địa đồ liền c h u y ể n tống đến ngoại môn nhiệm vụ đại điện ở chỗ đó sân phòng cái này đại điện được mệnh danh là công tích điện hiện tại công tích điện cũng có thật nhiều người ra ra vào, vào nhìn qua rất là náo nhịt chu khởi nguyên đi thẳng vào ngược lại là không có người nhiều liếc hắn một cái hiện tại hắn thay đổi thiên đạo các thống nhất phục sức cho nên cũng không thấy được lẫn trong đám người cũng chính là một cái đệ tử bình thường thôi mà lại mỗi người đều có thể nhìn thấu thực lực của hắn hắn cái này phạm giai cấp chín cựu tinh thực lực rất là thấp mặc dù tại l a m quan giới bên trong cũng có người bình thường nhưng thiên đạo các bên trong khả năng này là cảnh giới thấp nhất thiên đạo các thu đệ tử phạm giai cấp chín cựu tinh chỉ có thể là từ bạch quan giới đi lên tại l a m quan giới bản địa thu đệ tử hai mươi tuổi trước kia không đến hoàng g a i là không thể nào gia nhập vào thiên đạo các cái này tìm kiếm tử ma thảo nhiệm vụ ta tiếp g i đi, đi công tích điện à y g bên trong ta nhiệm vụ phân loại rất nhiều có tìm kiếm hoang dại nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ có đi săn các loại mánh thu nhiệm vụ cũng có nấu nướng món ăn nhiệm vụ đương nhiên đây đều là một chút nhu cầu nhiệm vụ còn có một số nhiệm vụ là lâu dài Chỉ như nói đi bạch quan giới g làm giám sát xứ đây chính là một vạn năm một lần bất quá chỉ cần đi làm một vạn năm giám sát xứ ở giữa lại không có xảy ra chuyện gì chỉ cần không chết trở về về sau chỗ tốt thật to tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới hoàng giai cấp chín tự tinh đạt tới hoàng giai về sau mặc kệ là đầu bếp vẫn là cái khác người tu luyện n à y tuổi thọ liền xa xa không chỉ một vạn năm cho nên làm giám sát xứ hoàn toàn không có vấn đề sẽ không bởi vì tuổi thọ không đủ chết rồi chứ đi bạch quan giới g làm giám sát xứ còn có vượt giới tinh truyền tống trận thủ vệ cùng núi thiên đạo phía dưới thủ vệ toàn bộ đều là tại trong nhiệm vụ hoàn thành một lần liền có thể gia tăng rất nhiều điểm công hiến t r í n h sư huynh ngươi tốt xin hỏi cái này nấu nương món ăn nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu nấu ăn sao chu khởi nguyên xem hết những cái kia treo ở trên đại điện nhấp n ô nhiệm vụ sau đó tìm một cái nhàn rỗi q u ầ y hàng hỏi thăm vị sư lệ này ngươi là mới nhập môn a mới nhập môn đề nghị ngươi sử dụng chức mỗi tháng phúc lợi tăng lên một chút mình thực lực cùng những cái kia công khai khóa các lao sư nhiều học vài món thức ăn phẩm về sau lại đến khiêu chiến tốt một chút không phải vậy kết thúc không thành nhiệm vụ chỉ sợ ngươi phải bồi thường tổn thất chính sư huynh ngẩng đầu nhìn chu khởi nguyên một chút sau đó mới lên tiếng Hắn cũng là không nghĩ để người mới đụng phải thai gió thôi. Trịnh huynh, chắc vẫn phải、có. Chu khởi chút, nắm cũng người đụng xin yên trường vẫn nguyên lông nói. có mực, có. tục gió là lại bày để đệ điểm đó tiểu sư mới mới tiếp tâm, mày một trao sau ấy vạ ồ kia đã ngươi cưỡng cầu vậy ta liền không ngăn cản bất quá cái này nấu nướng món ăn nhiệm vụ một lần chỉ có thể cung cấp năm phần nguyên liệu nấu ăn năm lần cơ hội không thành công sư đệ ngươi liền muốn bồi thường năm phần nguyên liệu nấu ăn ngươi cần phải hiểu rõ chính sư huynh nghe được chu khởi nguyên ý tứ về sau lông mày lập tức liền nhữ lao cao sau đó liền có chút bất mãn chính mình thế nhưng là vì tiểu từ này tốt làm sao liền không nghe câu hỏi đấy của hắn vâng chính sư huynh ta đã hiểu rõ ta muốn tiếp nấu nướng món ăn nhiệm vụ chu khởi nguyên xác định nhẹ gật đầu hiện tại chán ghét chính mình đợi đến nấu nướng tốt rồi món ăn về sau g i a hỏa này nhất định sẽ đổi mới vậy được rồi nơi này là năm phần nguyên liệu nấu ăn ngươi muốn sử dụng cái này năm phần thi từ a nấu nướng thành công một lần là được thành công một lần về sau còn lại vật liệu đều là chính ngươi chính sư huynh còn nói một cái quy tắc ẩm đây là mọi người đều biết chuyện cái này nấu nướng món ăn cùng luyện đan đều không khác mấy đều là có hại hao tổn không thành công vật liệu liền sẽ toàn bộ đều hủy đi Cảm ơn trịnh sư m i n h chu khởi nguyên đáp ứng sau đó lấy ra đệ tử của mình lệnh bài đưa cho trịnh sư m i n h xác nhận nhiệm vụ này sau đó liền lĩnh được một chút nguyên liệu nấu ăn tiếp vào nhiệm vụ về sau chu khởi nguyên liền lập tức rời đi cái này xác nhận nhiệm vụ cũng không khó khăn chỉ cần nấu nướng ra hoàng giai một cấp một tinh là được đây là ngọ sen đây là bắc p ô còn có quả c à dưa leo đậu đũa còn có một số thịt chu khởi nguyên nhìn thấy những này nhận lấy nguyên liệu nấu ăn về sau thật cao hứng những vật này nhìn qua phổ thông nhưng đều là hoàng giai nguyên liệu nấu ăn chỉ cần làm ra hoàng giai món ăn liền có thể đạt được chú ý lần này chu khởi nguyên nấu nướng món ăn đều là xuất hiện qua tại bạch quang giới liền làm qua mặc dù nói nguyên liệu nấu ăn cấp bậc không giống nhưng nấu nướng ra đồ ăn là giống nhau cho nên cũng không phải là tự sáng tạo vì tài liệu gì giống nhau nhưng là làm được đồ vật không phải tự sáng tạo đây này cái này cũng là bởi vì thiên đạo là cùng một cái thiên đạo tại bạch quang giới là thiên đạo tại l a m quang giới vẫn là thiên đạo cho nên món ăn đều là giống nhau không thuộc về tự sáng tạo làm tốt món ăn về sau chu khởi nguyên phát hiện chính hắn cũng đến hoàng g i a thực lực lập tức liền t r ư ớ một mảng lớn đồng thời điểm danh vọng cũng là kiếm lấy thật nhiều một cấp điểm danh vọng Ức, 2 cấp điểm danh vọng, 3 không tệ khoảng thời gian này điểm danh vọng kiếm lấy thật nhiều a q một chương chín trăm ba mươi chín ngoại môn cuộc sống một chương chín trăm ba mươi chín ngoại môn cuộc sống một khoảng thời gian này tại đại lục chân thủy thật đúng là kiếm lấy rất nhiều điểm danh vọng nửa năm qua một cấp điểm danh vọng đều nhiều hơn v ặ t ước hai cấp điểm danh vọng cũng nhiều mấy trăm ước cấp ba điểm danh vọng v à i tỷ xem ra đại lục chân thủy bên trên người cùng ta người công nhân khẩu vị không có khác biệt lớn chu khởi nguyên nhìn một chút hệ thống giao diện về sau vẫn có chút thu hoạch vui sướng đồng thời hắn cũng phát hiện đầu bếp này đẳng cấp không thể dùng tu chân giới bộ kia bộ tới dù sao tu luyện hệ thống không giống cho nên một thứ gì đó cũng không giống tỷ như tu chân giả có pháp thuật mà đầu bếp có thể sử dụng thực khí mô phỏng ra món ăn sau đó món ăn này sẽ biến ảo ra các loại công kích đương nhiên đầu bếp mô phỏng ra món ăn biến ảo cũng không chỉ chỉ có công kích còn có các loại tăng thêm triệu hoán thậm chí là linh hồn công kích có thể nói đầu bếp tại chủ giới bên trong chính là một cái hoàn mỹ nghề nghiệp đầu bếp bên trong trên cơ bản bao hàm tất cả chức nghiệp giả năng lực đây cũng là vì cái gì nói thế giới này thiên đạo đ ộ c s ủ n g đầu bếp nguyên nhân ở c h ỗ đó trừ đầu bếp đẳng cấp có biến hóa bên ngoài cái khác cũng không có gì thay đổi tại chủ giới bên trong đầu bếp đẳng cấp chính là hết thảy chu khởi nguyên bản thân liền sẽ vô số thực đơn cho nên cũng không cần đi học tập thế giới này thực đơn bởi vì không cần thiết thế giới này thực đơn cùng thủy làm tinh bên trên chính là không giống hắn cũng lời đi nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn trước đó xin khắc dù sao rau quả cũng đều là thực vật rau quả cùng rau quả ở giữa phối hợp phối hợp sai làm không tốt phối hợp cùng một chỗ liền có độc đây không phải nói đùa một chút thường gặp rau quả có thể lẫn vào ăn nhưng trên thị trường không thường gặp rau quả liền muốn chú ý phối hợp tốt nhất vẫn là biết rõ ràng đang ăn tốt có thật nhiều rau quả phối hợp cùng một chỗ ăn về sau người thân thể liền sẽ mắc lỗi có rất nhiều bệnh vặn tỉ như nói tiêu chảy tà bón chờ một chút thói sâu lớn tỉ như kết sỏi nôn mửa thị trường thường gặp đồng dạng đều là su hào bắc cải g i a leo rau chân vịt mang tây quả cà, quả ớt đầu dây mướp m ư ớ p đắng bí đao bí đỏ cà chua khoai tây khoai lang b ắ p ngô chở một chút đây đều là thường gặp rau quả trái cây sen lẫn trong cùng một chỗ ăn cũng không có ma bệnh nhưng cái khác một chút trên thị trường hiếm thấy rau quả trái cây cùng những n à y thường gặp sen lẫn trong cùng một chỗ ăn liền không chắc không có ma bệnh vì cái gì những n à y rau quả rất phổ biến đó là bởi vì đã xác định những n à y rau quả không có độc phối hợp cùng một chỗ ăn cũng không có gì tật xấu quá lớn cho nên mới sẽ phạm vi lớn phổ cập tại thủy lam tinh là như thế này tại chủ giới bên trong cũng là như vậy sư h u n h ta đến giao tiếp nhiệm vụ chu khởi nguyên đem món ăn làm tốt về sau hắn hơi quen thuộc một chút tấn cấp về sau thực khí hắn hiện trong thân thể thực khí không giống tại đại lục chân thủy thời điểm hắn thực khí là màu trắng hiện tại đến lam quan giới g tấn cấp đến hoàng giai một cấp một tinh về sau hắn thực khí liền biến thành màu lam cho nên muốn thích ư ớ n g một chút nhìn xem các loại thực khí năng lực có phải là giống nhau thích ư ớ n g tốt rồi chính mình thực khí về sau chu khởi nguyên liền chạy đến công tích điện giao nhiệm vụ nếu không phải hắn vừa gia nhập thiên đạo các vẫn là một cái manh mới lời nói một lần nhận nhiệm vụ cũng không chỉ tiếp một cái những cái kia đệ tử cũ thế nhưng là có thể một lần tiếp hào nhiều cái thiên đạo các bên trong đệ tử không chỉ có đầu bếp này nghề nghiệp của nó cũng là có v t công pháp luyện tích h khách, một điện u nghề n g h i đều quầy c vẫn lớn. rất hàng sư huynh tiếp nhận chu khởi nguyên trong tay nhiệm vụ lệnh bài kiểm tra một hồi sau đó nói với chu khởi nguyên sư huynh đây là một phần món ăn ngươi xem một chút đúng hay không chu khởi nguyên từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một phần món ăn nói cái không gian này chiếc nhẫn là gia nhập thiên đạo các thời điểm phát ra thiên đạo các vẫn là rất hào phóng cái này không gian giới chỉ rất lớn có một trăm cái lập phương ở bên ngoài chính mình mua vẫn là rất đắt tại đại lục chân thủy không gian đổ làm bếp mười cái lập phương liền muốn một nghìn kim tệ một trăm cái lập phương làm gì cũng phải hết mấy vạn kim tệ đây cũng không phải là nói mười cái mười lập phương không gian đổ làm bếp một vạn kim tệ không phải tính như vậy đưa độc một cái không gian đổ làm bếp m ỗ i tăng lên một cái lập phương liền quý gấp mấy lần bởi vì càng lớn không gian đồ làm bếp thì càng có phải chủ yếu là bởi vì luyện chế không gian đồ làm bếp người tu vi đến xem tu vi càng cao luyện chế ra đến không gian đồ làm bếp bên trong không gian lại càng lớn cho nên mới sẽ đắt giá như vậy ừ không sai là hoàng giai một cấp năm tinh món ăn vị sư đệ này không tệ à nhiệm vụ này hoàn thành rất tốt sư đệ đem đệ tử của ngươi lệnh bài cho ta sư minh đem ngươi nhiệm vụ ban thưởng cho ngươi trong c ả n sư minh tiếp nhận chu khởi nguyên trong tay món ăn nhìn thoáng qua phía trên màu lam thực khí cao độ rất là hài lòng sau đó để chu khởi nguyên đem đệ tử của hắn lệnh bài lấy ra sư minh quá khen đây là sư đệ lệnh bài chu khởiêm tốn một câu sau đó đem đệ tử của mình lệnh bài đưa tới sư đệ hoàng giai một cấp phạm vi bên trong món ăn mỗi đề cao nhất tinh liền sẽ nhiều mười điểm điểm c ô n g hiến ngươi giao món ăn là hoàng giai một cấp năm tinh cho nên chính là năm mươi điểm c ô n g hiến điểm ngươi nhìn một chút trong c ả y sư huynh cẩn thận cho chu khởi nguyên giảng giải một chút sau đó đem điểm c ô n g hiến tính vào chu khởi nguyên đệ tử lệnh bài bên trong đa tạ sư huynh ta còn muốn tiếp một cái nấu nướng món ăn nhiệm vụ chu khởi nguyên nói cảm ơn sau đó nói tiếp đi chính mình muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ sư đệ bởi vì ngươi vừa gia nhập t i ê n đạo các trong ă n ngươi g thêm đoán hoàng giai ngươi một một Trong nhiệm cái một, một nhiệm xem muốn cấp xác nhìn nhận cái nào. vụ, quầy sư huynh điểm một cái trên quầy trật bàn lập tức liền có một cái giống như là hư nghĩ đầu ả n h giống nhau màn hình bắn ra ngoài phía trên lít nha lít nhít đều là từng đầu nhiệm vụ tin tức hơn nữa còn mang nhấp đô chu khởi nguyên đây là lần thứ hai nhìn thấy nhưng hắn như cũ tại trong lòng âm thầm lầm bẩm một câu cái này thật cùng văn minh khoa học kỹ thuật hình chiếu ba d kỹ thuật rất giống a sư h u n h liền cái này đi chu khởi nguyên nhìn một chút hình chiếu phía trên nhiệm vụ phát hiện đều rất nói h ù a cái này hoàng giai một cấp món ăn cũng không có gì đặc thù công hiệu đại đa số là gia tăng tốc độ tu luyện còn có có thể lâm thời gia tăng một chút tăng thêm hiệu quả món ăn t h như nói gia tăng lực lượng gia tăng tốc độ chờ một chút một chút món ăn đều có đương nhiên còn có lâm thời gia tăng cảnh giới đây đều là bổ sung không ảnh hưởng món ăn bên trong thực khí phụ trợ tu luyện đây cũng là chu khởi nguyên đến lam quang giới về sau hiểu rõ đến chuyện thì ra đầu bếp làm món ăn gia tăng không chỉ là thực khí còn có cái khác một vài thứ tốt sư lệ lấy được nhiệm vụ lệnh bài đây là năm phần nguyên liệu đấu ăn giao nhiệm vụ thời điểm giao một phần món ăn liền tốt q một chương chín trăm bốn mươi ngoại môn cuộc sống hai chương chín trăm bốn mươi ngoại môn cuộc sống hai thời gian vội vàng chu khởi nguyên đã tới đạo làm quang giới một tháng một tháng này trong lúc đó chu khởi nguyên lợi dụng điểm danh vọng thăng tốt mấy cấp hiện tại hắn đã đến hoàng giai ba cấp một tinh nói đến cái này chủ giới bên trong cùng tu chân giới còn có ma pháp giới đều không giống hoàng giai vậy mà cũng là ba cấp văn minh phạm vi bên trong hắn sử dụng ba cấp điểm danh vọng liền có thể tăng lên đẳng cấp cái này rất là kỳ quái phải biết hắn hiện tại hoàng g i a ba cấp một tinh sức chiến đấu đã đến bốn triệu đây là chủ giới bên trong sức chiến đấu không bao hàm chu khởi nguyên trước kia sức chiến đấu ở bên trong bất quá mặc dù rất kỳ quái nhưng chu khởi nguyên hỏi tham q u a hệ thống về sau hắn liền không lại kỳ quái thì ra chủ giới là một cái thế giới đặc thù hắn tại chủ giới bên trong có hết thệ tại cái khác thế giới đều là dùng không được vì cái gì nói tại thế giới khác dùng không được đâu bởi vì chủ giới hết thệ đều là xây dựng ở thiên đạo ban cho xuống tới thành phẩm món ăn bên trong thực khí đầu bếp trên người thực khí đều là thiên đạo cho ban ân cái này sao có thể đến thế giới khác còn có thể sử dụng đâu cũng o tỷ như nói đầu bếp nấu nương ngon ăn đây đều là thiên đạo đang theo dõi không có thiên đạo thừa nhận một món ăn phẩm liền sẽ không nhập phẩm liền không khả năng ẩn chứa thực khí cho dù là dùng nhập phẩm nguyên liệu nấu ăn nấu nướng cũng không có khả năng đây chính là chủ giới bên trong thiên đạo bá đạo chỗ hoàn toàn là đem tất cả mọi người vận mệnh cho trộm vào trong lòng bàn tay thiên đạo muốn ai chết ai liền phải chết muốn siêu thoát kia là không thể nào muốn siêu thoát người đều bị thiên đạo giết chết mộ t phần có đoán chừng đều một người cao kia chủ giới đồ vật đều vô dụng vì cái gì chu khởi nguyên còn muốn đ ể cao mình thực lực vì cái gì còn muốn thu thập chủ giới đồ vật bởi vì chu khởi nguyên muốn kiếm lấy điểm danh vọng không có thực lực lấy cái gì đi kiếm lấy điểm danh vọng nếu Ngư g có có ngươi không không cũng không thể lại vô duyên vô cớ nhặt vàng. ư được nói nhập nhập nói, Trên nào bánh. Trên duyên nhặt n có có có có có mới hồi lời hồi trời lại tốt, thể thể thể rớt mặt đất thể cớ đầu đầu đâu. đĩa làm báo, báo sao vô vô là có một ngày bánh từ trên trời rớt xuống địa bên trên xuất hiện vàng kia đây nhất định là một cái âm mưu làm không tốt người chân trước nhặt lên chân sau liền có người đem ngươi bắt lấy nói ngươi trộm đ ĩ a bánh thậm chí là cướp b ó c t i ệ m vàng đến lúc đó kia thật là đầy người dài miệng đều nói không rõ cho nên chu khởi nguyên mặc dù biết chủ giới thực lực phóng tới thế giới khác khẳng định là không dùng nhưng là hắn mặc nhiên đầu nhập vào rất nhiều điểm danh vọng về sau còn biết đầu nhập càng nhiều chỉ cần tại thiên đạo các bên trong lăn lộn đến cao vị còn sợ kiếm lấy không đến điểm danh vọng sao cuối cùng là đến hoàng giai ba cấp có thể tấn thăng trở thành nội môn đệ tử đi thỉnh cầu đi chu khởi nguyên đem cảnh giới của mình tăng lên tới hoàng giai ba cấp một tinh về sau hắn liền chuẩn bị đi tấn thăng trở thành nội môn đệ tử tại chu giới bên trong chu khởi nguyên muốn tăng lên cảnh giới cũng không phải là sử dụng điểm danh vọng đơn giản như vậy còn cần nấu nướng ra một chút món ăn đạt được thực khí mới có thể thành công tăng lên cảnh giới cái này cũng là bởi vì thế giới này tiên đạo nguyên nhân kỳ thật tu chân giả cảnh giới cũng giống như vậy hắn tăng lên về sau chỉ là cảnh giới dẫn tăng lên trong thân thể linh lực vẫn là duy trì nguyên dạng m u ố n chính hắn hấp thu linh khí tăng lên mới được hiện tại chu khởi nguyên tăng lên tới hoàng giai ba cấp một tinh tại vượt giới tinh núi thiên đạo bên này đã là có thể thỉnh cầu trở thành nội môn đệ tử bởi vì nơi này chỉ là thiên đạo các một cái nhỏ bé trụ sở mà thôi hắn những ngày này cũng rốt có biết lan quan giới bên trong cũng không chỉ có một vượt giới tinh vượt giới tinh có vô số cái đồng thời hắn cũng biết thì ra mặc dù nói là mười chín cái triệu không gian nhưng trên thực tế xa xa không chỉ cái này chín cái chiều không gian chỉ là đại diện chín cái đẳng cấp khác nhau chiều không gian mà thôi cũng không phải nói chỉ có chín cái chiều không gian mà là nói chín cái chiều không gian đẳng cấp chu khởi nguyên tại đại lục chân thủy bên kia một cấp chiều không gian là một cái bạch quan giới g nhưng cùng lúc còn có vô số bạch quan giới g đối ứng lam quan giới g có thể truyền thông tới đến nỗi lam quan giới g có phải hay không cũng có rất nhiều vậy hắn cũng không biết tại trong tư liệu cũng chưa hề nói chuyện này bất quá căn cứ chu khởi nguyên phỏng đoán đến xem đã có vô số cái bạch quan giới g kia lam quan giới cũng có rất nhiều cái cũng là thành lợi những này tạm thời không đề cập tới đã có vô số viên vượt giới tinh vậy liền đại diện chu khởi nguyên ở chỗ đó vượt giới tinh cũng không phải là quá trọng yếu nơi này thiên đạo các cũng chỉ là một cái nhỏ bé trụ sở cho nên hoàng gia ba cấp một tinh liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử cũng không kỳ quái đương nhiên cái này nội môn đệ tử cũng chỉ là tại viên này vượt giới tinh trên có tác dụng đi địa phương khác hắn vẫn là thiên đạo các ngoại môn đệ tử muốn trở thành chân chính thiên đạo các nội môn đệ tử vậy liền cần phải đi làm quan giới thiên đạo các tổng bộ thiên đạo tinh chỉ có tại thiên đạo tinh lấy được nội môn đệ tử thân phận mới là thiên đạo các chân chính nội môn đệ tử chu khởi nguyên từ hắn ở sơn phong trực tiếp truyền tống đến ngoại môn ch sau đó nhanh chóng đi vào chấp sự điện bên trong ồ chu sư đệ ngươi làm sao đến bên này rồi là có chuyện gì sao chu khởi nguyên vừa đi vào chấp sự điện liền bị chính nhàn rỗi trương thanh hồ phát hiện sau đó gọi chu khởi nguyên một tiếng trương sư huynh ngài tốt ta là tới tấn thăng trở thành nội môn đệ tử chu khởi nguyên hướng về trương thanh hồ hỏi một tiếng tốt sau đó nói nói đến trương thanh hồ trên thực tế cũng là nội môn đệ tử chỉ bất quá nhận lấy nội môn nhiệm vụ tại chấp sự điện phiên trực mà thôi chấp sự chức vị này thế nhưng là tại phổ thông đệ tử phía trên chu khởi nguyên bọn hắn những ngoại môn đệ tử này đều thuộc về chấp sự điện quản lý ồ chu sư đệ ngươi muốn tấn thăng trở thành nội môn đệ t ừ sao ồ sư đệ ngươi vậy mà đã đến hoàng gia ba cấp một tinh cái này cũng quá nhanh đi trương thanh h ồ nghe vậy có chút nghi hoặc nhưng hắn lập tức ngưng thần nhìn một chút chu khởi nguyên lập tức liền phát hiện chu khởi nguyên vậy mà đã đạt tới hoàng gia ba cấp một tinh phải biết một tháng trước hắn nhìn thấy chu khởi nguyên thời điểm đối phương mới từ bạch quang giới vượt giới truyền đưa tới mà lại ngắn ngủi một tháng liền từ phạm giai cấp chín cựu tinh tấn cấp đến hoàng g i a ba cấp một tinh cái này quá không thể tưởng tượng nổi đây là cỡ nào yêu nghiệt người mới có thể làm được Chuyện a. Kỳ không Khởi không, thật trương Thanh biết, trong Hồ Chu chế, Nguyên nếu n đây là chu khởi nguyên cố ý áp v ò q một chương chín trăm bốn mươi mốt tấn h thăng nội môn đệ tử, chương 941, thấn thăng nội môn đệ tử. mặc dù chu khởi nguyên tùy thời đều có thể rời đi thế giới này nhưng hắn thật vất vả ở cái thế giới này có một chút khởi sắc rõ ràng có thể làm càng tốt hơn chẳng lẽ sẽ vì một chút không biết m ù i vị tranh đấu từ bỏ tiền trình thật tốt sao thực lực tăng lên chậm một chút ổn thỏa một chút không còn gì tốt hơn nếu là làm ra động tinh lớn vậy hắn cũng không cần nghĩ tại chủ giới tiếp tục chờ đợi hắn tới này cái gì thế giới cũng không phải đến cùng người khác đâu khi đến có thể tránh khỏi phiền phức vì cái gì không đi là tránh đều là những cái kia nấu nướng m ó n ăn nhiệm vụ trong lúc bất chi bất giác liền đến hoàng giai ba cấp một tinh không phải sao vừa tấn cấp đến ba cấp một tinh liền đến muốn tấn thăng nội môn đệ tử sao chu khởi nguyên nghe được trương thanh hồ lời nói về sau cười ngây ngô một tiếng sau đó bịa chuyện mấy câu dù sao ai cũng không biết trên người hắn có một cái hệ thống tồn tại á c h chu sư đệ kia ngươi đi theo ta ta dẫn ngươi đi thấy chấp sự t r ư ở n g lão phía ngoài chấp sự là không có quyền hạn tấn thăng nội môn đệ tử trương thanh hồ nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau kém chút nhịn không được muốn đánh người chỉ là một tháng liền từ phạm giai cấp chín cựu tinh đến bây giờ hoàng g i a ba cấp một t nhớ ngày đó cho dù là chính trương thanh hồ cũng tiêu tốn hơn m ộ ư ơ i năm cái này hay là bởi vì bọn hắn trương gia có thật nhiều tài nguyên nguyên nhân nếu là thả tại người bình thường trên thân đoán chừng không tốn cái trên trăm năm khẳng định là không có cách nào tấn cấp nhiều như vậy đẳng cấp đương nhiên cái này nói là người bình thường chính trương thanh hồ cũng không phải cái gì thiên tài không phải vậy hắn cũng sẽ không đến làm c h ấ p sự thiên tài tốc độ tu luyện thế nhưng là rất nhanh mặc dù nói đầu bếp không cần bế quan tu luyện chỉ dùng nấu nướng món ăn liền có thể để cao cảnh giới của mình nhưng đầu bếp coi trọng nhất chính là thiên phú bởi vì đầu bếp thiên phú cao người thân thể hấp thu thực khí hiệu suất liền cao một chút đầu bếp nấu nướng một món ăn phẩm liền sẽ có bằng nhau thực khí hòa tan vào trong thân thể những này thực khí cũng không phải nói đầu bếp liền đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng mà là đại đa số thực khí đều sẽ tiêu tán rơi đầu bếp chân chính hấp thu thực khí m ư ờ i không đủ một đầu bếp thiên phú càng cao người hấp thu thực khí hiệu suất liền càng cao cho nên đừng nhìn đầu bếp có vẻ như tu luyện rất đơn giản chỉ dùng làm một chút món ăn là được nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy đương nhiên chu khởi nguyên là không giống chu khởi nguyên có hệ thống ở trên người hắn dùng điểm danh vọng tăng lên đầu bếp cảnh giới sau đó tại nấu nướng món ăn Cứ n h ồ là thanh hồ a ồ đây không phải vừa gia nhập thiên đạo các tiểu tự sao mới một tháng liền có thể tấn thăng nội môn đệ tử sao vương kim thái nhìn thấy trương thanh hồ về sau trên mặt lộ ra nụ cười đợi đến trông thấy chu khởi nguyên về sau hắn lập tức liền kinh hãi người tu luyện trí nhớ đều là rất tốt hoàn toàn có thể nói là đã gặp qua là không quyết được chỉ cần thấy qua người vậy liền không có không nhớ được đúng vậy vương trưởng lão chu sư đệ gia nhập chúng ta thiên đạo các mới một tháng hắn hiện tại đã hoàng giai ba cấp một t ì n h đặt tới chúng ta vượt giới tinh nội môn đệ tử yêu cầu ngài nhìn có thể làm lý một chút tấn thăng nội môn đệ tử sao trương thanh hồ nghe được vương kim thái kinh ngạc về sau hắn cũng là cho chu khởi nguyên nói lên lời hữu、ích. ngoại môn đệ tử chu khởi nguyên gặp qua vương trưởng lão lúc này chu khởi nguyên cũng tới trước mở miệm nói ra phía trước hắn cũng cắm không vào miệng chỉ có thể chờ bọn hắn đều nói không sai biệt l ắ mới m lên tới ừ m chu khởi nguyên không tệ không tệ ngắn ngủi một tháng liền có thể tấn cấp đến hoàng giai ba cấp một tinh tại vượt giới tinh bên này thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua bất quá ngươi cũng đừng như vậy tự đắc ý đ ầ y tại l a m quan giới g thiên đạo các tổng bộ bên kia một thăng có thể tấn cấp đến hoàng giai ba cấp một tinh trở lên thiên tài vẫn phải có mà lại không chỉ là thiên đạo c á c chính là thế lực khác cũng có dạng này thiên tài cho nên về sau không thể lười biếng biết sao vương kim thái nhìn thấy chu khởi nguyên cùng hắn chả hỏi về sau hắn đầu tiên tỏ vẻ vui vẻ cũng khích lệ một chút chú nhưng là nói đến đằng sau liền cho chu khởi nguyên một một côn để hắn lập tức liền cao hứng không nổi vâng vương trường lão đệ tử biết được nhất định sẽ càng thêm cần cụ chu khởi nguyên mặc dù cảm thấy vương kim thái đây là có đánh một gậy cho một viên táo ngọt hiểm nghi nhưng hắn vẫn là đáp ứng ừ m không tệ chăm chỉ cố gắng đệ tử mới là tông môn thích cũng là tông môn mong muốn nhất đệ tử đừng tưởng rằng thiên phú cao liền có thể cũng không thể t i ê u ngạo tự mãn chu khởi nguyên thái độ của ngươi cũng không tệ hy vọng về sau không nên quên chính mình dự tính ban đầu mới tốt vương kim thái nghe được chu khởi nguyên đáp ứng về sau rất là hài lòng không cầm được liền nói thêm vài câu. nói cuối cùng thậm chí nhắc nhở một chút chu khởi nguyên muốn đừng quên sơ tâm sau đó vương kim thái hình như là lâm vào chính mình nói trong lời nói đi lập tức liền có chút ngây người ánh mắt bên trong có vẻ như đang nhớ lại sự tình gì xem ra là câu lên hắn xa xưa ký ức vâng đệ tử ghi nhớ trưởng lão dạy bảo chu khởi nguyên cũng biết vương kim thái là có ý gì đơn giản chính là không nên quên lúc này ý nghĩ con đường tu luyện chăm chỉ cố gắng mới là tiến bộ con đường duy nhất cho dù là thiên tài đó cũng là phải cố gắng có lẽ thiên tài bản thân liền vượt qua đại đa số người nhưng thiên tài nếu là cũng chăm chỉ cố gắng có phải là liền sẽ càng thêm xuất sắc về sau làm liền sẽ càng thêm huy hoàng cho nên thiên tài cũng là muốn chăm chỉ cố gắng thiên tài cũng không phải là ngay từ đầu cái gì cũng biết cũng là muốn nghiêm túc học tập mới có thể học được các loại đồ vật chỉ bất quá thiên tài bản thân so với người bình thường học tập muốn càng thêm dễ dàng càng nhanh hơn thôi nếu là thiên tài không cố gắng người bình thường chăm chỉ cố gắng một chút cũng chưa chắc liền vượt qua không được thiên tài tốt nhớ kỹ liền tốt đem đệ tử của ngươi lệnh bài giao cho ta vương kim thái đối chu khởi nguyên trả lời rất là hài lòng sau đó để hắn đem đệ tử lệnh bài cho hắn chu khởi nguyên đem đệ tử lệnh bài cho vương k vương kim thái liền lấy ra một khối mới lệnh bài sau đó thông qua phía trên trận pháp đem chu khởi nguyên nguyên bản lệnh bài bên trong tin tức cho rời đi đồng thời cũng thay đổi chu khởi nguyên tư liệu t h như trước kia hắn là ngoại môn đệ tử hiện tại đã biến thành nội môn đệ tử trưởng lão là có quyền lợi sửa đổi đệ tử lệnh bài tư liệu tốt rồi đây là nội môn đệ tử lệnh bài lão phu đã đem tư liệu của ngươi toàn bộ đều chuyển rời đến trong lúc này môn lệnh bài bên trong đi chính ngươi nhìn xem vương kim thái động tác rất nhanh rời đi tốt rồi tất cả tư liệu về sau hắn liền đem chu khởi nguyên, nguyên bản ngoại môn lệnh bài cho tiêu hủy Có có q một chương chín trăm bốn mươi hai nội môn đệ tử chương chín trăm bốn mươi hai nội môn đệ tử đa t ạ t r ư ở n g lão chu khởi nguyên tiếp nhận thân phận lệnh bài của mình về sau kiểm tra một hồi phát hiện tư liệu của hắn đều chuyển tiến đến gần mà lại điểm c ô n g hiến cũng đều vẫn còn một điểm không kém còn có đây là tân tiến nội môn đệ tử phúc lợi ngươi lấy được hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng tranh thủ có thể để cho thiên đạo các các trường lão coi trọng thu làm chân truyền đệ tử nếu không phải lão phu đều sớm không thu đồ đệ thật đúng nghĩ nhận lấy ngươi tiểu tử này đáng tiếc lao phu hiện tại chỉ là chấp sự trưởng lão vẫn là đừng chậm trễ tiền trình của ngươi ngay sau đó vương kim thái lại đưa một cái chiếc nhẫn cho chu khởi nguyên hắn nói cũng không phải lời nói dối tấn thăng nội môn đệ tử về sau hoàn toàn chính xác có một cái phúc lợi đây là mỗi cái đệ tử đều có đánh ngộ cảm ơn trưởng lão trưởng lão nói đùa ngài thực lực cường đại lo gì không thể được đến một cái đệ tử giỏi đâu chu khởi nguyên cũng biết cái này vương trưởng lão là nói cười người khác liền kiểu nói này hắn cũng liền như thế nghe xong thôi thật muốn vương kim thái thu đồ đoán chừng hắn còn không nguyện ý không phải là bởi vì tr vương kim thái thực lực thế nhưng là có hoàng gia sáu cấp theo lý thuyết không nên ở đây m ồ i một cái chấp sự trưởng lão vượt giới tinh cũng không phải cái gì nơi tốt trên thực tế là chính hắn đắc tội người cho nên mới bị điều đến vượt giới tinh bên này là một cái chấp sự trưởng lão vương kim thái cái này cũng là v ậ n khí tốt hắn đắc tội người mặc dù là một đại nhân vật nhưng là người khác không có trị hắn vào chỗ chết đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là bởi vì vương kim thái còn tính là cái nhân vật tại thiên đạo các bên t r o n g cũng hơi có như vậy điểm danh âm thanh cho nên cái tia đại nhân vật liền không có xử lý hắn dù sao thiên đạo cấp có thể là không cho phép tự giết lẫn nhau hiện tại vương kim thái mặc dù phát hiện chu khởi nguyên là một thiên tài nhưng chính hắn biết chuyện của mình hắn không thể thu đồ không phải vậy thu đồ đệ cũng sẽ bị mai một cả một đời đợi tại vượt giới tinh đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến chuyện tốt rồi tiểu tử cho ngươi một câu lời khuyên về sau ra vượt giới tinh đi vào lam quang giới về sau vẫn là muốn điệu thấp làm người đặc biệt ngươi là từ bạch quang giới tới tại lam quang giới không có bối cảnh đắc tội người một nguyện ý giúp cho ngươi người đều không có về sau tự giải quyết cho tốt đi thanh hồ ngươi mang tiểu tử này đi nội môn một chuyến đi nơi đó ngươi quen thuộc một chút có thể chiếu cố một chút h ắ n vương kim thái cho chu khởi nguyên nói một lần làm người phải khiêm tốn sau đó liền đổi trương thanh hồ mang chu khởi nguyên đi nội môn hắn biết trương thanh hồ đến chấp sự điện làm chấp sự chỉ là một cái nhiệm vụ trương thanh hồ thế nhưng là nội môn đệ tử vâng vương trưởng lão đệ tử cái này mang sư đệ đi nội môn trương thanh hồ đáp ứng vương trưởng lão gặp lại chu khởi nguyên trước khi đi cáo biệt một tiếng ra chấp sự điện về sau trương thanh hồ nói chu sư đệ vương trưởng lão nói thu đồ chuyện kia ngươi có thể đừng coi là thật coi như hắn thật sự có quyết định này ngươi cũng không thể nói tiếp nói thật với ngươi vương trưởng l ã o là đắc tội tổng bộ đại nhân vật mới bị đẩy đi đến vượt giới tinh nơi này đến đoán chừng vương trưởng l ã o trừ phi tu luyện tới hoàng gia cấp chín cựu tinh sau đó đi ba cấp c h i ề u không gian không phải vậy cả một đời liền sẽ đợi tại vượt giới tinh phía trên chu sư đệ ngươi ngẫm lại đắc tội như thế đại nhân vật lợi hại vương trưởng l ã o nếu là thu đồ đệ sẽ có hay không có ảnh hưởng cái tia đại nhân vật có thể hay không làm dễ cả làm không tốt ngay cả ngươi đều sẽ bị hạn chế tại cái này vượt giới tinh phía trên đây cũng không phải là nói đùa cho nên ngươi muốn nghĩ thêm đến chính mình về sau không muốn lung tung đáp ứng bất cứ chuyện gì trương thanh hổ có chút ngữ trọng tâm trường nói ra trở lên những lời này lúc đầu hắn là không có ý định nói những này vương kim thái nói thế nào cũng là một vị trưởng lão nhưng không có nói trương thanh hổ lại cảm thấy mình lương tâm trải qua không đi cho nên hắn vẫn là nói trương sư h i n h đa tạ sư h i n h nếu là không có nói tiểu đ ệ thật không biết vương trưởng lão vậy mà là bị vây ở chỗ này chu khởi nguyên nghe được trương thanh hổ lời nói về sau sắc mặt cố ý lộ ra bộ dáng giật mình lúc đầu hắn không có ý định bại sư tại trụ giới bên trong đoán t r ư ờ n g vẫn chưa có người nào có thể dạy hắn trung n ệ hắn sẽ thực đơn nhiều đi ai có thể có hắn sẽ thực đơn nhiều a ừng người rõ ràng thế là được sư minh cũng liền không nói nhiều trương thanh hồ nhẹ gật đầu nói chuyện trương thanh hồ cùng chu khởi nguyên liền đến nội môn một ngọn núi trương thanh hồ mang theo chu khởi nguyên vào nội môn chấp sự điện sau đó đăng ký một chút nội môn bên kia cũng là cần ghi chép một chút tư liệu cùng ngoại môn cũng không giống nhau trương sư minh hôm nay thật là cảm ơn người không phải vậy ta trong lúc nhất thời thật sự là không nghĩ ra chu khởi nguyên cũng coi là mở mang kiến thức hắn không có gia nhập qua môn phái nào hắn mặc dù sáng tạo qua cản k h ô n tiên tông nhưng cùng chủ giới bên trong tông môn cũng không giống nhau mà lại cản k h ô n tiên tông cũng không phải hắn quản lý thiên đạo các bên này cái này cũng liền một cái nho nhỏ vượt giới tinh m à t h ô i liền có thật nhiều môn đạo gia nhập ngoại môn thời điểm vẫn chỉ là một cái viện mà thôi hiện tại chu khởi nguyên là nội môn đệ tử cho nên hiện tại hắn có một ngọn núi mặc dù chỉ là một cái trăm mét đến cao ngọn núi nhỏ nhưng cũng là sơn phong a phía trên ít nhất ở cái hơn mấy ngàn vạn người cũng không có vấn đề gì đương nhiên trên ngọn núi này chỉ có đỉnh núi có một cái khu kiến trúc vẫn là tiền nhân lưu lại giống trăm mét đến cao sơn phong núi thiên đạo tòa dạng núi này bên trong có thật nhiều ít nhất cũng có vài chục vạn、tòa. từ nơi này liền có thể nhìn ra thiên đạo các bên trong có bao nhiêu đệ tử bất quá những này to bằng ngọn núi đa số đều là t r ố n g không cho nên trên thực tế nội môn đệ tử không có mấy chục vạn nhiều như vậy nơi này cũng chính là một cái vượt giới tinh m à t h ô i góp nhặt không được nhiều như vậy nội môn đệ tử không cần cảm ơn chu sư đệ ngươi vừa gia nhập nội môn nhận lấy sân phong ngươi có thể tự mình tại thiên đạo các bên trong tuyển nhận một chút đệ tử tập dịch ngoại môn đệ tử đoán chừng sẽ không phụ thuộc ngươi ngươi lên tới đệ tử hạch o tâm về sau đoán chừng liền có ngoại môn đệ tử đến phụ t h u ngươi trương thanh hồ thời điểm ra đi còn nói cho chu khởi nguyên không muốn chống không chính mình sân phòng thế nào cũng phải làm một số người đi lên được rồi trương sư huynh chu khởi nguyên cảm kích đáp ứng hắn cảm thấy vị này trương sư huynh nhân phẩm cũng không t ệ lắm sự tình gì đều nguyện ý chi tiết nói cho một tiếng là một cái đáng giá kết giao bạn bè ừng n g ư ơ i đ ừ n g tiễn trở về đem đi xem một chút chính mình sân phòng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý ta liền đi về trước trương thanh hồ cáo từ một tiếng sau đó liền về ngoại môn bên kia chấp sự điện đi đưa tiễn trương thanh hồ chu khởi nguyên cũng thông qua địa đồ truyền tống đến chính mình trên ngọn núi ngọn núi này m ặ chu dù rất n ỏ không có những cái kia những như nhưng thắng ngọn núi lớn lớn như vậy, nhưng là thắng ở toàn có cái là vậy, ở bộ đ ề là bàn à. địa của mình、à. Chu khởi nguyên bốn phía tuần sắt một chút chính mình ngọn núi này về sau hắn phát hiện cũng không thể lắm cao có trăm mét ngang phạm vi đường tính đạt tới mấy ngàn mét trên núi lục lâm dày đặc còn có một số động vật những động vật này cấp bậc đều không cao hơn phẳng dai không có một cái đến hoàng dai đoán chừng cũng là thiên đạo các người đem những cái kia có uy hiếp g i ã thú đều cho khu trụ chu khởi nguyên cảm thấy như vậy cũng tốt cũng là tránh đến lúc đó chính hắn chiêu người về sau bị trên núi g i ã thú giết chết đúng vậy chu khởi nguyên là dự định chiêu một chút người hầu đi lên hắn cũng không tính dùng thiên đạo các những đệ tử t ạ m dịch đó mà là đi bên ngoài chiêu một số người tiến đến hắn muốn là loại kia người bình thường không có tu l u y ệ n qua như vậy mới có thể tránh miễn trong đó có gian tế đương nhiên cái này cũng chỉ có thể phòng ngừa một bộ phận gian tế có một chút thế lực hiện tại đã giàu hạn bọn họ cũng sẽ tại người bình thường bên trong bồi dưỡng một chút gian tế ra chu sư minh ngài muốn tại tông môn bên ngoài tuyển nhận đệ tử tạp dịch còn cần tại trong tông môn báo cáo chuẩn bị một chút ngài tuyển nhận đệ tử tạp dịch trở về về sau mang tới báo cáo chuẩn bị một chút là được cũng chính là ghi chép một chút những người này tin tức tông môn sẽ phái sai người ra ngoài kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của những người này cho dù là đệ tử tạp dịch cái t i ế cũng muốn thân thế trong sạch người mới được ngoại môn chấp sự hỏi rõ ràng chấp sự hỏi rõ ràng chu khởi nguyên ý đ nghỉ ngơi một đêm về sau chu khởi nguyên liền chuẩn bị xuống núi đi tuyển nhận đệ tử tạp dịch bất quá hắn vẫn là hiểu rõ một chút cho nên mới tới một chuyến ngoại môn chấp sự điện bởi vì đệ tử tạp dịch không về nội môn quản lý đệ tử tạp dịch đều là về ngoại môn quản lý cho nên chu khởi nguyên liền chạy đến ngoại môn hỏi thăm được rồi ta biết đa t ạ chu khởi nguyên đến ngoại môn chấp sự điện hỏi rõ ràng về sau liền rời đi hắn cũng là biết tình huống bất quá hắn cảm thấy thiên đạo các làm việc dọn nước không lọn liền ngay cả những n à y không phải chân chính đệ tử đệ tử tạp dịch đều sẽ quản lý như thế nghiêm ngặt hiểu rõ rõ ràng tình sau đó mới ra ngoài hắn biết tại sao phải đăng ký là bởi vì muốn biết rõ ràng những đệ tử này vì cái gì đi ra mà lại cũng phải ghi chép một chút đệ tử ra ngoài cùng trở về thời gian những này đều muốn lưu trữ về phần tại sao phải nhớ ghi chép những vật này trên thực tế cũng là vì lưu một cái căn bởi vì trước kia có thật nhiều đệ tử sau khi ra ngoài liền không trở về mất tích thế giới quá lớn những này mất tích đệ tử hoàn toàn không biết đi đâu rồi nói là mất tích trên thực tế đều giữ nhiều lệnh ít chứ muốn biết rõ ràng các đệ tử đi ra mục đích bên ngoài cũng là vì phòng ngừa các đệ tử vô duyên vô cớ liền xảy ra chuyện như vậy có cái ghi chép lời nói đệ tử xảy ra chuyện tối thiểu nhất còn có thể có một cái điều tra phương hướng nếu là cái gì đều mặc kệ vậy đệ tử ở bên ngoài bị người chơi chết coi như thật chính là chết đần độn đu mê trừ điểm này bên ngoài thiên đạo các chưa chắc không có đề phòng đệ tử phản bội tâm tư mặc dù nói thế giới này có thiên đạo khế ước có thể đề phòng các đệ tử phản bội nhưng trên thực tế những cái kia siêu cấp tông môn cũng sẽ không dùng thiên đạo khế ước ước thúc đệ tử bởi vì làm như vậy sẽ chỉ là tự hủy tường thành đây là không tin đệ tử làm không có một cái đại tông môn sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy đ những cái kia tiểu trong tông môn có làm như vậy chu khởi nguyên đến núi thiên đạo phía dưới không xa một tòa thành trì tòa thành trì này là thiên đạo thành thiên đạo thành là tại thiên đạo cắt trong sự quản lý vốn chính là thiên đạo cắt tạo dựng lên một tòa thành trì đến thiên đạo thành về sau chu khởi nguyên liền đi một chuyến thiên đạo cắt ở đây trụ sở sau khi tới lấy ra đệ tử của mình l ệ n h bài dễ dàng liền đi vào sau đó trụ sở người liền mang theo hắn trong phòng khách ngồi đại nhân xin sau một lát t i ể u nhân cái này đi gọi tổn g quản an bài tốt chu khởi nguyên về sau trụ sở bên trong đệ tử tạp dịch vội vàng mở miệm nói ra ừ n đi thôi chu khởi nguyên đáp ứng hãy tại núi thiên đạo thời gian bên trong cũng là rõ ràng những n à y đệ tử tạp dịch k h ổ những n à y đệ tử tạp dịch nhóm có thể nói một điểm tông môn đãi ngộ đều không hưởng thụ được mỗi ngày chỉ có thể l i ề u mạng làm việc làm việc đều đem tinh lực cho tiêu t hao sạch chứ còn không có cái gì tinh thần đi tu l u y ệ đâu cho nên chu khởi nguyên xưa nay sẽ không đi ước hiếp những n à y đệ tử tạp dịch cũng sẽ không xem thường bọn hắn những n à y đệ tử tạp dịch nhóm cũng là tại vì lý tưởng của mình phân đấu bọn họ lại không có ăn không ngồi rồi cũng không có lây chính mình một phân một h ả o làm gì muốn xem thường người khác đều là người đều là tại vì sinh tồn mà cố gắng không hề khác gì nhau Chu cũng cho Khởi không mình Nguyên là trần ở t h h n sư minh n đệ người tốt ta là nội môn đệ tử chu khởi nguyên mạng mội tới chơi còn xin không nên phiền lòng chu khởi nguyên nhìn thấy trần chính phong sau khi đi ra hắn cũng là từ trên ghế ngồi đứng lên sau đó bản thân giới thiệu một chút đương nhiên còn đưa ra một chút tự mình làm vì nội môn đệ tử lệnh bài hóa ra là chu sư đệ chu sư đệ nghiêm trọng không biết lần này sư đệ đến đây thiên đạo thành có gì cần sư huynh trợ giúp sao trần chính phong nhìn thoáng qua nội môn đệ tử lệnh bài về sau cũng yên tâm xuống dưới người này đúng là thiên đạo các đệ tử cũng là một cái nội môn đệ tử không sai trần sư huynh chuyện là như vậy sư đệ vừa tấn thăng trở thành nội môn đệ tử có một ngọn núi cho nên nghĩ tại thiên đạo thành bên trong tìm kiếm một chút đệ tử tập dịch không biết sư huynh có thể không thể trợ giút một hai chu khởi nguyên lúc đầu dự định chính mình chiêu mộ những đệ tử này nhưng vì để tránh cho phiền phái không cần thiết vẫn là để thiên đạo các người hiệp trợ một chút như vậy có thể rất nhanh liền chiêu mộ đến nhân thủ đến nỗi nói sợ gian tế chu khởi nguyên đoán chừng cho dù là chính mình đơn độc đi chiêu mộ chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút gian tế sẽ trà trộn vào đi đây là không thể tránh né chuyện đang nói chu khởi nguyên cũng không phải muốn mỗi cái đệ tử tạp dịch đều muốn bồi dưỡng hắn chiêu mộ những người này một cái là vì về sau xây dựng cựu lầu làm chuẩn bị còn có một cái chính là vì để cho mình thoải mái sinh hoạt chủ giới bên trong thế nhưng là không có thủy lam tinh bên kia thuận tiện nơi này không có khoa học kỹ thuật cho dù có trận pháp có một vài thứ rất thuận tiện nhưng một số phương diện cũng rất không tiện chu khởi nguyên cũng không phải trận pháp sư cho nên có một vài thứ hắn căn bản là đ ổ i không được hắn cũng không biết trận pháp sư cho nên cũng liền chấp nhận liền qua nhưng có đệ tử tạp dịch liền không giống chuyện đều có thể để bọn hắn đi làm chu khởi nguyên liền có thể trầm tính lại không nắm quyền chuyện đều muốn chính mình làm giặt quần áo chuyện như vậy đều muốn chính mình làm kia còn làm cái gì nội môn đệ tử q một chương chín trăm bốn mươi bốn vô đề chương chín trăm bốn mươi bốn vô đề、Ồ. thì ra là thế chu sư đệ xin yên tâm chuyện này bao tại sư minh trên thân sư minh lại trợ giúp ngươi tìm đến một chút ra thế trong sạch người mặc ngươi chọn lựa thế nào trần chính phong nghe được chu khởi nguyên t ỉ n h cầu về sau hắn trong lòng thở dài một hơi hóa ra là chiêu mộ đệ tử t ạ m dịch đến hắn còn tưởng rằng lại là cái gì rối loạn lung tung yêu cầu đâu kỳ thật cũng không trách trần chính phong hắn trước kia gặp được thật nhiều thiên đạo các người tới thiên đạo thành về sau tìm hắn hỗ trợ mà lại có chuyện rất không hợp t h ó i thưởng hắn là phiền phức vô cùng nhưng phiền cũng muốn đi nhận lời thiên đạo các n ô n nhân nếu không chỉ sợ hắn liền không có quả ngon để ăn được rồi. vậy liền phiền phức trần sư m i n h đa tạng h e được trần chính phong đáp ứng về sau chu khởi nguyên cũng rất là vui vẻ vội vàng đáp ứng xuống thuận tiện đạo một cái t ạ không cần cảm ơn chu sư đệ k h á c h khí đây chỉ là việc nhỏ trần chính phong khoát tay h à o nói hắn cảm thấy vị sư đệ này quá k h á c h khí mà lại người cũng rất tốt không giống tông môn đến đệ tử khác đối với hắn như vậy đến t ề u đi h ế t phải biết hắn cũng là nội môn đệ tử mặc dù đến thiên đạo thành trụ sở làm tổng quản nhưng sẽ có một ngày còn biết trở về mặc dù không biết muốn nấu tới khi nào trần chính phong không phải đắc tội với người cũng không phải nhận lấy nhiệm vụ mà là được phân phối tới nơi này làm tổng quản bởi vì thiên phú của hắn cũng không tốt tại trong đệ tử nội môn nấu mấy trăm năm vẫn là mới hoàng gia bốn cấp sáu tinh thực lực như vậy quả thực chính là làm mất mặt thiên đạo các mặt cho nên liền bị phái ra làm một cái trụ sở tổng quản giống như là trần chính phong đệ tử như vậy tại thiên đạo các rất nhiều kỳ thật không riêng gì thiên đạo các cái khác thế lực lớn bên trong cũng có rất nhiều đệ tử như vậy thật nhiều người đều kẹt tại một cái cấp bậc mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trên vạn năm đều có chuyện rất nhanh liền an bài tốt trần chính phong đem chuyện bàn giao cho người phía dưới sau đó để chu khởi nguyên chờ hai ngày dù sao chiêu mộ nhân thủ cần thời gian thiên đạo thành bên trong người ở có thể sẽ không nguyện ý đi thiên đạo các làm đệ tử tạp dịch đại đa số người đều muốn liều một phen nhìn xem thiên phú của mình có thể hay không bị thiên đạo các nhìn lên làm sao lại muốn làm đệ tử tạp dịch đâu đệ tử tạp dịch chỉ có thể tại thiên đạo thành xung quanh làng cùng trong trấn chiêu mộ chỉ có địa phương nhỏ không cách nào ra mặt người mới có khả năng nguyện ý đi thiên đạo các làm một cái đệ tử tạp dịch tối thiểu nhất đệ tử tạp dịch có thể tiếp tục sống sót có cơm ăn có địa phương ở có y phụ mặc đôi ăn bữa hôm lo bữa mai người mà nói còn là rất không tệ một lựa chọn sau đó tiếp xuống hai ngày chu khởi nguyên cũng không hề r mà là tại trong thành bơi chơi tiếp thiên đạo thành cũng là rất lớn thành phố này bên trong nhân khẩu tối thiểu nhất cũng có một tỷ trở lên là một cái rất là khổng lồ thành trì nếu là tăng thêm xung quanh thôn trấn nhân khẩu tối thiểu muốn tăng gấp mấy lần mấy chục trên chục tỷ cũng có thể nhiều nhân khẩu như vậy chu khởi nguyên muốn chiêu mộ mấy trăm hơn ngàn cái đệ tử tạp dịch đây còn không phải là chuyện dễ như t r ở bàn tay sao cái này thiên đạo thành cũng không tệ lắm quản lý rất tốt không như trong tưởng tượng như vậy loạn hai ngày này chu khởi nguyên tại thiên đạo thành dạo qua một vòng phát hiện tòa thành trì này rất không tệ giao dịch có thứ tự cũng không hề đ ộ n loạn Tối t h đương h ấ nhiên cái này chỉ là bên ngoài rất nhanh trần chính phong liền phái người đến chu khởi nguyên chỗ ở thông báo hắn chiêu mộ người đã chiêu đủ trực tiếp đi qua chọn lựa người là được trần sư minh chính là những người này sao chu khởi nguyên đến thiên đạo các trụ sở về sau liền bị trần chính phong đưa đến một cái rộng lớn tràng từ phía trên hiện tại nơi này đã đứng đầy người nhìn qua trọn vẹn hơn nghìn người cũng không chỉ chu sư đệ chính là những người này người yên tâm bọn họ đều là ta điều động thủ hạ đi từng cái đi tìm đến bọn họ từng cái gia đình đều tại thiên đạo thành xung quanh tuyệt đối là ra thế trong sạch người trần chính phong nói thẳng hắn cũng là hiệu q u a những người này thật là ở chung quanh thôn trấn tìm đến Tốt, vậy liền đa tại trần sư huynh không biết nơi này tổng cộng là bao nhiêu người chu khởi nguyên cũng phát hiện người nơi này có nam có nữ đại đa số đều là người trẻ tuổi đều là mười lăm tuổi trở lên người trẻ tuổi cái này cũng rất bình thường hiện tại tuyển nhận chính là đệ tử tập dịch chu ũ n g k ô n g phải h t sư đệ các t u nơi này tổng cộng là một ngàn người không biết có đủ hay không nếu là không đủ sư huynh để bọn thuộc hạ lại đi cho ngươi tri âu một chút tới trần chính phong trực tiếp sàng khỏi nói một ngàn người sao trần sư huynh không cần làm phiền liền cái này một ngàn người ta toàn bộ đ chiêu mướn chu khởi nguyên nghe được những người này số lượng về sau hơi nghĩ nghĩ sau đó trực tiếp liền đáp ứng xuống những người này hắn đều m u ố n hắn mới không sợ bên trong là không phải hôn có gian tế chu khởi nguyên chiêu mộ những người này cái thứ nhất là vì tại núi thiên đạo cuộc sống dễ chịu thứ hai là vì về sau xây dựng t i ể u lầu làm chuẩn bị cái này trong một ngàn người có đầu bếp thiên phú người chu khởi nguyên ý nguyên định đem bọn hắn đều cho bồi dưỡng được đến bồi dưỡng sau khi đi ra chu khởi nguyên liền trực tiếp đem người cho phái đi ra mở t i ể u l ầ u như vậy cũng không cần chính hắn đi một chuyến hắn ngồi trong phòng đều có thể đạt được điểm danh vọng cỡ sao mà không làm đâu muốn hết sao đi chu sư đệ nếu nói muốn hết vậy liền muốn hết vốn chính là chuẩn bị cho ngươi trần chính phong nghe vậy ngây ra một lúc sau đó hắn cũng là vui vẻ đáp ứng xuống còn muốn đa tạ trần sư huynh trợ giúp không phải vậy sư đệ trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào kiếm đủ nhiều như vậy thân thế trong sạch đệ tử tạp dịch chu khởi nguyên vẫn là cảm tạ một tiếng hắn mặc dù không thèm để ý thân thế trong sạch không trong sạch nhưng nếu người khác làm ra đối với mình có chuyện lợi vậy thì nhất định phải cảm tạ đây là lễ nghi cũng là đức hạnh không cần cảm ơn không cần cảm ơn sư huynh phải làm đúng chu sư đệ người chiêu mộ những này đệ tử tạp dịch còn nhất định phải đi bên ngoài đăng ký một chút để tránh ra chuyện phiền phái gì trần chính phong cuối cùng còn nhắc nhở chu khởi nguyên một tiếng chu khởi nguyên thản như nói trần sư m i n h ta biết được sau đó chu khởi nguyên cùng trần chính phong lại trò chuyện mấy bao tải nói nhảm sau đó chu khởi nguyên liền mang theo những này chiêu mộ tới người rời đi thiên đạo thành những n à y chu khởi nguyên hỏi tham quan h à bọn hắn bên trong đều cho an gia phí cho nên cũng là không cần lo lắng nhà bọn họ sẽ ra chuyện chu khởi nguyên mang theo nhiều người như vậy lên đường cũng không có gặp cái gì những chuyện khác không có sơn tặc c n cướp cũng không có đụng phải cái gì báo thù loại hình rất nhanh bọn hắn liền vào thiên đạo các bên trong q u y một chương chín trăm bốn mươi lăm vô đề chương chín trăm bốn mươi lăm vô đề đà tạ sư minh chu khởi nguyên mang theo cái này một ngàn người vào núi thiên đạo về sau trực tiếp liền mang đến ngoại môn đăng ký đăng ký cũng rất đơn giản rất giống thủy lam tinh bên k i a tư liệu đăng ký trực tiếp cho một trang giấy để chính bọn họ điền liền xong muốn nói vạn nhất có người sẽ không viết chữ làm sao bây giờ sẽ không viết chữ cũng đ ừ n g gấp cái này trong một ngàn người luôn có người biết viết chữ để người biết hỗ trợ là được đại khái chờ một tiếng chu khởi nguyên mang tới người đều đăng ký xong sau đó hắn đạo cái tạ liền dẫn người rời đi ngoại môn nơi này sau này sẽ là các ngươi cuộc sống địa phương bất quá tạm thời chỉ có trên đỉnh núi có phòng ở chính các ngươi chỗ ở m u ố n chính mình xây dựng đứng dậy núi này bên trên cây cối đều có thể lợi dụng đây là công cụ các ngươi trước tạo phòng ở sau đó đang nói những chuyện khác có vấn đề hay không chu khởi nguyên mang theo chiêu mộ đến một ngàn người trở lại chính mình tại nội môn sơn phong về sau hắn nhìn một chút chính mình ngọn núi này phát hiện chỉ có trên đỉnh núi cái này kiến trúc nơi này cũng không thể khiến cái này người ở cũng ở không dưới nhiều nhất tìm mấy người đến đỉnh núi làm việc vặt cho nên liền trực tiếp từ môn phái hệ thống trong kho hàng tìm một chút dịu tại chu khởi nguyên tiếng nói vừa ra về sau cái này một nghìn cái vừa chiêu mộ đến đệ tử tạp dịch nhóm toàn bộ đều đáp ứng mà lại bắt đầu đi lên nhận lấy công cụ của mình chuẩn bị chính mình đi kiến tạo phòng ở cái này một nghìn người đều là nông thôn người bọn họ đều sẽ một chút thợ một tay nghề Làm dụng chu y vậy ệ n như liền lại càng lại khởi ô không n cần phải nói, mặc dù tuổi tắc không phải rất lớn, nhưng kiến tạo phòng g mặc tắc phải phải tuổi dù rất tạo bọn bao hắn n h ê u c ũ nguyên đ ề làm à một qua quảng đều đi bận rộn đi thôi. Các người ăn ta rộn chút, Tốt, thôi, đặt tại quảng trường cho các khó không hắn. nên đến bọn bận người ăn n đi đi đồ sẽ phía t r đ ế ngẩng lúc ăn ư i đi l đầu nhìn một chút sát trời hiện tại đã không còn sớm đại khái chín giờ sáng nhiều trông dáng vẻ hắn từ thiên đạo thành về núi thiên đạo vẫn là tiêu tốn mấy ngày thời gian chủ yếu là bởi vì có cái này một ngàn người nguyên nhân bởi vì cái này một ngàn người không phải thiên đạo các đệ tử tăng thêm có một bộ phận người bình thường cho nên tiếp nhận không được truyền tống trận không gian trí lực mặc dù có bảo hộ nhưng người bình thường y nguyên truyền tống không được nói xong chu khởi nguyên từ môn phái hệ thống trong kho hàng lấy ra một nhóm lớn lương thực còn có một số trứng gà cả, rau cải trắng củ cải thịt heo đậu hũ cộng lại khoảng chừng hơn và cân đã đầy đủ những người này ăn nửa tháng chu khởi nguyên còn lấy ra một chút nồi b á t b ầ u bùn những vật này vẫn là rất nhiều dù sao môn phái hệ thống bên trong hiện tại đệ tử cũng càng ngày càng nhiều chỉ là càng k h ô n tiên tông đệ tử hiện tại liền đã vượt qua một tỷ cái này hay là bởi vì thần hệ hệ thống những cái kia tín đồ cũng không có tính đi và o nguyên nhân nếu không hơn trăm tỷ đều có vâng đại nhân tất cả mọi người tập thể đáp ứng sau đó riêng phần mình kết nhóm đi làm việc đi không đi qua đốn cây kiến tạo nhà người đều là nam tính nữ tính đều lưu lại đem những cái kia đồ làm bếp cùng đồ ăn thu thập chuẩn bị nấu cơm nhiều người như vậy đi làm việc các nàng liền phụ trách nấu cơm đem cơm toàn bộ làm được như vậy mới có thể để cho làm việc người ăn cơm no chỉ có ăn no mới có sức lực tiếp tục làm việc không phải chu khởi nguyên cái này ngày kế cũng là chú ý một chút những người này xây nhà từ tiến độ Phát phòng hiện bọn hắn không rất biết làm việc, bọn vẫn ngay là làm kế, xây ở đều sáng a i biệt lại người. Người thế mắt, thể tên lắm, là mặc cũng có dù không nhưng nào gì? đẹp đều ở s sớm hôm sau chu khởi nguyên liền đem ngày hôm qua biểu hiện tốt nhất một người gọi đi qua hắn phát hiện hôm qua đại đa số người đều bị người này chỉ huy làm việc hơn nữa còn làm ra dáng nói rõ người này có quản lý phương diện tài năng đây chính là một nhân tài a có một nhân tài như vậy tại chu khởi nguyên đương nhiên không muốn bỏ qua hắn l ẻ loi một mình đi tới cái này làm q u o n giới muốn mở từ l ầ u kêu một nhân tài như vậy là ắt không thể thiếu ân hắn mới sẽ không nói mình muốn làm vung tay trưởng quy đâu hồi đại nhân tiểu nhân gọi lý phiếm chu là lý gia thôn nhân sĩ lý phiếm chu bị chu khởi nguyên kêu đến thời điểm liền rất kích động hắn không có đắc tội vị này thiên đạo các đại nhân vậy đã nói rõ là có chuyện tốt cho nên mới rất kích động lý phiếm chu tên rất hay hôm qua nhìn ngươi chỉ đạo những người k h á c kiến tạo phòng ở là có học qua thợ một tay người sao chu khởi nguyên cũng là tùy ý t r a hỏi hắn cũng là muốn nhìn xem người này có thể thắng hay không đảm nhiệm chính mình tại lam quang giới bên trong quản gia trước phải biết hắn cái này quản gia vị trí đó chính là quản lý toàn bộ lam quang giới từ lâu cũng không phải một cái tiểu chức vị nhất định phải thận trọng đối đãi mới được hồi đại nhân tiểu nhân phụ thân vốn là một vị thợ mộc cho nên từ nhỏ đã đi theo phụ thân học tay nghề lý phiếm chu nghe được chu khởi nguyên hỏi thăm về sau hắn lập tức liền đem chính mình sẽ thợ mộc chuyện cho nói rõ ràng một câu nói nhảm đều không có xem ra cũng là một người thông minh ồ phụ thân là thợ mộc sao lý phiếm chu vậy ngươi trong nhà hẳn là không thiếu ăn uống trong nhà cũng hẳn là có chút có dư mới đúng tại sao lại muốn tới làm ta thiên đạo các đệ tử tạm dịch đâu chu khởi nguyên nghe được đáp án về sau nhẹ gật đầu đáp án này nó ngược lại là không kỳ quái có thợ mộc tay nghề ở trên người nhìn này tuổi tắc cũng vừa vừa hai mươi tuổi trên、giới. k h ẳ n g định đại đạo truyền nghề. nhân, nhân thiên Hồi là ra tay nghề. Hồi đại nhân, tiểu nhân biết có chi á c đệ tử, tập dịch. Tiểu nhân là nghĩ một là cái ô n n g khi dễ đại nhân đại vật. Lý phí i diếm, ế m dám chu cũng c không h dấu n mình đem hắn nguyên bản ý nghĩ nói h đem ý ra. Ừ, có chi khí. chu ó c i khí. h c khởi nguyên tán dương một câu sau đó mới lên tiếng lý phiếm chu muốn làm một đại nhân vật không có sai bất quá ngươi bây giờ còn kém xa lắm thiên phú không có bối cảnh vậy lại càng không có chu khởi nguyên một bên nói một bên nhìn chằm chằm lý phiếm chu biểu lộ hắn phát hiện chính mình nói chuyện quả nhiên để cái này lý phiếm chu lập tức liền có chút thất t h ầ n lên xem ra có chút n ộ trí sau đó mới tiếp tục nói ngươi cũng đừng n ộ trí đã ngươi hiện tại đã đi theo ta vậy cũng không cần lo lắng có thể hay không trở thành thiên đạo các đệ tử đi theo ta bảo đảm ngươi có thể trở thành thiên đạo các đệ tử trở thành đại nhân vật cũng là chuyện sớm hay m u ộ n chu khởi nguyên nói những chuyện này ra dĩ nhiên không phải không có mục đích mà là muốn dùng chỗ tốt để đả động cái này lý phiếm chu đồng thời cũng phải để lý phiếm chu đối với mình có tán đồng giác như vậy về sau mới tốt thu phục tới đại nhân tiểu nhân hiện tại đã là ngài dưới chướng người không biết tiểu nhân còn có thể vì đại nhân làm chuyện gì lý phiếm chu cũng có chút n g h i hoặc hiện tại chính mình không cũng đã là vị đại nhân này người sao vị đại nhân này nói như vậy lại là có ý gì q một chương chín trăm bốn mươi sáu vô đề chương chín trăm bốn mươi sáu vô đề lý phiếm chu căn cứ quan sát của ta ngươi quản lý đệ tử tạp dịch rất không tệ về sau ngươi chính là quản gia của ta những đệ tử tạp dịch đó đều thuộc về ngươi quản có vấn đề hay không chu khởi nguyên trực tiếp liền bổ nhiệm lý phiếm chu trở thành quản gia của mình hắn cảm thấy lý phiếm chu người này vẫn là rất không tệ có tài quản lý nhân phẩm cũng không tệ tối thiểu nhất sẽ không nói láo phía trước hỏi vài câu chính là đang khảo nghiệm nhân phẩm nếu là nhân phẩm không được coi như năng lực mạnh cũng không có gì chim dùng cái này cái này tiểu nhân chưa làm qua quản gia không biết phải làm sao đại nhân vẫn là mặt khác chọn một làm qua người của quản gia đi lý phiếm chu nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức liền hoảng cái chắn đều xuất mồ hôi lo l ắ n g nói sẽ không có thể học ai cũng không phải trời sinh liền sẽ làm chuyện gì thế nào muốn hay không thử một lần lý phiếm chu ngươi không phải nói muốn làm đại nhân vật sao một cái nho nhỏ quản gia liền đem ngươi cho làm khó ngươi còn muốn làm đại nhân vật mơ mộng hao huyền sao chu khởi nguyên nhìn thấy lý phiếm chu dáng vẻ về sau liền biết hắn có chút hoảng đoán chừng là đột nhiên một cái đĩa bánh rơi ở trước mặt hắn hắn không biết cái này đĩa bánh đến tột cùng là có độc vẫn là không có độc cho nên trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được đến tột cùng làm vẫn là không làm cho nên chu khởi nguyên liền kích lý phiếm chu một chút nhìn hắn đến tột cùng có dám hay không đáp ứng nếu là lý phiếm chu dám đáp ứng chu khởi nguyên, ứng, chu khởi nguyên cũng chỉ có thể đổi một người tới làm hắn cũng không cần hè nhát đại nhân thiểu nhân nguyện ý làm quản gia lý phiếm chu quả nhiên tuổi còn rất trẻ lập tức liền bị chu khởi nguyên cho kích thích giống như điên cùng giống nhau sắc mặt đỏ lên một mảnh lập tức liền xung động lên lập tức liền đáp ứng sảng khoái quản gia t ố t về sau ngươi chính là quản gia đi ta đem người triệu tập lại tuyên bố một chút chu khởi nguyên nghe được lý phiếm chu lời nói về sau hắn hài lòng nhẹ gật đầu g i a hỏa này có thể có dũng khí là được sợ là sợ không có dũng khí lá gan quá nhỏ về sau làm quản gia có thể sẽ ăn thiệt thòi về sau chu khởi nguyên muốn mở t i u lầu cũng không chỉ một nhà hai nhà đơn giản như vậy mà là muốn đem công nhân mỹ thực các khai biến toàn bộ lam quan giới g như vậy mới có thể mức độ lớn nhất kiếm lấy điểm danh vọng mà lại xây dựng t i u lầu về sau cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng một chút đầu Bếp, làm không tốt về sau coi như chính hắn không ở cái thế giới này công nhân mỹ thực các lưu lại người cũng có thể tiếp tục tấn cấp đến có thể đi ba cấp chiều không gian đi làm không tốt còn có người có thể leo lên chín cấp chiều không gian ra đại điện về sau chu khởi nguyên để lý phiếm chu đi đem người đều triệu tập đến đỉnh núi cửa đại điện trên quảng trường tới các vị về sau lý phiếm chu chính là ta ngọn núi này quản ra các ngươi tất cả mọi người vạch đến lý phiếm chu nơi này lý phiếm chu cái này quản ra quản lý các ngươi tất cả mọi người đem người đều triệu tập tới về sau chu khởi nguyên liền bắt đầu nói chuyện còn gọi tới lý phiếm chu đứng tại bên cạnh mình thọ v ẹ chính mình mới vừa rồi không có nói mê sảng vâng đại nhân chúng tiểu nhân biết b à i kiến quản ra tất cả mọi người đáp ứng sau đó còn thuận tiện gặp qua lý phiếm chu cái này mới xuất lô quản ra phiếm chu mấy người này ngươi đem bọn hắn kêu đến bọn họ đều có không tệ đầu bếp thiên phú ta muốn bồi dưỡng bọn hắn chu khởi nguyên vừa rồi đứng tại trên bậc thang liền sử dụng một lần hệ thống giám định công năng những người bình thường này thiên phú lập tức liền bị hắn cho giám định ra bất quá hắn chỉ c năm người năm người này là tất cả đệ tử tạp dịch bên trong đầu bếp thiên phú cao nhất người cho nên chu khởi nguyên mới chỉ năm người này ra để lý phiếm chu mang tới chu khởi nguyên là nghĩ đến muốn dạy đạo năm người ra sau đó để năm người này đem tất cả có đầu bếp thiên phú đệ tử tạp dịch dạy n ê n cứ như vậy cũng không cần chính chu khởi nguyên động thủ dạy có thủ hạ vì cái gì không sử dụng đây vâng công tử thuộc hạ biết được cái này đi đem năm người bọn họ mang tới lý phiếm chu nhìn một chút chu khởi nguyên chỉ năm người sau đó đáp ứng hướng phía năm người kia đi quá khứ hiện tại năm người này còn tại bên này dễ dàng tìm nếu là đều rời đi vậy liền cần tốn chút thời gian rất nhanh lý phiếm chu liền đem còn không hề rời đi quảng trường năm người đưa đến chu khởi nguyên trước mặt t i ể u nhân gặp qua đại nhân nhìn thấy chu khởi nguyên về sau năm người này lập tức liền quỳ xuống dập đầu lên tốt rồi ta chỗ này không làm trò này đều đứng lên mà nói đi chu khởi nguyên nhìn thấy năm người đều quỳ xuống về sau nhướng mày xem ra cái này làm quan giới bên trong địa vị cao t ấ p cũng rất nghiêm trọng không phải vậy năm người này sẽ không thấy mặt liền dập đầu t ạ đại nhân năm người lập tức đứng lên sau đó cúi đầu đứng trước mặt chu khởi nguyên các ngươi năm cái có đầu bếp thiên phú ta sẽ chỉ bảo các ngươi chủ nghệ bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải hiệu chung với ta các ngươi có vấn đề gì hay không chu khởi nguyên cũng không có che giấu trực tiếp nói cho bọn hắn có chủ nghệ thiên phú nhìn năm người này có thể không có thể n h ì n được đại nhân ta nguyện ý hiệu chung ngài đại nhân ta nguyện ý về sau đại nhân chính là tiểu nhân lão t h i ê n gia ngài gọi tiểu nhân hướng đông tiểu nhân tuyệt không hướng tây chu khởi nguyên nói mình cần trung tâm không hai thủ hạ về sau trong nháy mắt năm người này đều đáp ứng xuống đây chính là một cái trở thành người trên người cơ hội không phải do bọn hắn không nghĩ thấy người sang bắt quảng làm họ a tốt về sau các ngươi liền theo ta ta sẽ dạy các ngươi chủ nghệ về sau những vật này các ngươi cũng phải thay thế ta dạy bảo cho những cái kia có đầu bếp thiên phú các đệ tử biết sao chu khởi nguyên cũng là nói chính mình một chút x í u mục đích là đại nhân thiểu nhân biết được năm người cũng thống nhất nói đúng lý phiếm chu ngươi không có việc gì cũng có thể đến học tập một chút chủ nghệ ngươi cũng là có đầu bếp thiên phú chu khởi nguyên nhìn thấy một bên đôi mắt buộc lộ ao ước biểu lộ lý phiếm chu trực tiếp liền để h ắ n cũng gia nhập chủ nghệ trong tu luyện à, đa tạ công tử đa tạ công tử lý phiếm chu bị đột nhiên tin tức làm đều ngẩn người lên chờ trong chốc lát về sau hắn mới phản ứng được sau đó nhanh chóng hướng chu khởi nguyên nói lời cảm tạ lên trên mặt rất là kích động cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ chuyện sao không nghĩ tới lập tức liền có thể thực hiện hắn bình thường có thể không lấy được những cái kia có thực khí nguyên liệu đ u ăn cho nên mặc dù biết một điểm trung nghệ nhưng lý phiếm chu vẫn là bước vào không được đầu bếp con đường đúng vậy lan quang giới mặc dù so bạch quang giới phải cường đại hơn rất nhiều lần nhưng trong đó phạm nhân cũng rất nghèo có địa phương cũng là ăn không no Phạm nhân tốt i liệu ế p xúc nguyên liệu nấu ă như rồi ê n bản cơ đều không cần cảm ơn dù sao ta lúc trước liền đáp ứng ngươi bất quá về sau tu luyện cũng phải nỗ lực muốn chăm chỉ một chút không được lười biếng cũng không nên lười biếng các ngươi đều biết sao chu khởi nguyên hướng phía lý phiếm chu khoát tay nào nói một câu cuối cùng là cùng tất cả người ở chỗ này nói Phi chương Chương một vô vô đề. Chương 947, vô đề. sau đó một đoạn thời gian chu khởi nguyên trừ tiếp một chút nội môn nhiệm vụ bên ngoài còn ngay tiếp theo dạy lý phiếm chu bọn hắn sáu người t r ủ nghệ chính yếu nhất chính là dạy bọn họ phân do nguyên liệu nấu ăn còn có đi ê nổi n đao công cứ như vậy thời gian nhoáng một cái một năm liền đi qua trong năm ấy chu khởi nguyên không chỉ chính mình tấn cấp đến hoàng gia cấp tám nhất tinh cảnh giới liền liền hắn dạy bảo sáu người thấp nhất cũng là hoàng gia năm cấp đầu bếp cảnh giới cao nhất một cái đã đến hoàng giai sáu cấp chín t i n h kém một bước liền có thể tấn cấp đến hoàng giai bảy cấp một tinh ngoài ra còn có mấy trăm có đầu bếp thiên phú đệ tử t ạ m dịch cũng hoặc nhiều hoặc ít toàn bộ đi vào hoàng giai đầu bếp bên trong thấp nhất cũng có hoàng giai một cấp cao nhất đã đến hoàng giai ba cấp chu khởi nguyên vô hạn cung ứng cho lý phiếm chu bọn hắn sáu cái tài nguyên bọn họ đương nhiên có thể tấn cấp rất nhanh mà chính chu khởi nguyên lại là muốn tiêu hao điểm danh vọng mới có thể tăng lên mình thực lực cho nên mới sẽ hao phí lâu như vậy cũng không có tăng lên đến hoàng giai cấp chín liền lên tới hoàng giai cấp tám một tinh chu khởi nguyên liền hao hết sạch một năm qua để dành đến tất cả có thể vận dụng điểm danh vọng lúc đầu hắn còn tưởng rằng một năm xuống tới có thể đem chính mình đầu bếp đẳng cấp tăng lên tới hoàng giai cấp chín một tinh tới không nghĩ tới còn kém một cấp kỳ thật cái này cũng không kỳ quái tại chu khởi nguyên đến chủ giới về sau thủy lam tinh còn có ma pháp giới toàn bộ đều thời gian ngừng lại cho nên điểm danh vọng cũng chỉ có chủ giới thu hoạch nơi phát ra chỉ có đại lục chân thủy bên kia công nhân mỹ thực các cung cấp điểm danh vọng cho nên đạt được điểm danh vọng vẫn là rất ít đại lục chân thủy mặc dù nhân khẩu đông đạo nhưng chu tật để bọn hắn muốn đem công nhân mỹ thực các khai biến toàn bộ đại lục v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 đầu bếp rơi sức chiến đấu chín triệu điểm chu khởi nguyên nhìn một chút chính mình đáng thương giao diện điểm danh vọng không nói hoàn toàn về không cũng đã vận dụng không được muốn tăng lên thực lực của hắn kia là hoàn toàn rất không có khả năng cho nên hiện tại cũng không thể tiếp tục cầu x u ố n g d ư ớ i hắn muốn làm ra một chút thay đổi bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ mặc dù chu khởi nguyên không có nuôi binh ngằng ngày nhưng cũng có một năm hơn nữa còn vô hạn tài nguyên cung cấp đã đầy đủ phiếu chu ngươi lập tức liền muốn đến hoàng gia bảy cấp ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu tất cả đệ tử tạp dịch ra núi thiên đạo đi mở thiết tự lầu ta hy vọng các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất nâng cốc lâu khai biến toàn bộ khóa giới tinh có vấn đề hay không chu khởi nguyên cảm thấy đi qua một năm mặt huấn những người này cũng đều đã đầy đủ trên khóa giới tinh tung hoành ngang dọc l i ê n nói lý phiếm chu hiện tại đạt tới hoàng giai sáu cấp chín tinh đầu bếp cảnh giới tại toàn bộ khóa giới tinh bên trong cũng chỉ có núi thiên đạo bên này các chủ mới so hắn lợi hại nơi này các chủ mặc dù không có mạnh cỡ nào nhưng cũng có hoàng giai tám cấp tả hữu thực lực đoán chừng cùng chu khởi nguyên thực lực trên l ệ không nhiều khóa giới tinh bên trên mặc dù còn có đông đạo thế lực nhỏ nhưng thiên đạo các ở đây là lớn nhất một các ba tông c h í n môn bên trong trừ thiên đạo các tại khóa giới tinh có trụ sở bên ngoài cái khác ba tông c h í n môn tại khóa giới tinh bên trong là không có trụ sở khóa giới tinh vẫn luôn nắm giữ tại thiên đạo các trong tay bởi vì bọn hắn thực lực mạnh nhất lớn tăng thêm lại là trung lập tông môn cho nên tất cả thế lực đều ngầm thừa nhận chuyện này không có vì khóa giới tinh đi gây sự với thiên đạo các kỳ thật đây cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất thiên đạo các luôn luôn đều rất thần bí bọn họ thực lực tổng hợp không có người biết được là thế nào chỉ là biết từng cái trụ sở các chủ đều toàn bộ là thấp nhất hoàng gia tám cấp tồn tại đây là khái niệm gì Toàn bộ vậy、so、phần tại sao chu khởi nguyên đến hoàng gia tám cấp còn không đi thỉnh cầu càng cao hơn địa vị đó là bởi vì thiên đạo các trừ ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử bên ngoài đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử đều muốn b á i sư b á i sư về sau mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử trên thực tế nội môn đệ tử cũng đã là thiên đạo các bên trong cao cấp nhất đệ tử đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử địa vị toàn bộ đều là bị chính bọn họ sư phụ huy d a n h cho chống lên đến không phải là bởi vì đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử liền so nội môn đệ tử mạnh mẽ dù sao đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử b á i sư đối tượng kia cũng là trưởng lão cấp bậc hơn nữa còn là đường đường chính chính thiên đạo các trưởng lão đây cũng không phải là ngoại môn trưởng lão mà là có chân chính t h quyền quản lý một cái nào đó phương diện trưởng như vậy trưởng lao thực lực cường đại đồng thời quyền lực cũng là rất lớn vâng công tử thuộc hạ biết thuộc hạ cái này xuống dưới triệu tập nhân thủ lập tức liền mang theo bọn hắn xuống núi hoàn thành công tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ lý phiếm chu nghe được chu khởi nguyên lời nhắn nhủ chuyện về sau ánh mắt bên trong đều đang phát sáng trên thực tế hắn đều sớm tại chờ đợi ngày này mà lại đã đợi nhanh nội điên đạt được nhiệm vụ về sau kích động liền muốn ngay lập tức đi hoàn thành nhiệm vụ Các người có c người tiền sao? hiện u k h ở nguyên nhìn này muốn xuống chuẩn hắn vàng hắn liền như phần tiền không mang, gọi chu đều thấy ly phiếm khá h trực tiếp như vậy đi, một lại, lắm, làm cái đi vội đi, đi? i bị, vậy sao tại môn phái hệ thống bên trong thế nhưng là không có thả lam quan giới g tiền hắn đến lam quan giới g về sau liền gia nhập thiên đạo c á c trừ đi một chuyến thiên đạo thành bên ngoài đều không chút đi ra ngoài cho nên chu khởi nguyên cũng không có lam quan giới g thông dụng tiền tệ mặc dù lam quan giới người bình thường y nguyên vẫn là dùng kim ngân làm tiền tệ nhưng tu luyện giới bên trong liền không giống lam quan giới g tiền tệ là một loại thực khí tệ cái này thực khí tệ là lợi dụng một loại tên là lam tinh vật liệu chế tạo m à thành lam tinh là lam quan giới g đặc hữu một loại vật liệu ẩn chứa trong đó có thực khí cho nên mới sẽ bị mọi người dùng để chế tạo tiền tệ thực khí tệ cũng là lam quan giới g bên trong thông dụng tiền tệ đi tới chỗ nào đều có thể sử dụng thực khí tệ là lam quan giới g bên trong người tu hành thông dụng tiền tệ phàm nhân là không cần sử dụng đắt giá như vậy tiền tệ giao dịch đương nhiên trừ những cái kia mua bán hoàng gia nguyên liệu nấu ăn thương nhân bên ngoài dù sao có chút thương nhân bên trong cũng là có người bình thường Ách, công tử, thuộc hạ, thuộc hạ, không có. lý phiếm chu lập tức tựa như là bị chu khởi nguyên dội một chậu tử nước lạnh giống nhau biểu lộ b i ế n héo hắn hoàn toàn không nghĩ tới những chuyện này chỉ là một cỗ xung động phía dưới liền muốn nhanh lên đi hoàn thành nhà mình công tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ tốt rồi không cần như vậy ta chỗ này còn có rất nhiều thiên đạo các điểm c ô n g hiến ta một hồi đi toàn bộ đội thành thực khí tệ đến lúc đó ngươi mang theo số tiền này đi mở xử lý t ự l ầ u những cái k i u hoàng gia nguyên liệu nấu ăn cũng phải cần tiền mua chu khởi nguyên lấy ra đệ tử của mình lệnh bài nhìn thoáng qua trong đó điểm cống hiến hắn cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua dù là một điểm bởi vì hắn xác nhận nhiệm vụ đều là nấu nương món ăn những nhiệm vụ kia đều là cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho nên hắn điểm cống hiến không có địa phương đi dùng bất quá mặc dù trong nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu nấu ăn nhưng chu khởi nguyên vì bồi dưỡng lý phiếm chu mấy người bọn hắn đã đem những nhiệm vụ kêu bên trong để dành đến nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều tiêu vào trên người bọn họ hắn hiện tại cũng không có cái gì hoàng g i a nguyên liệu nấu ăn ở trên người chỉ có đại lượng điểm cống hiến bất quá không sao thiên đạo các bên trong có điểm cho nên không cần lo lắng không có tiền tốt rồi hiện tại xuống dưới thông báo những người khác đi các ngươi ở trên ngọn núi cho ta ta đi đổi thực khí tệ đợi đến thực khí tệ đến các ngươi tại hạ núi đi hoàn thành ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ chu khởi nguyên cho lý phiếm chu kể một chút vâng công tử thuộc hạ biết được lý phiếm chu đáp ứng sau đó nhanh đi thông báo những người khác đi rất nhanh chu khởi nguyên liền trực tiếp đến núi thiên đạo bên trong nhiệm vụ đại điện một cái đổi trong quầy sau đó đổi một chút thực khí tệ chỉ cần không phải dùng điểm cống hiến đổi bảo vật cùng nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng không cần đi núi thiên đạo tàng bạo các bên kia nhiệm vụ đại điện bên này có chuyên môn đổi quầy hàng có thể đổi những cái kia không quá quan trọng đồ vật t h như nói thực khí tệ bất quá bởi vì lần này chu khởi nguyên đổi thực khí tệ hơi nhiều cho nên thiên đạo cắt cho ra là một tấm thực khí thẻ nương tựa theo tấm thẻ này liền có thể tại bất luận cái gì thuộc về thiên đạo các cửa hàng bạc bên trong đổi ra thực khí tệ đương nhiên thực khí thẻ ở giữa cũng là có thể lẫn nhau chuyển khoản rất là thuận tiện tương đương với thủy làm tinh bên trên những cái kia điện thoại ngân hàng áp phiếu chu nơi này có mười triệu thực khí tệ cầm đi mở thiết tử lầu hy vọng ngươi có thể hoàn Tại lý à m quang giới bên trong, giới đ ị phiếm chu nhìn g ư i o thấy chu khởi nguyên như thế tin tưởng mình lập tức cũng là nhận i huyết sôi trào lên từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế tin tưởng mình đây chính là mười triệu thực khí tệ nếu là quân đi đây chính là trực tiếp có thể tu luyện tới hoàng gia cấp chín tài nguyên a kỳ thật đây cũng là lý phiếm chu quá khoa trương mười triệu thực khí tệ còn không có khả năng tích tụ ra một cái hoàng giai cấp chín đầu bếp đi ra những người khác cũng không phải chu khởi nguyên lý phiếm chu bọn hắn là bởi vì đi theo chu khởi nguyên có vô số nguyên liệu nấu ăn cùng thực đơn cung cấp cho bọn hắn không phải vậy lý phiếm chu bọn hắn bây giờ có thể không thể đạt tới hoàng giai đầu bếp còn chưa nhất định đến nỗi chu khởi nguyên vì cái gì không cho kim tệ lý phiếm chu bọn hắn cái này mở tựu i lâu muốn tại thành trì bên trong mua phở ò n g cái này mua nhà nói là dùng không được thực khí tệ sử dụng kim tệ là được sở dĩ không cho kim tệ lý phiếm chu b đó là bởi vì môn phái hệ thống trong kho hàng có vô số kim tệ căn bản không cần cho bọn hắn đúng vậy hiện tại lý phiếm chu bọn hắn cũng gia nhập càn k h ô n tiên tông hiện tại cũng đều có môn phái hệ thống đệ tử lệ bài cho nên bọn hắn có thể tùy thời sử dụng càn k h ô n tiên tông điểm cống hiến đổi ra kim tệ đến một cái điểm cống hiến liền có thể đổi lấy một vạn cân kim tệ hoàn toàn không đáng tiền mà c à n k h ô n tiên tông điểm cống hiến làm sao thu hẹp đâu t ỷ như hiện tại lý phiếm chu bọn hắn muốn lấy được điểm cống hiến làm sao bây giờ đâu phàm cấp phân món dai biệt ăn, ăn. ăn đây ố i ứng cũng á i điểm c là chu khởi nguyên không có thiết trí khó khăn quá lớn muốn để ngựa làm việc sao có thể không để ngựa ăn no đâu hắn cũng không có ý định đi vê cấp đệ từ lông dê tốt, đi ghi nhớ lời của người nói chu khởi nguyên thái độ đối với lý phiếm chu rất hài lòng đưa lúc khác nhắc nhở hắn một câu rất nhanh lý phiếm chu bọn hắn liền rời đi núi thiên đạo chu khởi nguyên đương nhiên không có rời đi hắn y nguyên lưu tại tòa kia chính mình sơn phong nơi đó hắn còn muốn tiếp tục c ầ u c ầ u đến cấp chín cựu tinh tại ra ngoài như vậy an toàn một chút c ầ u cái mấy năm liền có thể vô địch khắp thiên hạ đồ đần mới có thể ra ngoài đâu không phải chu khởi nguyên sợ chết không dám đi ra ngoài mà là có thuộc hạ cống hiến sức lực vậy còn muốn chính mình đi bên ngoài buôn ba sao hắn lại không phải người ngu chính mình đi bên ngoài mở tựu tiếp tục bồi dưỡng thủ hạ mới là đúng lý bất quá bây giờ hắn tạm thời cũng không có tài nguyên chỉ có thể chờ đợi lý phiếm chu mấy người bọn hắn nâng cấp l â u mở kiếm lấy đại lượng tiền sau đó liền hắn có thể tiếp tục bồi dưỡng thủ hạ bất quá chu khởi nguyên cũng không có ý định nghỉ ngơi mà là hắn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ những cái kia món ăn nhiệm vụ thế nhưng là không chửi xong q một chương chín trăm bốn mươi chín sóng ngầm m á n h liệt chương chín trăm bốn mươi chín sóng ngầm m á n h liệt khóa giới tinh trong thời gian ngắn liền nhấc lên một cỗ tiểu sóng cả lý phiếm chu mang theo người tại từng cái thành thị bên trong thành lập được công nhân mỹ thức áp hơn nữa còn đều là đánh l bởi vì chu khởi nguyên là thiên đạo các nội môn đệ tử cho nên khi thế lực này cũng không dám mạo hiểm phạm nhưng âm thầm bên trong sóng ngầm mãnh liệt rất là lợi hại rất nhiều gia tộc thế lực đều đang hỏi thăm chu khởi nguyên tại thiên đạo các bên trong địa vị cùng thực lực bọn họ trong gia tộc không phải là không có gia nhập thiên đạo các người chỉ bất quá đại đa số đều là đệ tử tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử tấn thăng đến nội môn đệ tử cực thiếu nhưng cũng không phải là không có cái này chu khởi nguyên là người nào bất quá chỉ là một cái khóa giới tinh thiên đạo các nội môn đệ tử vậy mà p h á c lối như vậy chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đến bủn thành chủ địa bàn xây dựng từ lầu quả thực là kh một tòa thành trì trong thành chủ phủ vang lên vật phẩm trang sức bị nã nát âm thanh còn có rất lớn tiếng ẩm bất quá những âm thanh này đều không có chuyển r a phụ thành chủ bên ngoài cái này chu khởi nguyên muốn làm gì vì cái gì phía trên khóa giới tinh xây dựng nhiều rượu như vậy lâu một cái gia tộc bên trong ngay tại họp thương thảo chu khởi nguyên xây dựng tiểu lầu chuyện kỳ quái cái này công nhân mỹ thực các một thành trì xây dựng một cái tiểu lầu đây là muốn làm gì nếu là nghĩ chiếm lĩnh đầu bếp thị trường lời nói một thành trì một cái tiểu lầu căn bản là không đủ bất quá việc buôn bán của bọn hắn ngược lại là rất không tệ có thực đơn rất tốt làm được đồ ăn hương vị rất mỹ vị mà lại món ăn bên trong thực khí cũng rất dồi dào một nhà t i ể u lâu bên trong cũng đang nghi ngờ chuyện này bọn họ không nghĩ ra cái này công nhân mỹ thực các người đến tột cùng suy nghĩ cái gì đồ vật tại sao phải làm như vậy làm như vậy giống như cũng không có gì tốt c h â à. mà đổi thành một bên núi t i ê n đạo nội môn chu khởi nguyên cũng có phiền p h ứ c ngươi chính là chu khởi nguyên một cái tuổi trẻ nội môn đệ tử tìm tới đến chu khởi nguyên thận không khách khí hỏi t h ă m không sai không biết vị sư huynh này là có gì chỉ giáo chu khởi nguyên lâu mày nhữ lại hắn cũng không có phát tác đầu tiên muốn biết rõ ràng người này đến tột u cùng muốn làm gì mới tốt ta là tạ vĩ chu sư đệ chân truyền sư huynh muốn gặp ngươi ngươi theo ta đi thôi tạ vĩ nhìn thấy chính mình không có tìm nhầm người về sau hắn nói thẳng ra chính mình ý đồ đến ồ không biết là vị nào chân truyền sư huynh muốn gặp ta chu khởi nguyên nghe được cái này tạ v ĩ ý đồ đến về sau hắn có chút ngu người hắn có vẻ như trên núi thiên đạo cũng không biết mấy người mà lại trừ trương thanh hồ lui tới nhiều một ít bên ngoài cái khác người quen biết đều là công tích điện bên trong những cái kia chất sự cái này chân truyền đệ tử hắn là thật sự không biết cũng không có khả năng đắc tội bọn hắn đi người đi theo ta đi qua liền biết cái nào nói nhảm nhiều như vậy tạ v i có chút không nhịn được nói tốt vậy liền mời tạ sư minh phía trước dẫn đường đi chu khởi nguyên trong lòng rất là không thích gia hỏa này thái độ gì à xem ra cái này thiên đạo các bên trong thế lực đấu đá cũng rất nghiêm trọng mặc dù là trung lập thế lực nhưng nội đấu rất nghiêm trọng điển hình đấu tranh nội bộ đây đều là không có uy hiếp nguyên nhân không có uy hiếp vậy cũng chỉ có thể đấu tranh nội bộ chu khởi nguyên ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là người nào muốn hắn đi qua lại đến tột cùng là chuyện gì nếu là nghĩ có ý đồ với hắn vậy liền hoàn toàn tìm nhầm đối tượng hiện tại hắn hoàng g i a tám cấp một tinh đã chu ó t ể đi đạo đó đệ đạo ngoài thiên nói cái tại thiên bên bên trên, nhưng cũng cũng trong vàng. làm là là là một mặc một cột tử vứt chỗ các chủ các, chủ các chủ, phía dù sở số vô khởi nguyên đi theo tạ vĩ một đường đến núi thiên đạo khu vực hạch tâm mặc dù thiên đạo các trụ sở đều gọi núi thiên đạo nhưng kỳ thật đây là một cái dây núi gọi núi thiên đạo sơn phong chỉ có một tòa đó chính là khóa giới tinh các chủ thiên đạo các một mạch sở chiếm cứ sơn phong mới có thể gọi là núi thiên đạo đến khu vực hạch tâm về sau tạ vĩ đem chu khởi nguyên mang lên một cái sơn phong ngọn núi này so chu khởi nguyên chỗ ở đại đại khá ít nhất cũng có hơn ngàn mét a o Bất quá s o s á n huynh c h n quanh động g chút thì là hết một m là ấ v ạ t c cao sơn p hắn o n không tính là gì. Lâm sư Vinh, g gì. lại là Lâm h Sư chính là chu khởi nguyên sư đệ cho ngài mang tới tạ vĩ mang theo chu khởi nguyên đến đỉnh núi trong một cái đại điện nhìn thấy một người trẻ tuổi đại khái hai mươi tuổi k h o ả n g trường xem bộ dáng là một thiên tài ừ m tốt tạ sư đệ làm không tệ đây là đưa cho ngươi ngươi có thể đi lâm chân kiếm nhìn thoáng qua chu khởi nguyên sau đó tiện tay ném một mai không gian giới chỉ cho tạ vĩ sau đó đuổi hắn rời đi nơi này cảm ơn lâm sư h u n h thưởng sư đệ cáo lui tạ vĩ tiếp nhận không gian giới chỉ nhanh chóng dùng tinh thần lực quét một chút phát hiện bên trong đều là một chút hoàng gia nguyên liệu nấu ăn hắn vội vàng nói tạo một tiếng sau đó hướng phía bên ngoài lui ra ngoài chu khởi nguyên sư đệ đúng không ta là lâm chân kiếm là tam trưởng lão chân truyền đệ tử lâm chân kiếm đầu tiên là giới thiệu một chút về mình ân rõ ràng chính là khoe khoang thân phận của mình ta là chu khởi nguyên lâm sư minh không biết lần này tìm ta tới có chuyện quan trọng gì sao chu khởi nguyên nghe được ra hỏa này giới thiệu về sau hắn sát mặt đều không thay đổi thản nhiên nói hắn thật muốn đi cái này cái gì lâm chân kiếm người hắn một chút đều không muốn nhận biết lâm chân kiếm ngài thật tiện Này, chu khởi nguyên thật không nghĩ nghĩ như vậy à cái này mẹ nấu là người nào lấy tên xác định là cha rồi sao chu sư đệ ngươi vừa mới gia nhập thiên đạo các mới một nhiều năm làm sự tỉnh quá phách lối một điểm à. ngươi phái người khắp nơi mở tựu i lâu thì thôi nhưng đến lúc đó bên trên cũng không cùng nơi đó thế lực lên tiếng chào hỏi cái này không thể nào nói nổi đi lâm chân kiếm đương nhiên sẽ không ở trong tông môn xuất thủ hắn cũng không phải đồ đần làm sao có thể ở địa bàn của mình động thủ đánh người đâu ồ lâm sư huynh chính là vì chuyện này sao không biết ta xây dựng t i ể u lầu là đắc tội lâm sư huynh còn là người thế nào chu khởi nguyên nghe được lầm chân kiếm lời nói về sau hắn cuối cùng là biết gia hỏa này tìm chính mình tới nguyên nhân hóa ra là bởi vì lý phiếm chu bọn hắn ở bên ngoài xây dựng t i ể u lầu nguyên nhân chu sư đệ ngươi làm như vậy không hợp quy củ không phải có đắc tội hay không vấn đề muốn mặc dù biết hóa giới tinh này thế lực của nó đều là một chút thế lực nhỏ nhưng những gia tộc kia bên trong tử đệ có một chút gia nhập ta thiên đạo c á c cho nên ngươi làm như thế liền đem bọn hắn cho đắc tội thiên đạo các bên trong đệ tử cũng sẽ đối ngươi bất mãn ảnh hưởng này đồng môn ở giữa hữ nghị cho nên sưu lâm chân kiếm cũng chưa hề nói mình muốn làm sao thế nào xem ra hắn vẫn là rất tinh minh trực tiếp dùng đại nghĩa đến đội chu khởi nguyên ha ha lâm sư minh nói đùa sư đệ ta chỉ bất quá tại mỗi cái thành chỉ bên trong mở một nhà tiểu lâu mà thôi những cái kia thành chỉ bên trong nhân khẩu không phải qua ngàn vạn chính là quá trăm triệu ta một nhà tiểu lâu tính toán đâu ra đấy một lần cũng chỉ có thể tiếp đái hơn mấy ngàn vạn người mà thôi làm sao liền đắc tội người k h á c rồi ngân ấy lợi nhuận những gia tộc kia cũng vừa ý mắt chu khởi nguyên cảm thấy có chút h ô i hài chính hắn biết chuyện của mình một nhà tiểu lâu bên trong chỉ là nhân viên liền muốn vài trăm người Tiểu thật i lầu kỳ k q quá quá một t i chương chín trăm năm mươi vô đề chương chín trăm năm mươi vô đề chu sư đệ đây không phải lợi ích không lợi ích vấn đề đây là vấn đề nguyên tắc người đến người khác địa bàn chẳng lẽ không nên uống người khác lên tiếng chào hỏi sao người cứ như vậy trôi qua về sau trực tiếp liền xây dựng một nhà tự lâu người không biết còn cho là chúng ta thiên đạo các muốn tham dự một loại nào đó thế lực tranh đấu đâu lâm sư minh u toàn thế l bộ khóa giới tinh đều là thiên đạo các địa bàn ta làm thiên đạo các nội môn đệ tử tại chính mình địa bàn bên trên xây dựng một chút tự lầu có vấn đề sao chu khởi nguyên cũng không giả trực tiếp đi lên chính là cứng rắn nỗi mà lại hắn nói cũng không tệ Toàn tinh bộ khóa giới tinh đều lâm à bàn, bàn thiên trưởng địa tại trong không mình đạo địa địa các của x y dựng còn tiểu lầu u ố n đi chân ù n người g k á cái các cái c chào có cũng hỏi, hay không?、Đem、thiên sư sư Minh không phải ý tứ này nào này. đạo rồi? lầm l Đem đặt đệ, tứ ở Sư Sư ý m â kiếm lập tức bị chu khởi nguyên cho đ ố i nói không ra lời mà lại sắc mặt đều đen lại cái này mẹ nấu chính là một cái đại hát nổi hắn cũng không lưng cái này nếu là lâm chân kiếm dám nói chu khởi nguyên tại thiên đạo các địa bàn xây dựng tiểu lầu có vấn đề c l n m sư huynh, người liền c khác trào c năng ngay c nói thật đi có phải là thủ hạ của ta đến các ngươi gia tộc bên kia xây dựng tiểu lầu rồi. Chu khởi nguyên cũng không muốn cùng cái này dối trá ra hỏa lá mặt lá trái, không có ý nghĩa, hắn trực tiếp sảng khoái liền vạch trần lâm chân kiếm lời nói dối nói. Ach, chu sư đệ. sư m i n h cũng là bị gia tộc ủy thác đến tìm s ư đệ ngươi xây dựng rượu nhiều như vậy lâu hơn nữa còn liên tục không ngừng chiêu mộ nhiều như vậy đệ tử tập dịch cái này khóa giới tinh cũng liền lớn như vậy nếu là ngươi còn tại mỗi cái thành chỉ không ngừng gia tăng t ự lâu những cái t i a t h ế lực nhỏ nên như thế nào x g a lâm chân kiếm có chút l ú n g túng đem chân tướng sự tình nói ra quả nhiên hắn là khóa giới tinh cái nào đó gia tộc người Cũng là đây ế n hỏi h t cũng không phải là nói chuyện g i t cân những gia tộc này thế lực tìm lâm chân kiếm tới cùng chu khởi nguyên trao đổi cũng không phải là nói muốn làm sao thế nào dù sao công nhân mỹ thực các thực lực cũng rất cường đại bên trong đầu bếp thực lực so lâm chân kiếm phải mạnh mẽ hơn nhiều cho nên cho dù có đối phó chu khởi nguyên ý nghĩ bọn họ cũng không dám thật được động thực <cười> lâm sư h i n h lo ngại sư đệ luôn luôn phong cách chính là mỗi một tòa thành chỉ bên trong liền xây dựng một nhà tự lâu tuyệt đối sẽ không có nhà thứ hai công nhân mỹ thực cắt xuất hiện cho nên còn mời yên tâm chính là chu khởi nguyên vốn chính là tính toán như vậy một tòa thành chỉ bên trong liền xây dựng một nhà công nhân mỹ thực cắt cái này kêu là hận chờ marketing cái này một tòa thành chỉ bên trong thiếu có ngàn vạn nhân khẩu nhiều có bên trên một tỷ nhân khẩu cũng không chính là hận chờ marketing sao chu sư đệ nói thế nhưng là thật cũng không nên lừa gạt sư h i n h ta lâm chân kiếm nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trong lòng vẫn là rất cao hứng thì ra cũng chỉ xây dựng một nhà tự lâu mà thôi sẽ không tiếp tục gia tăng bất quá mặc dù lâm chân kiếm nghe được chu khởi nguyên cam đoan nhưng hắn vẫn là bán tín b á n nghi nói một câu lâm sư huynh hẳn phải biết người tu luyện đã nói là phải chịu trách nhiệm a ta nói chỉ ở mỗi tòa thành trị mở một nhà tự lâu cũng sẽ chỉ mở một nhà tự lâu nếu là vi phạm ý nguyện của mình vậy sau này tu vi chỉ sợ sẽ có tổn hại ta còn không đến mức vì điểm ấy lợi ích để cho mình con đường tu luyện càng thêm gian nan chu khởi nguyên nói rất có lý tại tu, luyện văn minh bên trong, mặc kệ là tu chân cũng tốt vẫn là ma pháp cũng tốt vẫn là chủ giới bên trong đặc thù con đường tu luyện đều chú trọng một cái nhân quả chính mình nói ra chính là tắt nước ra ngoài là thu không trở lại người tu luyện nói ra miệng vậy sẽ phải làm được làm không được chỉ sợ cũng phiền phức đại kế tiếp tu luyện đều sẽ có ảnh hưởng ách chu sư đệ chớ trách đều là sư huynh rất cao hứng cho nên trong lúc nhất thời quên còn có cái này một gốc dạng nếu sư đệ nói như vậy vậy ta cứ yên tâm lâm chân kiếm hiện tại biết chu khởi nguyên cũng không có một thành trì bên trong xây dựng thật nhiều nhà tựu lầu về sau hắn cũng là không hiểu thấu thở dài một hơi không sao sư huynh cũng là vì mình gia tộc ta có thể hiểu được chu khởi nguyên hiện tại cũng nhìn ra cái này lâm chân kiếm mặc dù có chút ít lòng dạ nhưng người khác trên thực tế không phải rất xấu không có đôi đồng môn đ u ổ i tận giết tuyệt tâm tư chu khởi nguyên trên người lâm chân kiếm không có cảm nhận được s á c ý cho nên đối lâm chân kiếm cách làm ngược lại là cảm thấy không gì đáng trách đa tạ chu sư đệ thông cảm lâm chân kiếm vội vàng lên tiếng nói c ả m ơn một tiếng hắn cũng là cảm thấy nếu tính sai liền muốn xin lỗi đều là đồng môn sư huynh đệ không cần thiết đem quan hệ cho làm cương lâm sư huynh không cần quá khắc khí nếu là hiểu lầm một trận cái tia sư đệ ta liền trở về chu khởi nguyên nhìn thấy hiểu lầm sau khi giải trừ cũng là chuẩn bị rời đi chu sư đệ, là sư huynh hiểu lầm ngươi hôm nào sư huynh bảy mở t i ệ c chiêu đài chu sư đệ đến đây làm khách lâm chân kiếm hiện tại cũng không mặt mũi yêu cầu chu khởi nguyên tiếp tục lưu lại bất quá hắn ý nguyên vẫn là muốn bồi tội sau khi suy nghĩ một chút liền muốn làm một cái hiến hội mời chu khởi nguyên tới làm khách thứ nhất là vì rút ngắn một chút quan hệ cũng là vì đem hôm nay cái này hiểu lầm cho triệt để hiểu rõ rơi Tốt, nhất tới. trực tiếp xuống. lâm liền mời sư sư huynh định、tới. Chú khởi nguyên trực tiếp liền đáp ứng đệ đáp trở lại chính mình sơn phong về sau chu khởi nguyên cũng là cảm thấy lâm chân kiếm rất thú vị là một cái chân truyền đệ tử không có vẻ kiêu ngạo gì cấp được rồi còn giống như có chút sợ người cảm giác đoán chừng là bởi vì trước kia địa vị thấp cho nên nuôi thành thói quen chu khởi nguyên đoán cũng không sai lâm chân kiếm không có gia nhập thiên đạo các thời điểm cũng là một cái bình thường gia tộc đệ tử mặc dù là một cái gia tộc trên thực tế cũng là người xa cơ thất thế gia tộc chuyện làm ăn cực kỳ nhỏ cũng chỉ có một một tiểu lâu duy trì gia tộc sinh kế lúc kia lâm ra là thật thảm hề, hề. thàng đến về sau lâm chân kiếm gia nhập thiên đạo các về sau lâm gia mới hoàn toàn có khởi sau đó có rất nhiều tài nguyên mãi cho đến có được hiện tại thế lực lâm chân kiếm từ nhỏ tại gia đình như vậy bên trong lớn lên cho nên mới không có cái gì n g ạ o khí không có cái gọi là thiếu gia công tử ca giá đỡ rất là tiếp địa khí Quy quá truyền đều đây gây chương Chương cũng chính chân cũng tộc cho còn có khác hoặc hạch phức, được, hắn mình khó thiên những thứ khác thân phiền không thật phiền người người, nói núi an ăn đúng gia vô vô vì đề. đề. đảm đạo đệ tử hoặc là đệ Bất bảo một tứ, tới tốt tử tử tâm sẽ tới tìm ta gây phiền phức. An tâm lâm là là là làm là kiếm ý A. sẽ chu khởi nguyên cảm thấy rất bực bội những người này có phải bị bệnh hay không đều không cho người hào hào làm ăn một cái t i ể u lầu mà thôi đặt ở toàn bộ thành thị bên trong hoàn toàn liền không đáng chú ý chỉ có ngần ấy lợi ích những gia tộc kia thế lực đều có thể để ở trong mắt thật là cách cục quá nhỏ bất quá những n à y cũng chính là chính chu khởi nguyên lo lắng chuyện thôi trên thực tế núi thiên đạo bên trong đệ tử hạch tâm cùng thân truyền đệ tử là rất ít k h ó a giới tinh bản địa người cũng chỉ có lâm chân kiếm một cái được thu làm thân truyền đệ tử những thứ khác người địa phương toàn bộ đều là đệ tử tập dịch ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử liền đệ tử hạch tâm yêu cầu đều không đạt được thiên đạo các chiêu thu đệ từ đại đa số đều là chiêu bạch quan giới g t r u y ề n đưa tới người như vậy người không thể nào là gian tế cho nên thiên đạo các mới có thể tuyển nhận bạch quan giới g vừa t r u y ề n đưa tới người nháy mắt lại là nửa năm trôi qua trong nửa năm này lý phiếm chu mang theo rất nhiều người nâng cốc lâu khai biến toàn bộ khóa giới tinh mỗi cái thành thị bên trong một một từ lâu đây đã là làm được không chỉ là như thế này chu khởi nguyên cũng thành công đột phá đến hoàng giai cấp chín tự tinh đã là toàn bộ l a m quan giới g bên trong tồn tại cường đại nhất một trong theo lý thuyết hiện tại hắn đã có thể thông qua lan quan giới vượt giới truyền tống trận đi ba cấp chiều không gian bên trong đi nhưng chu khởi nguyên không muốn đi sớm như vậy tại l a m quan giới còn không có ra khóa giới t i n h đâu chẳng lẽ hắn liền lại muốn truyền tống đến ba cấp t r i ề u không gian bên trong đi làm tầng giới chót nhất tồn tại sao trừ phi chu khởi nguyên điên mới có thể như thế làm càng r ằ n rỡ l a m quan giới bên này mặc dù có thủ hạ nhưng những cái kia thủ hạ thực lực còn chấn không được người chu khởi nguyên nhất định phải tại l a m quan giới thiên đạo các bên trong đạt được cao vị sau đó tiếp tục phát triển công nhân mỹ t h ứ c các n g â n cốc lâu khai biến toàn bộ l a m quan giới như vậy hắn điểm danh vọng mới có thể càng phát tăng vọt một cấp điểm danh vọng một trăm ba mươi chín tám nghìn ức hai cấp điểm danh vọng năm nghìn bốn trăm sáu mươi ức c trong, đoán, đoán trong nửa năm này chu khởi nguyên đạt tới hoàng giai cấp chín cựu tinh đồng thời còn nuôi dưỡng một nhóm lớn thủ hạ những này trong thủ hạ thực lực mạnh nhất đã là hoàng giai cấp tám đầu bếp đặt ở lam quan giới thiên đạo các bên trong cũng coi là một vị cừng giả bởi vì là chu khởi nguyên tự mình bồi dưỡng cho nên những người này thấp nhất cũng là hoàng gia năm cấp không có cách thiên phú tốt người đều bị những đại thế lực kia cho vơ vét đi mà lại thiên đạo các thế nhưng là trên khóa giới tinh đâu đại đa số thiên phú tốt người đều bị thu vào thiên đạo các chu khởi nguyên cũng không có khả năng cùng thiên đạo các thường thiên mới bất quá cho dù là như vậy chu khởi nguyên cũng nuôi dưỡng ít nhất có hơn một vạn thủ hạ đi ra hiện tại có một nửa đã phân đến khóa giới tinh từng cái trong t i ể u l ầ u đi còn có một nửa nhân thủ đều lưu tại chính chu khởi nguyên ngọn núi bên trên tiếp tục t u luyện chu khởi nguyên muốn là người, người đều biến mạch lên mà không phải từng cái thực lực đều là gà mờ cái này lưu lại năm nghìn người chu khởi nguyên là chuẩn bị đem bọn hắn mang ra khóa giới tinh đi theo hắn đi bên ngoài phát triển về sau hắn cần nhân thủ thế nhưng là rất nhiều kỳ thật đây cũng chỉ là hắn tự tay bồi dưỡng người còn có không phải chu khởi nguyên bồi dưỡng được đến dù sao chu khởi nguyên cũng chỉ có một người không có khả năng đi bồi dưỡng vô số đầu bếp đi ra hắn tinh lực cũng là có hạn hắn bồi dưỡng được tới này một số người về sau những n à y thủ hạ lại tiếp tục chiêu mộ rất nhiều có đầu bếp thiên phú người đến trong t i ự u lầu chính mình bồi dưỡng cho nên chu khởi nguyên hiện tại thủ hạ thế nhưng là không có mười triệu cũng có tám triệu đây cũng không phải là nói vậy khóa giới tinh rất là khổng lộ tối thiểu nhất là thủy làm tinh hơn mấy trăm lần cho nên chu khởi nguyên liền xây dựng rất nhiều tự lầu ít nhất cũng có mấy vòng nhà đây cũng là khóa giới tinh thành phố lớn cứ như vậy nhiều bằng không xây dựng tự lầu còn biết càng nhiều hơn tự lầu xây dựng nhiều như vậy thủ hạ của chu khởi nguyên đương nhiên không đủ sai sự cho nên phụ trách chuyện này lý phiếm chu liền nghĩ đến một cái biện pháp đó chính là vừa mở xử lý tự lầu một bên bồi dưỡng mới đầu bếp cứ như vậy mới đầu bếp bồi dưỡng sau khi đi ra liền từ thứ một nhà tự lâu bắt đầu đổi đem nhà thứ nhất lao đầu bếp điều động đến vừa xây dựng tự lầu bên này chủ trì cục diện sau đó chiêu mộ nhân thụ tiếp tục bồi dưỡng cứ như vậy tuần hoàn xuống dưới mới mở tiểu lầu liền dùng nhà thứ hai đầu bếp nhà thứ hai liền thay thế thành bồi dưỡng được đến mới đầu bếp lao đầu bếp liền đi rượu mới lâu đi bồi dưỡng người mới như thế tuần hoàn nhà thứ ba tiểu lầu lao đầu bếp đi rượu mới lâu bồi dưỡng nhà thứ ba tiểu lầu chính mình bồi dưỡng được đến đầu bếp liền thay thế lao đầu bếp chấn giữ như vậy tuần hoàn xuống dưới về sau liền thành một loại sinh thái tuần hoàn hình thức liên tục không ngừng đầu bếp bị nuôi dưỡng đi ra sau đó hoặc là thay thế lao đầu bếp chấn giữ tiểu lầu hoặc là bị điều động đến mới trong tiểu lầu bồi dưỡng mới đầu bếp dù sao lưu lại cũng là muốn bồi dưỡng mới đầu bếp. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua về sau toàn bộ khóa giới tinh phía trên vượt qua ngàn vạn nhân khẩu thành thị bên trong đều có một nhà công nhân mỹ thức cắt phiếu chu làm không tệ rất tốt tiếp xuống chúng ta sẽ có càng thêm gian khổ nhiệm vụ ta lập tức liền sẽ rời đi khóa giới tinh ta muốn đi cái này làm quan giới g thiên đạo c á c toàn bộ ngươi cũng theo ta cùng đi đương nhiên cũng phải mang theo những cái kia nhàn rỗi các đầu bếp đi qua trên đường đi những này đầu bếp cũng phải lưu tại một ít tinh cầu cùng đại lục ở bên trên xây dựng công nhân mỹ thức cắt a muốn toàn bộ làm quan giới tất cả t nhà không có vấn đề chu khởi nguyên đạt tới hoàng gia cấp chín c ử u tinh về sau hắn liền suy nghĩ lấy muốn rời khỏi khóa giới tinh dù sao hiện tại hắn đã là lam quan giới g bên trong thực lực mạnh nhất kia một đợt người còn tốt hắn hiện tại là thiên đạo các người cho nên thiên đạo các người tiếp dẫn sẽ không tới dẫn độ hắn đến ba cấp chiều không gian bên trong đi bởi vì thiên đạo các tại biết chu khởi nguyên thực lực về sau chính mình liền sẽ phái người tới cùng chu khởi nguyên câu thông chính thiên đạo các môn nhân bọn hắn là sẽ không bắt buộc dẫn độ đến ba cấp chiều không gian muốn đến thì đến không muốn đi dẹp đi còn b ấ t việc bất quá thiên đạo các đây cũng chính là đối đ a i chính mình một nhân nếu là thế lực khác có hoàng giai cấp chín cựu tình thiên đạo các biết về sau khẳng định sẽ lập tức ra dòi thuốc ngựa đi qua để hắn mau chóng rời đi làm có giới đây đều là lệ cũ thế lực khác cũng không dám vi phạm thiên đạo các ý nguyện không phải vậy chờ đợi bọn hắn khả năng chính là màu giáo h ấ n trong lịch sử phát sinh cũng không chỉ cùng một chỗ hai lên đơn giản như vậy Lý phiếm chu l ậ khởi, khởi nguyên đánh ậ p l o n gây n lý phiếm chu mâm ngựa để hắn xuống giới thu dọn đồ đạc đi phía trên ngọn núi này đồ vật vẫn có một ít tỷ như nói phía sau núi bên trên những cái tia trong ruộng liền có một chút nguyên liệu nấu ăn những ngày nguyên liệu nấu ăn đều là chu khởi nguyên để những đệ tử tạm dịch tia trồng ở nơi này những cái kia ruộng đồng thế nhưng là sử dụng trật pháp tụ tập được thật nhiều thực khí ở đây cho nên những n à y nguyên liệu nấu ăn sinh trưởng còn là rất không tệ vứt bỏ lời nói cũng quá đáng tiếc cho nên chu khởi nguyên mới dẫn một câu đương nhiên không phải chu khởi nguyên hẹn h ỏ i đây cũng là tâm huyết ta có đôi khi chính hắn cũng còn mau mau đến xem những n à y nguyên liệu nấu ăn cho nên có chút không bỏ thôi những n à y nguyên liệu nấu ăn trên thực tế đi mua lời nói hoa không là cái gì tiền cái này chỉ có thể nói là một loại trên tâm lý cảm giác đi vâng công tử thuộc hạ cái này đi lý phiếm chu đáp ứng sau đó liền xuống dưới sắp xếp người thu dọn đồ đặc đi hắn cũng mặc kệ nhà mình công tử nói là vật gì làm theo là được công tử mệnh lệnh chính là hết thảy coi như muốn chính mình đi chết cái kia cũng muốn làm theo không phải vậy khẳng định sẽ thảm hại hơn đợi đến lý phiếm c h u rời đi về sau chu khởi nguyên cũng thông qua trên ngọn núi truyền tống trận truyền tống đến nội môn chấp sự điện ở châu đó sơn phong bên kia chấp sự điện là một môn phái bên trong rất nhiều tạp sự xử lý địa phương mặc kệ sự tình gì chấp sự điện đều có thể còn đến cho nên chấp sự điện người ở đây rất nhiều chu khởi nguyên vừa truyền thông tới liền thấy lui tới người tại gia vào chấp sự điện núi thiên đạo đ ệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử rất ít nhưng nội môn đệ tử vẫn là rất nhiều. mà lại nội môn đệ tử cũng không đại biểu lấy liền so đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử kém có nội môn đệ tử thực lực so đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử còn cao đâu đây là chuyện gì xảy ra chứ trên thực tế đây cũng là bởi vì những n à y nội môn đệ tử gia nhập thiên đạo các thời gian dài cho nên bắt đầu so sánh những cái kia vừa trở thành đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử thiên tài tại trên thực lực đương nhiên là có khoảng cách cũng tỷ như nói một cái nội môn đệ tử gia nhập thiên đạo các đã một trăm năm nhưng bởi vì thiên phú kém đến bây giờ còn là hoàng gia năm cấp hai tình mà một vị chân truyền đệ tử vừa gia nhập thiên đạo các mới một năm thực lực cũng mới hoàng gia ba cấp như thế so sánh một chút mặc dù chân truyền đệ tử là một thiên tài nhưng bởi vì nếu thiên đạo c ấ p thời gian ngắn cho nên thực lực cũng thấp chân truyền đệ tử không bằng nội môn đệ tử cũng rất bình thường đương nhiên ví dụ như vậy có rất nhiều nhưng một thiên tài đổi u kịp đi kia là rất nhanh thiên phú t r ê n lệch người tu luyện một trăm năm mới hoàng giai năm cấp nếu là thiên tài đoán chừng ngắn ngủi mấy năm liền có thể tu luyện tới hoàng giai năm cấp cho nên mặc dù có một chút nội môn đệ tử so đệ tử h ạ c h tâm cùng chân truyền đệ tử thực lực cao nhưng bọn hắn thiên phú trên thực tế chẳng ra sao cả cho nên một mực là nội môn đệ tử mà lại thiên đạo các bên trong đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử đều là có sư tôn của mình là chân chính bái sư học nghệ cái chủng loại kia cũng không phải bình thường triệu tập một đám người sau đó dạy bảo l ã o sư mà là chân chính trên ý nghĩa sư tôn đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử sư tôn kia cũng là thiên đạo các c h i bên trong nhân vật hết sức quan trọng tỉ như nói thiên đạo các bên trong những trưởng l ã o kia còn có hộ pháp phong chủ các chủ những đại nhân vật này muốn thu đồ đệ đương nhiên là chọn ưu tú m à tuyển bọn họ có thể sẽ không lựa chọn những cái kia thiên phú chính l ệ c h cho nên coi như trong đệ tử nội môn có thực lực mạnh nhưng những người này y nguyên không có thể trở thành đồ đệ của bọn hắn thậm chí những người này coi như tu luyện tới có thể làm trưởng lão hoàng giai sáu cấp cái kia cũng là không thể nào trở thành trưởng lão liền bởi vì thiên phú của bọn hắn kém về sau tấn cấp đều khó khăn cho nên thiên đạo các cũng sẽ không cho phép không có cái gì tiềm lực người ngồi lên cao vị vị sư huynh này ta muốn đi thiên đạo các tổng bộ bên kia một chuyến các ngươi trưởng lão có hay không tại chu khởi nguyên vào chấp sự điện về sau trực tiếp tìm một cái nhản dỗi lấy quầy hàng Đi vậy liền t đa tạ hỏi sư v i huynh k chu khởi nguyên hiện tại tạm thời vẫn là nội môn đệ tử mặc kệ hiện tại thực lực của hắn cao bao nhiêu vẫn là nội môn đệ tử vậy liền dựa theo thân phận gọi là được vũ an mang theo chu khởi nguyên rất nhanh thông qua đại điện đến đằng sau trong đó có từng cái sân bọn họ đi đến một cái viện cổng ngừng lại đông đông đông hoàng t r ư ở n g lão có hay không tại a hoàng t r ư ở n g lão đệ tử có chuyện tìm lại a vũ an mang theo chu khởi nguyên đến khu nhà nhỏ này cổng về sau liền gõ cửa một cái sau đó mở cuốn họng lớn tiếng gọi vài tiếng ai đến đến là người nào a bên trong có một cái hơi t a n g thương âm thanh đáp lại một tiếng tiếng bước chân liền hướng phía cổng bên này đi tới hoàng t r ư ở n g lão vị này là chu khởi nguyên chu s ư đệ là hắn muốn tìm lại chu sứ đệ vị này chính là hoàng trường lão ta đi trước vũ an nhìn thấy vị này hoàng trưởng lão ra sau khi đến hắn liền giới thiệu một chút sau đó trực tiếp liền chạy đi hoàng trưởng lão ngài tốt ta là chu khởi nguyên ta muốn đi thiên đạo các tổng bộ còn mời phê chuẩn thuận tiện cho một cái thư giới thiệu chu khởi nguyên trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến ồ chu khởi nguyên đúng không người đi thiên đạo các tổng bộ là chuẩn bị trực tiếp gia nhập tổng bộ sao hiện tại thế nhưng là không tốt gia nhập a hoàng trưởng lão lập tức liền biết rõ ràng tiểu tử này là muốn đi thiên đạo các tổng bộ a cái này dã tâm thật đúng là đại a ồ hoàng trưởng lão thiên đạo các tổng bộ rất khó gia nhập sao ngài biết có thể hay không nói một chút đâu chu khởi nguyên thật sự chính là cảm thấy hứng thú hắn cũng không biết thiên đạo các tổng bộ chuyện mặc dù nhìn qua một chút lịch sử nhưng trong đó cũng không có thiên đạo các bên trong một thứ gì đó thì như nói tu luyện loại hình đồ vật sư liệt gia nhập thiên đạo các tổng bộ không riêng gì phải có hoàng giai cấp tám thực lực hơn nữa còn nếu là đ ồ bếp đồng thời còn phải có chính mình tự sáng tạo món ăn rất đơn giản chỉ cần có thực lực liền có thể gia nhập tổng bộ không có thực lực vậy vẫn là thật sớm từ bỏ tốt hoàng trưởng lão vốn là không có ý định đi ra hắn chủ yếu nhất vẫn là vì chu khởi nguyên ừ hoàng trưởng lão ta biết được hoàng trưởng lão nhìn thấy chu khởi nguyên kiên trì muốn đi tổng bộ hắn đột nhiên liền nghĩ đến một việc tiểu tử này sẽ không đã đến hoàng giai cấp tám đi hoàng trưởng lão ta đã đạt tới hoàng giai cấp chín chu khởi nguyên vừa nói một bên liền lộ ra một tia khí tức vừa vận đạt tới hoàng giai cấp chín một tinh trình độ người vẫn là muốn có một chút át chủ bài tốt nếu là liền át chủ bài lập tức toàn bộ đều bạo lộ ra kia muốn đối phó người của mình coi như có tính nhắm b à o đây cũng không phải là chơi vui chu khởi nguyên có hệ thống ở trên người hắn có thể tùy thời ẩn nấp tu vi của mình cũng có thể để tu vi của mình hiện lộ ở bên ngoài đương nhiên cũng có thể lựa chọn hiện lộ ở bên ngoài tu vi là cảnh giới gì ồ thật đúng là hoàng giai cấp chín sư đ i ệ t không thiên bối ta cái này chuẩn bị cho ngài đi tổng bộ văn kiện tiến cử hoàng trưởng lão lập tức liền bị chu khởi nguyên tu vi cho kinh ngạc đến v ớ người hắn mặc dù là khóa giới tinh bên này trưởng lão nhưng thực lực chỉ có hoàng giai bại cấp cứ như vậy còn là tu luyện vô số năm mới tu luyện đến mặc dù đầu bếp tu luyện rất đơn giản nhưng đầu bếp tu luyện là nhất xem thiên phú cao thấp thiên phú cao người tu luyện cũng nhanh thiên phú thấp người tu luyện liền trưởng hoàng t r ư ở n g lao rõ ràng là thiên phú chẳng ra sao cả kia một đợt người khả năng chính là dựa vào thời gian nấu đi ra hoàng giai bại cấp dù sao đạt tới hoàng giai người dễ dàng sống mấy vạn năm đến mười vạn năm trở lên hoàn toàn không thành vấn đề t i ê n bối đây chính là tổng bộ văn kiện tiến cử hoàng trường lao rất nhanh liền tìm ra tổng bộ văn kiện tiến cử đưa cho chu khởi nguyên tức vậy liền đa t ạ hoàng trường lão đúng ta tình, tới mai khóa quan ngày vọng liên giới hy phải rời đi sẽ chu y ệ n hoàng trưởng lão tạm thời lén đặt đi. Ta đến thiên đạo các tổng、bộ. bên của các ta ta tạm thời đặt lão đạo đi, bộ, khởi i a tự n i biết tin tức của ta. Bên này lời nói, những người khác vẫn là không biết tốt, hiểu ê bên n này những vẫn không là là có tức của khác chưa? Chu thể ta, tốt, h k nguyên tiếp nhận văn kiện tiến cử về sau lại nhắc nhở hoàng trưởng lão một câu hắn cũng không muốn người nơi này toàn bộ đều biết mình là hoàng giai cấp chín về sau toàn bộ chạy tới phiền chính mình hắn ghét nhất chính là cùng một ít người liên hệ đặc biệt là mang theo mục đích người hắn không thích nhất cho nên mới nhắc nhở hoàng trưởng lão một tiếng là là tiền bối ý tứ tại hạ biết hoàng trưởng lão cũng không dám cự tuyệt hoàng gia i cấp chín đầu bếp đại lao chiến đấu thế nhưng là so cái khác chức nghiệp giả hoàng giai cấp chín cựu tinh cường giả đều cường đại hơn gấp mấy lần đầu bếp tại cùng cảnh giới bên trong chính là vô địch tồn tại trừ đầu bếp cùng đầu bếp ở giữa có thể chiến đấu bên ngoài cái khác nghề nghiệp nếu là cùng cảnh giới tại đầu bếp trước mặt đó chính là sức chiến đấu năm tạt bã đây đã là công nhận trong lịch sử liền phát sinh qua thật nhiều lần chuyện như vậy tỉ như có một lần một cái hoàng giai cấp chín cựu tinh võ giả vì báo thù tìm tới một cái hoàng giai tám cấp chín tinh đầu bếp nhưng không nghĩ tới chính là hoàng giai cấp chín cựu tinh võ giả tìm tới đi thời điểm cái này hoàng giai cấp tám cựu tinh đầu bếp vừa vặn đã đột phá đến hoàng giai cấp chín một tinh cái này liền hỏng b é t cực độ tiếp lấy cái này hoàng giai cấp chín cựu tinh võ giả liền bị một cái cấp chín một tinh đầu bếp cho treo lên đánh mà lại đến cuối cùng còn bị chơi chết quả thực chính là một cái nhân gian thảm kịch a mấu chốt là xảy ra chuyện như vậy còn không chỉ một lần hai lần trong lịch sử cùng hiện tại cũng có phát sinh có rất nhiều tự nhận là thực lực không thể so đầu bếp kém chính mình tìm tới đi chịu chết một ngày rất nhanh liền đi qua có chu khởi nguyên cảnh cáo quả nhiên núi thiên đạo bên trên một mảnh thái bình hoàn toàn không có chuyển ra chu khởi nguyên đạt tới hoàng giai cấp chín tin tức xem ra cái kêu hoàng trưởng lao rất thức thời a phiếm chu chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền xuất phát tiến đến siêu viễn chỉnh truyền thống trận bên kia đi chu khởi nguyên nhìn thấy lý phiếm chu về sau liền thuận miệng hỏi thăm bọn họ chuẩn bị xong chưa công tử chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể xuất phát lý phiếm chu lập tức trả lời một tiếng ừ n vậy là tốt rồi vậy chúng ta liền lên đường đi chu khởi nguyên hài lòng nhẹ gật đầu sau đó liền trực tiếp mang theo dưới người núi hướng phía siêu viễn trình truyền t ố n g trận bên kia đi cái truyền t ố n g trận này là đặc biệt nhằm vào viễn trình truyền t ố n g có thể truyền t ố n g đến cái khác đại lục hoặc là tinh cầu bên trên đi chu khởi nguyên tốc độ của bọn hắn vẫn là rất nhanh chỉ chốc lát sau liền đến khóa giới tinh bên trên truyền t ố n g khu vực sau khi đi vào trực tiếp tìm được siêu viễn trình truyền t ố n g trận nơi này hiện tại cũng có thật nhiều người còn tốt chính là cái truyền t ố n g trận này rất lớn một lần tính tối thiểu nhất có thể truyền t ố n g một vạn người trở lên siêu viễn trình truyền t ố n g trận bởi vì kiến tạo chi phí rất cao mà lại phạm vi rất lớn cho nên chỉ có truyền t ố n g khu vực bên này mới có một tòa m à thôi bất quá sử dụng truyền t ố n g trận người ngược lại là không nhiều đại đa số đều tình nguyện đi cưỡi những cái tia c h ậ m dai phi thuyền rời đi khóa giới tinh cũng không nguyện ý cưỡi truyền t ố n g trận tiền thực tế là nhiều lắm mười triệu thực khí tệ một lần đắt đỏ giá cả phá tan đại bộ phận người mặc dù có thể góp đủ một vạn người như vậy một người cũng chỉ cần một nghìn thực khí tệ nhưng cũng vẫn là có một đám người không nguyện ý tiêu số tiền này bọn hắn có nhiều thời gian mặc dù ngồi phi thuyền tốn hao thời gian dài hơn rất nhiều khả năng đi một chỗ m u ô n mấy tháng thậm chí là mấy năm nhưng ăn không được làm phi thuyền tiện nghi à một lần mới mấy thực khí tệ nhiều nhất cũng mới mấy chục thực khí tệ cho nên không phải rất giàu có người đều tình nguyện ngồi phi thuyền phải biết một cái thực khí tệ liền có thể mua được giống nhau hoàng giai một cấp nguyên liệu nấu ăn cái này đều đầy đủ nấu nướng một món ăn phẩm như vậy sức mua thế nhưng là rất lớn cho nên những người kia mới không nguyện ý tốn hao một nghìn thực khí tệ ngồi truyền thống trận bởi vì không giàu có người có lẽ một năm thậm chí mấy năm đều kiếm không trở về một nghìn thực khí tệ cho nên bọn hắn mới tình nguyện tốn hao thời gian đi cơi phi thuyền cũng không nguyện ý dùng tiền ngồi truyền thống trận chu khởi nguyên ngược lại là cảm thấy phi thuyền rất giống thủy lam tinh bên trên xe buýt mà truyền thống trận tương đương với máy bay nếu nói là tại một tòa thành thị bên trong rõ ràng xe buýt địa phương có thể đi chẳng lẽ ngươi còn muốn ngồi thẳng thăng cơ đi sao đương nhiên chính chu khởi nguyên là có máy bay trực thăng đổi hắn h ắ n khẳng định là tự mình lái xe ho nhưng nếu là một người bình thường đây này người bình thường không phải không có tiền đi ngồi thẳng thăng cơ bọn họ cũng có tiền cũng có thể ngồi lên nhưng đây chính là tỷ suất chi phí hiệu quả chuyện rõ ràng hai đồng tiền xe buýt liền có thể đi thẳng đến mục đích n g ư ờ i xác thực muốn hắn hoa mấy ngàn thậm chí hơn vạn đi ngồi thẳng thăng cơ người bình thường này cho dù có tiền tiết kiệm hắn cũng không có khả năng nguyện ý đi ngồi cũng không phải lên cơn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đại đa số người bình thường đều là có tự mình hiểu lấy cái truyền t ố n g trận này rất cao cấp a thật là hoàng g i a trận pháp sư bố trí sao chu khởi nguyên nhìn xem người phía trước truyền tống ra ngoài hắn quan sát đến cái truyền tống trận này Phát h i ệ người cái truyền t n ố trận này quá cao cấp, phía trên truyền tống thời truyền là tống trận có thể bố trí đi ra trận ra này văn, còn không giống quang là Quy quá quá đều pháp. cao cấp, có có c phía phù hại, hề h bố giới điểm lợi đi độ, làm ơ Chương n không gian phong bạo, 3. Chương 954, không gian phong n g g bạo, bạo, ư phía trước truyền t ố n g rất nhanh liền hai đợt liền truyền t ố n g đi sau đó liền đến chu khởi nguyên bọn hắn mà lại chu khởi nguyên đằng sau cũng không đến người khác đoán chừng là không có những người khác truyền t ố n g hoặc là tại những địa phương khác chờ đợi cùng một chỗ truyền t ố n g người dù sao cái này siêu viễn c h ỉ n h truyền tống trận là muốn một vạn người mới có thể phát động đương nhiên nếu là đơn độc một người truyền tống cũng không phải không được điều kiện tiên quyết là giao nộp một ư ơ i triệu thực khí tệ như vậy liền có thể chính mình đơn độc sử dụng truyền tống trận các ngươi không phải hẹn trước truyền tống trận người a đi đâu trong coi truyền tống trận người nhìn thấy chu khởi nguyên bọn hắn về sau phát hiện cũng không nhận ra cho nên mới có vấn đề này chúng ta muốn đi thanh nham đại lục đây là một ư ơ i triệu thực khí tệ chu khởi nguyên không nói gì lý phiếm chu đi lên phía trước cùng thủ vệ thương lượng lên sau đó giao nộp thực khí tệ thanh nham đại lục đúng không các người toàn bộ đều lên truyền thống trận lập tức mở ra truyền thống truyền thống trận thủ vệ thu được thực khí tệ về sau cũng không k h á c h khí để chu khởi nguyên bọn hắn mau tới truyền thống trận lập tức sẽ mở ra truyền thống đợi đến chu khởi nguyên bọn hắn toàn bộ đều lên truyền thống trận về sau thủ vệ liền mở ra truyền thống trận sau đó tìm tới thanh nham đại lục tọa độ tiến hành kết nối sau đó liền khởi động truyền thống trận bắt đầu truyền thống toàn bộ siêu viễn trình truyền thống trận phía trên hiện lên ánh sáng màu xanh lam sau đó một cái lồng ánh sáng màu xanh lam đem chu khởi nguyên bọn hắn bảo vệ siêu lập tức lồng ánh sáng bắt đầu truyền t ố n g về sau chu khởi nguyên liền phát hiện đã đi vào truyền t ố n g thông đạo bên trong bắt đầu truyền t ố n g lồng ánh sáng màu xanh lam bảo vệ bọn hắn không bị năng lượng không gian gây thương tích hại truyền t ố n g thông đạo bên ngoài là muôn màu muôn vẻ nhìn xem những cái k i a trong nháy mắt bay qua hà quang chu khởi nguyên biết k i a là không gian tường kép bên trong một ít vật chất có một chút vẫn là vật đặc biệt chân quý nhưng những vật này đều không phải hắn hiện tại có thể lấy được tay hắn hiện tại còn không có đánh vỡ không gian thực lực cũng không có tại không gian tường kép bên trong sinh tồn khóa giới tinh bên trên ngay tại chu khởi nguyên bọn hắn truyền tống rời đi có không gian phong bạo càn quét không gian tường kép lập tức đình chỉ hết thẻ truyền t ố n g truyền t ố n g trận toàn bộ đình chỉ không thể tiến hành truyền t ố n g khóa giới tinh truyền t ố n g khu vực trong giám sát không gian tường kép nhân viên công tác phát hiện không gian phong bạo sau đó hồi báo cho truyền t ố n g khu vực người phụ trách trương cường trương cường lập tức liền ra lệnh t r ư ơ n g trường lão thế nhưng là còn có rất nhiều truyền t ố n g trận đang có người truyền t ố n g tới cái này nếu là chúng ta tùy tiện đóng lại truyền t ố n g trận những người kia sẽ bị lạc tại không gian bên trong như vậy bọn họ liền chết chắc một cái nhân viên công tác nói như thế ta nói lập tức đóng lại truyền t ố n g trận nghe không hiểu sao đây là không gian phong bạo ngươi nấu hiểu mẹ không hiểu cái gian ì là không g phong bạo n sẽ, sẽ, sẽ phá hủy nơi này tất cả mọi thứ tinh cầu đại lục toàn bộ đều sẽ bị phá hủy không lưu lại một hạt cắt to lớn lao tử quản bọn họ những cái t i a truyền thống người đi chết chỉ cần chúng ta có thể còn sống liền đủ rồi chết bọn hắn mấy người kia cứu vớt vô số tinh cầu cùng đại lục còn có phía trên không cách nào tính toán sinh mệnh ngươi nói cái nào có lời cúc nhanh lên đi đóng lại truyền thống trận trương cường nghe được công việc này nhân viên nói về sau lập tức liền gào lên lúc nào liền hắn đều không nghe có phải là bình thường đối các ngươi quá tốt rồi à là là trương trường lão thuộc hạ cái này đi đóng lại truyền thống t r ậ nghe n được hậu quả nghiêm trọng như vậy lập tức công việc này nhân viên s ắ c mặt đều trong sạch đan sen vội vàng hướng phía truyền thống khu vực chạy tới mà trương cường cũng liên hệ khóa giới tinh thiên đạo các người bên kia thông báo bọn hắn đóng lại truyền thống trận cái gì phải đóng lại truyền thống trận không được à ta cái này vừa truyền thống đi một vạn người bọn họ muốn đi thanh nham đại lục ít nhất cũng phải một tiếng truyền thống không truyền h ể đóng lại thống trận, trận, trận, trận thủ vệ không phải bọn liền chưa t chắc. h từng giết người nhưng cái này chôn giết một vài người hắn đúng là chưa làm qua cho nên rất là do dự đừng do dự ngươi biết cái gì là không gian phong bạo sao cái này nếu là truyền t ố n g trận vẫn là mở ra lời nói vậy sẽ dẫn tới không gian phong bạo xâm lấn nhân viên công tác dùng sức lửa rồi nói hắn cũng là từ trường cường nơi đó biết chuyện cho nên toàn bộ nói một lần a là như vậy sao vậy ta nhanh đi đóng lại truyền thống trận truyền thống trận thủ vệ nghe được nhân viên công tác lời nói về sau vội vàng đáp ứng đóng lại truyền thống trận không thể không làm như vậy bởi vì người nhà của hắn toàn bộ đều trên khóa giới tinh mà lại hắn cũng không muốn chết thủ vệ mặc dù đã đợi tại khóa giới tinh thời gian rất lâu nhưng hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua không gian phong bạo thứ này chẳng qua là tại một ít lịch sử văn hiến bên trong xuất hiện qua đó cũng là trăm vạn năm xuất hiện một lần tự nhiên nguy cơ không nghĩ tới lần này vậy mà xuất hiện tại hắn ở chỗ đó khóa giới tinh nơi này thật đúng là xui xẻo a Đợi chu khởi nguyên trong óc hệ u y ể thống giao diện bên trên sáng lên màu đỏ mà lại hắn cũng phát hiện chúng quanh lồng ánh sáng màu xanh lam lấp loẹ không yên không biết chuyện gì xảy ra Tựa n hệ ư lượng là năng lượng cung n ứ thống quá sung trả c cho như nên lời ngược lại là rất nhanh nhưng kèm chút đem chu khởi nguyên cho tức hộc máu cái này cho hệ thống vậy mà cho ra như vậy đáp án hố chủ nhân đâu à? khu c u hệ thống ngươi lựa chọn một cái biện pháp tốt nhất để ta tránh thoát đi thôi chu khởi nguyên rất phiền muộn nhưng cũng có biện pháp để tự hệ thống chọn một là được cái này muốn là chính hắn tuyển cái này muốn tuyển tới khi nào đi làm không tốt đợi đến chính chu khởi nguyên lựa chọn kỹ càng về sau bọn họ đều sớm n g ỏ m cụ tỏi đoán chừng cho cũng sẽ không còn lại đương nhiên chính chu khởi nguyên có chạy trốn biện pháp nhưng là hắn không thể mất vứt bỏ lý phiếm chu bọn hắn mặc kệ a không phải vậy cũng quá không nhân tính chủ nhân tốt nhất phương án là q một chương chín trăm năm mươi lăm hệ thống phương pháp giải quyết chương chín trăm năm mươi hệ thống phương pháp giải quyết hệ thống nhanh giúp ta chọn một biện pháp giải quyết tốt nhất đi ra lúc nào còn làm như vậy chiều trò chu khởi nguyên nghe được hệ thống nói ra hơn n loại biện pháp giải quyết hắn không khỏi trên c h á n bạo khởi gân xanh mờ mờ tờ mệnh đều nhanh không có ngươi nói những này có không có đương nhiên chu khởi nguyên nói không phải mình mệnh không có mà là những này thủ hạ mệnh nhanh không có có hệ thống ở trên người hắn tùy thời có thể về thủy lam tinh nhưng cái này một vạn thủ hạ coi như toàn không có đây là hắn nhọc nhằn khổ s ở bồi dưỡng được đến thủ hạ là muốn tại lan quang giới xây dự cữ lâu đây là hắn nội tình mặc dù khóa giới tinh bên trên còn lưu lại ít nhất có một vạn người ở bên kia xây dựng từ l ầ u y nguyên có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được đầu bếp tới nhưng những cái kia lưu lại người chỉ là chu khởi nguyên mang theo đầu bếp bồi dưỡng được đến cùng hắn cái này một nhóm người không thể so cho nên hắn mang theo nhóm người này tuyệt đối không thể chết hắn không có thể làm cho mình hơn một năm nay toi công bận rộn chủ nhân tốt nhất phương á n có hai cái một cái là chủ nhân ngài về thủy làm tinh tự nhiên là sẽ không gặp được không gian phong bạo còn có một cái là chủ nhân ngài tốn hao hệ thống bên trong tất cả điểm danh vọng duy trì vòng phòng hộ tiếp tục truyền t ố n g có thể làm cho tất cả mọi người tiếp tục truyền t ố n g đến mục đích đi nhưng chủ nhân ngài liền đi không được hệ thống rất nhanh liền cho ra phương án giải quyết nhưng là phương pháp này có vẻ như cũng không ra thế nào điện hệ thống chỉ có hai loại biện pháp sao liền không thể để ta tiếp tục cùng bọn hắn ở cùng một chỗ sao chu khởi nguyên rất là x o a n suýt hắn vận khí cũng quá kém xuất sư bất lợi à, đi ra ngoài liền gặp được uy hiếp như vậy tình trạng chân trước truyền t ố n g chân sau liền ra chiêu trò đây là không để hắn tốt qua a chủ nhân tiếp tục giữ gìn vòng phòng hộ sẽ vận dụng đại lượng lực lượng vận dụng vượt qua thế giới này lực lượng về sau liền sẽ bị thế giới này thiên đạo phát hiện thiên đạo phát hiện kẻ ngoại lai về sau khẳng định sẽ nhằm vào ngài khẳng định là không cách nào tiếp tục lưu lại không phải vậy ngài sẽ gặp gỡ thiên phạt như thế cuối cùng y nguyên muốn rời khỏi thế giới này còn có nhắc nhở một chút chủ nhân sử dụng tất cả điểm danh vọng duy trì vòng phòng hộ về sau ngài cũng không cách nào tiếp tục đợi ở cái thế giới này cũng không trở về được thủy làm tinh sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến cái khác thế giới bên trong đi cho nên ngài muốn chuẩn bị sẵn sàng hệ thống tin tức xấu thật đúng là một cái liên tiếp một cái không riêng gì hắn không thể tiếp tục đợi ở cái thế giới này thậm chí về thủy lam tinh đều không được cái gì thủy lam tinh đều không thể quay về rồi đây là có chuyện gì hệ thống người chơi ta a làm sao có thể thủy lam tinh đều không thể quay về rồi không phải nói tùy thời tùy chỗ đều có thể trở về sao hệ thống người cho ta cái bàn giao a ta mặc kệ ta muốn về thủy lam tinh chu khởi nguyên có chút ngộng mợm m ợ tờ cái này chỉnh thứ đ ồ gì a chính mình vậy mà không thể quay về có lầm hay không trong lúc nhất thời hắn đều có chút hoàng hồn thủy lam tinh có thể là nhà mình hiện tại có lao bà cùng đứa bé hắn lo lắng ngay tại nơi nào vậy mà nói không thể quay về mở mở tờ hắn muốn đem hệ thống lấy ra đánh cho một trận chủ nhân không phải không thể quay về thủy lam tinh là tạm thời không thể quay về ngài điểm danh vọng không nhiều duy trì không được một vạn người năng lượng vòng phòng hộ cho nên cần hệ thống sử dụng bản thể lực lượng để duy trì cho nên tạm thời liền không thể quay về thủy lam tinh thậm chí ngài cũng chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống đến một cái thế giới bên trong đi hệ thống cho ra giải thích của mình nói ngược lại là cũng có như vậy điểm đạo lý thì ra không phải không thể quay về a là tạm thời không cách nào trở về đúng không kia truyền thống đến một thế giới khác về sau ta lúc nào có thể trở về chu khởi nguyên nghe được hệ thống về sau cũng là thở dài một hơi vẫn còn may không phải là không thể quay về do hắn kêu to một tiếng bất quá nghe được hệ thống về sau hắn luôn luôn cảm giác giống như có điểm gì là lạ nhưng hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều nếu hệ thống nói như vậy khẳng định là có chuyện như thế à chủ nhân ít nhất cũng phải một năm về sau mới có thể trở về thủy lam tinh hoặc là đi cái khác thế giới bất quá ngài điểm danh vọng nếu là rất nhiều cũng là có thể tốn hao điểm danh vọng truyền đưa về hệ thống băng lanh âm thanh tại chu khởi nguyên trong óc vang lên vậy được đi nhanh duy trì được cái này năng lượng vòng phòng hộ cuối cùng chu khởi nguyên vẫn là quyết định giữ gìn ở cái này truyền thống thông đạo vòng phòng hộ có hệ thống ở trên người coi như đi đến thế giới khác hắn y nguyên có thể lẫn vào mở coi như chính hắn lực lượng không thể vận dụng nhưng không phải còn có cái tia thần hệ hệ thống sao kém nhất tình huống bên trong còn có môn phái hệ thống đâu vâng chủ nhân duy trì năng lượng vòng phòng hộ bên trong xin chờ đợi hệ thống nói một tiếng về sau liền không có động tĩnh phiếu chu tình huống có biến có không gian phong bạo đột kích ta sẽ duy trì truyền thống thông đạo ổn định nhưng là không cách nào tiếp tục cùng các ngươi tại một khối về sau t ừ ngươi mang theo bọn hắn tại l à m quan giới g bên trong phát triển dựa theo khóa giới tinh hình thức xây dựng từ lầu biết sao chu khởi nguyên nhìn thấy còn có một chút thời gian về sau vội vàng truyền âm cho lý phiếm chu đem chuyện nói một lần hắn không thể cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi nhất định phải giao phó xong hết thể mới được mặc dù những n à y thủ hạ đều gia nhập môn phái hệ thống bên trong nhưng đi thế giới khác về sau quỷ biết nơi này cùng thế giới khác tốc độ thời gian trôi qua có phải là giống nhau à mà lại chu khởi nguyên cũng không biết chủ giới nơi này có phải là thời gian tương đối mà nói là đứng im mặt đối mặt đem chuyện nói rõ ràng vẫn là tốt một chút hiện tại vạn giới hệ thống r a ma bệnh chu khởi nguyên cảm thấy cho dù là tốc độ thời gian trôi qua giống nhau hắn cũng không biết còn có thể hay không thông qua môn phái hệ thống liên hệ đến lý phiếm chu bọn hắn cho nên có thể đem chuyện a n bài tốt liền a n bài tốt đang nói Cái Công được, công chúng cùng Chu được Chu khởi nguyên truyền âm về sau, hắn lập tức quá ngài lại đối gian hiểm, đi đi. Phiếm Khởi liền gì? không phong Không nguy nghe Nguyên hoảng muốn vẫn truyền hắn tử, tử ta là âm lưu sau, Lý lập bạo phó sao? về phiếm chu yên tâm tốt rồi ngươi ra công tử nhưng không làm chuyện không có nắm chắc không có nguy hiểm chỉ bất qua có thể muốn đi cái khác chiều không gian đi về sau cũng không biết có cơ hội hay không tại gặp mặt lan quang giới hết thảy ta liền xin nhờ cho ngươi làm tốt ta lời nhắn đ ủ chuyện chính là đối ta lớn nhất hồi báo biết sao chu khởi nguyên nhìn thấy lý phiếm chu dáng vẻ hắn trong lòng vẫn là có chút tan ủi còn tốt gia hỏa này không phải một cái bạch nhát lang hiểu được cảm ơn không phải vậy hắn khẳng định sẽ cân nhắc đổi một cái nhân tuyển nhân phẩm không tốt thế nhưng là không thể trường không dưới tay hắn thế lực như thế chỉ là hại người hại mình cái này là công tử thuộc hạ biết lý phiếm chu cảm giác trong lòng rất là lỗ trống mặc dù công tử nói hắn không có nguy hiểm nhưng lý phiếm chu y nguyên vẫn là rất lo lắng đồng thời cũng là cảm thấy công tử rời đi về sau khả năng liền không còn cách nào nhìn thấy cho nên tâm tình rất là xa suốt tốt rồi phiếm chu chúng ta về sau vẫn có thể dùng đệ tử lệnh bài liên hệ có chuyện gì liên hệ ta liền tốt chu khởi nguyên lấy ra càng không t i ê n tông đệ tử lệnh bài lung lay truyền â m nói vâng công tử lý phiếm chu biết không cách nào ngăn cản nhà mình công tử rời đi cho nên chỉ có thể bị động đáp ứng chương 956, t h ế giới mới khởi đầu mới chủ nhân chuẩn bị kỹ càng còn có mười phút không gian phong bạo liền sẽ đánh tới truyền tống thông đạo đến đến lúc đó ngài liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến thế giới khác như vậy thế giới này thiên đạo mới sẽ không phát hiện chủ nhân ngài cũng sẽ không dẫn đến phát hiện ngài về sau dẫn chó đánh mèo cho ngài thuộc hạ hệ thống lúc này lại t u ô n ra một chút chu khởi nguyên không biết chuyện cái gì bị thiên đạo phát hiện về sau lại còn sẽ dẫn chó đánh mèo đến thuộc hạ trên người cái này mẹ nấu thiên đạo sẽ không phải là bím tóc đầu thai chuyển thế a lại còn động một chút lại làm g i cả có lầm hay không chu khởi nguyên cảm thấy này thiên đạo quá mẹ nấu vô nhân đạo vậy mà động một chút lại cùng cái nào đó bím tóc quốc giống nhau làm dễ cả phiếm chu lập tức không gian phong bạo liền muốn đến ta cũng lập tức sẽ rời đi các ngươi yên tâm các ngươi rất an toàn không cần lo lắng ta đã đều bố trí tốt các ngươi sẽ an toàn c h u y ể n tống đến mục đích đi bọn họ liền giao cho ngươi thừa dịp không gian phong bạo còn không có đến chu khởi nguyên tiếp tục lắm miệng nói vài câu vâng công tử thuộc hạ biết được ngài muốn khá bảo trọng a lý phiếm chu mặc dù không biết nhà mình công tử sẽ đi đâu nhưng y nguyên vẫn là cho ra sự quan tâm của mình tốt rồi thời gian đến ta đi chu khởi nguyên vừa nói r ứ t lời hắn thân thể liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa sau đó liền có từng đạo không gian phong bạo đánh tới lý phiếm chu bọn hắn truyền tống thông đạo bên trên bất quá quỷ dị chính là cái này truyền tống thông đạo cũng không có bị không gian phong bạo chỗ phá hủy những không gian phong bạo đó đánh tới truyền tống thông đạo về sau chỉ lên một tia gợn sóng sau đó liền không có sau đó những này không gian phong bạo giống như là bị truyền tống thông đạo cho hấp thu một chút đánh tới truyền tống thông đạo về sau liền biến mất không thấy gì nữa tung tích công tử, ngài muốn thuận buồn sôi do a lý phiếm chu nhìn thấy nhà mình công tử biến mất về sau hắn cũng biết nhà mình công tử khẳng định là rời đi lam quan giới đến nỗi có phải là đến cái khác chiều không gian hắn cũng không biết chỉ có thể yên lặng chúc phúc nhà mình công tử ta đâu đau quá lần này truyền tống cũng quá bị tội đi hệ thống ngươi cố ý a chu khởi nguyên đi vào thế giới này về sau ngay lập tức liền phát hiện hắn tất cả lực lượng đều không có bao quát tinh thần lực tinh thần lực mặc dù là hắn tự thân theo lý thuyết không nên bị phong ấn thế nhưng là tinh thần lực trên thực tế là trong linh hồn đản sinh lực lượng cho nên tại thế giới khác bên trong tu luyện được tinh thần lực nếu là ở cái thế giới này bại lộ vậy thế giới này thiên đạo lập tức liền sẽ phát hiện chu khởi nguyên viên này hát cám bên trong bóng đèn liền đợi đến thiên p h ậ t đi chu khởi nguyên sở dĩ đau đầu là tại truyền t ố n g thời điểm hắn quả thực chính là bị tội trực tiếp lăn lộn chuyền đưa tới đến thế giới này về sau một đầu liền đụng trên mặt đất còn tốt đất này bên trên là bãi cỏ cũng không có tảng đá không phải vậy thế nào cũng phải đập đầu rơi máu chạy không thể chủ nhân bởi vì truyền t ố n g khoảng cách quá xa cho nên mới dẫn đến ngài xuất hiện tình trạng như vậy hệ thống biết nói xin lỗi sao biết sao hệ thống tỏ vẻ hắn chỉ là một cái băng lanh vô tình công cụ công cụ là không có tình cảm được rồi vậy coi như ta hay là mình đi phía trước thành trì bên trong đi nhìn một cái tốt rồi chu khởi nguyên nghe được hệ thống nói không biết về sau hắn cũng không có tiếp tục hỏi hắn xem như phát hiện hệ thống đến từ thăng cấp về sau làm gì đều muốn điểm danh vọng đồng thời cũng rất ít trả lời nghi vấn của hắn coi như hệ thống biết đến chuyện cũng không nói cho chu khởi nguyên đây là hỏi thăm về sau kết quả bất quá chu khởi nguyên cũng phát hiện hệ thống làm như thế nguyên nhân hệ thống chính là đang biến tướng bồi dưỡng hắn cũng bồi dưỡng chu khởi nguyên không muốn quá độ ỉ lại hệ thống coi như thực lực có thể sử dụng điểm danh vọng tăng lên nhưng những chuyện khác chu khởi nguyên vẫn là muốn chính mình đi làm không thể cái gì đều hỏi hệ thống mặc dù hệ thống là toàn năng nhưng cũng không thể làm như vậy hệ thống hiện tại cũng không có khả năng sự tình gì đều nói cho chu khởi nguyên nó đang vô tình hay cố ý bồi dưỡng chu khởi nguyên tự chủ tính cầu người không bằng cầu mình cũng tỷ như hiện tại hệ thống là không biết chuyện này tình huống sao làm sao có thể hệ thống đương nhiên là biết đến vạn giới hệ thống khi tiến vào thế giới này một nháy mắt liền đem thế giới này cho hiểu rõ rõ rõ rằng rằng sở dĩ không nói cho chu khởi nguyên chính là hệ thống vì để cho chính chu khởi nguyên động thủ cơm no ao ấm trên đường đi chu khởi nguyên nhìn thấy cái này đường đất trên có thật là nhiều vết tích có bánh xe vượt trên có động vật dấu chân giống như có ngựa trâu con lửa dấu chân xem ra thế giới này cùng thủy lam tinh rất giống đương nhiên đây đều là chu khởi nguyên suy đoán cụ thể thế nào còn muốn đi phía trước thành trì đi xem một chút mới biết được đường đất này cái trước người cũng không thấy bằng cái này chu khởi nguyên liền biết con đường này đoán chừng cũng không phải thành trì đại lộ có lẽ là một ít làng thông hướng thành trì con đường những này làng cũng sẽ không mỗi ngày đi thành trì bên trong bình thường cũng là nửa tháng đi một lần chu khởi nguyên đi mau đến thành trì cổng thời điểm cũng là phát hiện đại đường cái đồng thời cũng nhìn thấy lui tới đám người cũng phát hiện mọi người mặc quần áo quả nhiên cùng tống chiều quần áo có điểm giống rất bảo thủ nữ tử ăn mặc một chút cũng không lộ kỳ thật chu khởi nguyên vẫn cảm thấy đường chiều quần áo đẹp mắt đặc biệt là nữ tử ăn mặc rất xinh đẹp rất gợi cảm hắn hiện tại mặc quần áo cùng tống chiều quần áo cũng tranh lệch không rời đều là trường bảo chỉ bất quá chu khởi nguyên mặc giữ mình rất thiết thân dạng này mặc lấy thuận tiện hành động một chút chu khởi nguyên cũng nhìn đến nơi này người có một chút làm việc cũng ăn mặc y phục bó sát người hoạt động thuận tiện một chút đến cửa thành về sau chu khởi nguyên mới phát hiện cái này thành trì rất nhỏ đoán chừng là một cái thị trấn nhưng một cái thị trấn tại sao phải xây dựng tường thành đâu vào thành thời điểm hắn liền thấy trên cửa thành mặt ba chữ minhem trấn ba chữ to viết rất dựa theo chu khởi nguyên tại thủy lam tinh bên trong tăng lên thư pháp đến xem ba chữ này đã là cấp bậc đại sư khoảng cách tông sư còn rất xa xôi nhưng cấp đại sư cũng là rất châu bò đồng thời chu khởi nguyên còn phát hiện ba chữ này giống như có một loại khí thế không tên không biết có phải hay không là hắn cảm ứng sai bất quá bởi vì là tại vào thành mà lại cổng cũng có thủ vệ hắn cũng không có tại cửa ra vào chờ lâu chỉ là nhìn thoáng qua thôi sau khi vào thành chu khởi nguyên liền phát hiện một cái chuyện rất quỳ dị hắn phát hiện trên đường đi đại đa số người đều là cầm sách vợ thư sinh có người còn vừa đi đường một bên đọc sách cái này mẹ nấu là đang làm người mù đâu Tuy chu, chu, chu khởi nguyên vừa vào từ lầu liền có một cái tiểu nhị ăn mặc người tiến lên đón mang trên mặt nụ cười dò hỏi trước cho ta mở một gian phòng trên sau đó chuẩn bị trên một cái bản tốt thịt rượu ta muốn lầu hai bên cửa sổ cái bản đây là bạc còn lại thường ngươi chu khởi nguyên một đường đi tới thời điểm Cũng b không, không, không, không, không có phim ngân truyền hình bên trong tiếp vào khách nhân còn muốn hô lớn một tiếng có khách tới muốn trên một cái bàn rượu ngon đồ ăn một gian phòng trên loại hình cái này trong tiểu lầu mặc dù các loại âm thanh bên ở mỹ nhưng cũng không có hét to âm thanh tiểu lầu tiểu nhị cũng không có khả năng làm như vậy như vậy nếu là quấy nhiêu đến khách nhân tiểu lầu chuyện làm ăn còn thế nào làm tiếp vậy cũng là phim truyền hình bên trong như vậy diễn trong hiện thực cổ đại bên trong nhưng không có cái này một g ố c dạng có ít người khả năng còn cũng không thích đem chính mình cho bạo lộ tại đông đảo người ngoài trước mặt cho nên những cái kia đều là giả thật muốn làm như vậy coi như đem khách nhân đều cho đắc tội xong chu khởi nguyên tại tiểu nhị dẫn dắt phía dưới ngồi xuống về sau hắn liền bưng tiểu nhị bên trên nước trà một bên uống một bên có vẻ như không thèm để ý nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ nhưng trên thực tế hắn đang t r ộ n nghe cái này trong tiểu lầu những người khác nói chuyện Hữu lễ, không lễ, biết vệ huynh đến đối sắp t h i đạo ồ n g nghe h n u n chăng có năm Phải chắc có có vậy về sau đem chén trà trong tay để xuống sau đó mới lên tiếng hắn mặc dù nói chuẩn bị rất đầy đủ nhưng rất khó nói có thể hay không kiểm tra bên trên vệ minh người quá khiêm tốn nếu không phải là bởi vì tuổi còn nhỏ không có đạt tới thi đồng sinh tuổi tác đoán chừng vệ huynh đều sớm thi đậu đồng sinh các ngươi nói đúng hay không vương khải hoan nghe được vệ tử đạo lời nói về sau hắn ngược lại là có chút xem thường người khác không biết hắn còn không biết sao vệ tử đạo nhà ngay tại hắn sắp v á c h từ nhỏ đã nhận biết vệ tử đạo từ nhỏ đã rất thiên tài học cái gì đều học nhanh luôn luôn đều là phu tử nhóm lấy ra làm chính diện tài liệu giảng dạy đối tượng cho nên vương khải hoan mới sẽ nói như vậy đúng vậy a vệ huynh thật sự là quá k i ê m tốn không sai vệ huynh danh thiên tài toàn bộ minh đêm trấn ai không biết ai không hiểu a tại vương khải hoan nói ra lời như vậy về sau mặt khác hai cái thư sinh cũng đi theo lên rụ rỗ ách vương minh hai vị huynh này là người vẫn là muốn kiểm tốn cẩn thận một chút mới tốt ta chở đều là sắp tham gia thi đồng sinh học sinh cũng không thể khẩu x u ấ t của nôn rơi vào cái cuồng sinh thanh danh đối với người nào đều không tốt mặc dù ba đồng bạn đều tại khen chính mình nhưng vệ tử đạo lại là rất tỉnh táo mà lại cũng tiện thể nhắc nhở một chút ba người hắn cũng không muốn để người mượn cớ nếu là thật không che đậy miệng nói hiễu nói vượng khẳng định sẽ có người trừ một đỉnh cuồng sinh n ũ tại trên đầu của hắn đến lúc đó đừng nói là thi đậu thi đồng sinh về sau còn có thể hay không cuộc thi đều thành vấn đề vệ huynh nói đúng lắm là chúng ta thất lễ vương khải hoan nghe được vệ tử đạo lời nói về sau hắn cũng là rất nhanh liền tỉnh lộ lại không sai bọn họ không thể đắc ý quyết định cái này trong tiểu lầu thế nhưng là còn có thật nhiều những người khác nếu như bị những người khác lung tung truyền xảy ra điều gì không tốt thanh danh bọn họ lần này cũng đừng nghĩ có cái gì tốt thành tích làm không tốt sẽ bị hủy bỏ cuộc thi tư cách đúng đúng vệ huynh nói không sai chúng ta thất lễ hai người khác cũng liền bận b i ệ u nhận lầm bọn họ cũng phản ứng lại mới vừa rồi là lỗi của bọn hắn、ừ. chỉ cần biết chính mình sai liền tốt kịp thời sửa lại liền tốt bất quá lần này thi đồng sinh cũng không biết có thể hay không trở thành đồng sinh có thể thành công hay không có được v ă n khí từ đó nhất cử trở thành đồng sinh đâu vệ tử đạo cũng có chút cảm khái hắn không biết mình đến tột cùng có thể thành công hay không trong lịch sử cũng không phải là không có thiên tài có thiên tài mặc dù học tập tri thức rất nhanh chóng nhưng đến kích phát văn khí cửa này thời điểm ngược lại có chút thiên tài như vậy gây kích mà về muốn kích phát văn khí cũng là muốn thiên phú không có thiên phú là không thể nào kích phát thành công thế giới này rất kỳ diệu không biết từ khi nào các thư sinh liền có thể kích phát ra thuộc về mình vạn khí từ đó làm được người phàm không thể làm được chuyện tỉ như một bài thơ liền có thể có siêu phàm biểu hiện có câu thơ có thể trở thành giết người lợi khí có câu thơ lại là có thể cứu người thậm chí còn có văn chương có thể một lời mà hô phong h o a n vũ vệ huynh ngươi muốn đối chính mình có lòng tin nhất định có thể thi đậu chúng ta muốn cùng một chỗ thi đậu đồng sinh vương khải hoan ngược lại là rất lạc quan hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thi rớt hắn mặc dù so vệ tử đạo phải kém một chút nhưng cùng những người khác so ra liền muốn mạnh lên rất nhiều tại vệ tử đạo nói chuyện với vương khải hoan thời điểm một bên khác chu khởi nguyên liền vừa vặn đem bọn hắn nghe vào trong lỗ t a i văn khí thi đồng sinh xem ra thế giới này cũng là một cái tu luyện văn minh thế giới chỉ bất quá cùng cái khác thế giới cũng khác nhau thế giới này muốn đọc sách sẽ phải viết văn làm thơ mới có thể có đến một loại nào đó siêu phàm năng lực xem ra thế giới này thật là có điểm không đơn giản d á n g vẻ a chu khởi nguyên khi lấy được một chút tin tức về sau hắn liền đem thế giới này mệnh danh là văn giới có vẻ như muốn thức tỉnh văn khí còn muốn đi cái kia thi đồng sinh cuộc thi cái này có hơi phiền thoái chu khởi nguyên mở ra hệ thống nhìn thoáng qua về sau hắn phát hiện hệ thống cũng không phải văn năng chính hắn không có văn k h cho nên hệ thống cũng không cách nào tăng lên c ũ nhưng g k ô n năng biến ra văn khí đến, trừ phi hắn tốn điểm danh vọng đi ngâu nhiên ơn, năng g có có khả khí khả phi hao điểm đi ra trừ mua, mua đ ợ c v ă khí cảnh i i ớ bên trong Nhưng độ vật. có chút không thực tế hắn muốn ngẫu nhiên mua tới khi nào mới có thể mua được cùng văn giới không sai biệt l à m thế giới bên trong đ ộ vật ta phải biết thế giới này cũng là có vô số mặc dù nói là nói vạn giới nhưng cái này vạn chữ có thể không có hạn chế số lượng một vạn là vạn mười triệu vẫn là vạn một vạn vạn vẫn là vạn một vạn vạn vạn, vạn vẫn là vạn cho nên cái này vạn giới trên thực tế chính là một cái vô tuyến đại danh tử có vô hạn thế giới một tại nhiều như vậy thế giới bên trong ngẫu nhiên lựa chọn một cái mua đoán chừng ngẫu nhiên một trăm năm cũng không thể mua được cùng văn giới giống nhau thế giới đồ vật q một chương chín trăm năm mươi tám văn giới hai chương chín trăm năm mươi tám văn giới hai cho nên chu khởi nguyên muốn thức tỉnh văn khí đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là đi thi đồng sinh cuộc thi đây mới là trực tiếp nhất biện pháp bất quá tham gia cuộc thi các thư sinh đều là có thư đề cử hơn nữa còn phải có thân phận của mình thiếp mời mới được những vật này là muốn có lưu lập hồ sơ như vậy mới có thể tra rõ ràng thân phận bối cảnh để tránh bị một ít kẻ xấu cho trà trộn vào trường thi làm sao bây giờ đâu chu khởi nguyên đợi đến thịt rượu lên bàn về sau còn không nghĩ ra biện pháp hắn muốn làm tới cuộc thi tư cách vậy thì nhất định phải muốn có được một cái thân phận cho dù là không có đi thư viện hoặc là tư thuộc đọc qua xét người cái kia cũng phải có một cái thân phận thì như nói ở nơi đó trong nhà còn có người nào có bằng hữu gì đây đều là muốn t r a rõ ràng bởi vì cái này thực tế cũng không chỉ có một quốc gia chu khởi nguyên hiện tại ở chỗ đó chính là kỷ quốc kỷ việc lớn quốc g i a một cái nho ra thánh nhân đời sau chỗ tạo dựng lên mà lại kỷ quốc đã kéo dài mười vạn năm lâu nội tình không thể bảo là không thâm hậu mặc dù bây giờ thánh nhân cũng rời đi thế giới này hoặc là nói tinh cầu nhưng kỷ quốc nội tình vẫn là rất sâu cho ỉ là đại n h tại nên g sáng o i b trên tháng hơn đều có mặc hay không, h n đại dù từng cái quốc gia thành trì thông hành thông suốt không cần kiểm tra những cái kia thân phận gì tư liệu nhưng nếu là chức làm truyện gì vậy liền sẽ bị cha cái hút xớp Tỷ thương, tỷ như kinh thương, như tham gia chu u ộ c t i đây đ ề là muốn xét duyệt thân phận, xét khởi ô không không không n thân phận cùng nhưng thân phận tư liệu có thể là không được. Cái này văn giới bên trong một ít thủ đoạn ta cũng cũng không biết có những cái kia. vạn nhất bị người nhìn đấu, chỉ sợ cũng g giả, giới phải thế thê thảm. thể thủ thấu, chỉ Chu điều cuối cái liệu cái biết cái kia, vậy bị bị được, kêu tra kết rất Trộm một tư một ít ta tốt. ra là là là k cục có có sợ nguyên thật đúng nghĩ tới trộm tìm một cái cùng hắn lớn lên không sai biệt lắm người cho buộc sau đó hắn thay thế đối phương đi khảo hạch cứ như vậy liền hắn có thể giải quyết cuộc thi chuyện cuộc thi mà thôi hắn tại thủy làm tinh bên trên cũng là học qua hệ lịch sử một vài thứ một ít văn học chứ tắc cũng là hắn thích xem cho nên cuộc thi với hắn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề cho dù là muốn thi t o à n lý hóa chu khởi nguyên đều cảm thấy mình có thể làm được chớ đừng nói chi là cái này cổ đại cuộc thi mờ mờ tờ hệ thống nhìn ngươi làm chuyện tốt tiểu ra hiện tại thành h á c hộ cuộc thi cũng không tìm tới phương pháp ngươi có phải là muốn đền bù một chút chu khởi nguyên nghĩ nửa ngày về sau phát hiện chính mình nghĩ biện pháp đều vô dụng tỉ như buộc một người từ hắn thay thế đây là hạ sách bởi vì sớm muộn sẽ bị người phát hiện trộn một cái cuộc thi bằng chứng cũng vô dụng nếu là có người nào đứng dậy hắn cũng là sẽ bị người phát hiện cho nên không làm được còn vương minh không biết ngươi nghe nói qua chưa ngay tại liên hoa có một con lọt lưới yêu thú từ tiền tuyến một đường chạy trốn tới một cái làng phụ cận sau đó cái làng này bị con yêu thú này toàn bộ đều cho giết sạch một người sống đều không có lưu lại bất quá cuối cùng con yêu thú này cũng bị một vị chạy tới cử nhân đánh chết tại chỗ đáng t i ế p tới c h ầ m một chút không phải vậy liền có thể cứu những cái kia vô tội chết thảm các t h ô n dân vệ tử đạo mang theo bi phân ngữ khí nói làm giống như hắn lúc ấy ngay tại chàng giống nhau cái gì còn có chuyện như vậy yêu thú này làm sao lại đột nhiên liền xông đi qua tiền tuyến chẳng lẽ ngăn không được sao vương khải hoan cùng mặt khác hai cái thư sinh nghe được về sau cũng là mang theo mê mang bọn họ không biết phải làm gì bọn họ bây giờ còn chưa có thi đậu đồng sinh trên thân cũng không có văn khí cho nên đối chuyện như vậy một điểm bận b i ể u đều không thể rút đồng thời cũng rất là p h ấ n hận hận những cái kia yêu thú ai tiền tuyến quá dài nhất thời có chút chỗ sơ xuất cũng rất bình thường cái này không phải có người một đường đi theo đuổi tới sao duy nhất cảm thấy còn tốt chính là yêu thú cuối cùng là bị làm chết nếu không đoán chừng còn sẽ có làng gặp nạn vệ tử đạo mang theo lo lắng nói cái này tinh cầu quốc gia đều là gấp kể cùng một chỗ giống như là một khối t i giả dùng đao mổ thành hình tam giác giống nhau một hình tam giác chính là một quốc gia sau đó bên ngoài đều là yêu thú địa bàn đây là bị y ê u t h ú cho bao vây bất quá bình thường mà nói bọn họ vẫn có thể ngăn cản y ê u thú ừ m y ê u thú có làng bị tàn sát sao xem ra thời cơ này cũng không bình tĩnh a lại còn có cùng nhân loại đối kháng y ê u thú bất quá chuyện của ta có rơi a chu khởi nguyên nghe xong vệ từ đạo bọn hắn nói chuyện về sau hắn nghĩ đến một việc hắn muốn đi cái này bị tàn sát làng nhìn xem bình thường như vậy làng là không người nào dám đi bởi vì làm không tốt những này bị tàn sát các thôn dân đều sẽ hoán niệm sâu nặng dẫn đến toàn bộ đều trở thành lệ quỷ kia cái làng này liền rất nguy hiểm đồng thời chu khởi nguyên cũng nghĩ đến trong thôn này khẳng định có làm thân phận tư liệu đồ vật hắn chỉ cần làm một phần tư liệu ở trong làng này sau đó liền có thể tham gia thi đồng sinh trong thôn này người dù sao đều chết rồi còn không bằng thành toàn mình mà lại yêu thú còn giải quyết bọn hắn hậu hoạn ừ m cái này đồ ăn cũng không tệ lắm cùng thủy lam tinh bên trên trình độ không sai biệt lắm mà lại cũng có các loại đồ gia vị hương vị chu khởi nguyên giải quyết phiền phức về sau hắn tâm tình sảng khoái vô cùng cho nên liền trực tiếp bắt đầu ăn hương vị cùng thủy lam tinh so ra cao hơn nhiều bất quá có thể là nguyên liệu nấu ăn quan hệ văn giới đồ ăn so thủy làm tinh bên trên món ăn muốn cao như vậy một chút sau khi ăn xong chu khởi nguyên đi cái này phòng khách của từ lâu không nhiều lợi hắn rất nhanh liền đem cửa phòng đóng lại đi ra ngoài đại gia ngươi biết đoạn thời gian trước yêu thú chuyện giết người sao chu khởi nguyên tìm được một cái khiêng băng đường hồ lâu người sau đó hắn mua một chút băng đường hồ lâu nói Ai u, tiểu hoa tử chuyện này hỏi ta liền đúng ta chỗ này còn có rất nhiều việc l a o nhân bí mật nhỏ đáp ứng xuống tiểu hoa tử yêu thú này đồ sắt chuyện ta vẫn là biết đến yêu thú này không biết nguyên nhân gì qua sông về sau liền giết những cái kia người trong thôn người trong thôn không có người tu luyện cho nên không cách nào ngăn cản nghe được lão nhân nói chuyện về sau chu khởi nguyên liền biết chuyện này là thật lão trượng chỗ nào là thông hướng làn đường tiểu h o a tử từ bên kia đi liền có thể đến cái thôn kia q một chương chín trăm năm mươi chín văn giới ba chương chín trăm năm mươi chín văn giới ba cảm ơn lão trượng không cần tìm chu khởi nguyên biết đường đi như thế nào về sau hắn cho bán băng đường hồ lô lão nhân một lượng bạc sau đó trực tiếp liền hướng phía ra huyện thành phương hướng đi hắn muốn đi cái thôn kia nhìn xem nếu là không hay vậy liền thuận tiện hắn làm việc chỉ cần tìm được trong thôn học đường liền có thể giả tạo ra thân phận của hắn trên đường đi chu khởi nguyên lại nghe được một chút liên quan tới thế giới này chuyện tỉ như nói thi đồng sinh chuyện muốn muốn tu luyện v ă n khí vậy thì nhất định phải tiến đến thi đồng sinh tham gia cuộc thi chỉ có tại trong học cung tham gia cuộc thi đạt được đồng sinh thân phận về sau thông qua văn khí tẩy lễ liền có thể mở khải v ă n cung từ đó chân chính đạp lên tu hành văn khí con đường chu khởi nguyên tạm thời còn không có hiểu rõ cái này văn khí tu hành hệ thống là chuyện gì xảy ra muốn thực sự tiếp xúc vẫn là muốn đi tham gia một lần cuộc thi sau đó mới có thể t h a m dò rõ ràng thế giới này tu hành hệ thống đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra mà lại hắn cũng biết trong thế giới này không riêng gì tu luyện văn khí cái này một loại cũng có cái khác người tu luyện t h như nói tu luyện võ công cổ võ giả đây là nhân tộc thế giới này còn có yêu tộc ma tộc thần tộc cái này ba cái chủng tộc văn giới bên trong có bốn cái đại chủng tộc chính là nhân tộc yêu tộc ma tộc thần tộc bốn cái chủng tộc ở giữa rất là cân bằng thực lực t r ê n lệ không nhiều thần tộc cũng là bọn hắn chủng tộc chính mình xưng là thần tộc trên thực tế bốn cái c h ủ tộc ở giữa quan hệ đều chẳng tốt đẹp gì bất quá nhân tộc cùng thần tộc ở giữa quan hệ hơi tốt một chút lẫn nhau có thông thương quan hệ yêu tộc cùng ma tộc liền hoàn toàn khác biệt quả thực chính là cấu kết với nhau làm việc xấu yêu tộc cùng ma tộc tà ác tàn nhẫn huyết tinh ác độc cơ bản thế gian tất cả mặt trái từ ngữ đều có thể lấy ra hình dung cái này hai tộc văn rồi yêu tộc cùng ma tộc cũng không phải thủy lam tinh bên trên những cái kia trong tiểu thuyết miêu tả như thế người nào cùng yêu ma mê nhau n cái này hoàn toàn chính là lời nói vô c ă n cứ muốn thật xuất hiện tình huống như vậy cũng là yêu ma mê hoặc nhân loại nghĩ muốn làm âm mưu quỷ cái gì cuối cùng nhân loại khẳng định sẽ rơi vào cái thê thảm hạ、tráng. bất quá nhân tộc văn tu luyện một chút chính là văn khí văn khí bên trong tự nhiên có đường hoàng đại đạo có hạo nhiên chi khí cho nên trời sinh liền khắc chế yêu ma cùng cấp bậc bên trong văn tu là khắc chế yêu ma bất quá bởi vì yêu ma nhục thân mạnh mẽ cho nên mặc dù văn tu khắc chế yêu ma nhưng bởi vì nhục thân nguyên nhân giữa hai bên thực lực sai biệt ngược lại thu nhỏ đồng thời chu khởi nguyên cũng rõ ràng cái này văn giới bên trong mặc dù có p h à m nhân nhưng thế giới này so thủy lam tinh so chủ giới so ma pháp giới cũng cao hơn một cái cấp bậc nơi này là có yêu ma quỷ quái cùng tiên thậm chí có trong truyền thuyết thánh nhân tồn tại đương nhiên cái này thánh nhân không biết có phải hay không là chu khởi nguyên cho rằng cái kia thánh nhân cụ thể hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm an học thôn chu khởi nguyên đến bị tàn sát làng cổng về sau liền thấy một cái tảng đá tọa lạc tại v ă n đường trên tảng đá có tên của thôn an học khả năng làng tổ tông đều chính hy vọng làng người có thể bình an học tập vẫn là an tâm học tập bất quá bây giờ trong thôn yên tĩnh mà lại cái làng này cổng trên tảng đá còn có một số vết máu trong thôn phòng ốc cũng rất tổn hại thậm chí còn có sụp đổ quả thực chính là một mảnh hỗn độn ai thế gian mọi chuyện đều hữu d u y pháp chỉ mong các n g ư ờ i đời sau có thể đầu thai đến một cái an ổn hoàn cảnh bên trong đi cuộc sống đi chu khởi nguyên đứng tại an học thôn cửa thôn nhìn xem trong thôn cảnh tượng hắn không khỏi liền có chút tinh thần chán nản lên mặc dù hắn là từ khác nhau thế giới mà đến nhưng cùng là nhân tộc không khỏi liền vì những người này gặp gỡ mà sầu não lên thương cảm sau một lát hắn cũng là vào làng sau đó bốn phía quan sát cái làng này cùng hiện đại nông thôn t r ê n lệ không rời chỉ bất qua kiến trúc bộ dáng không giống một cái, phòng ở sát bên một cái có phòng ở là chất gỗ có rất nhiều phòng đất tử tốt một chút có tảng đá kiến trúc chu khởi nguyên còn phát hiện một cái phòng gạch n i sau đó hắn nhãn tình sáng lên khẳng định là cái việc này phòng gạch ngói cái này văn giới bên trong lấy văn vi tôn cái này phòng gạch ngói là trong làng tốt nhất phòng ở khẳng định chính là học đường chu khởi nguyên nghĩ một điểm không sai văn giới bên trong lấy văn vi tôn tại trong thôn tốt nhất phòng ở khẳng định chính là học đường ở c h ỗ đó không phải vậy có phòng ở so học đường phòng ở còn tốt hơn kia văn tu nhóm mặt mùi hương cái nào thả làm không tốt toàn bộ làng đều sớm bị người cho diệt đi làm sao còn có thể lưu đến chỉ là một con yêu thú đến đồ thôn đâu còn có chính là yêu thú cùng yêu tộc cũng không thể nói nhập là một yêu thú là không để ý tới tính bọn họ hung ác ngay cả đồng loại đều sẽ giết tán hết yêu tộc liền không giống yêu tộc là có linh trí t r ù n g tộc là bộ tộc có trí tuệ mặc dù bọn hắn cũng rất tàn nhẫn rất hung ác rất huyết tinh rất tà ác cũng tương tự rất g à o hoạt yêu tộc liền tương đương với các loại nhân tộc làm lên một ít chuyện đến trả sẽ dùng n h ữ kế cũng tỉ như nhân tộc biên cảnh yêu thú công thành chính là yêu tộc ở phía sau k h ô n g chế bọn họ vì đạt được một loại nào đó chỗ tốt sẽ lợi dụng yêu thú công kích nhân tộc thành trì như vậy liền có thể cướp đoạt nhân tộc tài nguyên yêu tộc cướp đoạt nhân tộc cái gì tài nguyên đương nhiên là nhân khẩu thiên tài địa bảo một ít bảo vật thậm chí còn có văn tu văn bảo. trong đó yêu t ộ c thích nhất chính là nhân khẩu cùng văn tu văn bảo đặc biệt là văn bảo yêu t ộ c thích nhất văn bảo là văn tu sáng tạo ra thi từ ca phú và văn chương đồng thời đạt được từ nơi sâu xa thiên địa tán thành về sau tạo thành tỷ như một cái văn tu viết ra một bài bản gốc hơn nữa là lần đầu xuất hiện câu thơ về sau chương này viết câu thơ trang giấy liền sẽ trở thành một loại văn bảo này hình thái sẽ phát sinh biến hóa cũng không nhất định sẽ bảo trì trang giấy nguyên bản g á n g vẻ loại này văn bảo rất kỳ lạ không riêng gì nhân tộc chính mình có thể sử dụng chỉ cần đạt được nó bất kỳ cái gì chủng tộc đều có thể sử dụng đương nhiên tiền đề nếu là người tu luyện mới được nếu là phàm nhân lời nói là dùng không được bởi vì không có lực lượng đến thôi động văn bảo đúng vậy văn bảo bất kỳ người tu luyện nào đều có thể sử dụng chỉ cần trong thân thể có năng lượng nào đó liền có thể sử dụng t h như văn tu văn khí võ giả chất khí yêu tộc yêu khí ma tộc ma khí thần tộc thần lực đều có thể thôi động văn bảo đến sử dụng cho nên yêu tộc mới có thể như thế thích văn bảo yêu tộc mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là muốn chiếm lĩnh địa bàn bọn nó còn tốt hơn chỗ mà lại yêu tộc cũng không có muốn đem nhân tộc cho đổi tận giết tuyệt bọn họ hình như là hiểu được tế thủy trường lưu đạo lý n h â n tộc tại văn giới bên trong trên thực tế cùng bị nuôi nhốt cũng kém không nhiều tất cả n h â n tộc quốc gia đều làm thành một đoàn bên ngoài không phải yêu tộc chính là ma tộc còn có t h ầ n tộc cái này ba cái chủng tộc đem nhân tộc cho vây quanh ở bên trong n h â n tộc ra đều ra không được cùng nuôi nhốt cũng không khác nhau nhiều lắm đã từng có nhân tộc đại năng ra ngoài bên ngoài nhìn qua phía ngoài hoàn cảnh rất ác liệt mà lại vô biên vô hạn cái khác ba cái chủng tộc thực lực rất cường đại bọn họ ở giữa lẫn nhau đều có tranh đấu chém giết nhưng coi như thế cái này ba cái chủng tộc lấy ra tự thân một phần ngàn thậm chí một phần vạn thậm chí càng ít thực lực liền có thể để dân tộc khổ không thể tả có q một chương chín trăm sáu mươi văn giới bốn chương chín trăm sáu mươi văn giới bốn phát hiện sự thực như vậy về sau n h â n tộc cao t ầ n g tụ tập trung một chỗ bắt đầu thương lượng tình huống như vậy phải làm gì nhưng là bởi vì thực lực nguyên nhân cho nên cũng không có thương lượng ra như thế về sau cuối cùng chỉ có thể vô tật mà chấm dứt n h â n tộc t h ế yếu cho nên chỉ có thể như thế duy trì nếu là v ậ y mặt chẳng tốt cho ai cả nếu cái này tam tộc muốn đem bọn hắn nhân tộc làm quả hồng mềm nuôi đứng dậy c h ậ m r ã i b ó t vậy bọn hắn dứt khoát giống như bọn hắn mong muốn giả dạng làm yếu gà đi đẻ trứng sau đó để tam tộc đi thu hoạch những cái k i a trứng gà bất quá nhân tộc cũng không phải dễ c h ơ i nhân tộc cao tầng nhằm vào tình huống như vậy liền có phòng bị về sau liền thành lập học cung chỗ như vậy để thiên phú tốt nhân tộc các thiên tài đi vào trong học cung như vậy thiên phú t r ê n h l ệ n h ở lại bên ngoài thiên phú tốt toàn bộ đều bí mật bồi dưỡng đứng dậy chỉ cần nhân tộc bất diện tia cuối cùng cũng có một ngày nhân tộc sẽ có thời sẽ lật đổ tam tộc nuôi nhốt trở thành chủ nhân của、mình. đây hết thể chu khởi nguyên tạm thời cũng còn không biết hắn mặc dù tại trong trấn nghe được liên quan tới yêu t ộ c chuyện nhưng hắn còn tưởng rằng nhân tộc cùng yêu t ộ c thực lực trên lệch không nhiều căn bản không hề nghĩ ngợi qua tại văn giới bên trong nhân tộc là ở vào bị nuôi nhốt địa vị thôn này bên trong thi thể mặc dù bị xử lý nhưng dường như thứ gì đều không động tới xem ra lúc ấy đuổi theo nơi này cường giả là t r ư ớ n g mắt những vật này mà lại cũng không quan tâm cái làng này bất quá thị trấn bên trên người cũng không có tới là bởi vì yêu thú xuất hiện ở đây nguyên nhân cho nên cũng không dám tới sao chu khởi nguyên vào cái này phòng gạch ngói sân về sau cái phòng này cửa bị đánh xuyên qua có một chút vết máu xem ra là lúc ấy yêu thú tới làm bất quá trình thể đến nói cái phòng này vẫn là hoàn chỉnh mà lại hắn cũng trong phòng tìm được một chút năng lượng cái này đại diện a n học thôn không có người tới có người đến qua cái này bạc đều sớm không có chu khởi nguyên cũng là kỳ quái r a đồ thôn đại sự như vậy minh đêm c h ấ n thậm chí ngay cả quan sai đều không có phái một cái tới xử lý đây cũng quá không hợp với l ẽ t h ư ờ n g chẳng lẽ những cái kia quan sai cũng sẽ sợ h ã i yêu thú cho nên không dám tới sao làm không tốt không phải quan sai không dám tới mà là bởi vì một ít nguyên nhân cho nên không có tới thôi dù sao giống như là như vậy bị đồ thôn trong thôn vẫn có một ít chất béo có thể vớt không phải sao chu khởi nguyên từ trong học đường tìm ra đến đồ vật trừ trong học đường một chút sách vợ cùng tư liệu bên ngoài còn có ít nhất hơn ngàn l ư ợ n g bạc cái này học đường lao sư khả năng không phải và tu bằng không thì cũng sẽ không bị yêu thú giết chết mà lại cũng không có khả năng chỉ có một ngàn l ư ợ n g bạc mà thôi được rồi mặc kệ là cái gì nguyên nhân với ta mà nói c h u n g quy là chuyện tốt đây chính là trong làng học sinh tư liệu sao chu khởi nguyên lập xem một lượt đạt được tư liệu sau đó tìm đến các học sinh một chút tư liệu hắn đầu tiên nhìn chính là các học sinh tên dù sao hiện tại người trong thôn toàn bộ đều chết mất hắn cũng không có cách nào biết những người này tên chỉ có thể tại cái này trong tư liệu nhìn ô còn tốt còn tốt cái làng này là hỗn hợp cũng không phải là cái nào đó dòng họ g i a tộc tụ cư cùng một chỗ chu khởi nguyên xem hết những tài liệu này về sau thở dài một hơi hắn phát hiện cái này trong tư liệu các học sinh có mấy cái dòng họ cho nên đại diện cái làng này cũng không phải là đồng tông đồng tộc tập hợp cùng một chỗ cuộc sống như vậy hắn thao tác lời nói cũng liền đơn giản một chút về sau chu khởi nguyên liền đem những tài liệu này cho thu thập lại sau đó tăng thêm một vài thứ ở trong đó tỉ như chính hắn một chút tư liệu phía trên điền chu khởi nguyên là cô nhi khi còn bé phụ mẫu một lần đi ra ngoài liền chết ở bên ngoài sau đó một người tại học đường lớn lên chỉ là như thế này còn không được chu khởi nguyên còn tìm một cái không có vết máu phòng ở giả tạo một phen lưu lại một ít cuộc sống qua vết tích tỉ tí như chính hắn một chút quần áo đồ dùng hàng ngày nồi bắt bầu bồn u vật như vậy vẫn là muốn lưu lại một chút không phải vậy khẳng định là không gạt được những cái kia tới kiểm tra người tốt rồi cái này thân phận cũng có cuối cùng không phải h ắ c hộ chu khởi nguyên cuối cùng tìm được thôn trường nhà sau đó từ nhà trưởng thôn bên trong tìm kiếm đến một chút hộ tịch tư liệu g chép sổ sau đó giả tạo ra tư liệu của、mình. v ề sau giả tạo ra một phần hộ tịch mặc dù nói có lẽ thị trấn bên trên cũng có hộ tịch đăng ký nhưng là giống chu khởi nguyên giả tạo đi ra cô nhi tình huống như vậy kỳ thật thị trấn bên trên là tiêu hộ bởi vì trong nhà đã không có đại nhân cho nên liền cho tiêu hộ đồng thời chu khởi nguyên cho mình ngụy tạo tin tức bên trong bọn hắn một nhà người là vừa di chuyển tới hộ tịch còn chưa có đi đăng ký kết quả phụ mẫu liền chết rồi chu khởi nguyên cũng thành một đứa cô nhi cứ như vậy tại thị trấn lên nha môn không có đăng ký tư liệu chuyện liền có giải thích bởi vì vẫn là tiểu hài cho nên hộ tịch là đăng ký không được nha môn cũng sẽ không cho một cái tiểu thí hài đăng ký hộ tịch hộ tịch đồng dạng đều là người trưởng thành mới có thể đi đăng ký ít nhất cũng phải mười sáu tuổi văn giới bên trong mười sáu tuổi trên cơ bản liền sẽ thành thân thành thân liền thành đại nhân liền có thể tự mình làm chủ mà lại có thể ra ở riêng đi ra chính mình sống một mình đương nhiên cái này muốn phụ mẫu đồng ý mới có thể ra ở riêng phụ mẫu không đồng ý là không thể ra ở riêng tại văn giới bên trong hiếu đạo lớn hơn trời mặc kệ là cái gì nguyên nhân cũng không thể bất hiếu bất hiếu người thậm chí là phạm pháp sẽ bị bắt đến nhà tù giam lại nhẹ nhốt mấy ngày cho cái giáo hấn nghiêm trọng thậm chí sẽ bị chém đầu giam chúng đây cũng chính là văn giới bên trong mới có thể có chuyện như vậy bởi vì văn giới bên trong văn tu cũng có mấy thế lực lớn nho gia binh gia mặc gia đạo gia pháp gia y gia âm dương nhà tung h à n h gia nông gia danh gia những này ngược lại là cùng thủy lam tinh cổ đại chư tử bách gia không sai biệt lắm nhưng là những thế lực này bên trong nhân vật đại biểu lại là đổi một mấy lần không có k h ổ m tử không có lao tử không có m ặ c tử không có hàn phi không có trương nghi không có tôn dẫn không có hưởng phí lên hiện tại văn giới bên trong nho gia đại hành kỳ đạo có á khác quá i hiện, nội nhiên điệu không không nhà thanh danh nhưng tình chỉ thấp, mặc còn, c vẫn bất rất đều cái ù cùng dù n nho ra lên xung đột cùng tranh chết. Dù sao bên ngoài còn có yêu tộc, ma tộc, thần tộc, tam tộc tại nhìn thuồng đoan đoan, bọn họ cũng không thể bên trong tổn. g chết, thèm họ thể hao sao ra ma tam yêu đột tộc, tộc, tộc tộc tại có Có c này hộ tịch về sau chỉ cần đi nha môn đăng ký một chút ta liền có thể tham gia thi đồng sinh đi chu khởi nguyên về hắn đặt trước tốt tiểu lầu về sau rửa sạch một lúc sau nằm ở trên giường nghĩ đến hắn cũng có chút không xác định dù sao thi đồng sinh lập tức liền muốn bắt đầu hắn liền tên đều không có đi báo không biết còn có thể hay không tham gia bởi vì hôm nay thời gian cũng quá mượn cho nên chu khởi nguyên liền không có đi nha môn đăng ký thân phận dự định ngày thứ hai hưởng đông về sau liền đi nha môn đăng ký thân phận đồng thời hỏi thăm một chút thi đồng sinh còn có thể ghi danh hay không tham gia chu khởi nguyên không có trong thân thể các loại năng lượng hiện tại cũng là một p h à m nhân nằm ở trên giường một hồi liền ngủ t h i ế p đi h ắ n cả ngày hôm nay thế nhưng là mệt mỏi chạy tới chạy lui q một chương chín trăm sáu mươi mốt văn giới nam chương chín trăm sáu mươi mốt văn giới nam người kia dừng bước nha môn trọng địa người rảnh rỗi chớ vào ngày thứ hai chu khởi nguyên liền đến nha môn đến cổng liền bị hai cái giữ cửa nha dịch cho ngăn lại n hai vị đại ca ta là thôn an học người sống sót tới đăng ký một chút thân phận chu khởi nguyên nhìn xem hai cái này đại khái ba trăm bốn mươi tuổi canh cổng nha dịch trực tiếp đem hắn ủy tạo thân phận nói ra đồng thời nói rồi hắn mục đích cái gì ngươi là thôn an học người còn sống sót làm sao có thể không phải nói thôn an học đã bị yêu thú cho đồ sát sạch sẽ sao chưa nghe nói qua có người sống a nha dịch nô lục nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức liền ngu ngơ trong nháy mắt sau đó mới phản bác yêu thú đến trong thôn thời điểm ta vừa vặn không ở trong thôn ta là một đứa cô nhi cho nên từ nhỏ chỉ có một người cuộc sống cùng ngày ta đi trong rừng rậm đi săn cho nên không tại trong thôn tránh thoát một kiếp chu khởi nguyên đều sớm nghĩ kỹ giải thích một đứa cô nhi vì cuộc sống khẳng định là muốn đi làm ăn mà lại thành trấn phụ cận trong rừng rậm là không có yêu thú chỉ có phổ thông dã thú những này dã thú cũng là rất nhiều tỉ như gà rừng con thỏ trong rừng rậm còn nhiều những vật này đều là không có uy hiếp ồ người tiểu tử thật đúng là may mắn à, ta dẫn ngươi đi tìm hộ i chỗ chủ sự h u y ề n thái g i a là bất kể hộ tịch đi hộ i chỗ trực tiếp đăng ký một chút là được nô lục nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cảm thấy tiểu tử này thật sự là may mắn đại nạn không chết tất có hậu p h ú c à, cho nên trực tiếp liền nói muốn dẫn chu khởi nguyên đi đăng ký được rồi vậy liền đa tạ đại ca không biết đại ca họ gì chu khởi nguyên cũng không có cự tuyệt nô lục nhiệt tình cái này người khác trên địa bàn vẫn là thêm một cái người địa phương tốt một chút như vậy hắn cũng không đến nỗi mù sông ta gọi ngô lục gọi ta lục ca là được Tăng、tử t ta mang theo tiểu tử đi một chuyến hộ chỗ ngươi tại cửa ra vào chăm sóc ca nô lục nhất bên cạnh trả lời chu khởi nguyên còn vừa hướng phía cùng hắn cùng một chỗ thủ vệ một cái khác n h à dịch nói một tiếng tốt lục ca đi thôi ta ở đây nhìn xem tam tử đáp ứng tỏ vẻ không hề có một chút vấn đề ngươi cứ việc đi theo ta đi vào đi trong huyện nha vẫn là rất lớn từng cái bộ môn đều ở nơi này ngươi nếu là tùy tiện xung loạn làm không tốt liền đắc tội người đúng ngươi tên gọi là gì nô lục mang theo chu khởi nguyên hướng phía trong huyện nha đi vào sau đó vừa đi vừa nói chuyện thuận tiện hỏi thăm một chút chu khởi n g u y ê n tên gọi là gì lục ca ta gọi chu khởi nguyên gọi ta tiểu chu là được chu khởi nguyên hiện tại cũng là vừa hơn ba mươi tuổi mà lại dung mạo của hắn một mực không biến hóa qua vẫn là còn trẻ như vậy nhìn qua tựa như mười tám tuổi cái này ngô lục khuôn mặt nhìn qua liền hơn bốn mươi tuổi bất quá ngô lục cũng đúng là hơn bốn mươi tuổi ừng tiểu chu bên kia chính là h ộ u chỗ đi chúng ta đi qua ngô lục mang theo chu khởi nguyên rất nhanh liền đến trong huyện nha một cái v i ệ n cổng cửa viện còn mang theo thẻ bài h ộ u chỗ hai chữ trong huyện nha đương nhiên là có nha dịch tuần tra chu khởi nguyên bọn hắn trên đường đi gặp tốt mấy đội nha dịch tuần tra đây đều là vì cam đoan không bị ngoại nhân trà trộn vào đến bởi vì một cái trong huyện thành bộ môn đều tại huyện nha nơi này trừ quân đội là tách ra bên ngoài bộ môn chính trị đều là phân chia cùng một chỗ đây cũng là bởi vì huyện thành cứ như vậy lớn nhỏ toàn bộ người của huyện thành miệng thêm lên đến còn không đến một triệu đây là chung quanh làng cộng lại nhân khẩu cho nên mới sẽ đem bộ môn đều phân chia cùng một chỗ tiểu chu ta liền đem ngươi đến nơi này chính ngươi đi vào làm việc là được ta liền không đi vào n ô l ụ c đem chu khởi nguyên đưa đến hộ chỗ cổng về sau liền ngừng lại hắn vốn chính là huyện nha thủ vệ không thể rời đi quá lâu được rồi lục ca đã t ặ chu khởi nguyên cũng là nói cảm ơn nỗ lực k ắ t tay、áo. sau đó rời đi hộ chỗ cổng trở về thủ đại môn đi cái này trong huyện nha kỳ thật người người đều có thể đến làm việc bất quá bình thường mà nói muốn làm chuyện người vẫn là rất ít hộ chỗ chức năng chính là thống kê người của huyện thành miệng bất quá đoán chừng cái này huyện thành quan viên chẳng ra sao cả dù sao chu khởi nguyên vào huyện nha về sau liền không thấy được đến làm việc người ngoài trừ chính hắn bên ngoài ngươi là người nào đến hộ chỗ có chuyện gì sao chu khởi nguyên vào hộ chỗ về sau liền bị người phát hiện sau đó hỏi thăm một tiếng vị đại nhân này tốt ta là tới đăng ký một chút hộ tịch chu khởi nguyên nhìn xem cái này người hỏi một thân quan phục mặc dù có thể là không có phẩm cấp nhưng cũng là quan viên cho nên liền lấy đại nhân tương xứng nếu đến thế giới này vậy liền dựa theo thế giới này quy củ đến chu khởi nguyên thế nhưng là một cái không câu n ệ tiểu tiết người trước kia hắn chính là một cái thích vụ trộm g õ muộn con người có hệ thống về sau mới thay đổi một chút tính cách nhưng cũng không đại biểu hắn liền chân trình biến chỉ bất quá có thực lực về sau liền khinh thường tại sử dụng những cái kia âm tàn thủ đoạn nhưng bây giờ lại khác biệt hiện tại hắn muốn ở cái thế giới này đợi một năm một năm là không cách nào rời chu khởi nguyên an toàn tại văn giới bên trong là không cách nào bảo hộ tại hắn không có thực lực thời điểm nên sợ vậy sẽ phải sợ không sợ làm không tốt sẽ bị người chơi chết hắn hiện tại hệ thống bên trong đồ vật toàn bộ đều là phế phẩm trừ phi hắn muốn cùng kẻ địch đồng quy vô tận nếu không thì không thể sử dụng những vật kia bởi vì không phải văn giới đồ vật lấy ra bại lộ về sau khẳng định sẽ bị văn giới thiên đạo phát hiện đến lúc đó chu khởi nguyên chỉ có một con đường chết cũng không liền thành đồng quy vô tận sao cho nên nếu đi tới thế giới này vậy sẽ phải nhập ra tùy t ụ mà lại chu khởi nguyên cũng không cho ràng đối người tôn xưng chính là g è m pha chính mình nâng lên người khác tôn trọng là lẫn nhau Ngươi t ô n trọng là tới k h đăng i ký hộ thì sao n g ư ơ i qua bên kia gian phòng tìm trần đại nhân là được hắn là chuyên môn phụ trách đăng ký hộ tịch trong sân người cho chu khởi nguyên chỉ một chỗ nói thiểu sinh đa tạ đại nhân chu khởi nguyên hai tay ôm ở cùng một chỗ hướng phía người này thi cái lễ đạo một cái tạng đây là hắn từ cái kia chút thư sinh trên thân học được lễ nghi chỉ có thế giới này học sinh mới có thể dùng lễ nghi hậu sinh k h á c h khí phùng trương người trong v i ệ n vội vàng đáp lễ lại hắn cũng là phát hiện tiểu t ử này vậy mà là một cái học sinh vậy hắn liền không thể thất lễ không phải vậy nếu là bị người ta biết chính mình thất lễ tại người coi như không tốt lắm về sau thanh danh đoán trường liền tối ở trong quan trường thanh danh tối liền đại diện không cách nào tấn thăng rất nghiêm trọng sáu đông đông đông chu khởi nguyên đi đến trong sân trần sinh trần đại nhân làm việc bên ngoài phòng về sau hắn phát hiện môn là mở ra nhìn thấy bên trong là có một người ngồi tại sau cái bàn mặt lật xem thư tịch cùng viết cái gì hắn không có tùy tiện đi vào mà là đứng ở ngoài cửa gõ gõ mở ra cánh cửa đây cũng là lễ nghi một loại chủ nhân không có gọi ngươi đi vào chính ngươi tự tiện đi vào đây chính là xung vào là không lễ phép hành vi vào đi trần sinh nghe được tiếng đập cửa về sau ngẩng đầu liếc mắt liền thấy chu khởi nguyên sau đó liền để hắn đi vào ngài là trần sinh trần đại nhân sao chu khởi nguyên vào cửa về sau nhìn trước mắt cái này đại khái năm trăm sáu mươi tuổi lão nhân hỏi thăm đúng vậy lão phu trần sinh ngươi là trần sinh ngồi ngay ngắn nhìn đứng ở bàn đọc sách trước mặt chu khởi nguyên hỏi thăm một tiếng trần đại nhân ngày tốt tiểu sinh gọi chu khởi nguyên là thôn an học người sống sót yêu thú đến trong thôn ngày đó tiểu sinh cũng không ở trong thôn bởi vì tiểu sinh từ nhỏ đã là cô nhi cho nên một cái nhân sinh sống cùng ngày liền đi trong núi rừng đi săn mới may mắn trốn qua một k i ế p hiện tại thôn an học không có người cho nên tiểu sinh liền đến đây huyện thành đăng ký hộ tịch muốn chuẩn bị tham gia thi đồng sinh đây là tiểu sinh hộ tịch chu khởi nguyên một hơi liền đem chuyện của hắn nói một lần đương nhiên đây đều là hắn biên tốt làm cố sự thôi ồ là trước mấy ngày bị yêu thú tập kích thôn an học bên trong học sinh sao lao phu xem trước một chút ngươi hộ tịch ngươi tình huống như vậy là rất phổ biến yên tâm trần sinh những năm gần đây làm qua chuyện như vậy nhiều đi liền bọn hắn kỷ quốc nhân khẩu liền nhiều đến hơn trăm tỷ nhiều làng có vô số đem đối ứng địa vực cũng rất rộng lớn nhưng yêu tộc số lượng so với n h â n tộc cộng lại còn nhiều hơn vạn lần cũng không chỉ chớ đừng nói chi là yêu thú cho nên trong nhân tộc làng thường xuyên bị yêu thú tập kích xuất hiện chu khởi nguyên hư cấu chuyện là rất nhiều chu khởi nguyên đúng không n g ư ơ i cái này hộ tịch không có vấn đề có thể đăng ký ta trước tiên đem ngươi hộ tịch đăng ký đến minh đêm trấn đến nội thi đồng sinh bởi vì thôn các ngươi bị hủy như vậy lao phu cho ngươi mở một cái thư giới thiệu ngươi đi tìm học cung học chính có thể đạt được cuộc thi tư cách đến nội về sau vậy phải xem chính ngươi tạ o hóa trần sinh cũng là cảm thấy chu khởi nguyên sinh thế rất đáng thương cho nên nhất thời không đành lòng sau đó liền giúp một chút bận hiệu đa tạ trần đại nhân tiểu sinh về sau sẽ báo đáng ngài chu khởi nguyên nghe được trần sinh lời nói về sau cũng là biết muốn tham gia thi đồng sinh đoán chừng nhất định phải học đường hoặc là thư viện đi báo danh mới được không phải vậy người người đều có thể đi thi kia làm sao có thể chứ đến nỗi tự học có thể hay không cuộc thi chu khởi nguyên cảm thấy khẳng định vẫn là có biện pháp có thể là muốn sớm đi học cùng chính mình báo danh giống như là hắn hiện tại loại này mấy ngày sau liền muốn thi đồng sinh đột nhiên đi báo danh nếu là không có quan hệ khẳng định là rất khó báo danh mặc dù cái này văn giới cuộc thi cùng thủy lam tinh không sai biệt lắm đều là một năm kiểm tra một lần nhưng chu khởi nguyên một năm về sau liền có thể về thủy lam tinh hắn không có khả năng ở đây đợi một năm mà lại một năm này không làm gì kia muốn làm sao kiếm lấy điểm danh vọng được không văn tu cho dù có biện pháp kiếm lấy điểm danh vọng hắn lấy cái gì bảo vệ mình tài sản là văn giới bên trong còn có cái khác nghề nghiệp người tu luyện nhưng văn giới lấy văn vi tôn nếu là văn tu có ý đồ với hắn chu khởi nguyên liền hoàn toàn không có cách nào bởi vì văn tu đằng sau một trăm phần trăm đều là có hậu đài chu khởi nguyên nếu là tu luyện cái khác nghề nghiệp thì như võ giả hắn đằng sau cho dù có một phái cái kia cũng khẳng định không dám đắc tội văn tu kết quả cuối cùng khẳng định là lấy chu khởi nguyên thê thảm hạ tráng kết thúc còn tốt chính là có trần lao thư giới thiệu không phải vậy chu khởi nguyên còn muốn đi mặt khác nghĩ biện pháp nhưng thời gian không nhiều liền mấy ngày thời gian hắn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp à? ha ha hậu sinh không cần k h á c h khí lao phu cũng chỉ là tiện tay mà thôi không cần quá quan tâm trần sinh nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cũng là cười ha ha một tiếng sau đó khước từ chu khởi nguyên nói tới báo đáp hắn cũng là không có đem chu khởi nguyên lời nói để ở trong lòng coi như cái này hậu sinh có thể thi đậu đồng sinh cái kia cũng không có tác dụng gì hắn cũng không cần quan tâm một cái đồng sinh đến nôi tu tài trần sinh không cho rằng chu khởi nguyên có thể liên tục thi đậu tu tài văn d ư ớ i bên trong khoa khảo rất kỳ quái một năm một kiểm tra nhưng trên thực tế ít nhất phải tốn hao thời gian nửa năm mới khoa khảo phía trên tỷ như thi đồng sinh từ chuẩn bị kiểm tra đến cuộc thi kết thúc ít nhất là nửa tháng lâu thi đồng sinh thi xong về sau muốn chấm bài thi mặc dù chấm bài thi có thể mượn nhờ văn cung đến bình phán văn chương văn khí đến quyết định tốt xấu nhưng đại đa số vẫn là muốn nhìn xem văn chương tốt xấu đến đánh giá chấm bài thi cũng là muốn mấy ngày cuối c ù n g cấp cho bảng danh sách thu hoạch được đồng sinh sau đó sau một tháng đi tham gia thi hương chúng bảng liền có thể đạt được tú tài tên tuổi mà lại đến tú tài về sau liền có thể đạt được triều đình ưu đ ã thi hương về sau chính là thi phủ thi phủ chúng bảng người chính là cử nhân thi phủ thu hoạch được cử nhân danh hiệu về sau liền có thể vào kinh đi thi tham gia thi hội thi hội chúng bảng người chính là c ố n g sinh cống sinh trên thực tế chính là tiến sĩ nhưng phạm là chúng bảng cống sinh người liền có thể tham gia thi đỉnh thi đỉnh về sau dựa theo xếp hạng để tính là tam giáp tiến sĩ một giáp tiến sĩ ba tên chính là trạng nguyên bảng nhãn thám hoa sau đó hai ba giáp tiến sĩ nhân số dựa theo cống sinh có bao nhiêu đến định trên thực tế những n à y tiến sĩ chính là triều đình quan viên hậu bị nhân tuyển đặc biệt là tại văn giới bên trong có yêu ma quỷ quái thế giới bên trong quan viên lỗ hổng rất lớn trên cơ bản mỗi ngày đều có quan viên chết tại yêu ma trong tay mặc dù những quan viên này thật nhiều đều là văn tu thế nhưng là tầng dưới chót quan viên thực lực không mạnh lọt vào vây công cho dù là văn tu cũng sẽ chết oan chết hùng cho nên đ ừ n g nhìn hàng năm kỷ quốc tiến sĩ có rất nhiều nhưng trên thực tế những n à y tiến sĩ đại đa số đều bị điều động đi ra bên ngoài về sau sống chết của bọn hắn hoàn toàn liền dựa vào vật khí vật khí tốt cũng có thể tu luyện thực cường đại từ đó đạt được triều đình phong thượng vật khí không tốt trực tiếp liền ngọn cụ tỏi Đương nhiên, trên thực tế triều đình khoa cử mặc dù và tài hoa tương quan nhưng cùng văn tu thực lực kỳ thật không có quan hệ gì bởi vì khoa cử không phải làm thơ tử cũng không phải viết những cái t i ệ u cảnh tú văn chương khoa cử bên trong làm một chút vấn đáp đề mục khả năng có ghi thi từ đề mục cũng có những cái kế h ỏ i trong lịch sử một ít đề mục còn có quản lý phương diện đề mục thậm chí trên quân sự quốc gia quy hoạch bên trên đây đều là có cho nên khoa cử không riêng gì nhìn văn chương tốt xấu cũng phải nhìn học sinh liên quan tới kiến thiết bên trên một chút ý nghĩ dù sao khoa cử là tuyển lựa quan viên đi ra những quan viên này đều là muốn đi chấp chính một phương mà không phải đi cái nào đó phong nguyện nơi trốn n g âm thi tác đối đi cũng không phải đi làm văn tu cho nên mặc dù văn tu thực lực cường đại nhưng văn tu liền không chắc có thể làm tốt một cái quan viên mặc dù văn tu tài văn chương rất tốt văn chương cũng viết rất tuyệt nhưng những này đều không phải có thể quản lý tốt một phương lý do k ỷ quốc trong lịch sử liền xuất hiện qua có một vị tri phủ vị này tri phủ thực lực rất cường đại văn tu thực lực đạt tới văn hào cảnh giới nhưng hắn là thật không biết trị lý địa phương bên trên hết thảy về sau liền mỗi ngày tại chính mình trong phủ nghiên cứu thi từ ca phú nghiên cứu viết như thế nào văn trường tu luyện văn khí trên cơ bản thuộc về bế quan trạng thái kết quả cái kêu phủ liền bị thủ hạ của hắn cho thai hòa thảm làm kêu ca nổi lên m ộ n phía cuối cùng triều đình tra xuống tới phát hiện toàn bộ phủ nha bên trong từ trên xuống dưới hoàn toàn cũng mục nát cuối cùng cái này văn hảo chi phủ cũng biết mình đổi lý sau đó từ t r ư ớ c không làm q một chương chín trăm sáu mươi ba văn giới bảy chương chín trăm sáu mươi ba văn giới bảy đây cũng chính là cái này văn hảo chi phủ thực lực cường đại bằng không triều đình đã sớm truy cứu xuống tới đồng thời trị tội của hắn văn giới bên trong văn tu tu luyện đẳng cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là văn sinh văn khí là màu trắng sơ bộ đạt tới văn khí lộ ra ngoài cảnh giới có thể đưa đến chư tà tránh dễ bách quỷ bất sâm hiệu quả phổ thông quỷ hồn văn giả văn khí là màu lam viết văn chương thời điểm có rượu bút sinh hoa hiệu quả đồng thời có bước đầu đối địch thủ đoạn văn sư văn khí lục sắc viết văn chương họa theo từ thời điểm có thân lâm k ỳ cảnh hiệu quả đại văn sư văn khí màu xanh vẽ tranh thời điểm có thể để ý cảnh hiện hiện đồng thời có thể sử dụng họa tác đối địch văn tông văn khí màu vàng dùng ngọi bút làm vũ khí một lời định c à n hôn đại văn tông văn khí màu cam thực lực so văn tông mạnh hơn m ộ ư ơ i lần trở lên đôi chiến thời điểm một người đánh m ộ ư ơ i người văn tông không có vấn đề văn hảo văn khí màu đỏ một bài cảnh tú văn chương viết một cái thế giới có thể để văn chương diễn biến thành là hư hảo thế giới thời điểm đối địch có thể đem kẻ địch kéo vào thế giới này ở cái thế giới này thời điểm văn hảo chính là t h ầ n đại văn hảo văn khí màu đen diễn biến đi ra thế giới sẽ thay đổi càng thêm chân thực một chút a thánh văn khí tự sắc dùng văn chương sáng tạo thế giới sơ bộ mở chính mình tiểu thế giới có thể để văn chương bên trong hết thể dần dần diễn biến thành thận văn thánh v xem xem một đường đi chu khởi nguyên cũng phát hiện cái này minh đem trong trấn liên quan tới văn tu đồ vật rất nhiều có quan hệ cầm kỳ thư họa đồ vật nơi này rất nhiều đặc biệt là bán bút mực giấy nghiêm mặt tiền cửa hàng đặc biệt nhiều còn có bán thư tịch bức tranh đương nhiên không chỉ trường này cùng văn tu tương quan đồ vật những cái kia tiệm cơm bồ điếm đồ trang sức cửa hàng tiệm vũ khí tiệm thuốc cũng là có chu khởi nguyên liền thấy không chỉ một nhà hai nhà rất nhanh chu khởi nguyên liền đi tới minh đêm t r o n g trấn xa hoa nhất hơn nữa là kiến trúc cao nhất cổng đây chính là học cung minh đêm trấn học cung đại môn là một cái rất lớn đền thờ hai bên là cây cột trên cây cột kết nối có một cái thẻ bài trên đó viết học cung hai cái chữ to chỉ là tòa này đền thờ tối thiểu nhất liền cao tới mấy chục mét mà lại toàn thân đều là sử dụng một loại nào đó vật liệu đá điêu khắc mà thành cái này vật liệu đá vẫn là nghiêm trình khối cái này tại văn giới bên trong ngược lại là rất phổ biến dù sao cũng là một cái tu luyện văn minh không nói người, người đều là người tu luyện nhưng mỗi cái trong chấn đều là có người tu luyện cho nên kiến tạo một tòa huy hoàng phòng ở vẫn là rất đơn giản cái này đền thờ chỉ là phía ngoài một đoạn địa phương qua đền thờ về sau mới là học cung đại môn cùng t ư ờ n g viện đông đông đông chu khởi nguyên đi đến học cung đại môn trên cầu thang về sau cầm vòng cửa dùng sức gõ cửa một cái đến là ai a về sau trong cửa lớn liền có người đáp ứng sau đó tiếng bước chân ở bên trong văng lên bình thường học cung đại môn đều là đang đóng chỉ có khoa cử thời điểm mới có thể mở ra đương nhiên muốn làm lý một ít chuyện là có thể trực tiếp tới nơi này lâu dài đều có người trông coi kết kết. học cung đại môn bị người từ bên trong mở ra đi ra một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi thân mang trường s a m màu xám trên đầu cũng có một đỉnh màu xám m ũ có thể là học cung trông coi đại môn người người là ai đến học cung có chuyện gì sao chính học huy mở ra đại môn về sau liền thấy chu khởi nguyên ta gọi chu khởi nguyên là đến tìm học chính là huyện nha trần sinh trần đại nhân gọi ta tới đây là trần đại nhân t h ư tín chu khởi nguyên cũng không có nói cho người này mục đích của mình người này cũng chính là một cái thủ vệ mà lại là một tiểu nhân vật chu khởi nguyên cũng không muốn gây phiền t o á i tục ngữ nói thật nhỏ quỷ khó chơi a nếu là bại lộ mục đích của mình làm không tốt người này tại chỗ liền sẽ trở mặt không để hắn đi vào cái này không thể được chu khởi nguyên vừa nói một bên lấy ra một phong thư trong thư này mặt có trần sinh quang ấ n còn có si người ngoài khẳng định không thể mở ra không phải vậy học chính thu được tin xem xét tin là mở ra khẳng định phải truy cứu tới cùng bất quá chu khởi nguyên là biết nội dung bức thư mặc dù hắn không thấy được tin nhưng thu được môn phái hệ thống trong kho hàng về sau cái này tin không cần mở ra hắn liền có thể nhìn thấy nội dung trần đại nhân giới thiệu đến sao công tử mời vào bên trong tiểu nhân mang công tử đi phòng khách chở sau đó tiểu nhân đi thông báo học chính trịnh học huy nghe được chu khởi nguyên sau đó nhìn thấy trần sinh tin còn có quan ấn về sau hắn cũng là biết có thể là có chuyện quan trọng gì mà lại hắn cũng không dám hỏi hắn cũng chỉ là một cái giữ cửa mặc dù hắn sẽ biết chữ nhưng cũng liền như vậy mà thôi được chu khởi nguyên đáp ứng sau đó cùng trịnh học huy đến trong học cùng phòng khách ở phòng khách hai bên trên ghế ngồi xuống về sau liền có thị nữ bên trên một chút tâm cùng nước trà chu khởi nguyên nhấm nháp một chút nước trà cùng điểm tâm cũng còn không tệ tại nước trà cùng điểm tâm bên trong chu khởi nguyên còn đã lâu thưởng thức được linh khí mùi vị đúng vậy văn giới bên trong là có linh khí thậm chí không chỉ như vậy tiên khí đều có nhưng chu khởi nguyên hiện tại chỉ là một người bình thường có thể cảm nhận được linh khí vẫn là trước kia bản thân hắn liền hấp thu qua linh khí cũng có được kim đan kỳ tu vi không phải vậy đổi một người bình thường cũng chỉ là cảm giác cái này nước trà cùng điểm tâm ăn thật ngon ăn hết về sau cảm giác thân thể rất dễ chịu trừ cái này cũng không có cái gì đổi người tu luyện đến cảm thụ lại là khác biệt linh khí chính là một loại năng lượng có thể gia tăng tu vi của bọn hắn người bình thường không có tu luyện là không cảm giác được chắc hẳn vị này chính là chu khởi nguyên chu tiểu hữu đi lao phu là học cung học chính lương có vì không biết trần sinh thư tín ở đâu lương co vì sau khi đi ra nhìn thấy chu khởi nguyên liền hỏi thăm một tiếng lương học chính ngài tốt ta là chu khởi nguyên đây là trần đại nhân thư tín còn mời nhìn chu khởi nguyên nhìn trước mắt đại khái bốn trăm năm mươi tuổi trung niên bộ dáng người trực tiếp liền lấy ra trần sinh thư tín đưa tới chu khởi nguyên cũng không phải làm càng h ằ n d ỡ hắn ở trước mắt trên người của người này cảm thấy một cỗ chính khí người này không phải người xấu khẳng định chính là học c u n g học chính ừ m đích thật là trần sinh chữ viết cũng là hắn con dấu lương co vì tiếp nhận thư tín về sau không có ngay lập tức hủy đi, đi ra nhìn mà là trước nhìn một chút phong thư bên trên chữ viết cùng con dấu bộ dáng xác định về sau mới mở ra rất là cẩn thận bộ dáng thì ra là thế chu tiểu hữu còn mời nén bi thương đã ngươi là thôn a n học người hơn nữa còn là học đường học sinh vậy liền lẽ ra thu hoạch được thi đồng sinh tư cách không có vấn đề lao phu cái này cho ngươi viết một cái cuộc thi thời điểm nhập môn bằng chứng lương co vì tại biết chu khởi nguyên gặp gỡ về sau cũng là mặt mũi tràn đầy thương tiếc hắn không phải vì chu khởi nguyên gặp gỡ thương tiếc mà là vì những cái kia chết tại yêu ma trong tay nhân loại thương tiếc không riêng gì vì thôn a n học còn vì cả nhân tộc hắn liền là một người như vậy mặc dù thực lực bản thân có hạn làm không được đi ra tiền tuyến giết địch nhưng lưu tại đằng sau dạy bảo học sinh cũng là đối cả nhân tộc công n h ê n a